Hơn nữa có vô tình tiên phụ tại, Đường Lân trong nội tâm bao nhiêu năm chắc. Long Ngọc đôi mắt trông mong nói, có thể mang ta đi sao? Áo choàng thanh niên liếc mắt nhìn hắn, nói, đợi ngươi tu luyện nữa vài năm a. Long Ngọc vẻ mặt thể ngoại, càng không ngừng thở dài. Đường Lân vô vô bờ vai của hắn, chợt kêu gọi tiểu hồi, đoa đoá, tiểu niệm vượng bọn người, đều tiến vào đến vô tình tiên phụ trong. Đường Lân không để cho cái này áo choàng thanh niên xem thấy mình vô tình tiên phủ, trực tiếp thu nhỏ lại thu vào nhận chữ vật, sau đó cùng lấy đối phương, đã đi ra Long Ngọc trang viên, dọc theo cùng man hoang đại lục, hướng phương bắc thẳng lên mà đi. Đường Lân phát hiện, cái này áo choàng thanh niên còn sẽ không phi, cái này lại để cho trong lòng của hắn bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Chạy đi lúc, Đường Lân hỏi, vì cái gì Long Ngọc Sưng ngươi vi vĩnh sinh liệp ma vương đầu này? Vĩnh sinh? Áo choàng thanh niên khỏe miệng tác động, giống như là có chút tự giễu, nói, nếu nói là đến vĩnh sinh, cái kia chín cái quái vật đều có đủ năng lực như vậy à? Trong miệng hắn 9 cái quái vật, hiển nhiên tiểu là chỉ liệp ma điện top 10 tên mặt khác 9 người. Chứng kiến Đường Lân cổ quái biểu lộ, áo choàng thanh niên cau mày nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao, vĩnh sinh liệp ma vương, thứ hạng là thứ 10 mà năng lực đã gần hồ vĩnh sinh tuổi thọ, tính toán, ta giống như có lẽ đã sống hơn 10 vạn năm đâu rồi, đoán chừng là trên, cái này lại lủng, tuổi thọ dài lâu nhất một nhân loại a. Đường Lân giật mình nói, ngươi chỉ xếp hạng thứ 10. Áo chàng thanh niên gật đầu, nói, đúng vậy, tên của ta gọi Hắc Dực, ngươi về sau có thể trực tiếp như vậy xưng hô ta, về phần cái kia mặt khát chín cái quái vật, hy vọng ngươi không sẽ gặp phải à, bọn hắn có thể cùng ta không giống với, nếu là ở dã ngoại gặp vỡ, rất dễ dàng sẽ trở thành vi bọn hắn đồ ăn đấy. Đường Lân không rét mà run, nói, bọn hắn ăn người hắn rực mũi kiếm giống như lông mày nhéo thoáng một phát, giống như có chút nhớ nhung sự trí tử, một lát sau mới nói, "Nói như thế nào đây? Ân, hẳn là nói, bọn hắn cái gì đều ăn, trong đó có thể không đơn giản kể cả nhân loại nha." Chương 22, Hoàng Lăng mở ra. Đường Lân ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới, cái thế giới này duy nhất có năng lực cùng yêu quái đối kháng liệp ma nhân, vậy mà ăn người. Kể từ đó, cùng yêu quái có cái gì khác nhau? Cái thế giới này còn không có có hủy diệt, chỉ sợ đều được cảm tạ thượng thiên giao phó nhân loại cái kia vĩ đại sinh sôi nảy nở tốc độ a. Lần này Ta muốn dẫn ngươi đi gặp cái khác Liệp Ma Vương, bài danh thứ tư ra hỏa, có ta ở đây, bọn hắn sẽ không đánh ngươi chủ ý, người này tên là Cô Thần, được Xưng thiên Không Liệp Ma Vương, trên người của ngươi lượn lờ cái chủng loại kia khí lưu, cùng hắn tựa hồ có chút tương tự, ta mang ngươi đi gặp hắn, chủ yếu là xác nhận một sự kiện. Hắc Dực dừng ở đường lẫn, nói, chúng ta mười cái Liệp Ma Vương, ủy cá nhân đều có chính mình đặc biệt bổn sự, bản lĩnh của ta là tăng cường tổ tộc, chỉ là rất đơn giản, rất trụ cột một loại bổn sự, mà người này, nhưng lại có thể bay lượn, chấp chưởng bầu trời, nếu như ngươi có đủ năng lực như vậy, chỉ cần bổ dưỡng sẽ là thứ hai thiên Không Liệp Ma Vương. Đường Lân trong nội tâm cười khổ. Cái này thiên Không Liệp Ma Vương, hơn phân nửa là thông qua phương pháp gì cảm ứng được nguyên khí, hoặc là đem huyết dịch lực lượng vận chuyển tới cực hạn, có thể đem không khí đem làm huyết dịch đến thi triển mà thôi. Tuy nói như thế, Đường Ngữn lại không có cự tuyệt, bất kể như thế nào, chỉ cần đạt được rất cao siêu phương pháp tu luyện, hắn ngược lại không sao cả. Hơn nữa, cái này cũng chứng minh là đúng một vấn đề, huyết dịch phương pháp tu luyện là có thể bao dung không khí, nguyên khí, kể từ đó, dùng hắn thể nội rộng lượng nguyên khí, nếu là dùng huyết dịch tu luyện pháp thiếu đốt Vẻ này lực lượng khổng lồ không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Đi theo cái này hát rực sau lưng, hai người hăng hái dong dủi trèo đèo lội suối từ trên không trùng túi nhìn xuống đi, như phát họa tại bên trên bình nguyên hai cái mực đậm đường cong, ước chừng đã qua cả buổi, hai người tiểu dần dần đi vào hơi chút phỉ nhiều một khối thổ địa bên trên. Tại đây dòng suối nhỏ thanh tịnh, dương rậm bí lục, tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, không còn là hoang vu, hơn nữa theo tiếp cận tại đây, ven đường gặp phải yêu quái càng ngày càng ít, càng về sau càng là một giờ đều không có gặp gỡ nửa chỉ yêu quái dáng. Liệp Ma điện tử tại phía trước Hắc Dược đưa tay một ngón tay. Đường Lân thuận tay nhìn lại, chỉ thấy tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên, lẻ loi chờ trọi địa đứng lặng lấy một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện này bên ngoài không có nửa thân ảnh, lộ ra có vài phần kỳ dị. Hai người tới cung điện bên ngoài, đẩy ra cung điện đại môn, cái này tòa cung điện thập phần uy nga, đại điện như tiểu quảng trường, bên trong ngồi một cái buồn bã hiệu xìu áo xám lao đầu. Đây là phụ trách đăng ký liệt ma nhân trưởng lão. Hắc Dược tiện tay giới thiệu, sau đó mang theo Đường Lân theo thang lầu đi về hướng tầng thứ hai, đến nơi đi, nơi này là chúng ta chỗ ở, ta cảm ứng được đến. Giờ phút này có ba người còn ở nơi này. Đường Lân nhẹ gật đầu. Tầng Thứ hai cung điện kiến tạo rất nhiều gian phòng, Hắc Dực đi đến đại sảnh bên trong đích mềm mại da lông ghế dựa ngồi xuống, lớn tiếng nói, "Cô thần có ở đấy không?" "Có việc." Một đạo khàn khàn thanh âm theo trong hư không chuyển đến. Hát Dực mỉm cười, nói, "Mang đến một người, muốn cho ngươi nhìn xem." "Người?" Theo khàn khàn thanh âm rơi xuống đường Lân trước mặt hư không một hồi vân mẹo, từ đó chậm rãi đi ra một cái màu bạc trường bào thanh niên, trắng nõn làn da, lạnh lùng đôi má, trên lỗ tai một khóa kim cương. "A." Cái này gọi là cô thần thanh niên, lập tức bị Đường Lân hấp dẫn, cao thấp đánh giá liếc, gật đầu nói, vậy mà nắm giữ khí chỉ là huyết mạch lưu động tốc độ còn như vậy yếu ớt thật thú vị. Hát dược đôi mắt sáng ngời, nói, thật là khí. Cô thần gật đầu nói, không tệ. Đường Lân đánh giá người thanh niên này, từ đối phương xuất hiện cái kia một tay, Đường Lân cũng đã xác định, người này có thể đem huyết dịch phương pháp tu luyện vận dụng đến không khí bên trên. Hắc Dực cười cười, nói, nói như vậy, ta thực gặp may mắn, gặp một cái đẳng trước lĩnh ngộ khí, lại còn là sơ cấp tu luyện giai đoạn liệt ma nhân. Cô thần liếc mắt nhìn hắn. Có nhiều thú vị nói, ngươi muốn phục chế một cái ta." Hắc làm thịt mỉm cười nói, "Đúng vậy, nếu là có hai cái." Hắn đến vậy đình chỉ. Thân thể của hắn đã bị đề, cô thần bàn tay bóp chặt cổ của Hà Lung, bó bó khỏe miệng cong lên một vòng sắc bén dáng tươi cười, nói, "Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh sao?" Đường Lân bất động thanh sắc địa đứng ở một bên, không có bất kỳ tỏ vẻ. Hắc Dược bị hắn ách lấy hầu lung, lại không có kinh hoàng, ho khan một tiếng, trên mặt bảo trì mỉm cười, gian nan nói, "Nếu như ta nói, đưa hắn bồi dưỡng được đến, chúng ta tiến về trước chỗ đó, hội có một người mở đường." Ngươi cảm thấy thế nào?" Cô thần nhướng mày, bàn tay co rút lại, tùy ý hắn chạy xuống, hắn thản như nói, "Như thế cái không tệ chủ ý." Hấp Dực luốt ve hầu lung, nhẹ nhàng ho khan lấy, hiển nhiên vừa rồi chiêu thức ấy lực lượng không nhẹ, suýt nữa đem cổ của hắn cốt ngắt đoạn. Cô thần nhìn cũng chưa từng nhìn đường lân liếc, trực tiếp rời đi, đi qua vài bước về sau, đột nhiên thân thể dừng lại một chỗ, nghiêng đầu nhìn về phía Hấp Dực, tuấn giật trên gương mặt mang theo một vòng tà tà dáng tươi cười, thuận tiện nói cho ngươi biết, cho dù ngươi phục chế một cái ta, đều khó có khả năng chiến thắng ta. Hắn sau khi rời đi, Hắc Dực mới từ trên mặt đất đứng, Đường Lân chú ý đặt được, khỏe miệng của hắn cong lên một vòng không dễ dàng phát giác khinh thường đường cong. Hắc dược hướng Đường Lân nói, "Đi thôi." Đường Lân nói, "Đi đâu?" "Ta chỗ tu luyện, ngươi làm ăn ngon khổ chuẩn bị, ta sẽ đem của ta tu luyện phương pháp tất cả đều chuyển thụ cho ngươi, cho ngươi mau chóng đạt tới hắn trình độ." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, "Cho dù đạt tới hắn trình độ, cũng sẽ không biết chiến thắng hắn a." Hắc Dực nhướng mày, nói, "Đây là tự nhiên, hắn có thể không đơn giản chỉ có không gian năng lực mà thôi, bất quá, ngươi có thể làm được điểm này, như vậy đủ rồi." Đường lân không có lại nói thêm cái gì trên thực tế tại hátrược trong mắt hắn nói chuyện tư cách đều không có theo hai người trong lời nói đường lân biết rõ hátrược hội bồi nuôi mình chỉ là vì tiến về trước chỗ đó có một người mở đường mà chính mình vừa mới phải đến như vậy vinh Hạnh Tuy nhiên không biết chỗ đó là địa phương nào bất quá ít nhất có thể phỏng đoán ra hai điểm thứ nhất rất nguy hiểm thứ hai có bảo tàng nhìn qua hát rược bóng lưng đường lân khỏe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười ai cho ai mở đường còn không nhất định đây này ngay tại hai người chuẩn bị xuống thangầu lúc Trong lúc đó, trong đại sảnh lươi khởi một trận gió, một đạo nổi bật áo bào hồng thân ảnh theo trong không khí huyền trôi lên, một đầu tuyết trắng giống như phiêu giật tóc dài màu bạc, đôi mắt xanh triệt mang theo như băng tuyết lạnh lùng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Nàng nói khẽ. Thanh âm này lạnh như băng được giống như vạn năm tuyết động, chuyển lọt vào trong tai, lại làm cho lòng người trong kích khởi một loại xôi chào cảm giác, tự phụng phát đi. Nào đó dục vọng đột nhiên bị kích phát ra. Hắc dục thân thể dừng lại, kinh ngạc điệu nhìn qua nàng, nói: "Tất cả mọi người." Áo hồng nữ tử lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người." Hắc dục đồng tử co rút lại, Hắn không có nhiều lời, ngoan ngoãn hồi đến đại sảnh trong đứng vững, kể cả trước khi cô thần, còn có mặt khác hai đạo thân ảnh, đều theo còn lại trong phòng đi ra. Đường Lân đứng ở một bên, hướng hai đạo thân ảnh kia nhìn lại, chỉ thấy hai người này trên thân thể đều nô lên từng khối hùng tráng cơ bắp, thiếu đốt lấy cường gia khí tước. Nhất kim người là, hai người này tướng mạo hoàn toàn đồng dạng. Vô luận là thân cao, quần áo và trang sức, đều phản phất là một cái phục chế phẩm. Hắc Dực nhìn qua Đường Lân giật mình ánh mắt, thấp giọng nói, bọn hắn bài danh đệ ngũ cùng thứ sáu, là Song Bạc kết hợp cùng một chỗ lúc, bạo phát đi ra sức chiến đấu mạnh thường cho dù bài danh đệ tam băng tuyết liệt ma vương, tựu là trước mắt vị này đều không nhất định là đệ thủ. Đường Lân nhìn qua cái này áo bào hồng tóc bạc nữ tử, không nghĩ tới nàng vậy mà xếp hạng danh thứ ba. Cái này áo bào hồng nữ tử hiển nhiên chú ý tới Đường Lân, lạnh lùng nói: "Hắn là ai?" Hắc Dực liền nói: "Hắn là đệ tử của ta." "Đệ tử?" Áo bào hồng nữ tử đôi mắt có chút nhau lại, nói khẽ: "Ngươi mang đệ tử đến Liệp Ma Điện lầu 2." "Vặn!" Hắc Dực thân thể bị không khí đột nhiên bị đâm cho bay rất ra ngoài, hung hăng ở trên vách tưởng, cái này vách tường không biết cái gì chất liệu. Vậy mà không có vỡ liệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trợn chân xuống, bối rối nói: "Toa Tuyết đại nhân xin thứ tội, ta chỉ là dẫn hắn đến hỏi thăm một chút việc." Áo bào hồng nữ tử có chút ngóc đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu không là xem tại Hoàng Lăng sắp mở ra, đang tại lục dùng người, ngươi cái này mệnh sẽ không có." Hát Dực Côn Quý nói: "Ta đã biết, lần sau không dám." Áo bào hồng nữ tử khẽ gật đầu. Lúc này, cái kia cô thần nhíu mày, nói: "Ngươi nói, Hoàng Lăng muốn mở ra." Cái lưỡng bảo thai huynh đều là ngẩng đầu nhìn về phía áo bào hồng nữ tử, lộ ra kinh nghi thần sắc. Áo bào hồng nữ tử gật đầu nói, "Đúng vậy, không tàng tự mình xem qua, thủ hồng quan tài người không biết tung tích, giờ phút này là mở ra hoàng lăng tốt nhất thời khác. Đường Lân nghe được trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, "Hoàng lăng, sẽ không phải là thất hoàng lăng a?" Cô thần trầm ngâm nói, "Có thể hay không thủ hồng quan tài người tại trong hoàng lăng?" Áo bào hồng nữ tử lườm hắn thế mắt, nói, "Không rõ ràng lắm, nhưng là bất kể như thế nào, không tàng khai báo, lần này tất cả mọi người phải tiến đến, ai nếu là không tới, cũng không có lưu tại Liệp Ma điện tất yếu rồi." Đường Lân chú ý tới, mấy người kia nghe được không tàng cái tên này lúc Sắc mặt cũng có ít nhiều biến hóa, giống như là đã nghe được Hồng Hoang hung thú, đôi mắt gian mất tự nhiên địa toát ra sợ hãi. Hẳn là, cái này là xếp hàng thứ nhất liệt ma vương. Đều chuẩn bị một chút, 10 phút tập hợp. Áo bảo hồng nữ tử lạnh lùng nói, những người còn lại giờ phút này cũng đã tại đâu đó chờ đợi, còn kém mấy người các ngươi. Cô thần mấy người im lặng không nói, đều là trở lại gian phòng đi chuẩn bị. Hắc rực mặt xám như cho, cũng trở về đến trong phòng của mình chuẩn bị. Đại sảnh trị để lại Đường Lân cùng cái này áo bảo hồng nữ tử một người, không khí yên tĩnh mà áp lực, phảng phất vô số độc xà bao quanh thân thể. Tuy thôi mà động. Nếu là đổi lại người bình thường, giờ phút này sớm đã hai chân như nhũn ra, đường Lân lại thần sắc như thường, tối đầu trầm tư sự tỉnh. Cái kia áo bào hồng nữ tử nhìn qua phương xa, không có đi lưu ý Đường Lân, có lẽ đối với nàng mà nói, Đường Lân căn bản là không đáng nàng xem. Một lát sau, Hắc dược bọn người tiểu đi ra, tỏ vẻ chuẩn bị hoàn tất. Áo bào hồng nữ tử bàn tay vung lên, nói: "Đi thôi." Nàng dừng thoáng một phát, liếc qua Đường Lân, nói: "Ngươi cũng đợi kịp." Tại nàng phất tay lúc, không chậm ra một cái vòng tròn, phảng đi thông khác một chỗ. Chương 23 tụ hòm quan tài người. Canh hai, như lạ lông lúng nhẹ bay băng tuyết, như cự thú trên người chấn động rất xuống ở dưới lông tơ, bay lả tả địa chở mình dương tại trong thiên địa, che đậy ánh mắt, đem làm đường Lân bọn người theo vòng tròn trong thông đạo đi ra lúc, tiểu đi tới như vậy một cái băng tuyết thế giới, chung quanh cây cối đều là băng tuyết điêu chồng chất lấy hồ hồ hàn tuyết. Đường Lân còn chưa kịp dò xét quanh, đã bị trước mắt ba đạo thân ảnh hấp dẫn, ba người này hai nam một nữ, cách ăn mặc tất cả không có cùng, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang theo kỳ dị dáng tươi cười. Không tàng cùng Thiên đâu này, Áo bảo hồng nữ tử cao mày nói, "Bọn hắn đi thăm dò nhìn, rất nhanh sẽ trở lại." "Á không, bọn hắn đã trở lại rồi." Một thanh niên đem ánh mắt quang hướng đường lân bọn người sau lưng. Đường Lân quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên chẳng biết lúc nào lại đứng ở phía sau của mình, hai người này cách ăn mặc hoàn toàn bất đồng, một cái hấp ý phục quần đen hấp dày, cái khác nhưng lại một thân sạch sẽ áo bảo trắng, cùng chung quanh băng tuyết lẫn nhau chiếu rọi. Đường Lân chú ý tới, cái này thanh niên mặc áo đen trố đứng hơi dựa vào sau một điểm, bình thường cái này đều ý nghĩa một sự kiện, áo bảo trắng thanh niên hiếu thắng quá hắn. Cho đứng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề chỉ có tự nhận thực lực thấp hơn người khác mới có thể tự giác đứng tại đối phương sau lưng đây là một loại nhân loại chuyển thừa xuống đích thói quen không biết lượng sức cùng muốn chết cái này hai loại người tự nhiên là không tại cái này thói con trong kể từ đó đường lân không cần đoán liền biết rõ hai người này danh tự phía trước áo bảo trắng thanh niên có lẽ tựu là không tảng Lân trong nội tâm âm thầm ngưng lên tinh thần hai người này vô thanh vô tức địa xuất hiện dùng hắn nhảy cảm tinh thần lực đều không có phát giác được nửa phần d động nếu là đúng phương đột nhiên ra tay hắn nhất định là không có chống cự cơ hội Đường Lân trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, riêng là bằng bộ kia cổ quái huyết dịch phương pháp tu luyện, có thể đạt tới đáng sợ như vậy trình độ, hai người này tuyệt đối là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Không cảm tưởng giống như, người như vậy nếu là sinh hoạt tại Thiên Vũ đại lục, chỉ sợ ngàn năm tà hữu, có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới, thậm chí đánh chết tiên nhân. Vị này chính là Không Tàn mỉm cười điệu nhìn qua Đường Lân. Chứng kiến cái này ôn hòa ánh mắt, Đường Lân nghĩ đến trước khi Hắc Dực đã từng nói qua, cái này Liệp Ma Vương cái gì đều ăn, nhân loại đều không dung tha, không khỏi cảm giác da đầu run lên. Thảo Bảo Hồng Nữ tử thấp giọng nói, "Hắn là Hắc Dược đệ tử, ta thuận đường mang đã tới." Không Tàng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Về sau cũng không nên tự tiện hành động." Áo Bảo Hồng Nữ tử thân thể run rẩy thoáng một phát, thấp giọng nói, "Vâng." Tại Không Tàng phía sau đích Lăng Tiền, mà không biểu lộ, như bóng dáng giống như đứng ở nơi đó, phản phất chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ. Ánh mắt của hắn tuy nhiên nhìn thẳng tại phía trước, nhưng lại như ngóng nhìn lấy không khí. "Đi thôi." Không Tàng dẫn đầu đi đến. Đây là một đầu băng tuyết con đường nhỏ, xung quanh đều là đông cứng cây cối. Đối thành một mảnh băng tuyết rừng rậm, mọi người chậm rãi hành tẩu hơn 10 phút đồng hồ, phía trước tụ là một tòa cự đại băng sơn. Cái này băng sơn trước có một cái đen kịt động quật, tựa hồ là cái gì dã thú đục mở đích. Đường Lân nhớ lại địa đồ, trong nội tâm phỏng đoán, tại đây hẳn là ở vào Đại lục phương Bắc, khoảng cách Thất Hoàng Lăng cũng không xa. Mười người này muốn đảo móc Hoàng Lăng, có lẽ tụ là Thất Hoàng Lăng. Chỉ là, Đường Lân lại không nghĩ ra, bọn hắn làm sao biết Hoàng Lăng, cũng không phải vị trí, mà là Hoàng Lăng hoảng. Đáp án chỉ có hai cái, hoặc là tụ lại có người nói cho bọn hắn đấy. Hoặc là kiểu là theo cổ xưa ghi lại trông được đến đấy. Đường Lân Tình nguyện tin tưởng là thứ hai, nếu không, nói cho bọn hắn hoảng lăng cái kia người, lại là mục đích gì? Không tạm dẫn đầu hướng trong động quật đi đến, hát dục cùng Đường Lân đi tại cuối cùng, gào thét hàn tuyết thổi tới, phiêu khởi mọi người áo bào. Băng tuyết bên trên lạ tấn hạ liên tiếp lộn xộn dấu chân. Mọi người thân ảnh biến mất tại đen kịt trong động quật, phảng phất bị cự thú nuốt ăn hết. Tại u ám trong động quật, cái kia song bảo thai bên trong đích một người tay lên trượng, bánh một tiếng, một đoàn hỏa diễm lăng không hiện ra đến, chiếu sáng trong động quật hết thảy. Đường lân thấy đồng tử hơi co lại loại này điều khiển hỏa Diễm lực lượng muốn dùng huyết dịch phương thức tu luyện thi triển đi ra quả thực là không thể nào sự tình thế nhưng mà theo đường lân quan sát sử sách đi lại trên cái này đại lục duy nhất phương pháp tu luyện tựu là huyết dịch phương pháp tu luyện chẳng lẽ nói hai người kê bằng huyết dịch tu luyện bí pháp có thể khống chế hỏa Diễm đường lân trong nội tâm thất kinh ít nhất tại hắn xem ra huyết dịch tu luyện bí pháp chỉ có thể tăng cường bản thân lực lượng buộc phát ra siêu Việt bản thân gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần lực lượng cường đại tốc độ thế nhưng mà lực lượng cùng tốc độ cường Thịnh trở lại Mau nữa, đều không thể làm ra hỏa diễm. Đường Lân ngăn chặn trong lòng kinh hãi, đi theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên, động này quấn xuống đạo đủ, là từng đạo cầu thang, không biết đi thông phương nào. Hắc Dực đứng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng mà nói, "Đợi lát nữa ngươi theo sát ta, không muốn đi loạn, bằng không thì sẽ không toàn mạng." Đường Lân nhẹ gật đầu. Lúc này, trước mọi người phương thông đạo đột nhiên xuất hiện phân nhánh, tổng cộng có 10 cái thông đạo. Không tạm dừng lại bộ pháp, thấp giọng nói, dựa theo lần trước đồng dạng, ra hành động, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, kịp rút lui khỏi đi ra. Tất cả mọi người là giữ im lặng không tàng dẫn đầu hướng trung ương một cái hô quật đi đến, màu trắng áo choàng tung bay trong không khí, cuốn đi trên mặt đất cho bụi, thời gian dần qua bóng lưng của hắn đã bị hắc gám chôn vây quanh, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Những người còn lại đều là riêng phần mình lựa chọn một cái lối đi đi đến. Cái kia Song Bảo Thai huynh đệ thì là lựa chọn tiến nhập cùng một cái lối đi ở bên trong, không muốn chia lìa ra. Hắc Dực lôi kéo Đường Lân, nói, cùng ta cùng một chỗ. Đường Lân nhẹ gật đầu. Hắc Dực mang theo hắn chọn chọn một nhất bên cạnh bên cạnh thông đạo tiến vào, đen kịt trong thông đạo, không có bất kỳ ánh sáng. Hắc Dực móc ra một cái hộp quẹt mở ra, yếu ớt ánh sáng chiếu sáng dưới chân đường, hai người lục lọi tiến lên. Đường Lân Hiếu kỳ nói: "Ngươi sẽ không chịu hoán hỏa diễm sao?" Hắc Dực lắc đầu, nói: "Của ta danh xưng là Vĩnh Sinh Liệp Ma Vương, đây là Liệp Ma Vương ở bên trong cơ bản nhất một cái năng lực, tất cả mọi người có đủ, cho nên ta bài danh thứ 10, còn lại 9 cái đều theo huyết dịch tu luyện bí pháp trong lĩnh ngộ ra bản thân đặc biệt bí kỹ. Như Không Gian Liệp Ma Vương phi tường thuật, thuấn di thuật có thể giết người ở vô hình. Như cái kia song bảo thai bên trong đích đệ, đệ thi triển hỏa diễm, cũng là theo huyết dịch tu luyện bí pháp trong lĩnh ngộ." sáng tạo ra, tạo ra đến bí kíp, hắn ca ca sáng tạo chính là băng. Đem làm bọn hắn hợp thể lúc, bạo phát đi ra lực lượng, là phi thường cùng bố, so sánh cái kia băng tuyết liệt ma vương. Tuy nhiên nữ nhân kia lĩnh ngộ bí kíp cũng là hàn băng, bất quá đã có điểm kỳ lạ, người có thể chớ xem thường. Hắc Dực nghiêm túc nhìn xem Đường Lân, nói, trước tốt ba người đều là quái vật. Thực lực xa siêu Việt hơn xa chúng ta, nhất là không tàng cùng Lăng Thiên. Nói đến không tàng lúc, hắn trong thanh âm có một tia sợ hãi run rẩy, nói, một mình hắn, đoán chừng là có thể giết chết mọi người chúng ta. Đường Lân ngược lại hút miệng khí lạnh, không nghĩ tới cái kia áo bào trắng không tàng, thật không ngờ đáng sợ. Hắn lĩnh ngộ chính là cái gì bí kíp? Đường Lân nhịn không được nói. Hắc dược Thần Sắc có chút cổ quái, nói: "Ngươi nên biết, chúng ta 10 người bài danh, kỳ thật tiểu tương đương với đối với huyết dịch tu luyện bí pháp lĩnh ngộ bất đồng cấp độ a." "Đổi mà nói chi, ta cái này cái gọi là vĩnh sinh, bọn hắn đều thi triển, là cơ bản nhất một loại. Mà hướng một cái đằng trước cấp độ, xếp hạng tên thứ 9, tên là Đại Địa Liệp Ma Vương. Hắn chỉ cần chân đạp đại địa, tuy ít bại, giống ta hấp thụ chính là tánh mạng vật thể huyết dịch." thêm giáp tại thân thể của mình ở bên trong, cho nên ta thi triển huyết dịch bí pháp, bộc phát ra cường đại tốc độ cùng lực lượng lúc, không cần thiết hao tổn nửa phần tánh mạng của mình lực. Hắc Dực trầm giọng nói, nhưng là tên thứ 9 lợi hại hơn, hắn có thể hấp thụ đại địa, hoa cỏ năng lượng, mà không cực hạn tại tánh mạng vật thể, chỉ cần có thứ độ vận, là hắn có thể liên tục không ngừng địa thi triển ra lực lượng cường đại. Đường Lân đồng tử hơi co lại, nói, nói như vậy. Đúng vậy. Hắc Dực trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi, nói, không bằng hắn, hắn có thể thi triển mọi người chúng ta năng lực. Hắn là đứng tại đỉnh Hoàn mỹ nhất huyết dịch bí pháp người sử dụng. Đường Lân thần sắc biến ảo, trong nội tâm lật lên các loại ý niệm trong đầu. Như hắn suy nghĩ không sai, cái này mời cái Liệp Ma Vương đại biểu chính là bộ này bí pháp 10 chỉnh tự, tựa như nhập môn, tinh thông, đại sư như vậy phân cấp mà thôi. Nghĩ đến cái kia áo bào hồng nữ tử thi triển không gian định vị truyền tống, cái này rõ ràng tiểu là thuấn di thuật tiến hóa được càng cực hạn một loại thủ đoạn. Nói cách khác, bài danh thứ tư Thiên Không Liệp Ma Vương hội đồ vật, nàng đều biết, hơn nữa nàng còn lĩnh ngộ ra thuộc về mình bí kíp. Mười người này bài dành, tựa như một mặt tường, là tính áp đạo cường thế. Lê Vũ Thắng mạnh khả năng cơ hồ là linh, riêng là một bộ huyết dịch tu luyện bí pháp, Tự có thể tiến hóa đến như vậy trình độ. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra hào quang, nói, không biết cái kia không tàng có thể đem bộ này bí pháp phát huy đến như thế nào cực hạn. Hắn trong lòng dâng lên một cổ trớ mong, nếu là mình có thể học hội cái này không tàng bí kỹ như vậy không hề nghi ngờ, đối với tại thực lực của mình sẽ có phi thường đại tăng lên. Đúng rồi. Đường Lân nhìn về phía hát Dực, nói, các người nói thủ hòm quan tài người, đó là cái gì? Hắc Dực khẽ giật mình, nhíu mày, nói Cái này ngươi không cần biết rõ. Dừng thoáng một phát, hắn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, mới nói, nó không phải người, là quái vật. Đường Lân giật mình, Hát Dực hít một hơi thật giải khí, nói, nghe nói, cái thứ nhất Liệp Ma Nhân, tựu là từ nơi này thủ hổm quan tài người chỗ đó học tập hết dịch phương pháp sử dụng. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, nói như vậy, cái kia thủ hổm quan tài người chẳng phải là các ngươi thủy tổ. Hát Dực cười lạnh thanh âm, trong đôi mắt mang theo kỳ dị hào quang, nói, thủy tổ. Hắc Chúng ta có lẽ chỉ là nó vật thí nghiệm mà thôi. Đường Lân giật mình nói vật thí nghiệm. Hát dược phục hồi tinh thần lại, câu mày nói, không có gì, đi thôi. Đường Lân nhìn xem bóng lưng của hắn, như mày. Đúng lúc này, hai người phía trước trong thông đạo, trong lúc đó chuyển ra một hồi gào thét tiếng ầm, như cái gì hung thú gào thét. Đường Lân còn chưa kịp nói coi chừng, lại đột nhiên cảm giác một hồi lạnh leo gió lạnh theo trên sống lưng thổi bay, ngay sau đó cái hót thượng chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhức, phản phất muốn đưa hắn ý nghĩ đành trúng muốn nổ tung lên, ngay tiếp theo linh hồn của hắn đều chấn động rồi. Đường Lân tại chỗ trước mắt tối sầm, hôn mê rồi. Tại hôn mê cuối cùng một sát, Hắn nỗ lực trận mắt nhìn lại, trông thấy trong thông đạo hỏa diễm dập tắt, hấp dược thân thể tựa hồ cũng na xuống. Chương 24: Thử vong bóng mở. Cánh 3. Không biết đi qua bao lâu, đem làm đường Lân lần nữa mở ra ánh mắt lúc, đã nhìn thấy chính mình nằm ở một cái băng tuyết trên này, ở bên cạnh hắn, hấp dược hôn mê bất tỉnh. Đường Lân nuốt nuốt cái hốc, đau đớn kịch liệt còn lưu lại một ít, như uống say sau tỉnh lại khó chịu, hắn lắc đầu, đánh giá bốn phía. Đây là một cái rộng lớn đất trống, phủ kín băng tuyết, tại trên đỉnh đầu, có thể trông thấy mây đen dặm dặm trời. Đường Lân trong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ đến đi ra bên ngoài rồi hả? Đúng lúc này, Hắc Dực thảm hừ một tiếng, theo trong hôn mê tỉnh lại, hắn nỗ lực mở to mắt, nhìn qua bốn phía hết thảy, đột nhiên hoàng sợ nói, "Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?" Đường Lân giật mình nói, "Ngươi không biết tại đây?" Hắc Dực sợ hai nói, "Ta biết rõ, lần trước ta cùng bọn hắn một qua, tại xuyên việt thông đạo về sau, sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà ở phía trước cánh cửa kia về sau, tức là đi thông Hoàng Lăng địa phương." Đường Lân nhìn qua hướng tiền phương, chỗ đó quả nhiên có một cái đen kịt cửa sắt, ước chừng hai người cao, phong cách cổ xưa được tựa như hai khối thiết bản đúc nóng đùng đãng. Hắc Dực xoa cái hốc, nói: "Ai đem chúng ta đánh bất tỉnh, có tiễn đưa đến nơi đây?" Đường Lân cổ quái nói: "Chẳng lẽ là bọn hắn?" Hắc Dực quan sát bốn phía, tao mày nói: "Có lẽ có cái này khả năng, nhưng là, tại sao phải đánh bất tỉnh chúng ta đây?" Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói: "Nguyên nhân chỉ có một." Hắc Dực nói: "Cái gì?" Đường Lân có thâm ý khác nói: "Đối phương không muốn làm cho chúng ta trông thấy hắn diện mục." Hắc Dực giận ra gà nói: "Chẳng lẽ đối phương nhận không ra người?" Đường Lân nhìn qua hắn, nói: "Ngươi nói Hoàng Lăng, ngươi bái kiến sao? Làm sao biết là Hoàng Lăng?" mà không phải bình thường lăng mộ đâu này." Hắc Dực trầm ngâm nói, "Cái này, tựa hồ là người thứ nhất lập ma nhân lưu đã hạ thủ chắc trong ghi lại đích danh sư." Đường Lân ánh mắt lóe lên nói, "Như thế nói đến, cái kia cái thứ nhất lập ma nhân, có lẽ còn sống?" Hắc Dực há to mồm chợt bật cười nói, "Ngươi nói đùa sao, còn sống? Ngươi có biết hay không đi qua đã bao lâu, ít nhất có mấy vạn năm, ngươi biết mấy vạn năm là cái gì khái niệm sao? Biển sâu khả năng hóa thành cao điểm, lục địa có thể trầm xuống biển sâu, rất nhiều chủng tộc đều sinh ra đời cùng diệt sạch, ngươi nói người nọ có thể sống qua mấy vạn năm, làm sao có thể?" Đường Lân mỉm cười, nói, cái này cũng là. Hắc dược trầm ngâm nói, ta cảm thấy được, hẳn là bọn hắn muốn sự tĩnh, không muốn làm cho chúng ta xem gặp bọn hắn diện mục, mới đánh bất tỉnh chúng ta đấy. Đường Lân gật đầu nói, có cái này khả năng. Hắc dược đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo tuyết động nói, bất kể như thế nào, đi thôi, dùng thực lực của bọn hắn, có lẽ đều tại phía sau cửa trong thông đạo chờ chúng ta. Đường Lân đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Hắc dược dẫn đầu đi đến, Đường Lân nhìn qua bóng lưng của hắn, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Hắc đẩy cửa ra, tại đây thiết phía sau cửa là một mảnh cực lớn cái ao nước, tại đây nhiệt độ phi thường rất lạnh, nước giao lại không có cái băng, mà ở mái vỏm bên trên đã có rất nhiều băng truy treo lấy, tại đây trong nước hồ là một tòa nhỏ hẹp băng tiểu, không cách nào dung nạp hai người sóng vai hành động, cho dù đi một mình ở phía trên, đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, phi thường cẩn thận không đến mức trợ xuống cái ao nước. Hắc Dược Ngưng trầm nói, ngàn vạn đừng té xuống, cái này nước giao đối với sinh mạng có mãnh liệt tính ăn mọn, hơi chút đụng vào một điểm, ỷu sẽ biến thành một đống bạch cốt, không, liền bạch cốt cũng sẽ không lưu lại." Đường Lân nhẹ gật đầu, hắn có thể phi hành Đi cái này băng tiểu ngược lại là chút lòng thành. Hai người một trước một sau đi tới, đem làm đi đến tiểu trung ương lúc, Đường Lân đột nhiên đồng tử co rụt lại, nói, đó là cái gì? Hất dựng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trong nước hồ nổi lơ lửng một bộ tàn phá quần áo, theo đồ án cùng Hoa Văn đến xem, đúng là bài danh đại 9, được xưng đại địa liệt ma vương người thanh niên kia quần áo. Đường Lân nhớ rõ người thanh niên kia, tướng mạo trung đẳng, cũng không tính qua tuấn mỹ, cho người một loại chất phát cảm giác, thật sự khó có thể tưởng tượng, người như vậy ôm một cấu người thi gặp lúc sẽ là cái gì hình ảnh. Mà giờ khắc này Người này quần áo, kể cả quần, đều lơ lửng tại trong nước hồ. Hắc Dực Tất Thanh nói, chẳng lẽ nói, hắn rơi xuống đi vào. Đường Lân nhìn qua trên quần áo tàn phá dấu vết, trầm giọng nói, hắn tới nơi này lúc, khẳng định trải qua một phen ná trận, hắn hẳn không phải là chính mình rơi xuống xuống dưới đấy. Hắc Dực Động Dung nói, người nói là. Đường Lân nói, đúng vậy, là bị người đẩy xuống đấy. Hắc Dực Sợ Dung nói, ai ác như vậy đâu, ngay tại lúc này nhiều người là hơn một phần còn sống hy vọng, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao. Đường Lân có thâm ý khác nói, có lẽ, người này có bảo vật gì, hoặc là, người kia là cừu nhân của hắn. Hắc Dực cau mày nói, "Cừu nhân? Cừu nhân của hắn tựa hồ thực sự một cái, là bài danh thứ 7 Thần Phong Liệp Ma Vương, 30 năm trước, hai người vì tranh đoạt một đầu yêu quái, lẫn nhau cãi nhau mà trở mặt qua, đều lâu như vậy đi qua, chẳng lẽ còn ghi hận lấy?" Đường Lân nhẹ nhàng cười cười, nói, "Cứ hận vốn chính là rất khó quên mất, không phải sao?" Hắc Dực im lặng không nói. Đường Lân thấp giọng nói, "Đi thôi, nếu như lúc này thời điểm người khác tới rồi, muốn giết chết chúng ta quá dễ dàng." Hắc Dực khẽ giật mình, lưng bốc lên khí lạnh, vội vàng tăng thêm tốc độ đi đến. Cái này nước giao có thể hủ hóa cánh mạng, mà cái kia quần áo lại không phải cánh mạng, cho nên có thể lơ lửng tại nước ao lên, kể cả dưới chân băng tiểu cũng thế. Rất nhanh, hai người tiểu đến băng tiểu cuối cùng, nơi này có một cái bậc thang, tổng cộng 3 tầng, mặt là một cái cửa sắt. Hạp Dực hít một hơi thật sâu, nói: "Thông đạo Hoàng Lăng trên đường, tổng cộng 5 đạo cửa khẩu, mỗi đạo cửa khẩu đều có khảo nghiệm, mà thông qua 5 đạo cửa khẩu về sau, tiểu sẽ gặp phải thủ hồn quan tài người, lần trước chúng ta tiểu gặp được, về sau." Cái kia một lần, không tảng sư phó chết hết, chỉ có ta cùng một người khác sống sót rồi. Người kia đã bị trọng thương, sau khi rời khỏi đây không lâu cũng chết hết. Đường Lân cao mày nói, không tàng sư phó. Hắn sư phó thực lực có lẽ rất cường à, như thế nào sẽ chết, ít nhất cơ hội chạy trốn luôn có. Hắc dục cười khổ nói, người không biết cái kia thủ hầm quan tài người có nhiều khủng bố, nói, ta là đi đại vận mới may mắn sống sót, lúc trước bọn hắn đi quá nhanh, không thể chờ đợi được muốn đi hoàng lăng, thực lực của ta yếu nhất, chờ ta đi đến sở hữu tất cả cửa khẩu đằng sau lúc, còn chưa đi vào cửa khẩu, chỉ nghe thấy bên trong thê lương tiếng kêu thảm thiết, ta xuyên thấu qua khe nhìn liền phát hiện bọn hắn đều đều bị điên cuồng đồ sát lấy, nhanh, quá là nhanh, ta đều thấy không. Do cái kia thủ hồn quan tài người bộ dáng, trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi, thân thể đều tại run rẩy run rẩy, nói, ta chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, sau đó tất cả mọi người thân thể nhanh chóng bị cắt toái, cánh tay, đầu lâu, ruột, tất cả đều quẳng. Đường Lân trầm mặt không nói. Hít dựng ý thức được cái gì, phục hồi tinh thần lại, vò đầu nói, đi thôi, lần này thủ hồn quan tài người không tại, chúng ta có lẽ có thể được đến cái kia trong hoàng lang bảo vật. Đường Lân nhẹ gật đầu. Cái này đạo thứ hai thiết phía sau cửa, dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn sa mạc, trên bầu trời liệt dương cao chiếu, trong sa mạc khi thì nhảy lên ra mấy cái bò cạp. Đường Lân thấy một hồi kinh ngạc, chỉ là một bừng mắt, dĩ nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắc Dực ngưng trọng nói, coi chừng, cái này trong sa mạc có hạt tử vương, phi thường cường đại." Đường Lân đi theo phía sau hắn đi vào, hai người dọc theo sa mạc đi đến, tại sa mạc cuối cùng hơn 10 dặm phương hướng, tựa hồ có một đạo mơ hồ điểm đen. Sa sa nhìn lại, như là kiến tạo trong sa mạc môn. Hai người cẩn thận địa hành đi tới. Trong sa mạc khi thì nổi lên từng đợt báo cát, Đường Lân không có thi triển nguyên khí vòng bảo hộ đi ngăn cản, đi theo hát dục cùng một chỗ, bị báo cát thổi chúng chật vật không chịu nổi, toàn thân đều là hạt cát, tóc cùng trong quần áo đều rót đầy rồi. Cũng không lâu lắm, trong lúc đó, hát dục hoảng sợ nói, "Hạt Tử Vương." Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây ba ngoài 10 trượng, nằm một đầu sườn núi nhỏ tựa như bão cát, hai cái giữ tận bén nhọn cái càng đã bẻ gây, đằng sau độc đều bị nhổ xuống, hơn nữa theo đầu vị trí, có một cái cự đại lỗ thủng. Hát dục biến mất cái đổ mồ hôi, nói, "Xem ra Tựa hồ là bị bọn hắn giết chết đấy. Đường Lân nhẹ gật đầu, nói như vậy, tầng này cửa khẩu cũng chưa có nguy hiểm. Hai ca yên lòng tiến lên, cũng không lâu lắm, Đường Lân đột nhiên dấm lên một cái nhuyễn trong mang ngạnh đồ vật, không khỏi túi đầu nhìn lại, hắn dùng chân đẩy ra Hạt Cát, đã nhìn thấy bên trong lộ ra một cánh tay. Một chỉ đứt tay bị che giấu tại Hạt cắt xuống, theo trên cánh tay quần áo và trang sức, Đường Lân phân biệt đi ra ngoài, tao mày nói, đây là Thần Phong Liệp mà Vương đấy. Hát rực giật mình nói, chẳng lẽ là bị Hạt Tử Vương dẫn xuống hay sao? Đường Lân lắc đầu nói, sẽ không, ngươi nhìn Hạt Tử Vương Độc vị cùng cái kìm đều bị giật xuống, hơn nữa đầu lâu bị một kích trí mạng giết chết, nói do chiến đấu chấm dứt vô cùng nhanh, hơn nữa hạt Tử Vương hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Hơn nữa, Đường Lân nhìn hắn một cái, nói, nếu như cánh tay của ngươi bị cắt đứt, ngươi hội tùy ý vứt bỏ ở chỗ này sao? Hắc Dực nói, "Sẽ không, ta nhất định sẽ mang đi." Đường Lân nói, "Nếu như ngươi mang không đi đâu này, mang không dậy nổi." Đường Lân trầm giọng nói, "Nói đúng là, tại đây chẳng những có thần phong liệt ma vương cánh tay, có lẽ còn có thi thể của hắn." Hắc Dực mặt biến đổi, nói, "Không thể nào!" Đường Lân trầm giọng nói, "Chúng ta tìm xem." Hát Dực lúc này gật đầu, hai người trong sa mạc trở mình tìm, Đường Lân thi triển ra tinh thần lực, tràn ngập ra đến, trong khoảnh khắc liền từ trong sa mạc phát hiện rất nhiều thi thể không trọn vẹn khối thịt. Đường Lân làm bộ lơ đáng địa tìm kiếm, theo trong sa mạc móc ra một cái đầu lâu. Thần Phong Liệp Ma vương đầu lâu. Đường Lân nói một tiếng, Hắc Dực lập tức đã tới, chứng kiến cái này đầu lâu lúc, lên tiếng kinh hô. Cái này đầu lâu che giấu tại báo cát xuống, làn da ma sát được có chút thô ráp, cái mũi miệng cùng lỗ tai đều dớp đầy báo cát, mở to hai mắt nhìn. Phạm Phất trước khi chết trông thấy cái gì khó có thể tin sự tình, mắt của hắn vành mắt trong đều có một tầng cát vàng. Đường Lân nhíu như mày, đem ánh mắt của hắn xoa. Hắc dược hồi hộp nói, ai ác như vậy độc, đưa hắn giết chết về sau, còn Vân Thây tại đây trong sa mạc. Đường Lân nhìn hắn một cái, nói, đến chỉ có 10 người, tăng thêm ta, tổng cộng 11 người. Hắc Dực cau mày nói, ngươi nói là, bọn họ là bị không tàng bọn hắn giết chết hay sao? Đường Lân thấp giọng nói, rất có thể. Hắc Dực cau mày nói, tuyệt đối sẽ không. Ngươi không được quên, chúng ta là thiếu nhân tộc. Mấy gã góc mọi người cùng nhau tới tầm bảo, nếu như không phải muốn kinh nghiệm nguy hiểm, cần cộng đồng đối kháng mới có thể giải quyết, ai nguyện ý đem bảo tàng chia sẻ. Tự nhiên là hy vọng người càng ít càng tốt. Thứ hai, cho dù là người của chúng ta giết, cũng không cần phải như thế tàn nhẫn. Đường Lân lặng lặng nhìn hắn một cái, nói, nếu như phiền toái đã giải quyết, bọn hắn mất đi lợi dụng tất yếu đâu này. Chương 25, cuối cùng bốn người. Hát dược đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định địa nhìn qua Đường Lân trong tay đầu lâu, thứ hai trước khi chết cái kia khó có thể tin biểu lộ, phản phất một tấc đánh nghi ngờ trong lòng của hắn. Hắn trầm mặc xuống, một lát sau mới nói, "Nói như vậy, như là tiếp tục đi tới, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải bọn hắn." Đường Lân nói, "Gặp gỡ sẽ chết." Hắc Dực nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, "Cái này Hoàng Lăng, chúng ta không đi." Đường Lân nói, "Không được." Hắc Dực đột nhiên theo dõi hắn, cả giận nói, "Vì cái gì không được?" Đường Lân thản nhiên nói, "Cho dù ngươi không đi, chờ bọn hắn đi ra, ngươi hay vẫn là chết, trừ phi ngươi cảm thấy, trên khối đại lục này, có bọn hắn tìm không thấy đấy." Hắc Dực im lặng rồi, hắn thật sâu minh bạch những này quái vật đáng sợ, hắn do dự một chút, mới cắn chặt răng, răng, Kiên Quế nói, "Liều mạng." Đường Lân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hai người đi ngang qua sa mạc, tiếp tục hướng đệ tam cái cửa khẩu tiến lên. Cái này đạo thứ ba cửa khẩu, nhưng lại một mảnh bích lục rừng rậm thế giới, như tinh khiết triệt thiên nhiên rừng cây, lộ ra ôn nhu kim sắc ánh mặt trời, theo đầu ngón tay trôi qua, chiếu dọi trên mặt đất, lưu lại một khối khối vết lóng đốm. Không khí tươi mát, Đường Lân hai người bước chậm tại đây bích lục trong rừng rậm, cẩn thận nói, "Kho trừng, rừng này trong ẩn nấp lấy cường đại thủ yêu, nếu là bị cuốn lên, tiểu tử nhất sinh." Đường Lân bằng tinh thần lực cảm ứng, Sớm đã phát hiện, cánh rừng rậm này bên trong đích cây tối, tuyệt đại bộ phận đều là yêu quái, tràn ngập nồng đậm yêu khí. Hai người nếu là muốn hành đi xuyên qua, phải đem sở hữu tất cả thụ yêu đánh chết, bổ ra một đầu huyết bụi gai mới được. Ngay tại Đường Lân nhíu mày lúc, hát rực đột như nói, "Vật này ngươi mang lên." Lần lượt cấp Đường Lân một cái màu xanh biết cái chai. Đường Lân nghi ngờ nói, "Đây là?" Hát rực nhanh chóng nói, "Một loại lại để cho thụ yêu sợ hai đồ vật, ta còn lại không nhiều lắm, ngươi bôi lên một nửa tại trên thân thể, còn lại giữ lại khi trở về dùng." Đường Lân ban tiến bán nghi địa mở ra cái chai. Lập tức nghe thấy được một cổ mùi thơm thơátt giống như ngọn nước suối chạy xuôi tại hầu lung ở bên trong nói không nên lời thoải mái hắn cảm thụ thoáng một phát liền đem trong cái chai này Bích lục chất lỏng đổ ra một nửa phân biệt bôi lên tại cái cáitrán cái cổ tử cánh tay cùng giải thuậ diện hát rực đồng dạng nhanh chóng bôi lên hoàn tất sau đó nói đi thôi hắn dẫn đầu đi đến hai người vậy mà thuận lợi địa đi vào trong rừng rậm đường lân chặt chẽ địa quan sát đến thụ yêu động tính lại phát hiện những này thụ yêu tựa hầu ngủ say vậy mà không có phản ứng đường lân ánh mắt l lậplòe hắn từng nghe tiểu hôi đã từng nói qua có rất nhiều thiên nhiên sinh sản sản xuất kỳ dị thứ đồ vật, đều đối với một ít yêu quái có tác dụng khắc chế cùng đặc thù hiệu quả. Như có đồ vật có thể khiến cho câu dẫn yêu quái, còn có đồ vật có thể cho yêu quái e ngại. Mà cái này bích lục chất lỏng, nhưng có thể lại để cho hai người như người trong suốt đồng dạng, tại thụ yêu tùng trong tự do bước chậm. Đi ra vài chục trượng, hát Dực thân thể đột nhiên đình chỉ, toàn thân đều phảng phất cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích địa đứng đấy. Đường Lân nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi?" Hắc Dực hoảng sợ nói: bang, bang tuyết liệt ma vương." Đường Lân trên sống lưng tóc gáy đều dựng thẳng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một quả bích lục che trời đại thụ trạc cây lên, treo một đạo thân ảnh, màu đỏ áo choàng áo choàng, mềm mại như tuyết trắng bắc bạc, không phải cái kêu băng tuyết liệt ma vương lại là người phương nào. Chỉ là, giờ phút này thân thể của nàng lại vẫn không lúc đích, như cẩn thận nhìn lại, tiểu sẽ phát hiện con ngươi của nàng trừng được sâu sắc, tràn ngập khó có thể tin, hơn nữa tại cổ của nàng lung lên, có một đầu rất nhỏ chỉ đỏ, cắt cổ của nàng lung. Đường Lân biết rõ, những này liệt ma vương thân thể chỉ là hơi chút mạnh hơn người bình thường, lực lượng chủ yếu đến từ chính ngày đó huyết dịch tu luyện bí pháp, không có bí pháp cũng chỉ là cường trạng điểm nhân loại. Cho nên, nếu như đầu lâu hoặc trái tim vỡ vụ, là không có biện pháp phục sinh đấy. Chứng kiến cái này bằng tuyết liệt ma vương thi thể, Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại trầm xuống, nữ nhân này thực lực tuyệt không đơn giản, chỉ bằng vào cái kia tùy ý không gian định vị truyền tống, tự có thể tưởng tượng, nàng chạy trốn năng lực rất mạnh. Mà giờ khắc này, nàng lại chết rồi. Hơn nữa, thân thể của nàng dùng một cái kỳ dị tư thế treo ở cành cây lên, xa xa điệu nhìn qua, tựa như, tựa như một chỗ ngoằn ngoặn, không, ánh chăng? Mau nhìn, chỗ đó Hắc Dực tê to. Đường Lân cả kinh, theo nhìn lại, lập tức ngược lại hút miệng khí lạnh, chỉ thấy tại phụ cận mấy quả cây trạc cây lên, đều dắt thi thể, trong đó còn kể cả cái kia cô thần. Bọn hắn, đều chết hết. Hát Dực cảm giác toàn thân đều đang run dậy, có cổ vô hình sợ hai bàn tay lớn, chăm chú bóp chặt trái tim của hắn, lại để cho hắn không cách nào thở dốc, bên tai chỉ có thể nghe gặp tim đập của mình thanh âm, càng ngày càng kịch liệt. Đường Lân cao mày nói, còn có hai người không chết. Hát Dực phục hồi tinh thần lại, tan vỡ thoáng một phát, mới phát hiện xếp hạng thứ nhất không cùng thứ 2 Lăng Tiên đều không tại những thi thể này bên trong. Hắc Dực nuốt nước miếng, nói, "Bọn hắn..." Đường Lân vô vô bờ vai của hắn, nói, "Đi thôi, tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, bất quá xem đánh nhau dấu vết, chiến đấu tựa hồi chấm dứt vô cùng nhanh, có lẽ là thủ hỏng quan tài người đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn đánh chết ở chỗ này, mà cái kia hai cái, có lẽ ở phía trước a." Hắc Dực hoảng sợ nói, người còn muốn đi?" Đường Lân cười nhạt một tiếng, nói, "Vàng không thì đâu này." Hắc Dực cắn chặt răng răng, một lát sau, mới cúi đầu, tại phía trước mang đường, cái lúc này hai người đã không có đường lui. Tại đệ tứ cửa khẩu, là một cái hỏa diệm sơn giống như thế giới, mà đi ra cửa sắt về sau, hai người tiểu đứng tại núi lửa bên dưới. Khói đặc tràn ngập, quần quần điệu dung nham theo miệng núi lửa chạy xuôi đi ra, mà thứ tư cửa khẩu môn, ngay tại hỏa diệm sơn trên đỉnh. Đường Lân cùng hát Dực trong nội tâm trầm trọng, đều không tâm tư nói chuyện, hướng núi lửa đỉnh nhanh chóng lao đi. Phốc. Núi lửa dung nham trong đột nhiên phun ra hỏa diệm thân ảnh, như cực lớn thằn lằn, hướng Hắc cùng Đường Lân đánh tới. Đường Lân sớm có phát giác, đơn giản tránh đi. Hắc thân thể nhoáng một cái, lại cũng tránh né qua cái này thằn lằn tấn công chỉ là sau khi hạ xuống có chút chật vật, hướng Đường Lân nói, đây là hỏa diệm sinh vật, đánh không chết, chúng ta nhanh đi đỉnh phong. Đường Lân ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời, nhanh chóng hướng hỏa diệm sơn đỉnh lao đi. Dùng hai người thực lực, trên đường đi hữu kinh vô hiểm đi tới, ven đường cũng không có trông thấy không tảng cùng lăng tiên thi thể, lại để cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Cái này hỏa diệm sơn khẩu cửa sắt, cửa ra vào là hỏa diệm sơn, cửa sắt bị đồ nướng được hỏa hồng phòng tay, Hắc Dực dám đột vào. Đường Lân trực tiếp một cước đá văng ra, thiết phía sau cửa nhưng lại đi thông một cái chiến đấu chẳng tựa như kim loại thế giới. Đầy trời đều là kim sắc mê mụ, cái này là một khối bao la quảng trường, đứng lặng lấy một thanh chuôi cư kiếm, trung gian là một cái cao cao nổi lên đại chiến đấu. Giờ phút này, trên chiến đài phụ phục lấy một đạo thân ảnh. Đường Lân trong lòng căng thẳng, cùng Hắc Dực liếc nhau, hai người cẩn thận từng ly từng tí địa gần sát đi qua, mới nhìn rõ đạo này thân ảnh, dĩ nhiên là Lăng Tiên. Lăng Tiên một thân hắc y, -E, có nhiều chỗ tổn hại, toàn thân đều là miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo cùng mặt đất, có vài phần thảm thiết. Đường Lân trầm giọng nói, còn có hô hấp. Hắc Dực khẽ giật mình, Vội vàng theo hầu bao móc ra một thanh kỳ dị màu đen đ luận đao, năm thất chợt, Đề phòng địa nhìn qua Lăng Tiên. Đường Lân ánh mắt lập lòe, đứng ở một bên im lặng. Lúc này, Lăng Thiên thân thể bỗng nhúc đích, hắn trợ mình xoay người lại, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lân hai người, động tác này lập tức tác động thương thế của hắn, ho ra một ngụm máu tươi, khàn khàn nói, "Các người, tại sao không có bị hắn giết mất?" Hắc Dược Hồi hụp nói, "Hắn, người nói là không tàng Liệp Ma Vương?" Lăng Thiên nghiêm nghị nói, "Còn có thể là ai, có thể đơn giản đem băng tuyết Liệp Ma Vương, cùng với còn lại trừ vị Liệp Ma Vương đánh chết?" Hơn nữa để cho ta thương thành như vậy. Hắc Dực im lặng rồi. Đường Lân cao mày nói, hắn ở chỗ nào? Lăng Thiên nhìn hắn một cái, làm như có vài phần lãnh lảo, nói, bằng ngươi điểm ấy hơi bó thực lực, thực không nên tới tại đây. Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, khe khẽ thở dài, nói, bất quá, đã đã đến, cũng là ngươi tự rắp nấm mục. Hắc Dực lo lắng nói, hắn đã tại Hoàng Lăng đến sao? Lăng Thiên miễn cưỡng gật đầu, lại ho ra mấy ngủ máu tươi, thở dốc nói, không tệ. Hắc Dực giật mình nói, nếu như bị hắn đạt được vật kia, ai còn có thể chết hắn? Lăng cười khổ nói, Nếu như các ngươi hiện tại đuổi đi qua, còn có cơ hội." Hắc Dực cảnh rắn nói, "Thủ hồng quan tài người đâu? Hắn tại sao?" Lăng Thiên lắc đầu nói, "Không có xem gặp." Hắc Dực lúc này hướng Đường Lân nói, "Chúng ta đi nhanh đi, nếu như đoạt trước một bước là được, còn có thể." Đường Lân lắc đầu, xem trên mặt đất Lăng Thiên, cười nhạt một tiếng, nói, "Thứ hai săn ma vương đại nhân, ta có chút kỳ quái một sự kiện." Lăng Thiên cau mày nói, "Chuyện gì?" Đường Lân nói, "Vì cái gì không tàng không có giết chết ngươi." Nghe nói như thế, Hắc Dực đột nhiên khẽ giật mình, phảng phất ý thức được cái gì, toàn thân huyết dịch đều lạnh bướt xuống. Hoàn sợ điệu nhìn qua Lăng Thiên. Lăng Thiên đôi mắt lợi hại, cười lạnh nói: "Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, cũng dám nghi vấn bổn vương?" Nếu không là ta sẽ hơi thở thuật, tạm dừng hô hấp cùng tim đập, lại để cho hắn đã cho ta chết mất, ngươi cảm thấy ta còn có thể còn sống sót sao?" Hắc dục tỉnh nộ lại, vỗ trán một cái nói: "Đúng rồi, ta thiếu chút nước quên, Tôn kính thần kiếm liệt ma vương đại nhân, ta cái này bằng hữu mạng phàm ngài." Nói xong, tựa hồ muốn lôi kéo Đường Lân buổi tội. Đường Lân lại mỉm cười, nói khẽ: "Nếu như là như vậy, như vậy, không không có đạo lý không biết ngươi hội hơi thở thuận." Hơn nữa, ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Thiên trên người hảo trưởng, nói: "Y phục của ngươi lên, lây dính băng tuyết liệt ma vương cùng còn lại mấy cái liệt ma vương huyết dịch, nhiều như vậy vết dịch hỗn hợp mùi, thật đúng là có chút gây mũi, chính ngươi không biết là sao." Cái này bay bổng, lại làm cho toàn bộ đài chiến đấu đều tịch yên tĩnh. Đứng tại đường Lân bên cạnh Hắc Dực, giống như đình chỉ hô hấp giống như, hoảng sợ địa nhìn qua Lăng Thiên. Giờ phút này Lăng tiên sớm đã thu hồi suy yếu hình dáng, mà là lạnh lùng đi chậm chậm vào đường Lân, theo trên mặt đất đứng, trong tay nắm một thanh máu chảy đầm đìa kiếm, thanh lạnh lùng nói: "Ngươi rất thông minh." Đường Lân nói, "Cảm ơn." Lăng Thiên lạnh giọng nói, "Người thông minh, luôn dễ dàng chết." Đường Lân lạnh nhạt nói, "Nhưng người thông minh không thích bị người từ phía sau lưng giết chết, dùng ngươi hôm nay trạng thái, muốn chính diện đánh thắng Hắc Dực Liệp Ma Vương, hẳn là rất khó a." Lăng Thiên đồng tử co rút lại, giễu lạnh nói, "Ngươi nói cái gì?" Đường Lân mỉm cười nói, "Ta nói là, ngươi đánh lén không tàng Liệp Ma Vương, lại không nghĩ rằng hắn vượt quá ngươi tưởng tượng tưởng, kết quả lưỡng bại câu thường, trùng hợp chúng ta chạy đến, ngươi biết chính diện giết chết chúng ta không dễ dàng, mới biên ra như vậy lời nói dối a." Chương 27, đệ nhất Liệp Ma nhân. Cảnh 1. Lăng Thiên gắt gao chầm trầm vào Đường Lân, Đường Lân mỗi một câu nói, tự lại để cho khỏe miệng của hắn run rẩy thoáng một phát, chờ hắn sau khi nói xong, Lăng Thiên ngược lại chầm mặt xuống, hắn dùng một loại đáng sợ bình tĩnh ánh mắt nhìn qua Đường Lân, nói, ngươi không có nói sai. Hắc Dược sắc mặt trắng nhận, lập tức nắm chặt trong tay đoàn đao, cảnh giác địa nhìn qua Lăng Thiên, nói, ngươi tại sao phải giết chết bọn hắn? Lăng Thiên nhếch miệng cười cười, tràn ngập biến hóa kỳ lạ, nói, không có giá trị người, sẽ không có còn sống tất yếu. Hắc răng nghiến lợi, nói, cho dù ngươi lo lắng bọn hắn với ngươi phần trong Hoàng Lăng bảo vật, Nhưng là, tại sao phải giết chết bọn hắn, còn bày ra cái loại lầy kỳ dị tư thế đây này? Hơn nữa, còn đem Thần Phong Liệp Ma Vương thi thể phân thây, không khỏi quá tàn nhẫn đi." Lăng Tiên cau mày nói, "Cái gì phân thây, cái gì kỳ dị tư thế, Thần Phong đã bị chết sao? Hắn có thể không phải ta giết?" Đường Lân ngơ ngác một chút, nói, "Không phải người giết." Lăng Tiên lẫnh não nói, "Ta có tất yếu lửa cả người. Đường Lân cùng Hắc Dực liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh nghi, bị phân thây thần phòng, nếu như không phải Lăng Tiên giết chết, đó là hai cái đều là không giết mà run, chẳng lẽ tại đây còn có người thứ ba? Hoặc là không tàng." Lăng Thiên nhìn xem hai cái sợ hãi biểu lộ, hiểu sai ý, người lạnh nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, ít nhất hiện tại không biết." Hắc rực sắc mặt tái nhợt, hướng Đường Lân thấp giọng nói, "Thần Phong chẳng lẽ là không tàng giết chết?" Đường Lân cao mày, không nói gì. Lăng Thiên lườm hai người liếc, không để ý đến bọn hắn sỉ xào bàn tán, quay người đi về hướng đại chiến đấu sau đích cực lớn cửa sát, ánh mắt của hắn lóe lên, cố ý toát ra mọi mệt thần sắc, cố hết sức nâng lên mỏi mệt bàn tay, đẩy cửa ra. Yếu ớt ánh sáng, theo trong khe cửa chiếu rọi hướng hắn. Giờ khắc này, Hắn phảng phất nhìn thấy ánh dạng đông. Phụp. Một thanh lợi kiếm, lạng Yên không một tiếng động địa cắm vào bộ ngực của hắn. Tựa như cơ quan bắn ra khí, tại cửa mở nháy mắt, kiếm thủ đâm vào tiền đến. Tư thế của hắn vẫn đang bảo trì tại mở cửa động tác, nhưng ngón tay cũng đã lạnh như băng cứng ngắc. Hắn nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng, không tàn con mắt. Sự chú ý của hắn toàn bộ ở hậu phương đường lần cùng hắc dược trên người. Cố ý dụ xử hai người tiền công, lại không nghĩ rằng, đáng sợ nhất nguy hiểm dĩ nhiên là đến từ phía trước. Trên mặt hắn mỏi mệt, trong lúc đó cứng lại. Sau đó Kinh Ngạc địa nhìn qua ngược một kiếm này, miệng hắn có chút dương, lại cũng không nói đến một chữ. Thẳng đến thân thể của hắn ngã xuống, ngựa mặt ngã vào phía sau cửa, rơ lên mặt đất cho bụi, mà cánh cửa kia từ từ mở ra rồi. Không tàng toàn thân quần áo rách rưới, mang theo rất nhiều miệng vết thương, mệt mỏi đứng tại phía sau cửa, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhỏ lấy dọ̣t dọ̣t hết dịch, theo cửa sắt chạy xuôi đi ra. Lăng Tiên chết đều không ngờ rằng, không tàng bị thương so với hắn trọng, chạy đến cửa sắt về sau, vậy mà không có lập tức nghĩ biện pháp chấn né, ngược lại cùng đợi hắn đi mở cửa. Đường Lân cùng Hắc Dực Chứng Kiến đột nhiên xuất hiện kinh biến, giật mình Điệu nhìn qua Không Tàng, thật không ngờ trước khi còn sống sợ sợ Lăng Thiên, trong nháy mắt tiểu hóa thành một cố lạnh như băng thi thể. Không Tàng vịn cửa sắt, miệng lớn tở hào hẹn. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, cầm chặt Lăng Thiên đích cổ tay, chỉ thấy Lăng Thiên đích cổ tay nhanh chóng héo rũ khô các xuống dưới, phản phất trong cơ thể máu huyết tất cả đều bị hút đến Không Tàng trong thân thể. Đường Lân lập tức nói, mau ngăn cản hắn. Hắc Dực kịp phản ứng, đang chuẩn bị hành động, trong lúc đó, một đạo mũi kiếm sáng rượu lấy hai người con mắt, không có ai thấy rõ một kiếm này. Trở Đường Lân cùng Hắc Dực lần nữa nhìn lại lúc, đã nhìn thấy Lăng thiên tay kia trưởng, nắm chuôi kiếm, mà kiếm đã đâm vào Không Tàng trái tim. Đường Lân cùng Hắc Dực đều là ngơ ngẩn. Không Tàng trường lớn đồng tử, tràn ngập sợ hãi địa nhìn qua Lăng thiên, há hốc mồm, kinh liệt điệu thống khổ dễ rủ hắn mỗi một căn tần kinh. Ở trước mặt hắn, nằm trên mặt đất Lăng thiên mở to mắt, Trà Ngập nhe răng cười địa nhìn qua hắn, cái tia hoán độc cùng tàn khốc đôi mắt, phảng phất tại nói cho Không Tàng, ta sớm đoán được ngươi hội hút máu của ta. Không thân run rẩy run rẩy, trong cổ ổ, ổ tươi ra, sau đó đổ vào dưới đi. Tại bên cạnh hắn, Lăng Thiên như trước bảo chỉ cái kia đoán độc tàn khốc biểu lộ, chỉ là, hắn sinh mệnh khí tức lại sớm đã đình chỉ. Đường Lân nhìn qua cái này thảm thiết một màn, trong nội tâm thầm than, không nghĩ tới trên khối đại lục này mạnh nhất hai người, vậy mà sẽ là dùng phương thức như vậy chết đi. Không có thập đại liệt ma vương, cái này đại lục đem triệt để biến thành yêu quái lãnh thổ. Đường Lân không khỏi vì những cái kia cấp thấp liệt ma nhân cùng dân chúng thương cảm. Đứng tại bên cạnh hắn hấp dự, thần sắc của quái cũng không có rất là tiếc, ngược lại từng bước một đi đến đi, cẩn thận từng ly từng tí điệu tại không tảng cùng Lăng Thiên trên trái tim vất vè. Phát hiện đều đình chỉ tim đập, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắc Dực nhịn không được cười ha ha, nói, "Lần này, bảo tàng chính là ta đấy." Đường Lân Yên lặng điệu nhìn qua hắn. Hắc Dực cười nói, "Đi thôi." Hắn cất bước hướng cái kia cửa sắt đi đến. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đi theo phía sau hắn đi đến, chỉ là đi ngang qua không tàng cùng lăng Thiên lúc, hắn hơi chút dừng lại một chút, sau đó không người xuống. Hắc Dực cau mày nói, "Ngươi đang làm gì thế?" Đường Lân nói, à, ta tại nhìn xem bọn hắn đều chết hết chưa." Hắc không nhịn được nói, "Khẳng định đều chết hết rồi, ta tự mình xem qua." đi mau có lẽ là bảo tàng mị lực quá lớn tinh tình của hắn trở nên có chút nó nóng đường lân nói ta cái này đến nói xong vội vàng đuổi theo hát rực cái này thiết phía sau cửa Dĩ nhiên là một đầu ánh vàng rực rỡ thông đạo thông đạo mái vòm là xanh đậm sắc hai bên đứng v một tôn cực lớn điều khác chữ khác vào đồ vật lấy có nhân loại còn có quái vẩn hơn nữa còn có mọc ra cánh nhân loại đường lân cùng hắc rược đi tại trong thông đạo chẳng biết tại sao tổng cảm giác những này điều khắc phản phất là vật còn sống tại bao quát lấy hai người bọn họ hắn cao mày nhìn về phía cuối thông đạo Nơi đó là một cái kim sắc cánh cửa cực lớn, môn bên trên không có điều khắc cái gì tình mỹ hoa văn, đã có một cái cự đại nắm đấm là vấn. Cái này nắm đấm phảng phất là bị người đánh lên đi, thật sâu khắc ở kim trên cửa. Hắc Dực phảng phất đối với nơi này rất quen thuộc, trực tiếp đẩy cửa ra, một tòa cổ xưa cung điện chậm rãi hiện ra tại hai người trước mặt. Cung điện này trong khảm nạm lấy vô số tiên thạch, đem bên trong chiếu rọi được thập phần tung đấu. Đường Lân thấy đôi mắt tỏa sáng, để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, những này tiên thạch vậy mà cấu thành một cái tuần hoàn trận pháp, tiên khí lẫn nhau tuần hoàn. Khó trách không mấy năm qua Tiên thạch ở bên trong tiên khí còn không có có khô kiệt, mà ở trong đại điện, nhưng lại một cố kim sắc quan tài, gần một trượng hòm quan tài thân, kim sắc đường con đổ xuống, tràn ngập hoa lệ tinh mỹ, tại thần hòm quan tài bốn phía, điêu khắc lấy một bức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đồ án, có lưng đeo cánh chim bạch vũ người, có nhu đầu nhân thân yêu quái, có rơ quần trượng, tụng nhớ ký thần bí chú ngữ trấn yêu tộc, có bay lượn kim sắc cử long, phiêu giật thần hỏa phượng hoàng. Mà giờ này, phía trên này vô luận là người yêu ma quỷ, không khỏi là thành kính điệu triều bái lấy, nhìn lên thương cung. Ở đằng kia thương cung, tự là quan tài trẻ Hắc Dực sau khi đi vào, thần sắc trở nên phi thường thành kính, cung kính nói, "Chủ nhân, lần này chính cái Liệp Ma vương, ta cũng đã cho ngài đã mang đến." "Chủ nhân." Nghe thế kỳ dị xưng hô, Đường lân lại ánh mắt lóe lên, cũng không có lộ ra giận mình, phảng phất nằm trong dự liệu. Hắc Dực thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, cái này trống rỗng trong đại điện, trong lúc đó hiện ra một đoàn màu đỏ như máu xương ngủ, sau đó hóa thành một cái áo bào hồng thanh niên, thanh niên này một thân huyết hồng áo choàng áo choàng, thượng diện theo đâm vào kim sắc trạm rỗng Đường Vân, tuấn mỹ được có chút quá phận trên gương mặt, mang theo vài phần tà khí, nhất là ánh mắt của hắn. Yêu dị màu tím nhạt, như mông lung sương ngủ. Hắn Quan thai Địa ngồi ở Kim Sắc Thần hồn quan tài lên, vểnh lên chân bắt chéo, khỏe miệng nhếch lên một vòng đường cong, nói: "Ta đều thấy được, lúc này đây chất lượng rất không tồi, chỉ tiếc hay vẫn là thiểu hơi có chút." Hát Dực chần chừ xuống, nói: "Chủ nhân, không biết huyết đan." Áo bào hồng thanh niên lạnh nhạt nói: "Huyết đan nha, gần đây quên luyện chế, chờ tiếp theo cho ngươi thêm mà." "Ừm, ngươi biết, luyện chế huyết đan thật phiền toái." Hắc vội vàng nói: "Thế nhưng mà, tiếp theo tối thiểu muốn 10 năm, trong này ở giữa, trong cơ thể ta huyết đan Áo bào hồng thanh niên gãi gãi lộ hai, sau đó cười tủm tìm địa nhìn qua Hắc Dực, nói, "Của ta tốt người hầu, ngươi chắc chắn sẽ không cam lòng lại để cho chủ nhân như vậy mệt nhọc, đúng hay không?" Hắc Dực cắn chặt răng răng, túi đầu. Áo bào hồng thanh niên liếc qua đường lần, nói, "Ai bảo ngươi mang cái phế vật vào?" Hắc Dực cúi đầu xuống, nói, "Hắn tiến đến là hữu dụng đấy." Áo bào hồng thanh niên có nhiều thú vị, nói, "Hữu dụng?" Hắc Dực đương nhiên ngẩng đầu, gắt gao theo dõi hắn, đôi mắt có chút lạnh lẽn, nói, "Cái này chín vạn năm qua, ta tổng cộng đi vào 9000 lần." áo bảo hồng thanh niên không cho là đúng, tối đầu thưởng thức ngón tay của mình, phảng phất cái này trắng nõn ngón tay thoát non dài, không thể thắng được hấp dục. Hát dục nở nụ cười, tan khốc mà nụ cười lạnh như băng, nói, trên thực tế, ta tổng cộng đi vào một vạn 6000 lần. Người tuyệt sẽ không biết, ta được đến cái gì đó. Hắn bàn tay vẽ một cái, không khí hóa thành một cái vòng tròn, từ bên trong lơ lửng ra chỉ một quyền bộ đồ. Cái này bao tay là màu nâu non ngắn, mu bàn tay vị trí khảm nạm lấy một khóa màu đỏ như máu bảo thạch, tràn ngập tia sáng yêu dị. Chứng kiến cái này bao tay Thiếu Bảo Hồng thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Sĩ sí Diễm bao tay, ngươi, ngươi như thế nào lấy được?" Hắc Dực nghe răng cười nói: "Xem ra ngươi là nhận thức, hắc hắc, ta quả nhiên không có đoán sai, ta hao phí vô số tinh lực, xa độ trùng dương, đi vào mặt khắc một khối đại lục ở bên trên, chưa từng đếm được sử sách, văn hiến trong điều tra ra, tại thời kỳ thượng cổ, đã từng có một hồi đại chiến. Về nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đại chiến." Hắc Dực cười lạnh nói: "Nhân loại thập đại tiên hoàng, trong đó thứ 7 tiên hoàng, binh khí tựu là Sĩ Diễm bao tay, tu luyện chính là Thủy Nguyên bí pháp." Áo bảo Hồng thanh niên thần sắc một chút chútầm xuống lạnh lùng địa theo dõi hắn tựu như là nhìn qua một cỗ thi thể tại hát rực sau lưng đường lân nhưng lại lắp bắp kinh Hãi hát rược trong miệng theo như lời cái kia khối đại lục có lẽ tựu là thiên Vũ đại lục không nghĩ tới hắn vậy mà đi qua nghĩ tới đây đường lân trong lòng nghi hoặc phản phất đạt được giải đáp hắn thoải mái ra ánh mắt lóe lên bất động thanh sắc địa nhìn qua hai người này đã đến giờ phút này đường lân đã có thể khẳng định một sự kiện trên khối đại lục này cái thứ nhất sinh ra đời liệt ma nhân tựu là trước mắttr chương 28 đường lân tử vong canh 2 Vô Số Tuyết Nguyệt xuống, hắn đều không có chết mất, hơn nữa một mực cam nguyện tại Liệp Ma Điện vị cư thứ 10, được xưng Vĩnh Sinh. Dựa theo Hắc Dực thuyết Pháp, người khác sợ dĩ xưng hắn Vĩnh Sinh, là vì hắn không có cái khác năng khiếu, chỉ có Liệp Ma Vương cơ bản nhất năng lực, hút người khác máu tươi nạp cho mình dùng. Nhưng mà trên thực tế còn có một nguyên nhân, như không tàng bọn người khi còn bé, đã nhìn thấy qua Hắc Dực, cho nên biết do hắn tuổi thọ là 10 người ở bên trong dài nhất một cái. Chỉ là, không tàng bọn người không nghĩ tới, phía trước trước trước trước. Vô Số tiền niệm Liệp Ma Vương khi còn bé, đều xem qua Hắc Dực. Đường Lân hoài nghi, kể cả Liệp Ma Điện đều là hắn một tay sáng tạo, sau đó chính mình giả heo ăn thịt hổ, vị cứ tại thứ 10 tên. Hơn nữa theo hai người này câu thông ở bên trong, Đường Lân đã minh mạch, vì cái gì nhiều như vậy tiền nhiệm Liệp Ma Vương đều chết đi, hơn phân nửa là Hắc Dực cố ý lộ ra cái này bảo tàng, dù sự bọn hắn tiến đến, sau đó chôn vùi tại trước mặt cái này áo bào hồng thanh niên trong tay, phải nói, là thủ hồn quan tài người trong tay. Áo bào hồng thanh niên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, đạt được cái này xí diễm bao tay, là có thể đánh chết ta. Hắc đem bao tay chậm rãi đeo lên, Yêu quý địa vớt ve bao tay bên trên màu đỏ bảo thạch, nói khẽ: "Cái này bao tay ta được đến về sau, một mực khổ tâm nghiên cứu thượng diện lưu lại quy pháp, đến nay tuy nhiên còn không có hoàn toàn học hội, bất quá, trận đánh với ngươi, vẫn có khả năng đấy." Hắn cười cười, nói: "Lâu như vậy đến nay, ta tối thiểu có vài, cố ý bồi dưỡng được một ít đem huyết dịch bí pháp tu luyện tới cực hạn người mang vào đến, mục đích đương nhiên không phải trùng cậy vào ngươi xem cao hứng, nhiều ban thưởng hai ta khỏa huyết đan, mà là khảo thí thực lực của ngươi." Áo bào hồng thanh niên đôi mắt nheo lại, thiểm lực lấy sắc bén hàn quang, nói: Ta ngược lại muốn thử xem thứ bảy tiên hoàng bao tay, đến đột cũng có hay không lợi hại như vậy." Hát Dực cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, hướng Đường Lân nói, "Ngươi đều nghe thấy được à, cũng có thể minh bạch, ta mang ngươi tiền đến, cũng không phải nhìn ngươi là thủ, muốn ngươi bồi dưỡng thành thứ hai cô thần." Thanh âm của hắn có vài phần lãnh khốc cùng kinh thường, "Hùng chi, cô thần tính toán cái gì đó? Như vậy phế vật, dù là nhiều hơn nữa 100 cái, cho ta sách giải tử cũng không đủ tư cách." Đường Lân thấp giọng nói, "Ngươi đi qua Thiên Vũ đại lục, đã sớm nhìn ra ta là ở đâu người, hơn nữa nhận ra nguyên khí Ngươi ngay từ đầu liền định dẫn ta tới đối phó hắn sao?" Hắc Dực nói, "Không thể." Hắn nam hiểu hết dịch tu luyện bị pháp, nếu là dùng người nơi này để đối phó hắn, hiệu quả không lớn, chỉ có nguyên khí mới được. Đường Lân đã chầm mặc thoáng một phát, mới nói, "Tại trong thông đạo, đánh bất tỉnh người của ta, chính là người a." Hắc Dực nghiêng đầu nhìn hắn liếc, khẽ cười nói, "Làm sao ngươi biết?" Đường Lân thở dài, nói, "Ta là bị độn khí đánh bất tỉnh, độn khí đánh vào trên tóc, bao nhiêu hội đem đầu tóc tổn thương được có một dạng nếp gấp, của ta thì có, nhưng ngươi lại mềm mại giống như vừa tóc trải ngược đồng dạng." Hắc Dực khẽ giận mình, nói: "Bằng cái này ngươi tựu hoại nghi ta." Đường Lân thẳng nhiên nói: "Từ vừa mới bắt đầu tiến đến, ta tựu hoài nghi ngươi. Quan tại bọn hắn thăm dò động này quần sự tình, ngươi không phải không biết nói, lại hết lần này tới lần khác tại lúc kia dẫn ta tới, mới đầu ta không có đa tưởng, về sau trông thấy phân nhánh động quật, ta mới có chút phát giác, lại đằng sau bị ngươi đánh bất tỉnh, ta thì càng xác định. Thằng đến không tàn cùng Lăng Thiên chết mất, ta mới đoán ra thân phận của ngươi." Hắc Dực đôi mắt nheo lại, nói: "Ngươi khiu giác hay vẫn là rất nhạy cảm nha." Đường Lân đạm mạc nói: "Quá khen." Hắc Dực giận tái mặt, nói: "Hiện tại tình cảnh rất rõ ràng, chúng ta phải liên thủ đánh chết hắn mới được, nếu không chúng ta đều phải chết." Đường Lân giận dữ nói: "Đây không phải ngươi vốn ý định a?" Hắc Dực cau mày nói: "Ngươi có ý thứ gì?" Đường Lân nói: "Ý của ta là, nếu như cái này thủ hoàng quan tải người cho ngươi cái gì kia vết đàn, ngươi có lẽ sẽ đem ta tiến cống cho hắn, đem làm thêm vào tặng phẩm a, dù sao, cái này bao tay bên trên cái kia bí pháp, ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ, không dám tùy tiện độc thủ, giống như ngươi nhẫn mấy vạn năm người, đặc điểm lớn nhất tiểu là cẩn thận." 33 Áo bào hồng thanh niên vô tay, cười nói, nói không sai. Hắc Dực lạnh xuống mặt, nói, đúng vậy, ta xác thực là đánh như vậy tính toán, nhưng là hiện tại, ngươi không cùng ta liên thủ, cũng là chết. Đường Lân cười cười, nói, ngươi là ta cảm thấy buồn nôn nhất một cái chiến đấu đồng bọn. Hắc Dực đạm mạc nói, quá khen. Áo bào hồng thanh niên híp mắt, hướng Đường Lân nói, ngươi nếu như không ra tay, ta có thể buông tha ngươi. Đường Lân đạm mạc nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Áo bào hồng thanh niên giận dữ nói, ta đây đành phải đem ngươi giết. Đường Lân bàn tay một phen, móc ra ma kiếm nắm trong tay. Tôn Hắc Dực âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi ý định giấu, chờ chiến đấu chấm dứt đến tiêu diệt ta, như vậy chúng ta bây giờ có thể tự sát. Hắc Dực hừ một tiếng, nói, ngươi đừng biện pháp dự phòng là được. Áo bào hồng thanh niên theo thần hồn quan tài bên trên trở mình xuống, áo choàng bay lên trên không trung, khiêu khích địa nhìn qua Hắc Dực, nói, lại để cho ta kiến thức hạ tiên hoàng binh khí uy bi lực a. Hắc Dực hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, cái này chí diễm bao tay bên trên màu đỏ bạc thạch, lập tức tỏa sáng ra hào quang, hóa thành một đoàn thần hỏa, đưa hắn toàn bộ nắm đấm bao khỏa ở bên trong. Cái này đại điện nhiệt độ đều tại phi tốc bay lên. Đoạn thứ nhất. Hắn gầm thét, đột nhiên vung vậy lấy 5 đấm hướng áo bảo hồng thanh niên đập tới. Năm đấm hung hăng nện ở không khí thượng diện, cái này không khí phảng phất một mặt mềm mại vết tường, thật sâu lom đi vào, một cổ vô hình sóng xung kích, hình thành một cái quyền ảnh, hướng áo bảo hồng thanh niên hung hăng đánh tới. Áo bảo hồng thanh niên to mày, dơ tay lên trưởng nuốt ve đi qua, động tác của hắn rất nhu hòa, phảng phất muốn đi chạm đến cái này cậu nguy hiểm quần tình. Bành. Bàn tay của hắn cùng quần kinh đụng vào nhau, chấn nút lập tức Áo bảo hồng thanh niên thần sắc lạnh Phạng Phất không có cảm giác đau, thân thể phiêu nhiên lui về phía sau, tránh đi còn lại quân thế, nói khẽ, xem ra, cái này xí Diễm Bao Tay tại thượng cổ đại trong chiến đấu, đã tàn phá không chịu nổi, nếu không một quyền này sớm đã đem ta đuổi giết thành tàn bã. Hắc Dực Hư lạnh một tiếng, nói, cho dù tàn phá không chịu nổi, làm theo giết ngươi. Vèo, mà khác một bên, Đường Lân thân thể du nhảy lên trên xuống, mà kiếm nghiêng đâm. Một kiếm này phong thái cùng U Bổn, tựa như vạch phá bầu trời đem một vòng luân nguyệt, tràn ngập tuyệt thế mũi nhọn, trực tiếp đánh về phía áo bào hồng thanh niên Mi Áo bào hồng thanh niên biến sắc, Hai tay nâng lên kẹp lấy, càng đem ma kiếm một mực kẹp lấy. Đường Lân sắc mặt biến hóa, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể chính diện phá giải hắn Thương Tình kiếm pháp, bằng kiếm pháp này, đủ để đánh chết hỏi đạo cảnh trở xuống đích cường giả, giờ phút này lại mất đi hiệu lực. Kiếm lưu lại. Áo bào hồng thanh niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay hung hăng co lại, kẹp lấy ma kiếm lôi kéo, một cổ kỳ dị lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm, đem Đường Lân tay nắm chuôi kiếm trưởng chấn đắc nổ ra, cả bàn tay trực tiếp bạo liệt, huyết nhục mơ hồ. Ma kiếm trực tiếp rơi vào áo bào hồng thanh niên trong tay, hắn vuốt ve mũi kiếm, mang theo tán thưởng hào quang. Bên cạnh Hắc Dực cũng đã vênh ném ra thứ hai quyển. Thứ hai đoạn. Nắm đấm hung hăng bạo liệt ở không khí lên, sóng xung kích nhắc lên một cổ hỏa hồng năng lượng sóng, hướng áo bảo hồng thanh niên và chạm đi qua. Cái này áo bảo hồng thanh niên hừ lạnh lấy, vung vẩy ma kiếm bổ tới, nhưng mà, ma kiếm vừa giơ lên, đột nhiên trên chuôi kiếm nô lên mấy cây gai ngược, khấu trừ hướng, cổ tay của hắn, thân kiếm đột nhiên giù lên, liền đem bàn tay của hắn xé rách xuống. Oeng. Cái này màu đỏ dí diễm năng lượng, hung hăng đụng vào áo bảo hồng thanh niên trên lồng ngực, đưa hắn bắn ra được bay rất ra ngoài. Đường Lân nổ tung bàn tay nhanh chóng khỏi hắn, hắn vây vây tay, ma kiếm phiêu trở lại trong tay mình, mà chui kiếm gai ngược bên trên thủ sẵn đoạn trường, theo gai ngược thu hồi chui kiếm ở bên trong, mất rơi trên mặt đất. Đường Lân một cước giẫm phái, nắm ma kiếm, cười lạnh nói, tự tiện lấy người khác thứ độ vật, là muốn trả giá thật nhiều đấy. Áo bào hồng thanh niên run rẩy đứng người lên, giữ tận địa nhìn qua Đường Lân cùng Hắc Dực, nói, chính các ngươi muốn chết. Còn không đợi Đường Lân cùng Hắc Dực phản ứng, hắn ngửa mặt lên trời bén nhọn địa gào một tiếng, thân hình tăng vọt hai ba trượng, chống đỡ phát nổ áo bào. Hắn trắng nón làn da nháy mắt trở nên hỏa diễm giống như huyết hồng, hơn nữa ở sau lưng xương cốt ló lên, sau đó mở rộng ra hai cái màng thịt tựa như huyết dục. Cái này hai cái huyết rực như cánh rơi, gỗ lượn hướng lên, vô số mạch lạc tựa như huyết văn, một mực lan tràn đến cánh góc đích móc câu cong lên, phản phất là cái này huyết dục bên trong đích mạch máu. Đường Lân nhạy cảm địa cảm ứng được nguy hiểm, còn chưa kịp nhắc nhở hấp rực, lại đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, trước mắt thế giới phản phất đột nhiên an tĩnh, hơn nữa do dưới lên trên ngược lại quay tới, không, không phải thế giới đảo ngược rồi, mà là đầu lâu của hắn. Theo trên, cổ mất rơi xuống. Bịch. Đầu lâu rơi xuống tại bên chân, Đường Lân thân thể còn duy trì nắm kiếm tư thế, cái cổ chỗ cổ ồ ồ địa ra bên ngoài bảo hiểm đặc dính máu tươi. Tại Đường Lân sau lưng, huyết dục thanh niên lơ lửng ở giữa không trung, huyết hồng tay chảo bên trên dính máu tươi, hắn dơ tay lên chảo, đỏ tươi đầu lươi theo trong miệng kéo dài thật dài, linh hoạt địa liếm bắt tay vào làm bên trên máu tươi, ta dị nói, rất không tệ hương vị đâu rồi, còn có cái này linh hồn. Theo Đường Lân trên thân thể, lơ lửng ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt trong suốt linh hồn, vừa hiện ra đến, đã bị huyết dục thanh niên bắt lấy. Miệng của hắn đột nhiên trương được thật lớn, miệng đầy bén nhọn răng nanh, sau đó đem đường Lân Linh hồn ngớp ngướt, hung hăng một ngụm gặm cắn xuống đi. Linh hồn đầu lâu trực tiếp bị cắn đi vào, sau đó là thân thể, cuối cùng là tay chân, thẳng đến hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Hắn liếm liếm bờ môi, thỏa mãn mà nói, rất lâu không ăn đến đẹp như vậy vị linh hồn rồi. Hắc Dực lặng lặng yên nhìn qua hắn, sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn. Huyết Dực thanh niên nghiêng đầu nhìn qua hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi tựa hồ không sợ hãi đâu này. Hắc lạnh nói, đương nhiên, ta còn phải cảm ta ngươi, thay ta giải quyết hết hắn, chỉ tiếp Thực lực của hắn quá yếu, vậy mà không có cho ngươi tạo thành một điểm thương tổn, bất quá, ta vốn sẽ không trông cậy vào hắn." Huyết Dực thanh niên có nhiều thú vị, nói: "A." Hắn rực hít một hơi thật dài khí, nắm chặt nắm đấm, chấm giọng nói: "Nát bấy a, xí diễm, dùng ngươi tiên khí chi lực, chốt xuống quả đấm của ta." Ông. Hắn bao tay buộc phát ra chói mắt hỏa hồng hào quang, tại bao tay bên trên màu đỏ bảo thạch phảng phất muốn phun ra hỏa diễm, sau đó tại đây nồng đậm ánh sáng màu đỏ ở bên trong, lan tràn ra vô số vân mảnh. Chương 29: Siêu cấp phản sát. Canh ba. Bảnh. Tại Vân Mảnh dày đặc đến nổi vào toàn bộ Hỏa Hừng Bảo Thạch lúc, trong lúc đó, một đạo thanh thúy điệu tiếng vỡ vụn vang lên, phản phất toàn bộ thế giới sở hữu tất cả thanh âm, đều ở đây một cái nháy mắt, dừng lại như vậy thoáng một phát. Nát bấy Hỏa hồng Bảo Thạch, hóa thành vô số tinh quang, như trong ngọn lửa bồi bập, xoáy lên bao vây lấy Hắc Dực nam đẫm, lại để cho cái này bao tay đạt tới trước nay chưa có thần thái. Huyết Dực thanh niên giận dữ hết, "Ngươi đi rồi." Hắc Dực hung hăng ngang ngược địa cùng tiểu, nói, đi. Chút xuống ta sở hữu tất cả lực lượng, sở hữu tất cả tuổi thọ, ngươi đi chết đi." Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng huyết dược thanh niên đập tới. Một quyền này tốc độ vừa xa trước khi hai quyền, coi như là tiểu hài tử đều có thể chứng kiến hắn ra quyền, dùng huyết dược thanh niên khủng bố thân pháp, tuyệt đối có thể tránh đi. Thứ 10 đoạn. Trầm thấp mà khàn khàn thanh âm, theo hắc dược trong cổ họng truyền ra. Nồng đậm hỏa hồng hào quang, như vô số đạo lợi hại trùng tia sáng, chiếu sáng toàn bộ đại điện, sau đó quả đấm của hắn hung hăng hướng huyết dược thanh niên đập tới. Tại một quyền này ném ra lúc, hắc toàn thân lằn ra, nhanh chóng khô quắt xuống, đen nhánh tóc biến thành tái nhợt, no đủ làn da cùng đôi má hình dáng. Lập tức trở nên giống như 80 tuổi, lão nhân giống như dàn oa. Một quyền này, quan chú hắn sở hữu tất cả lực lượng, sở hữu tất cả sinh mệnh lực. Huyết dục thanh niên điên cuồng mà rãy rủa thân thể, thân thể của hắn lại phảng phất bị cố định tại năm đấm phương vị, không cách nào nhúc nhích, hắn càng không ngừng gào thét, gào thét, chờ trông thấy trên nắm tay hỏa hồng hào quang nồng đậm tới cực điểm lúc, hắn trong đôi mắt hiện ra sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, huyết dục thật không ngờ dốc sức liều mạng, đây quả thực là tiên điên. Hắn thét, mở ra ôm ấp, một đoàn huyết hồng hào tụ ra đến, như một cái hỏa cầu khổng lồ, cái đấm hung hang tới. Oanh, nắm đấm đánh ra, toàn bộ cung điện đều lâm vào chóng rống. Vài giây đồng hồ về sau, mới bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cơn bão hỏa diễm năng lượng thổ lộ tại toàn bộ cung điện, vẫn còn như núi lửa phun trào, lung tung sông tới tại bốn phía trên vách tường. Thẳng tắp đứng đấy đường lần không đầu thi thể, tại này của bạo loạn hỏa diễm năng lượng xuống, trực tiếp như cho tàn giống như phiêu tán. Cặn bã đều không thừa. Sau một hồi, đem làm bùi xương mù tán đi. Trong đại điện lộ ra hai đạo thân ảnh, theo thứ tự là huyết dục thanh niên cùng hắc dục, hai người đều nằm trên mặt đất. Huyết rực bị bị đâm cho ngã vào trên vách tưởng một chỉ huyết rực con gãy toàn thân đều là tiêu bằng ngấn con mắt đều tàn phế một chỉ chạy xuôi theo máu tươi hắn hấp hối địa nằm đã nâng không nổi nửa cả ngón tay tại hắn đối diện thì là một cái hơn 80 tuổi tóc trắng lao đầu quỳ dạp xuống đất lên đầu đầy tái táiho tóc tại gió nhẹ quét xuống đều phiêu rơi xuống phản phất nhẹ nhàng tuổi khẩu khí tóc của hắn đều sẽ trực tiếp rơi xuống mà thân thể của hắn càng là xương Ngọc ra dính sát lấy thân thể giống như một cô ăn mặc ra người khô lâu người Hắn vốn là quần áo rộng thùng thình địa khoát trên vai tại trên thân thể, trong tay bao tay vô thanh vô tức địa trượt rơi trên mặt đất, hắn mệt mỏi nhìn qua huyết dự thanh niên, lộ ra nụ cười chiến thắng. Rốt cục, hay vẫn là thắng? Hắn nhịn không được muốn cười to. Thế nhưng mà giờ phút này cũng đã không còn khí lực cười, hắn run dậy bàn tay, nỗ lực giơ lên hoa hướng hư không. Một cái yếu ớt ngân quang vỡ ra, hóa thành một cái tiểu vòng tròn. Triệu hồi ra cái này tùy thân không gian, hắn liền thở hồn hển bảy tám khẩu khí, phảng thời đều đi đời nhà ma. Trực tiếp tắt thở. Sau đó, hắn run rẩy giơ tay lên trường vươn vào đến thủy thân trong không gian, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ. Hắn cố hết sức địa nắm tay chỉ thu cái chai, thò tay muốn vẹn ra nắp bình, nhưng mà, cái này bình thường nhẹ nhàng bắn ra tiểu mở đích nắp bình, giờ phút này dùng lực lượng của hắn, lại trọng như Thái Sơn, tùy ý ra sao dùng sức, hai cái khung xương tựa như ngón tay, thủy chung không cách nào rút ra. Hắn trong lòng có chút hẻo hoải cùng đắng chát, không nghĩ tới giờ phút này lực lượng thật không ngờ trên lệnh, hắn cắn chặt răng răng, đem nắp bình ngậm trong miệng, đem lực lượng tập trung ở trên ngón tay, dùng sức xuống kéo một phát. Không phải nắp bình mở Mà là hàm răng của hắn bị kéo rồi. Hắc dược hoàn toàn há hốc mồm. Giờ phút này của hắn sinh mệnh lực khô kiệt, hàm răng yếu đốt không chịu nổi, cắn khai một cái bình nén khí lực đều không có. Trong lòng của hắn Bích khuất, dùng hai cánh tay dùng sức đi nổ, một mực nổ vài chục lần, ngay tại hắn cơ hội nhanh trực tiếp mệnh chết lúc, rốt cục nắp bình bung lỏng, vẹt ra rồi. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng đem trong bình màu đỏ chất lỏng rót vào trong miệng, họ một nuốt vào đi. Một lát sau, hắn mỏi mệt hơi chút khôi phục vài phần thân thái, lập tức lại từ tùy thân trong không gian móc ra một lọ, lúc này đây trực tiếp tỉu vẹt ra bình đem bên trong huyết hồng chất lỏng đổ vào trong miệng, một lọ tiếp một lọ. Hắn rất nhanh tựu khôi phục một ít khí lực, khô quắt làn da hơi chút cố lấy một điểm, không đến mức như vậy rõ người, sâu long đi vào hốc mắt, cũng hở ra rất nhiều. Tại hắn đối diện huyết dục, nỗ lực dương mắt ra, chơ mắt nhìn hắn từng điểm từng điểm sự khôi phục sức khỏe lượng, lại bất lực. Hắn có chút há hốc mồm, lại phảng phất phật nói lời nói đều cố hết sức. Huyết dục nhìn qua hắn, khóe miệng lộ ra nhếch răng cười. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bước chân, theo cung điện bên ngoài chậm rãi đi vào tiến đến. Tiếng bước chân Trong lòng hai người tất cả giật mình, nhất là Hắc Dực, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, mở to hai mắt nhìn, giờ phút này mắt của hắn ổ có chút lom đi vào, trừng lớn thời điểm, bộ dáng có chút kinh hãi. Đi người tiến vào, không phải người khác, lại là trước kia chết mất không tàng. Hắc Dực sợ hai nói, "Ngươi, ngươi như thế nào còn chưa có chết?" Không tàng một thân áo bào trắng, dính máu tươi, vết thương trên người tựa hồ cũng đã khỏi hẳn, hắn quét Hắc Dực cùng huyết Dực thanh niên liếc, khẽ cười nói, "Ta tựa hồ tới đúng lúc đây này." Hắc Dược thân thể run lên, giật mình ngậm thanh nói, "Không có khả năng, ta xem xét qua, ngươi chết hết Ngươi đã chết mất, linh hồn của ngươi đều chết hết." Không Tàng Thản nhiên nói, "Ta xác thực chết rồi." Hắc Dực giật mình nói, "Vậy làm sao?" Không Tàng nói, "Thế nhưng mà ta lại sống rồi." Hắc Dực nghi hoặc địa nhìn qua hắn, không rõ ràng cho lắm. Không Tàng mỉm cười, thò tay xoa nắn lấy đôi má, rất nhanh, trên mặt hắn cốt cách sai chỗ, biến thành mắt khác khuôn mặt. "Đường Lân." Hắc Dực cùng Huyết Dực thanh niên đều là trường to mắt, hoàn toàn thật không ngờ, vào người này dĩ nhiên là chết mất Đường Lân. Hắc Dực hoảng sợ địa to, "Không có khả năng, ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Đường Lân mỉm cười, Nhún vai nói, "Đương nhiên chính là ta, chẳng lẽ còn sẽ là ai?" Hắc Dực Sợ hai nói, "Ta rõ ràng trông thấy, linh hồn của ngươi đều bị hắn cho ăn hết, ngươi làm sao có thể còn sống, tuyệt đối không thể có thể." Đường Lân cười cười, nói, "Ngươi đã đi qua Thiên Vũ Đại Lục, thì nên biết, đặt tới thánh nhân cảnh giới, thân thể đều là do năng lượng tạo thành mới đúng." Hắc Dực rung giọng nói, "Ta tự nhiên biết rõ." Đường Lân cười tủm tìm nói, "Bị hắn giết chết, chỉ là thân thể của ta, cùng nhất thời nữa khắc linh hồn mà thôi, một ít bán linh hồn." Hắc Dực sợ run. Đường Lân cười nói, "Tại tiến đến trước cung điện, Ta xoay người cũng không phải xem xét không tàng thi thể, mà là đem linh hồn rót vào trong cơ thể hắn, đoạt xá thân thể của hắn. Hắc Dực kinh ngạc nói, "Đoạt xá? Ngươi?" Đường Lân Như một chỉ rảo hoạt hồ ly, cười đến rất sáng lạ, nói, "Ta nói rồi, tại Không Tàng cùng Lăng Thiên sau khi chết, ta chính thức hiểu rõ ngươi là ai, của ta những lời này ý tứ tự là, ta đoạt xá không tàng thi thể, tự nhiên kể cả trí nhớ của hắn, cho nên tiểuu cân nhắc đi ra đấy." Hắn méo cầm dưới đầu, nói, "Ngươi còn không biết ta, Không Tàng." Kỳ cũng là một cái tiểu quái vật, hắn có cái bí mật. Hắc nói, Bí mà gì?" Đường Lân nói, hắn nhưng thật ra là Hắc Hoàng Yêu hài tử, cái này khối đại lục kẻ thống trị là Hắc Hoàng Yêu, mà Liệp Ma Điện là hắn duy nhất kiêng kỵ, nhưng một mực phá được không dưới, cho nên, hắn tiểu cường bạo mấy ngàn, thậm chí mấy vạn cả nhân loại nữ tử, sinh hạ rất nhiều nhân loại hài tử tiến hành rèn luyện, bồi dưỡng, trong đó còn sống chỉ có một, người này tựu là Không Tàng. Yêu cố ý lại để cho Không gặp gỡ một gã Ma nhân, đạt được cái này Liệp Ma nhân truyền thụ, dùng Không thiên phú, nhanh chóng thì đến được Liệp Ma Vương nhất nhân vị trí. Đường Lân thản nhiên nói, cho nên, Không Tàng theo phụ thân hắn thì ra là Hắc Hoàng yêu chỗ đó, sớm đã biết được thân phận của người, hắn lần này sợ di đến, chủ yếu là muốn muốn trả thù. Hát Dực nói, "Trả thù?" Đường Lân gật đầu nói, "Đúng vậy, tự là trả thù, hắn muốn trả thù phụ thân hắn, cho nên mới không tiếc mạo hiểm." Hát Dực im lặng rồi. Đường Lân nhìn qua hát Dực cùng cái kia huyết dược thanh niên, nói, "Các ngươi, ai chết trước đâu này?" Hát Dực thân thể run dậy thoáng một phát, trên mặt cơ bắp tại run rẩy, hắn tốn sức tâm tư, chịu được vô tận truy nguyện, nhưng không ngờ hôm nay lại cho người khác làm mai mối. Cái kia thanh niên thở hào hận, Trong đôi mắt lóe ra hào quang, nói: "Như cái hay, tốt phách lực. Ngươi sớm có ngờ tới chúng ta hội đổ máu, cho nên cố ý chết trước, thực giả hoạt." Đường Lân cười cười, nói: "Ta chỉ là thông qua hát dục hành vi phỏng đoán, sự tình lần này không tầm thường, vi bảo hiểm để đạt được mục đích, ta mới đoạt xá không tàng thân thể, lại để cho ta thân thể của mình tới, nếu như các ngươi không có chiến đấu, hát dục đem ta giao ra cho ngươi giết chết, như vậy ta bản tôn nhất định sẽ lập tức rời đi." Huyết dục thở dốc nói: "Ngươi động thủ đi." Đường Lân nhìn hắn một cái, nói: "Ta so sánh hiếu kỳ." Ngươi hẳn không phải là thứ bảy tiên hoàng người hậu a." Huyết Dực Hừ lạnh nói, "Ta là." Đường Lân cổ quái nói, "Vậy ngươi còn dám ngồi ở thứ bảy tiên hoàng thần hồn quan tài bên trên?" Huyết Dực cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta đối với một cái chết mất tiên hoàng cung kính? Hơn nữa, hắn năm đó trọng thương chết mất, lại đem tiên phụ phong bế, vậy mà không để cho ta. Thiệt trời ta đi theo hắn nhiều năm như vậy chinh chiến, đã hắn vô tình, ta làm gì diễn dảnh nghĩa?" Đường Lân trầm âm, nói, "Đã như vậy, vậy ngươi không có lẽ yếu như vậy mới đúng." Huyết cười lạnh nói, "Nếu ta là chân thân Những các ngươi chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là, trận đại chiến kia thân thể của ta bị hủy, giờ phút này ta đây, chỉ là vốn thân hình một giọt máu huyết tàn hồn, nhưng lại bị hắn phong ấn tại tại đây, vì hắn trông coi tiền phủ. Nói đến đây, hắn thần sắc kích động, liền phun mấy ngụm máu tươi, lại không có đình chỉ, phẫn nộ mà nói, cái gì tiên hoàng, hắn chính là một cái ích kỷ hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tiểu nhân a? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên thanh em dừng lại, đôi mắt sáng rọi nhanh chóng hãm lặng đi, trên người cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức, cũng tiêu tắng rồi. Chương 30, Thiên môn thông đạo. Đường Lân nhìn qua người thanh niên này phẫn hận mà nga xuống, hắn huyết hồng trong đôi mắt, nhưng lưu lại lấy không cam lòng oán hận. Đường Lân trầm mặt trong chốc lát, bàn tay chém ra, hỏa diễm đem thân thể của hắn mang tất cả thiếu đốt, hóa thành tinh thuần năng lượng, hội tụ hướng lòng bàn tay của hắn, nương tụ thành một quả hỏa hồng thủy tinh cầu. Đường Lân thu vào nhận chữ vật, chậm nhìn qua sau lưng Hắc Dực, thản nhiên nói: "Đến ngươi rồi." Hắc Dực cười thảm một tiếng, nói: "Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là ngươi đạt được cái này Hoàng Lăng Tiên Phủ, vận mệnh trêu người, vận mệnh trêu người a." Đường Lân thấp giọng nói: "Nếu là nhất định, ngươi sẽ chết a." Hắc Dực không cam lòng đe nhìn qua hắn, nói, "Ta hận." Ngắn ngủn hai chữ, phản phất đã bao hàm hắn trong lồng ngực sở hữu tất cả phất hận, chợt hắn tự tay vỗ, đánh về phía chính mình đỉnh đầu. Đầu lâu như thanh thủy cây đu đủ, vỡ vụn ra rồi. Đường Lân nhìn qua thân thể của hắn ngã xuống, ánh mắt lập lòe, phất tay xoáy lên một đoàn hỏa diễm, đem thân thể của hắn dung luyện thành tinh thuần năng lượng. Bởi như vậy, cho dù cái này hát Dực giả chết, giờ phút này cũng là thật đã chết rồi. Làm xong đây hết thảy, Đường tài năng danh vọng lẫy trong đại điện này là kim sắc hoa lệ thần hồn quan tài, thượng diện điêu khắc tinh mỹ hoa văn mang theo một loại cao quý uy nghiêm. Đường Lân đôi mắt lập lòe, quay người đã đi ra đại điện, một lát sau, hắn lần nữa trở lại, trong tay dẫn theo Lăng Thiên thi thể. Cái này thân hồng quan tài bậy để ở chỗ này, cái này huyết dục thanh niên nhưng không cách nào mở ra, hẳn là có cái gì cơ quan. Đường Lân trầm ngâm, bàn tay một chiêu, đem ma kiếm thu hồi, nhét vào Lăng Thiên thi thể trong tay, sau đó ngồi xếp bằng xuống, thò tay tại Lăng Thiên thi thể kỳ kinh bắt mạch bên trên nhấn. Trong cơ thể hắn nguyên khí như thủy ngân giống như đổ xuống đi ra, hóa thành một cây thật nhỏ tơ nhẹ, quấn quanh tại Lăng Thiên trên thi thể. Khởi Theo Đường Lân điều khiển, Lăng Tiên thi thể đứng thẳng, hơn nữa vẹn vẹn mở to mắt, cho tàn sắc con mắt, tràn ngập làm cho người ta sợ hãi hào quang. Như cẩn thận nhìn lại, Tiểu sẽ phát hiện trên thi thể quấn quanh lấy rất nhiều thật nhỏ nguyên khí sợi tơ, rót vào tiếng cái này thi thể trong kinh mạch, giờ phút này Tiểu như một cái món đồ chơi con rối, bị Đường Lân thao túng. Đường Lân ngón tay nhẹ nhàng run run, trước mặt hắn Lăng Tiên nắm chặt ma kiếm, dùng không lưu loát quá dị tư thế. Thượng Kim sắc thần hồng quan tài đi đến, sau đó dùng kiếm cắm vào thần hồn quan tài biên giới trong khe hở. Lăng Tiên thi thể trong tay tăng lớn lực đạo, dùng ma kiếm tại Quan Tài. Bèo. Trong lúc đó, một đạo quang mang theo thần trong Quan Tài kích xạ đi ra, xỏ xuyên qua lăng thiên ngực trái tim. Đường Lân đồng tử co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng, tia sáng này dĩ nhiên là theo thần trong Quan Tài phát ra, chẳng lẽ tại đây trong Quan Tài còn có người? Hoặc là, Thượng Cổ Thư Bảy Tiên Hoàng không chết? Đường Lân kinh nghi bất định địa đứng dậy, ngước mắt nhìn lại. Cái này mới phát hiện, phát ra hào quang chính là kim sắc thần hồng Quan Tài nắp Quan Tài trung ương, cái kia một quả màu đỏ như máu bảo thạch. Cái này khỏa huyết hồng bảo thạch lớn nhỏ cỡ năm tay, lóe ra tia sáng yêu dị giống như một chỉ ánh mắt lạnh như băng tại đại điện mái vòm. Đường Lân trong lòng bàn tay nặn ra một bả mồ hơi lạnh, nếu như mới vừa rồi là hắn lỗ mãng dùng ma kiếm cậy thần hồn quan tài nắp có tài, như vậy giờ phút này chết đi, có lẽ tựu là chính bản thân hắn. Hắn cũng không nhận ra. Cái này huyết hồng bảo thạch trong kích xạ ra năng lượng, sẽ không đả thương hại đến linh hồn. Đường Lân khẽ thở dài, nghĩ thầm đổi lại chính mình, cũng sẽ ở quan tài bên trên thiết trí như vậy cơ quan à, dù sao, không có ai nguyện ý sau khi chết bị người quấy dậy. Hắn buông tha cho lợi dụng vũ lực đi khai hòm quan tài ngu xuẩn nghĩ cách. Linh hồn của hắn theo không tàng trong thân thể tách ra đến, lơ lửng ở giữa không trung, bốn phía năng lượng nhanh chóng hội tụ mà đến. Một lát sau, hắn mông lung màu trắng linh hồn, nhanh chóng trở nên rõ ràng, hơn nữa dần dần biến thành nhân loại bình thường bộ dáng. Đặt tới thánh nhân cảnh giới, linh hồn bất diệt, tất thì thân thể bất tử. Linh hồn tức là thân thể, chỉ cần linh hồn vẫn còn, có thể nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, cải tạo thân thể. Lợi dụng thuần khiết nguyên khí, ngưng tụ ra thân thể của mình, Đường Lân sâu thở sâu hít vào một hơi, chấp thu hồi ma kiếm, đem không tảng cùng Lăng Thiên thi thể nhét vào thần hồn quan tại bên cạnh. Chính hắn tắc thì đi về hướng đại điện bốn phía. Ai nói bảo vật ngay tại thần trong quan tài? Đường Lân nhìn qua bốn phía vách tưởng, không có lại đối với một cỗ quan tài phân cao thấp, từ nơi này trên vách tường kỳ dị khắc văn đến xem, tựa hồ cũng là điêu đục lấy thời kỳ thượng cổ, một ít nguyên thủy bộ lạc tiến cống tụ trưởng chính là hình ảnh, còn có rất nhiều kỳ dị yêu tộc, kể cả thần long, hỏa phượng chờ thần thú, đều điêu khắc tại trên vách tưởng, trông rất sống động. Do xét một vòng, Đường Lân đã tìm được một cánh cửa, đây cơ hội là hắn duy nhất hy vọng. Hắn cũng không nhận ra Cái này huyết dục thanh niên ở chỗ này đóng ở vô số tuyết nguyệt, còn có thể tại đây trong đại điện, để lại cho hắn cái gì chân quý thứ đồ vật. Cái này cánh cửa ở vào trong đại điện, nhẹ nhàng có thể đẩy ra, đằng sau tựa hồ là một cái cầu thang thông đạo, hướng lên nghiêng, thông đạo hai bên trên vết tượng, khảm nạm lấy rất tròn tiên thạch, màu bạc ôn hòa ánh sáng, chiếu rọi tại trong thông đạo, giống như ban ngày. Đi thông ở đâu? Đường Lân ánh mắt lóe lên, hướng cái môn này sau đi đến. Dọc theo thông đạo bậc thang hành tẩu vài phút, đi tới một cái rộng lớn trong đại điện, tại đây tựa hồ là một cái hội nghị điện. Hai bên đều có lần lượt từng cái một màu tím vương tọa, tại trên nhất phương thì là điêu khắc lấy một đầu long, tại long đuôi bên trên có chút lom đi vào như một tòa ghế dựa. Mà đầu rồng cùng đôi rồng đều là chiếm giữ nét lên, tựa như cái ghế lan can. Đường Lân Theo chưa thấy qua như thế khí phách long nghị, trong nội tâm âm thầm rung động, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị đại điện phía đông hai cái thạch điêu hấp dẫn, cái này thạch điêu cao chừng bà trượng, hất lên áo giáp cùng chiến bảo, cầm trong tay cự phủ. Hai cái thạch điêu cự phủ giao nhau cùng một chỗ, phía dưới thì là một cái màu bạc vòng tròn, phản phất là không gian thông đạo. Đường Lân trầm ngâm một chút, lập tức trở về đem không tảng cùng Lăng Thiên thi thể mang đến, dùng trước phương pháp, thao túng Lăng Thiên thi thể đi vào màu bạc vòng tròn trong. Đem làm Lăng Thiên thi thể bước vào màu bạc vòng tròn lúc, Đường Lân bằng liên tiếp tại trên người hắn nguyên khí sợi tờ, tinh tưởng trông thấy một đạo đen kịt thân ảnh, to lớn, cao ngạo địa đứng tại màu bạc vòng tròn đằng sau, không đợi Đường Lân nhìn kỹ, chợt nghe đến một đạo như lôi đỉnh tiếng gầm gừ, "Bọn ngươi người chết, lại dám bước vào tiên môn, chết!" Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết ánh dao, giống như tấm lụa ngân hà giống như cắt tới, Lăng Thiên thi thể không có nửa phần lo lắng bảo liệt ra đến. Đường Lân trong óc nổ vang run rẩy thoáng một phát, hóa thành trống rỗng, một lát sau mới khôi phục lại, hắn kinh nghi bất định địa nhìn qua màu bạc vòng tròn. Thậm chí có người? Làm sao có thể? Tại đây không phải chỉ có huyết dược thanh niên một người sao, như thế nào hội còn có một? Đường Lân trong nội tâm lật lên sóng lớn, đứng tại nguyên chỗ do dự bất định. Khổ tư hồi lâu, Đường Lân thật sự nghĩ không ra những biện pháp khác, cái này trong đại điện chỉ có cái này một đạo thông khẩu, về phần che giấu cơ quan, hắn ngược lại không rõ ràng lắm, cũng không dám đi dò xét, nếu không, không cẩn thận khởi động cái gì chí mạng cơ quan. Cái kia liền trực tiếp chết lệnh bà lên bền. Biện pháp duy nhất, tiểu là tiến vào màu bạc vòng tròn. Thật sự không được, ta tiểu trốn vào vô tình tiên phủ ở bên trong, cái này tốt xấu là tiên khí, ta lại không được còn có thể đem vô tình tiên phủ đánh nát. Đường Lân trong nội tâm một phát hung ác, ý niệm chuyển động, đem thần hoàng binh khí phổ 10112 chôi phi đao triệu ra, nhanh chóng tổ hợp thành Thiên Hoàng giáp. Cái này tiên hoàng giáp chính là đệ lục trọng, so sánh hơi chút lần điểm tuyệt phẩm khí, lực phòng ngự kinh người, tại Đường Lân xem ra, muốn ngăn cản thần bí nhân kia một kích vẫn là dư sức có thừa. An Mặc Thiên hoàn Đường Lân ngang nhiên bước chân vào đi vào. Màu bạc vòng tròn đằng sau là một đầu đen kịt thông đạo, trên vách tường đều khảm có tiên thạch, tại đường Lân phía trước đứng đấy một cái đen kịt thân ảnh, đưa lưng về phía đường Lân, nghe được tiếng bước chân, hắn mới xoay đầu lại. Một chương chết lặng, không có bất kỳ biểu lộ mặt. Nhìn xem cái này khuôn mặt, đường Lân trong nội tâm không có do địa nổi lên một hồi há khí, phản phất bị độc xà nhìn chầm chằm vào con chuột, cái này khuôn mặt tựa như, giống như là điêu khắc ra con rối. Lúc này đây, cái này Hí nhân lại không có lập tức ra tay, tại mặt không biểu tình địa nhìn qua đường Lân một lát sau, mới nói: Phạm tiến vào tiên môn người, coi là khiêu chiến, thông qua sẽ sảy đến Ly Khai. Thanh âm này phản phất tử trong không khí phát ra, Đường Lân trông thấy miệng của hắn động đều không nhúc nhích, đáy lòng ngứa ra hắc khí. Vèo, Hắc nhân trong tay, đột nhiên kéo dài ra một thanh đao. Đen từ đao, tay lạnh như băng, Mà không biểu tình, mặt, tăng thêm tại đây yên tĩnh không khí, lại để cho Đường Lân có loại đối mặt từ thần cảm giác. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, gắt gao chằm chằm vào cái này Hắc nhân, nghĩ thầm nếu có cái kia Sí Diễm bao tay thì tốt rồi, thực lực của chính mình tăng nhiều, muốn xông qua cái này thông đạo khẳng định có năm chắc. Dù sao, cái này cái gì tiên môn ở chỗ này, cái kia huyết dực thanh niên là tuyệt đối sẽ nhịn không được ngôn sông, mà hắn còn có thể sống được đã nói lên thực lực của hắn có thể thông qua. Cái này huyết dục thanh niên thực lực, nếu thắng qua đường lân rất nhiều, dùng đường lân đánh giá chắc, chỉ ít có bán tiên tiêu chuẩn. Thậm chí càng mạnh hơn nữa. Về phấn hấp dực, nếu không là cái kia sĩ diễm bao tay, đường lân tự hỏi đều có thể cùng hắn chiến cái ngang tay. Tuy nhiên người này là cái này khối đại lục đệ nhất liệt ma nhân, cũng là mạnh nhất một cái liệt ma nhân, nhưng thực lực chỉ có gông xiển cảnh tả hữu. Dù sao, huyết dịch phương pháp tu luyện Tuy nhiên cùng đại, lại tiềm lực không lớn. Người bình thường, ai có thể thông qua tu luyện huyết dịch, tiến tới nắm giữ không gian. Nhưng Thiên Vũ đại lục lên, mỗi người ta võ, cũng có thể thành thánh, thành tiên. Nhưng là, bằng sĩ diễm bao tay vi lực, hấp dục nhưng có thể cùng huyết dục thanh niên liều cái lưỡng bại câu thường, chỉ tiếc, cái này sĩ diễm bao tay cuối cùng vỡ vụn rồi. Đường Lân thầm than, tốt xấu là năm đó thứ bảy tiên hoàng binh khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy theo cái thế giới này triệt để biến mất. Tại Đường Lân suy nghĩ lúc, cái kia hắc y nhân nắm chặt chửng nào, đã hướng hắn bay vút mà đến, động tác thật nhanh giống như một đạo quang. Đường Lân lập tức giật mình tới, vội vàng hướng lui về phía sau đi, thế nhưng mà, tại phía sau hắn nhưng lại lập ký tưởng, trước khi màu bạc vòng tròn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này hẹp hỏi trong thông đạo, biện pháp duy nhất ỷ là tiền công. Đường Lân trong mắt hiện lên một tia lệ khí, hắn vung tay lên, tế ra trong cơ thể mệnh bàn. Tử kim sắc mệnh bàn bốc hơi lấy hào quang, theo hắn đỉnh đầu huyền trồi lên, nồng đậm nguyên khí tràn ngập tại cả cái trong thông đạo, tiêu phản phất một ly tràn đầy nước, nước rất hiếm, có cuồng tràn không đớt. Lĩnh vực đi ra, áp. Tử kim sắc mệnh trên bàn thuận một cái mệnh truyền điểm tỏa sáng ra hào quang, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất cựu cung lĩnh vực. Cái này cựu cung lĩnh vực trọng yếu nhất ngay tại ở mê hoặc, đầu đầu hết thảy có chứa ảo cảnh lực lượng, giờ phút này trải qua hơn 1000 cái đạo cảnh mệnh truyền điểm tăng phúc, cái này cựu cung lĩnh vực uy lực bạo tăng đến một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ kinh khủng. Coi như là gông xiềng cảnh cường giả xử lý trong đó, đều có thể bị ảo cảnh sợ mê hoặc. Chương 31: Khí linh. Canh 1. Giờ phút này, cái này hấp y nhân thân thể trung quanh, hẹp dài thông đạo trở nên rộng lớn, hơn nữa tại đi thông đường lần hướng xuất hiện lập kín vách tường. Không có ai sẽ hướng vách tường đụng đi qua, trừ phi hắn là tiên điên. Nhưng cái này Hắc Y nhân lại rất tỉnh táo, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái, liền trực tiếp hướng cái này, bức tường vách tường vùng đào chém thẳng vào tới. Phục. Ánh đao xỏ xuyên qua vách tường ảo ảnh, trực tiếp bức đến Đường Lân Long Mạch và lông Mi trước, cái này cựu cung lĩnh vừa cáo cảnh lực lượng, vậy mà đối với Hắc Y nhân không có hiệu quả. Đường Lân không có kinh hoàng, phản phất sớm đã ngờ tới, thần sát hắn lên cốc, đỉnh đầu tử kim sắc mệnh bản mang theo cự sơn giống như lượng, hướng Hắc nhân hung hăng xuống. Hạ Nhân chiến đao không có co rút lại, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng Đường Lân bộ tới, đối mặt cái kia lòng bài tay lớn nhỏ, lại sa đọa được giống như thiên thạch, giống như tử kim sắc mệnh bản, hắn xem đều không có liếc mắt nhìn. Hắn phảng phất không biết cái gì là tử vong. Đường Lân thần sắc như thường, ánh mắt lộ ra đùa cợt thần sắc. Bành! Chiến đao tại đâm đến Đường Lân mi tâm nửa khắc lúc, Hạ Nhân đầu lâu đã bị tử kim sắc mệnh bản hung hăng đập trúng, cả người phân liệt ra đến, mệnh bản như bén nhọn như dao tử, đem thân thể của hắn một phân thành hai. Cái kia đến hắn mi tâm đao, lấy lệ ác liệt khí lại đột nhiên thẳng đứng mất rơi xuống suy sụp, sinh tử ngay tại một đường chi chênh lệch. Đường Lân thần sắc bình tĩnh, nhìn qua bị mệnh bản triệt để phá hư hắc y nhân thi thể, cái này phân liệt hai nửa thi thể cũng không có chảy ra máu tươi, cẩn thận nhìn lại, liền phát hiện rõ ràng là một cô chết thi. Tại đây phân liệt trong thi thể ở giữa, có một chương xé rách hai nửa phù lục, thượng diện phù văn là thượng cổ kiểu chữ, Đường Lân mặc dù không biết, bất quá cũng có thể đoán ra, hơn phân nửa là cái này phù lục tác quái, mới khiến cho cái này một cổ không biết cái gì tài liệu làm gì đó, biến thành hình người khôi lỗi. Cái này đều tại Đường Lân trong dự liệu khởi nhìn sơ qua gặp cái này hắc y nhân, là hắn biết đối phương cũng phi nhân loại. Bởi vậy ngay từ đầu sẽ không trông cậy vào, tiểu cung lĩnh vực ảo cảnh có thể mê hoặc người này. Dù sao, theo cái kia quần áo dính máu thanh niên trong miệng đã biết được, tại đây tiểu hắn một cái vật còn sống. Tiểu cung lĩnh vực cường đại, chủ yếu ở chỗ trấn áp lực lượng, là còn lại lĩnh vực mấy lần. Cho dù mất đi ảo cảnh hiệu quả cũng là mạnh nhất lĩnh vực. Giải quyết hết hắc y nhân. Đường Lân đem cái này sẽ rách hai nửa phù lục về lên, tinh tế xét liếc, tiểu thu vào trong nhận chứa đồ. Đường vây tay, Đem không tảng cùng Lăng Thiên thi thể dẫn theo tiến đến. Cái này hẹp dài thông đạo không biết đi thông ở đâu, phía trước cơ quan trùng trùng điệp điệp, có lượng cổ thi thể dẫn đường tối thiểu có thể tránh qua một ít bấy dẫm. Đi ra hẹp dài thông đạo, phía trước là một cái vòng tròn trang đất trống, chính giữa có một màu xám tấm bia đá. Trang ngập gian nan vất vả điêu đục dấu vết, biên giới có rất nhiều tiểu khảng khẩu, hơn nữa không trọn vẹn một góc. Trên tấm bia đá khắc đầy rậm rạp chằng chịt, đều là thượng cổ kiểu chữ. Đường Lân Nóng nhìn lấy tấm bia đá, trong nội tâm không khỏi thở dài, tấm bia đá bên trên khẳng định ghi lại lấy rất trọng yếu đồ vật có lẽ là thượng cổ lúc chuyện trọng đại, hoặc là cái gì cường đại bí tịch, đáng tiếc chính mình không biết chữ, chỉ có thể trước nhớ kỹ, chờ sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp. Đường Lân ngưng mắt nhìn qua tấm bia đá, đem thượng diện kỳ dị tiểu chữ đều nhớ kỹ. Đúng lúc này, nhân loại sao, thật lâu không có đã từng gặp rồi. Một đạo thanh âm dàn mua, theo Đường Lân đỉnh đầu vang lên, phản phất đến từ cách xa thiên quốc. Vù vù quen quẩn. Đường Lân lập tức cảnh giác, ngẩng đầu quét mắt một vòng, cũng không có trông thấy bất luận cái gì thân ảnh, cau mày nói, ngươi là ai? Thanh âm dàn mùa cười khổ nói, tại đây tiên phủ trong Ta tự nhiên là chủ nhân nơi này." Chủ nhân Đường Lân trừng mắt, thất thanh nói, "Ngươi là thứ bảy Tiên Hoàng?" Thanh âm giản mùa trầm mặt một hồi nhi, mới nói, "Thứ bảy Tiên Hoàng là chủ nhân của ta, mà ta là cái này tòa tiên phụ chủ nhân." Đường Lân tỉnh ngộ lại, nói, "Nói như vậy, ngươi là tiên phủ khí linh." Thanh âm giản muốn nói, "Không tệ." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, "Đã như vậy, có thể làm phiền tương kiến. Muốn gặp ta sao?" Thanh âm giản mùa trầm ngâm một chút, chợt tại Đường Lân trước mặt, vô số hòa bạch quang ngưng tụ, hóa thành một cái màu trắng hư lão nhân bộ dáng. Dâu bạc trắng áo bảo trắng, giống như phiêu giật tiên nhân. Nhân loại, chuyện bên ngoài, ta đều nhìn thấy." Áo bảo trắng lao giả thở dài nói, "Không nghi tới, hắn cuối cùng hay vẫn là chết rồi." Đường lân nhìn qua cái này hư ảo áo bảo trắng lao giả, ánh mắt lập loè, nói, "Ngươi là chỉ cái kia thủ hồng quan tài người?" Áo bảo trắng lao giả gật đầu, nói, "Nó vốn là thứ bảy tiên hoàng tọa hạ tiên thú, tại thượng cổ đại trong chiến đấu theo tiên hoàng cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, về sau tiên hoàng trọng thương sắp chết, đưa hắn một giọt máu huyết vãn lưu lại, giữ tại tiên phủ ở bên trong." Hy vọng ngày sau có thể có khôi phục ngày nào đó. Đường Lân nhíu nhíu mày, không nói gì. Áo bào trắng lao giả nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, đã tiên hoàng như thế đối với hắn, hắn vì cái gì còn có thể tâm hận tiên hoàng. Đường Lân im lặng. Im lặng có khi tiểu là gật đầu. Áo bào trắng lao giả nhẹ nhàng thở dài, nói, tiên hoàng xác thực là đưa hắn phong lớn tại này, nhưng mục đích lại không phải là vì thủ hắn di thể, mà là bảo vệ nó. Đường Lân cao mày nói, bảo hộ nó. Áo bào trắng lão giả cười nói, ngươi muốn, lúc trước hắn một giọt máu huyết, có thể có bao nhiêu lực lượng, mà thượng cổ đại chiến, ai biết cuối cùng ai thắng, nếu như là nhân loại thảm bại, tiên nhân diệt sạch, như vậy nó ly khai tiên phủ, chẳng phải là không công chịu chết. Cho nên, hắn phiền muộn trở dài, nói, tiên hoàng vì bảo vệ hắn, cố ý chịu, cửu là hy vọng hắn có thể ở chỗ này, lĩnh ngộ thủy nguyên bí pháp, tu luyện tới cực hạn, kể từ đó, có thể xúc phạm tới người của nó, cũng chỉ có giải giác mấy người. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, như thế nói đến, là nó đã hiểu lầm tiên hoàng. Áo bào trắng lão nhân gật đầu nói, không tệ. Đường Lân ngẩng đầu nhìn qua hắn, vẻ miệng cong lên một vòng đường cong, nói, "Vậy tại sao ngươi không cùng hắn giải nghĩa sở?" Áo bào trắng lao nhân khẽ giật mình. Đường Lân không có cho hắn cơ hội nói chuyện, nói tiếp, "Ngươi đã là cái này tiền phủ khí linh, như vậy, thỉnh đem tiên phủ giao cho ta." Cơ tức này thậm chí có chút ít cường nạnh. Áo bào trắng lao nhân cau mày nói, "Ta tự nhiên là muốn giao cho ngươi, bất quá ngươi được thông qua khảo nghiệm của ta mới được." Đường Lân cười lạnh một tiếng, nói, "Khảo nghiệm? Ta muốn, ta giờ phút này đã thông qua được à? Áo bào trắng lão nhân cau mày nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái kia hắc ý nhân tựu là khảo nghiệm?" Đường Lân lắc đầu, nhàn nhạt cười cười, nói: "Ta nhìn tố ngươi, tự là thông qua khảo nghiệm." Áo bào trắng lao nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thần sắc như thường, thẳng như nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Đường Lân mỉm cười nói: "Thứ nhất, dùng thân thủ của nó, qua nhiều năm như vậy, khẳng định đem tiên phủ đi dạo lượn, mà ngươi là khí linh, lại không nói cho hắn bảo tàng, chẳng lẽ không phải rất kỳ quạc. Thứ hai, nếu như ngươi nói tiên phủ trong không có bảo tàng, như vậy hắn cho rằng có bảo tàng, nguyên nhân chỉ có một, tựu là có vài chỗ, hắn không có đi tìm. Mọi người bình thường cho rằng không có được mới được là tốt, không phải sao?" Áo bào trắng lao nhân khẽ giật mình, câu mày nói, "Lời nói là không tệ, thế nhưng mà, thế nhưng mà cùng nhìn thấu ngươi có quan hệ gì sao?" Đường Lân đánh gậy hắn, cười tủm tìm nói, "Ngươi đột nhiên đi ra nói với ta, nó hiểu lầm thứ bảy tiên hoàng, vậy ngươi vì cái gì không có cởi bỏ hiểu lầm? Cho nên, cái này bản thân tựu là mâu thuẫn, mà ngươi muốn cố ý cùng ta nói như vậy, nguyên nhân chỉ có một, ngươi không phải tiên phụ khí linh." Áo bào trắng lao nhân biến sắc, kinh sợ nói, "Ngươi nói cái gì?" Đường Lân sung sướng cười cười, nói, "Nếu như ngươi là khí linh, Ở chỗ này ngươi có thể đơn giản giết chết ta, nhưng ngươi không có làm, nếu như ngươi là khí linh, ngươi sẽ nói cho nó biết chân tướng." Áo bào trắng lao nhân âm trầm bất định địa nhìn qua hắn, không nói gì. Đường Lân mỉm cười, nói, "Ngươi có thể nói ra thân phận của ngươi rồi." Áo bào trắng lao nhân lạnh lùng theo dõi hắn, nói, "Ngươi theo chừng nào thì bắt đầu hỏi nghi ta." Đường Lân thẳng nhiên nói, "Theo sự xuất hiện của ngươi, còn ngươi nữa nói câu chuyện. Ta ngay từ đầu tiểu kỳ quái ngươi xuất hiện thời cơ, lại nghe được ngươi nói sự tình, càng kỳ quái ngươi vì cái gì không nói cho nó chân tướng." Áo bào trắng lão nhân hừ lạnh nói, Ta nếu như không phải khí linh, tại sao phải nói cho ngươi biết cái này câu chuyện, cho ngươi hoài nghi ta?" Đường Lân cười cười, nói, "Đó là bởi vì, ngươi muốn uy hiếp ta, cũng không có cách nào uy hiếp, bởi vì ngươi quá nhỏ bé." Áo bảo trắng lao nhân đồng tử co rụt lại, cả giận nói, "Ngươi nói cái gì?" Đường Lân mỉm cười, nói, "Nó là thứ Bảy Tiên Hoàng Tiên thú, đi theo đã lâu, ta tin tưởng nó hay vẫn là hiểu rõ tiên hoàng, cho nên, ngay từ đầu ta đã cảm thấy, cái này tiên phụ khí linh, hoặc là đã ngủ say, hoặc là đã chết mất. Bởi vì, nó đối với thứ Bảy Tiên Hoàng hẳn Tuyệt đối là có người châm ngoài đấy. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, về phần tại sao châm ngòi, ta suy tư về sau, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, ta mới biết được, bởi vì châm ngòi người của nó, muốn chiếm cứ cái này tòa tiên phủ. Đường Lân đưa tay chỉ vào hắn, nói, bởi vì cái này tiên phủ trong có chút ít bí mật địa phương, ngươi đều không thể đi vào. Áo bào trắng lao nhân sắc mặt biến ảo, chỉ là âm trầm địa nhìn qua hắn. Đường Lân cười cười, nói, cho nên ta mới nói, mọi người luôn cảm thấy không được đến, mới được là tốt. Hắn sợ nói, của ta phòng đó là ngươi muốn chiếm cư tiên phủ, sau đó châm ngòi nó, lợi dụng lực lượng của nó, đi phá hư tiền phủ, suy yếu tiên phủ lực lượng. Dù sao, vậy ở một chỗ nhiều như vậy Tuyết Nguyệt, ai cũng sẽ nổi điên đấy. Đường Lân liếc qua cái kia tấm bia đá, khẽ cười nói, kỳ thật, ta vốn sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng là tấm bia đá này, lại bại lộ. Tấm bia đá? Áo bào trắng lao nhân khẽ giật mình. Đường Lân nún vai nói, cái này bốn phía vách tường đều không có nửa điểm vết thương, ven đường vào sở hữu tất cả địa phương đều là nguyên vẹn, chỉ có cái này khối tấm bia đá, lại tổn hại một góc. Nếu như thời kỳ thượng cổ đại chiến, tiên phủ hư hao, vậy khẳng định là theo phía ngoài cùng bắt đầu, không phải là từ bên trong. Cho nên, tấm địa đá này hư hao một góc, hoặc là tiểu là thủ hồn quan tài người chém đứt, hoặc là tiểu là một người khác. Về phần tại sao hư hao một góc, nhất định là bởi vì thượng diện ghi lại đồ vật là bí mật. Đường Lân sờ lên cái mũi, nói, thủ hồn quan tài người không có đạo lý hư hao, bởi vì nơi này nó mạnh nhất, bên ngoài những cái kia liệt ma nhân, cho dù mạnh nhất liệt ma vương, tại nó trong mắt đều không đáng giá nhất tới. Cho nên, tấm bia đá này tất nhiên là một người khác hư hao đấy. Đường Lân mỉm cười nói, nếu như ngươi là khí linh, sẽ không đạo lý hư hao, cho nên ta vừa nhìn thấy tấm bia đá, tiêu phòng đoán trong lúc này còn có một người khác, một cái không thuộc về tiền phủ bên trong đích người. Chương 32, ai ở bên trong? Canh 2. Áo bào trắng lao nhân yên lặng nhìn qua Đường Lân, phản phất đã không biết nên nói cái gì. Đường Lân cười cười, nói, nếu như ta không có đoán sai, tấm bia đá này trên có khác, có lẽ tựu là thứ Bảy Tiên Hoàng thủy nguyên bí pháp a. Áo bào trắng lao nhân ngơ ngác một chút, nói, làm sao ngươi biết? Đường Lân mỉm cười nói, ta tin tưởng nói chân tướng đem làm nó học hội thủy nguyên bí pháp, hơn nữa tu luyện tới đỉnh, có thể ly khai tiên phủ. Mà ngươi mục đích, nhưng lại đào móc ra tiên phủ bên trong đích bảo vật, theo cách làm của ngươi đến xem, ngươi tại mượn nhờ lực lượng của nó. Cho nên, ngươi tự nhiên sẽ không để cho nó tu luyện tới đỉnh, cho nên tổn hại đi bí pháp một góc, lại để cho hắn vĩnh viễn không cách nào học hội. Áo bào trắng lao nhân im lặng một lát, nói, "Đúng vậy, phía trên này xác thực là thủy nguyên bí pháp." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, "Như thế nói đến, suy đoán của ta đúng vậy." Áo bào trắng lão nhân gật đầu nói, "Cơ bản chính xác." Đường Lân hít mắt Nói: "Như vậy, người là ai đâu này? Đó cũng không phải ngươi bản thể a?" Áo Bảo Trắng lao nhân giận dữ nói, không nghĩ tới trêu chọc phải người như vậy một cái quái vật, đây quả thật là không là của ta bản thể, mà ta thì là thượng cổ đại thời gian chiến tranh một chỉ tiểu yêu, theo trên chiến trường đào tẩu, ngẫu nhiên phát hiện cái này tòa tiên phủ. Hắn ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc, nói: "Đem làm ta tiến đến lúc, lại bị tiên phủ bên ngoài cấm chế hủy diệt thân thể, may mà tiên phủ bị thương quá nặng, ta mới không có trực tiếp hủy diệt, linh hồn của ta bay vào đến, thấy được lúc ấy hay vẫn là một giọt máu huyết." lơ lửng tại thần hòm quan tại bên trên huyết dục tiên thú. Khi đó nó vẫn còn ngủ say, ta ý đồ hủy diệt đi nó, nhưng là có cái lồng năng lượng che chở, ta không cách nào tới gần, liền buông tha quyết định này. Về sau, ta tiến vào đến bên trong, phát hiện tấm bia đá này bên trên thủy nguyên bí pháp, lúc ấy ta rất hưng phấn, kích động, có cái này bí pháp tại. Ta đem trở thành thứ hai tiên hoàng. Nói đến đây, hắn nắm chặt nắm đấm, thần sắc kích động dị thường, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn hưng phấn tiểu đảm đạm. Trở nên có vài phần sợ hãi cùng kiều hận. Ngay tại ta chuẩn bị ly khai tại đây, Tìm kiếm một cỗ thân thể đoạt xa lúc, lại phát hiện, hán, hắn còn sống. Đường Lân trong lòng tim đập mạnh một cú, hán, Tửu là thứ 7 Tiên Hoàng. Áo bào trắng lao nhân kích động nói, hắn lúc ấy thấy đứng tại cửa thông đạo nhìn qua ta. Tuy nhiên hắn toàn thân là huyết, rất mệt mỏi bộ dạng, nhưng ta biết rõ, hắn muốn giết chết ta, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Không, thậm chí chỉ cần thổi khẩu khí là được. Đường Lân cao mày nói, vì cái gì ngươi còn sống? Áo bào trắng lao nhân nắm chặt nắm đấm, phẫn hận nói, bởi vì, hắn không có giết ta, mà là đem ta giam cầm ở chỗ này chọn đời giang cầm. Hắn đem trong linh hồn của ta, rút ra ra ba phách phong lớn tại trong cơ thể của hắn, sau đó, hắn tiểu nằm tiến vào trong quan tài. Hắn cảm xúc kích động địa nhìn qua đường lần Nói, hắn nằm tiến vào, ta lại muốn một mực bị vây ở chỗ này, linh hồn của ta căn bản không cách nào ly khai quá xa, mỗi lần trước đi tìm cái chết những cái kia liệt ma vương thi thể, đều bị huyết rực ăn thịt. Cho dù không có ăn tươi, ta cũng không cách nào đoạt xá, những này liệt ma vương bản thân linh hồn lực lượng, cũng đã không kém. Hắn đoán hơn nói, hơn nữa ta như xá rồi Huyết Dực nhất định sẽ hoài nghi thân phận của ta." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói: "Cho nên ngươi tựu trâm ngồi vết Dực, lại để cho hắn vi ngươi mở ra thần hòm quan tài, ngươi từ bên trong thứ bảy tiên hoàng trong thi thể, một lần nữa cầm lại chính mình bà phách." Áo bào trắng lao nhân cắn răng nói: "Không tệ. Bất quá, Huyết Dực cũng không phải là ta trâm ngồi, nó theo máu huyết trong cải tạo thân thể về sau, cũng có chút quái dị, trước kia đồ vật đại bộ phận đều quên, chỉ nhớ rõ một ít mơ hồ đo ngắn, mà ngay cả ta có phải hay không khí linh cũng nhìn không ra, hơn nữa, tính cách của hắn cũng trở nên có chút tà khí." Cùng ta lúc đầu nhận thức huyết dược tiên thú hoàn toàn bất đồng, ta hoài nghi, nó là bị tà khí xâm lấn rồi." Đường Lân cau mày nói, "Tà khí xâm lấn?" Áo bào trắng lao nhân cắn răng nói, "Lúc trước rất nhiều tiên nhân, đại yêu đều bị tà khí xâm lấn, trở thành nó thủ hạ." Đường Lân trầm ngâm một lát, nói, "Ngươi bản thể trước xuất hiện đi." Áo bào trắng lao giả lập tức cảnh giác nói, "Ngươi muốn làm gì vậy?" Đường Lân nhún vai nói, "Ta muốn nhìn một chút." Áo bào trắng lao nhân nhíu nhíu mày, Đường Lân không đợi hắn nói chuyện, ưu đoán lấy thản nhiên nói, "Ngươi nên biết, cho dù ngươi không đi ra, ta cũng có thể tìm được." Áo bào trắng lao nhân im lặng rồi, một lát sau mới nói: "Đi, bất quá, ngươi nếu như muốn muốn nguyên vẹn thủy nguyên bí pháp, không thể dễ ta." Hắn trong thanh âm mang theo một tia ngạo khí, đương Kim chỉ có ta mới biết được nguyên vẹn thủy nguyên bí pháp." Đường Lân mỉm cười, nói: "Ngươi xem ta chằm chằm vào tấm bia đã xem, còn tưởng rằng ta tại học tập thượng diện bí pháp, cho nên mới đột nhiên xuất hiện đi." Áo bào trắng lao nhân giật mình nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải tại học?" Đường Lân vuốt cái mũi, nói: "Ta có thể không biết thượng cổ chữ." Áo bào trắng lão nhân mặt mũi tràn đầy nốt trẻ, chợt manh liệt đập đầu mình váng một phát, tức giận nói: Đáng chết, ta như thế nào quên cái này rồi." Đường Lân nhịu môi nói, "Nếu như ngươi đủ thông minh, lúc trước tiểu cũng không tự tiện xông vào đạo phủ, bị hủy diệt thân thể rồi." Áo bào trắng lao nhân đỏ mặt lên, hư một tiếng, thân ảnh một chuyến, hóa thành lu hòa bạch quang tiêu tán trên không trung. Một lát sau, theo đường Lân trên đỉnh đầu, tung bay hạ một đạo thật nhỏ thân ảnh, Thanh Thúy non nớt thanh âm nói ra, "Đây chính là ta bản thể." Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, ưu chứng kiến một cái lớn cỡ bàn tay, mập mạp hồng nhạt viên thịt nhỏ, như hư ảnh giống như điệu phiêu rơi xuống. Cái này phấn hồng viên thịt nhỏ tựa như một cái viên cầu Chỉ có hai cái bàn tay nhỏ bé liên tiếp tại trên thân thể, con mắt như hai khối hắc bảo thạch khảm nạm trên đầu. Đường Lân nhìn xem như vậy cái tiểu bóng ra, thần sắc cổ quái, nói: "Ngươi là quái vật gì?" Phấn Hồng tiểu bóng ra ho khan thanh âm, nói: "Của ta chủ tộc, vậy cũng tiểu nói rất dài dòng rồi." Đường Lân cao thấp dò xét nó hai mắt, đột nhiên một cái tắt đập đi, một tắt này ngưng tụ ra linh hồn lực lượng, rắn rắn chắc chắc địa vỗ vào Phấn Hồng viên thịt nhỏ trên người, đem nó đạn bay ra ngoài. Phấn Hồng viên thịt nhỏ kinh hãi gần chết, nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì vậy?" Đường Lân thị thảo tự nói, nói: Sốc cảm cũng không tệ lắm. Phấn Hồng Viên thịt nhỏ. Đường Lân nói, "Về sau đã kêu ngươi viên thịt nhỏ, hiện tại đem ngươi cũng biết thủy nguyên bí pháp nói cho ta biết đi. Phấn Hồng Viên thịt nhỏ, ngươi phải giúp ta đem của ta ba phách làm ra đến, ta mới cho ngươi, nếu không không có cửa đâu, hừ hừ." Đường Lân vuốt ve bàn tay, thản nhiên nói, "Ngươi một cái hồn phách, có cùng ta đàm phán từ cách sao? Ta có thể trực tiếp đem ngươi luyện hóa." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ cười lạnh một tiếng, nói, "Sớm đoán được như thế, ư, nếu như ngươi muốn đụng ta, ta lập tức tự bảo, đừng hoài nghi quyết tâm của ta." Đường Lân nhíu Trầm Ngâm cũng nói, "Phấn Hồng Viên thịt nhỏ đắc ý nói, cho nên, ngươi muốn hay vẫn là trung thực đi theo ta khai hỏm quan tại a?" Đường Lân nói, "Viên Tịt nhỏ." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ, "Ta không gọi Viên Tịt nhỏ, ta là vị đại thượng cổ linh chi yêu." Đường Lân trầm ngâm nói, "Viên thịt nhỏ, không bằng chúng ta làm giao dịch a." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ cả giận nói, "Đừng gọi ta Viên Tịt nhỏ." Đường Lân nói, "Cái kia thần hồn quan tại ta là mở ra không được, bất quá, ta có lẽ có biện pháp mang ngươi ly khai tại đây, chỉ cần ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ đem thủy nguyên bí pháp cho ta như thế nào?" Phấn Hồng Viên thịt nhỏ, nó ho khan thanh âm, nói, "Này cũng cũng được." Đường Lân vỗ tay nói, "Vậy thì thành giao. Ngươi nếu đổi ý, cho dù đem ngươi giết chết, ta cũng sẽ không tiếc." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ nghe được ra Đường Lân trong thanh âm hàm ý, hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta mới sẽ không đổi ý, bất quá ta cho ngươi về sau, không cho ngươi giết ta." Đường Lân nói, "Đây là tự nhiên." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ nói, "Ngươi như thế nào cam đoan?" Đường Lân trầm ngâm một lát, mới nói, "Đợi sau khi rời khỏi đây nói sau, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tin tưởng ta." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ khẽ nói, "Có thể Đường Lân nói, "Như vậy hiện tại, người trước mang ta đi bên trong còn lại bảo khố xem một chút đi." Phấn Hồng Viên thịt nhỏ bĩu môi nói, "Đường suy nghĩ, tại đây cái gì đó đều chưa, tiên phủ đều là rắc nát, bên trong một kiện như dạng binh khí đều chưa, kém cõi binh khí, đã sớm tại tuế Nguyệt Tán hỗn hạ biến thành tàn bã, truyền phẩm binh khí, tại thượng cổ đại thời gian chiến tranh đều bị rũ xong, cái đó còn có còn lại." Đường Lân giật mình. Phấn Hồng Viên thịt nhỏ hừ nói, "Ngươi không thấy cái kia vết rực, toàn thân đều không có gì binh khí sao?" Đường Lân nhíu mày, nói, "Cái kia có biện pháp nào không khống chế tiên phủ?" Phấn Hồng Viên thịt nhỏ biểu môi nói, muốn có biện pháp, đã sớm lại để cho huyết ực đã khống chế. Đường Lân im lặng rồi. Đúng lúc này, ầm ầm. Trong lúc đó, một đạo chấn động tiếng vang lên, phản phất toàn bộ tiên phủ đều tại lay động, trên vách tường cho bụi bị run run được rơi xuống. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, nói, chuyện gì xảy ra? Phấn Hồng Viên thịt nhỏ mờ mịt nói, không biết, chẳng lẽ là quái vật gì? Làm sao có thể, vậy mà có thể rung chuyển tiên phủ? Đường Lân không có nhiều lời, bàn tay lớn một chảo, liền đem nó nhét trong tay, nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng ra phía ngoài lao đi một loại trực giác giống như nguy cơ, lại để cho hắn tóc gáy đều dựng thẳng lên. Từ nơi này run run kịch liệt trình độ, Đường Lân phân biệt ra là đến từ tiên phủ bên ngoài. Đem làm hắn đi vào tiên phủ tầng thứ nhất trong cung điện, cái này tiếng oanh minh lần nữa vang lên, lúc này đây, Đường Lân cùng Phấn Hồng Viên Thịt Nhỏ đều nghe được tin tưởng, hơn nữa nhìn thấy. Cái này tiếng oanh minh, rõ ràng là theo cái kia kim sát thần trong quan tài chuyển ra đấy. Đường Lân cùng Phấn Hồng Viên Thịt Nhỏ đồng tử co rút lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc, một loại lại để cho Đường Lân vong hồn lông mi cảm giác sợ hai tập chạy lên não. Cái kia thần trong quan tài phảng phất có đồ vật gì đó, tại điên cuồng mà đụng chạm lấy quan tài che. Cái này khủng bố biến hóa kỳ lạ một màn, bất luận kẻ nào chứng kiến đều ra đầu run lên. Đường Lân nuốt nộ nước miếng, sợ hai nói: "Thứ bảy tiên hoàng, chẳng lẽ không chết?" Phấn Hồng Viên thịt nhỏ rung giọng nói: "Sao? Làm sao có thể? Nhiều như vậy tuế nguyệt đi qua, cho dù hắn là tiên nhân, đều đã bị chết, hơn nữa, hắn lúc trước nặng như vậy thường, làm sao có thể bất tử?" Đường Lân nhìn chằm chằm thần hồng quan tài, nói: "Vậy trong này mặt chính là ai?" Phấn Hồng Viên thịt nhỏ mà nói: "Khó Chẳng lẽ là hắn chết mà phục sinh? Thế nhưng mà, thần hòm quan tài không phải hắn tự mình lợi dụng bí pháp khép lại sao? Như thế nào hắn không sẽ mở ra? Ngược lại, ngược lại như vậy man lực đi độn. Ầm ầm. Lúc này đây, kịch liệt điệu chấn động thanh âm, lần nữa theo thần trong quan tài truyền ra, còn lần này lực lượng lại thần kỳ đại. Đường Lân thấy rõ ràng, thần hồn quan tài biên giới tựa hồ cũng nhẹ nhàng mà vỡ ra một đường nhỏ cái hở. Chương 33: Quái vật. Canh 3. Bành! Bành! Bành! Kịch liệt điệu tiếng va đập theo thần trong quan tài liên tiếp vang lên. Cái này kim sắc lưu quang quan tài che run dậy, phản phất không chịu nổi thừa nhận, tùy thời cũng bị xúc lên. Và anh, Quan tài che đột nhiên rung lên, nhanh hợp biên giới vỡ ra khe hẹp, lập tức bị kéo đại, từ đó rũ ra mấy cây màu đỏ như máu ngón tay, hỏa diễm giống như làng già, bén nhọn điểm móng tay, chăm chú khấu trừ tại quan tài biên giới. Đây tuyệt đối không giống người loại bàn tay. Đường Lân còn chưa nói lời nói, tại trong lòng ngực của hắn phấn hồng viên thịt nhỏ tết to, cái này, đây là vật gì? Đây tuyệt đối không phải thứ bảy tiên hoàng tay. Đường Lân kinh hãi nói, không phải Phấn Hồng Viên thịt nhỏ hoàng sợ nói, "Thứ bảy tiên hoàng có thể là nhân loại." Nhân loại? Người bài kiến nhân loại bàn tay là màu đỏ làn ra sao? Đường Lân trái tim kinh hoàng, đúng lúc này, cái kia quan tài khe hở sau đích trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một cái huyết hồng quan điểm, phản phất là một chỉ màu đỏ như máu yêu dị con ngươi, tại lạnh lùng điệu theo dõi hắn. Đường Lân toàn thân không có do điệu một hồi phát lạnh, giống như bị độc xà chầm chậm vào, hắn không cần suy nghĩ, triệu ra vô tình tiên phủ, đem Phấn Hồng Viên Tịt nhỏ nhét vào trong nhận chứa đồ, dùng thời không đạo đem nó cứng lại. Lập tức Đường Lân thân ảnh lóe lên, tựi chui vào vô tình tiên phủ ở bên trong, tại tiến vào thời điểm, hắn không có quên bàn tay vẽ một cái, vành trướng nguyên khí mang tất cả toàn bộ tiên phủ cung điện, đem khảm nạm tại thông đạo cùng trên vách tường tiên thạch đều hung hăng đào dựng xuống đến. Hàng trăm hàng ngàn khối tiên thạch tại nguyên khí bao khỏa xuống, như kính gương nghịch nước giống như thu vào đường lần trong nhận chứa đồ, hắn tiến vào đến vô tình tiên phủ ở bên trong, không nói hai lời, lập tức mở ra tiên phủ hướng ra phía ngoài chạy thủ mạng. Vẹo. tiên phủ như như lưu quang, kích xạ hướng phương xa, trực tiếp đánh vỡ cửa sắt, xẹt qua cử kiếm, kia vẩn quanh chiến trường. Trải qua bích lục rừng rậm, cái kia băng tuyết liệt ma vương bọn người thi thể, hay vẫn là dùng cái kia loan nguyệt quỷ dị tư thế, treo ở cây cối trạc cây bên trên. Đường Lân đầu đều không hồi, trực tiếp liên tục xuống tới, rất nhanh lại càng qua băng trì, dọc theo sơn động thông đạo nhảy lên, lên ra, cũng không lâu lắm, liền từ đen quật trong động quật lao ra, đến đến thế giới bên ngoài. Ầm ẩm. Tại sau lưng của Hán động quật, ầm ầm run rẩy một tiếng, phảng phất là cự thú giẫm trên mặt đất đồng dạng, bụi đất đều sạn địa run rơi xuống. Đường Lân trong nội tâm phát lạnh, cái kia thần trông quan tại quái vật Có lẽ vẫn còn đụng chạm lấy Quan Tài Che à, như vậy quái vật, nếu là phong xuất, tuyệt đối thiết tượng không chịu đổi. Đường Lân không có nửa điểm chần trở, trực tiếp toàn lực không chê vô tình tiến phủ. Dọc theo địa đồ hướng biển cả rong rổi mà đi, hướng Thiên Vũ Đại Lục phản hồi. Cái này khối đại lục, Đường Lân là không dám lại chờ đợi, nếu là quái vật kia theo cái kia thần trong Quan Tài lao ra, có trời mới biết hội náo sẽ ra chuyện gì đến. Đường Lân chỉ cầu nguyện, hi vọng cái này vô tận hải dương có thể ngăn cản nó, nếu không, chờ nó tiến vào đến Tiên Vũ Đại Lục. Đây tuyệt đối là một trường hạ có thể dung truyền thần hồn Quan Tài. Đây là cái gì khái niệm? Đường Lân không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là tiên nhân thực lực cấp bậc, xa xa không phải hắn chỗ có thể đối phó được. Bèo. Vô Tình Tiên phủ như màu bạc thiên thạch giống như, trên đại lục gào thét lên. Hướng phương xa Hải Dương thẳng tắp lao đi. Đứng tại tiên phủ trên quảng trường, Tiểu Hôi cùng Đoá Đoá, cùng với Hắc Ma cùng Tiểu Niệm vượng, đều nhanh chóng chạy ra. Ân Cần Điệu nhìn qua Đường Lân. Tiểu Hôi liền nói, "Thế nào, cái kia tiên phủ đã tìm được sao?" Đường Lân khẽ gật đầu. Nói, "Tìm là đã tìm được, chỉ là hắn tương lai đến đại lục sau đích tao ngộ. Cùng mấy người nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, tiểu hôi ngược lại hít vào một hơi, sợ hai nói, cái này thứ bảy tiên hoàng trong quan tài, đến tụt cùng nằm quái vật gì. Đường lân cười khổ thanh âm, nói, chuyện này rất quỷ dị, ta hoài nghi, quái vật kia tiểu là thứ bảy tiên hoàng bản thân. Tiểu hôi kinh ngạc nói, không thể nào. Đường lân thở dài, nói, ta cũng không biết, chỉ là, cái này trong thần quan tài nằm nếu không là thứ bảy tiên hoàng, còn có thể là ai. Tiểu hôi không phản bắt được. Đường lân nhìn qua phương xa bầu trời nói bất kể như thế nào Cái này quái vật trên người cái kia cổ tà khí, tuyệt đối không phải tiểu bối. Tiểu Hôi cười khổ thanh âm, nói, không nghĩ tới, ta cho ngươi cái này trường tàng bảo đồ, ngược lại thiếu chút nữa hại chết ngươi. Đường Lân lắc đầu nói, không thể nào, ngươi cũng không có ngờ tới tình huống này, hơn nữa, đào móc tàng bảo đồ vốn chính là mạo hiểm sự tình, không phải sao? Tiểu Hôi im lặng không nói. Đoá đó đóa nghe được Đường Lân, lộ ra trầm tư thần sắc, chờ hai người nói xong, nàng mới nói khẽ, cái này thứ Bảy Tiên Hoàng, ta tựa hồ nghe đã từng nói qua, nghe nói là thời kỳ thượng cổ, trong nhân loại kiệt xuất nhất thập đại tiên nhân một trong. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Đúng vậy." Đoá Đoá U Ván Địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Sớm biết như vậy lớn như vậy phong hiểm, ta lúc đầu nên với ngươi cùng một chỗ, về sau nhưng không cho vứt xuống ta." Đường Lân nhìn xem nàng giống như kiểu giống như giận đôi mắt, như vậy U Ván Địa đang nhìn mình, lực chẳng biết tại sao, dâng lên một cổ nhiệt lưu. Đúng lúc này, hắn trong đầu lại hiện ra cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Hắn lập đầu, trong lòng nhiệt huyết trong lúc đó làm lạnh rất nhiều, có chút thấy náy địa túi đầu, không dám nhìn tới Đoá Đoá tinh khiết triệt đôi mắt. Tiểu Niệm Vương nắm đường lần tay, tiểu cô nương này non nớt trên gương mặt lộ ra vài phần rất nghiêm túc biểu lộ, nói: "Cậu, ngươi ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, ngươi thế nhưng mà ta thân nhân duy nhất, duy nhất đấy. Ngươi nếu gặp chuyện không may, ta, ta." Đường Lân vuốt ve tóc của nàng, ấm giọng nói: "Yên tâm, ta không có việc gì đấy." Tiểu Niệm phượng Ai lo nói: "Lần này thiếu chút nữa tiểu gặp chuyện không may, còn nói sao?" Đường Lân cười một tiếng, nói: "Được rồi được rồi." Tiểu Hôi hướng Đường Lân hiếu kỳ nói: "Ngươi nói cái con kia viên thịt nhỏ, ở nơi nào, ngươi như thế nào mang đi ra hay sao?" Đường Lân cười cười, nói: "Cái kia rất đơn giản." chỉ cần đem nó ném vào nhẫn chữ vật là được, hắn không có biện pháp ly khai tiền phủ, chủ yếu là bởi vì hắn không cách nào tự quyết đi ra ngoài, bị tước đoạt ba phép hắn, tựa như thân thể cùng tiền phủ ở giữa buộc chặt lấy rất nhiều dây thừng, hắn muốn đi xa một bước, đều phi thường cố hết sức. Nhưng là, nếu như là ngoại lực đưa hắn cưỡng ép mang đi, vậy thì không có vấn đề rồi, đợi lát nữa đi trên biển, ta giết chết một chỉ yêu quái, tước đoạt hạ ba phép cho nó cắn nuốt sạch, bổ khuyết tốt linh hồn của nó, là có thể thoát khỏi cái kia đã khống chế. Tiểu Hôi giật mình nói, tước đoạt cái khác yêu quái linh hồn, như vậy có thể làm sao? Đường lân mỉm cười, nói, ta tự có biện pháp. Kỳ thật, linh hồn nhìn như huyền diệu, nhưng trong lòng bàn tay hảo diệu, cũng không sao thần kỳ, chỉ cần chặt đứt cái kia ba phách vận mệnh cùng giang ngược, là được rồi. Tiểu hôi cái hiểu cái không, hắn phát hiện, trải qua 10 năm không thấy, đường lân đã lại để cho hắn nhìn không thấu. Lúc này, vô tình tiên phủ dựa theo đường lân ý niệm, hướng phương xa bay vút mà đi, tất cả mọi người là ngồi ở tiên phủ ở bên trong, cùng ngợi trở lại thiên vũ đại lục. Lúc này đây tầm bảo, đến đây là kết thúc Mặc dù không có thu hoạch đến Tật Hoàng Tiên phủ cũng bất luận cái gì bảo vật, nhưng đạt được ngày đó Thủy Nguyên bí pháp đã là đại thu hoạch. Chỉ là, mọi người tâm tình lại cũng không cao ngang, cũng không phải bởi vì không có đạt được thứ lộ vật, mà là đầu kia tiên phủ thần trong quan tài quái vật. Có trời mới biết quái vật kia lúc nào sẽ tiến về trước Thiên Vũ Đại lục. Bất kể như thế nào, như vậy thai nạn nhất định là không cách nào tránh khỏi. Đường Lân trong nội tâm cũng không phải quá lo lắng, nếu như quái vật kia thật sự đi Thiên Vũ Đại lục, tiểu tiên giới những cái kia lão quái vật chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Cho nên Đường Lân Yên lòng móc ra nhẫn chứa vật tiên thạch, ứng dụng điệu tiến hành rèn luyện. Cái này tiên thạch trong lẫn chứa phong phú năng lượng, đều là cực phẩm tiên thạch, tại lúc gần đi bị Đường Lân đào móc ra một đồng lớn, ước chừng hơn 1000 khối. Nhiều như vậy tiên khí, cho dù Đường Lân dùng tiên nguyên thuật luyện hóa, đều cần rất dài dòng buồn chán thời gian mới có thể chế tạo ra đến. Đường Lân rất hào phóng địa phân cho Đoá Đoá một khối, cái này yêu tộc tiểu cô nương theo sau hắn lâu như vậy, một mực dùng tiên khí là thức ăn vật, trong khoảng thời gian này là đói bụng lắm. Tại Đường Lân trước tâm tu luyện, tụ mệnh lúc, vô tình tiên phủ giao cho Ma không chế đem làm không biết bao nhiêu ngày về sau, đường Lân hao phí hết hơn 1000 khối tiên thạch, theo bế quan trung đi ra lúc, tiểu thấy được lại để cho hắn kinh ngạc một màn. Toàn bộ tiên phủ trên quảng trường, chồng chất đầy vô số yêu quái thi thể. Có giao long, thần quy, hải tượng, long mã, giao người đợi một chút. Những thi thể này chồng chất thành từng tòa tiểu sơn, phóng nhãn nhìn lại, quả thực là hàng hà. Đoá đoá không biết từ chỗ nào nhảy đáp đi ra, lưỡi bay vắt chéo sau lưng, có chút túi lấy thân thể, khi cười hì hì lấy nói, vui vẻ sao? Xanh thẳm trên bầu trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nàng Thanh Tú động lòng người địa đứng tại trên bậc thang, màu xanh da trời mái tóc mềm mại địa rủ xuống tại đôi má hai bên, màu thủy lam đôi mắt, như đại đồng dạng giống biển tinh kết triệt, tại dưới quần của nàng, là trắng như tuyết hai cái chân nhỏ, trần trụi chân nhỏ, mười chỉ chân nhỏ chỉ tinh xảo giống như bạch ngọc điêu độc đồng dạng. "Vui vẻ sao?" Đường Lân trong đầu, vụ vụ quanh quẩn những lời này. Hắn có chút miệng mở rộng, cả buổi đều nói không ra lời. Bên cạnh Tiểu Hôi cùng Tiểu Niệm Vương đi tới, Tiểu Niệm Vương cười nói, "Câu, trong khoảng thời gian này, đóa tỷ tỷ mỗi ngày đều xuống biển đi bắt yêu quái, cái này nhưng đều là nàng chào nha." Đường Lân giật mình, nhìn qua Đoá Đoá, nói: "Ngươi?" Đoá Đoá thẻ lưỡi, nói: "Ta nhìn ngươi tu luyện rất hao tổn tiên khí, cho nên tựu cho ngươi nhiều trả một ít, như vậy, ngươi sớm chút tu luyện tốt, tựu có dư thừa tiên khí cho ta ăn hết." Nàng nói đơn giản, mang trên mặt lơ đáng dáng tươi cười, lại làm cho Đường Lân trong lòng dâng lên một loại không hiểu nhiệt lưu. Thực, chỉ là vì ăn nhiều một chút tiên khí sao? Đường Lân trong nội tâm không hiểu địa thương yêu, tại đây trong biển rộng yêu quái hạng gì hung tàn, coi như là hắn muốn bắt đều rất gian nan, không nghĩ qua là sẽ bị thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hàn Phất Tạp địa nhìn qua cái này tinh khiết nữ hải, cái này, nha đầu ngốc a. Có đó đó bắt những này yêu quái, Đường Lân kế tiếp tốc độ tu luyện nhanh hơn, hắn đem yêu quái thi thể trên phạm vi lớn dung luyện thành tiên khí, cũng từ trong đó rút ra không quan trọng một phần nhỏ, nương tụ ra 10 khối tiên thạch cho nàng. Nha đầu ngốc này lại cố ý không thu, chỉ cần hai khối, nói đủ ăn hết. Đường Lân nghĩ nghĩ, như vậy ân tỉnh, há lại chính là 10 khối tiên thạch có thể trở về báo hay sao? Thấy nàng không thu, cũng không có miễn cưỡng, chuẩn bị chờ sau này trở về, nhất định phải mang nàng hảo hảo đi chơi làm cho nàng hưởng thụ nhân gian mỹ diệu. Có đại lượng tiên khí, kế tiếp, Đường Lân tiếp tục tiến hành bế quan. Chương 34: Thủy Nguyên Bí Pháp. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, vô tình tiên phủ rốt cục trở lại Thiên Vũ Đại Lục lên, Đường Lân lại không có vội vã hồi Man Thần bộ lạc, mà là đem tiên phủ đứng ở bờ biển. Dọc theo con đường này, thực lực của ta tăng nhiều, theo cái kia đệ bảy trong Hoàng Lăng lấy được tiên thạch, lại để cho của ta mệnh tuyển điểm ra tăng hơn 50 khoa, đoạn đường này hạ yêu thi thể, cho ta ra tăng lên 780 cái mệnh truyền điểm, hôm nay đã có 1132 khoa. Đường Lân chuẩn bị lại cái này bờ biển, tiếp tục bắt được một ít yêu quái cô độc. Dù sao, trong biển rộng yêu quái vô cùng vô tận, số lượng to lớn đại, vượt xa lục địa bên trên đấy. Trong thời gian thật ngắn, cô độc ra hơn 100 quả mệnh tiền điểm, như vậy tăng lên là phi thường đại, dùng Đường Lân thực lực hôm nay, gặp gỡ gông xiển cảnh cứng giả, đơn giản có thể đánh chết. Tiểu Hôi trong nội tâm quải niệm trấn yêu tộc cũng không có ở lâu, hướng Đường Lân cáo biệt về sau, liền trực tiếp rời đi. Đoá đoá tắt thì không sao cả, Đường Lân tại đâu đó, nàng cùng tại đâu đó, tựa như bóng dáng của hắn, một tấc cũng không rời đứng ở bờ biển về sau, Đường Lân dẫn đầu bắt một đầu tiểu hải yêu, là cái ngàn năm cua yêu, bị Đường Lân trực tiếp cướp đoạt ba phách, hơn nữa biến mất cái này ba phách bên trên ý thức, kể từ đó, cái này ba phách tựu biến thành tinh khiết linh hồn lực lượng. Đường Lân mở ra nhẫn trữ vật, đem viên thịt nhỏ từ bên trong móc ra, thời không đạo ngưng tụ tại nó trên người, đem linh hồn của nó đông lại. Chỉ là, lúc này không đạo Đường Lân lĩnh ngộ còn không sâu, chỉ có thể đông lại linh hồn của nó, nhưng không cách nào đồng cứng tư duy, cho nên hắn sợ tác sở vi, cái này viên thịt nhỏ đều có thể trông thấy, nếu là Đường Lân đồng ý Cái này tiểu chút chít rất có thể lựa chọn tự bạo. Đem ba phách vượt ve tiến cái này viên thịt nhỏ trong cơ thể, Đường Lân Thi triển ra Chấn Yêu Tổ hợp Hồn thủ pháp, đây là một loại thần bí tu luyện linh hồn đích thủ đoạn, có thể đem bất đồng linh hồn trà sát nhất cùng một chỗ, đạn sinh ra một cái quái vật giống như suy nghĩ nhiều duy linh hồn. Nghe nói, bộ này hợp hồn bí pháp hay vẫn là không trọn vẹn không được đầy đủ, còn chưa xong cả, theo như tiểu hồi nói. Bộ này bí pháp nếu là thật sự chính khai sáng tạo ra, có thể đem sở hữu tất cả sinh linh hồn phách trà sát nhất cùng một chỗ, sinh ra một cái độc lập tư duy. Cái này có điểm giống tạo người hương vị. Không, hẳn là tạo tiên. Nếu như bộ này bí pháp chính thức nghiên phát ra tới, như vậy trấn yêu tộc chỉ cần sưu tập đại lượng vách, có thể sáng tạo nguyên một đám quái vật. May mà, tiểu hôi tại trấn yêu tộc thân phận không thấp, về cái này hợp hồn bí pháp hay vẫn là biết rõ, lần này gặp mặt về sau, tựu chuyển tụ cho Đường Lân. Giờ phút này, Đường Lân thi triển ra hợp hồn thủ pháp, đem cái này hạ yêu ba phách văn về tiến viên thịt nhỏ trong linh hồn. Viên thịt nhỏ có chút hư hỏng thân thể, tại ba phách dung luyện ra, lập tức trở nên chân thật rất nhiều. Đường Lân ngón tay bắn ra, giải khai nó trên người thời không đạo phong ấn. Viên thịt nhỏ khôi phục hành động sau, cảm giác đầu tiên tiểu là nhắm mắt lại, một lát sau, tiểu kinh hỉ địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Ngươi, ngươi là làm sao làm được?" Đường Lân cười cười, nói: "Dùng rơi hồn cùng hợp hồn hai chủng thủ pháp là được, những này nói ngươi cũng không biết, hiện tại, ngươi có thể đem Thủy Nguyên Bí Pháp giao cho ta." Viên thịt nhỏ trước mắt, nói: "Thủy Nguyên Bí Pháp nha, ta giống như không nhớ rõ, muốn cho ta suy nghĩ." Đường Lân cười tủm tỉm nói: "Quên sao?" Viên thịt nhỏ xem Đường không có tức giận, liền gật đầu nói: Đúng vậy à, ta bị cái kia thần quan trong quái vật giật mình. Đầu góc cũng có chút hồ đồ rồi. Đường Lân mỉm cười, nói, đầu góc hồ đồ rồi, có một cái biện pháp có thể giải quyết. Viên thịt nhỏ hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Đường Lân mỉm cười nói, đem đầu lâu cắt mất, tiểu cũng không hồ đồ rồi. Viên thịt nhỏ toàn thân bước lên một cổ hàn khí, nhìn xem Đường Lân mang theo dáng tươi cười đôi má, lại bỗng nhiên cảm giác nụ cười này xuống, cất giấu hung hiểm nguy cơ. Nó cười khan nói, cái này, cái này sao? Đường Lân thản nhiên nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc, ta không thích lãng phí miệng lưỡi. Viên thịt nhỏ khó xử nói, cái này, 1, 2, ta thật sự nhớ không đi lên, thật sự, 3, đường lân nhìn qua viên thịt nhỏ, thứ hai nháy mắt to, rất người vô tội địa nhìn qua hắn, phản phất là cầu khẩn, đường lân khỏe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười, nhẹ nhàng dơ tay lên, phúc, viên thịt nhỏ một lỗ thai, bị trực tiếp cắt xuống đến, à, viên thịt nhỏ như như giết heo thẳng gọi, kinh sợ địa nhìn xem đường lân, nói, ngươi, ngươi làm gì, đường lân cười tủng tìm nói, nguyên lai ngươi có cảm giác đau, như vậy cũng tốt xử lý Viên thịt nhỏ cắn răng nói, "Ngươi mơ tưởng bức ta nói ra đến, ta là tuyệt đối sẽ không đấy." "Không không không." Đường Lân lắc đầu liên tục, nói, "Ta không có muốn ngươi nói ra đến, trên thực tế, ngươi bây giờ nói ra cũng không có dùng. Viên thịt nhỏ trong nội tâm run lên, nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Đường Lân mỉm cười nói, "Quên nói cho ngươi, tại đem cái kia ba phách dược về tiến thân thể của ngươi lúc, ta ở này ba phách ở bên trong, rót vào chính mình linh hồn lực lượng, giờ phút này cùng linh hồn của ngươi dung hợp, ngươi sở hữu tất cả trí nhớ, ta sớm đã biết rõ." Viên thịt nhỏ kinh nghiêm nói, "Làm sao có thể?" Không, sẽ không, hừ, ngươi mơ tưởng ngông ta." Đường Lân cười cười, nói, "Thật sao? Ta đây thi triển cho người xem a." Hắn giơ tay lên trượng, tại viên thịt nhỏ nhìn soi mói, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Ken két. Quả đấm của hắn bên trên nhô lên một nhiều sợi gân xanh, bên trong mạch máu đều tựa hồ muốn chống đỡ bạo, huyết dịch lưu động thanh âm như quần quận nước sông, cho dù đứng tại mấy trường bên ngoài đều có thể tinh tưởng nghe thấy. Viên thịt nhỏ thấy đồng tử co giật lại, sợ hãi nói, "Thủy, thủy nguyên bí pháp." Đường Lân mỉm cười nói, "Hiện tại, ngươi đã tin tưởng sao?" Viên thịt nhỏ hoảng sợ địa nhìn qua Đường Lân, cái kia nhàn nhạt địa dáng tươi cười, trong dòng thần sắc, tại nó trong mắt giống như ác ma. "Ngươi, ngươi đến tội cùng muốn thế nào?" Viên thịt nhỏ thanh âm phát run, nói, "Ngươi đã được đến bí pháp, vì cái gì còn chỉ điểm ta muốn?" Đường Lân thẳng như nói, "Ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thất thời?" Viên thịt nhỏ có loại đâm chết xúc động, "Cái này, cái này tính toán cái gì lý do?" Đường Lân khẽ thở dài, "Thật là đáng tiếc, vốn ngươi nếu như thất thời, ta còn muốn với ngươi ký kết linh hồn khế ước, cho ngươi trở thành đồng bọn của ta, dù sao, ngươi là thượng cổ thời đại yêu quái." Kiến thức xa xa mạnh hơn ta. Viên thịt nhỏ đôi mắt sáng ngời, nói: "Ta nguyện ý đem làm đồng bọn của ngươi." Đường Lân lắc đầu, lườm nó liếc, nói: "Ta chán ghét không cảm thấy được người. Viên thịt nhỏ tâm đều nguội lạnh. Đường Lân khỏe miệng lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Bàn tay vẽ một cái, nhanh chóng tại nó mập mạp trên mặt mở ra một vết thương. Mặc dù viên thịt nhỏ là linh hồn trạng thái, nhưng Đường Lân trên bàn tay bổ sung lấy linh hồn tổn thương, giờ phút này đơn giản có thể xúc phạm tới nó. Kính liệt điệu đau đớn, lại để cho viên thịt nhỏ thảm hừ một tiếng. Hoàng sợ điệu nhìn qua Đường Lân, nói: Ngươi, ngươi đến tổn cùng muốn muốn thế nào? Đường Lân cười tủm tìm nói, ngươi biết thanh âm gì nhất đếm hay sao? Viên thịt nhỏ giật mình nói, thanh âm gì? Đường Lân ung dung mà nói, loại thứ nhất là tiếng kêu thảm thiết, nhất là thê lương, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Loại thứ hai nha, tựu là xương cốt vỡ vụn thanh âm, đáng tiếc ngươi không có thân thể, ta không cách nào nghe thế dạng thanh âm. Viên thịt nhỏ sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, cả lăm mà nói, ngươi, ngươi, ngươi ngươi. Phốc. Đường Lân kéo đứt nó một bàn tay, cười tủm tỉm địa À, viên thịt nhỏ thảm đau đớn địa kêu to. Loại này trên linh hồn thống khổ, là thân thể trăm ngàn lần, đừng nói kéo đứt bàn tay, coi như là một hồi gió rẹt thổi tới, linh hồn đều cảm giác giống như sa đoạn hờ băng, toàn thân lạnh bớt. Đường Lân rất hưởng thụ tựa như nghe tiếng kêu của nó. Chờ nó không đê tiếp tục kéo đứt cái tay còn lại trường, viên thịt nhỏ không nghĩ tới Đường Lân thật không ngờ biến thái, trong nội tâm nhanh bị sợ yên rồi. Người nào đáng sợ nhất? Tên điên. Biến thái. Người như vậy, là bình thường tư duy không cách nào đi lý giải đấy. Viên thịt nhỏ tuy nhiên kiệt lực áp chế tiếng kêu thảm thiết của mình. Bất quá hay vẫn là nhịn không được phát ra. Mỗi lần nó kêu thảm thiết lúc, tiểu chứng kiến Đường Lân híp mắt, lộ ra say mê bộ dáng. Nó nhanh dọa điên rồi. Nó không sợ chết, nhưng sợ bị hành hạ chết. "Ngươi, ngươi lại chà tấn ta, ta tiểu tự, tự bạo." Viên thịt nhỏ thê thảm đau đớn đến điệu giận dữ hết. Đường Lân thản nhiên nói, "Ngươi tự bạo à, ngươi nên biết, ngươi tự bạo uy lực thì tổn thương không đến ta." Viên thịt nhỏ trong nội tâm một hồi nhỏ trí. Nó minh bạch Đường Lân linh hồn lực lượng, xa xa mạnh hơn nó quá nhiều, cứ như vậy không công tự bạo chết mất, nó như thế nào cam tâm. "Ngươi, ngươi đến tội cùng muốn thế nào, ta đem thủy nguyên bí pháp cho ngươi." ta cho ngươi vẫn không được mà." Viên thịt nhỏ nhún khóc. Đường Lân nhún vai nói, "Ta đã có, hiện tại cho không khỏi quá trễ." Viên thịt nhỏ trong nội tâm tức giận đến rậm chân, nổi trận lôi đỉnh, nhưng không cách nào không biết làm sao Đường Lân, nó cầu khẩn nói, "Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào mới buông tha ta?" Đường Lân tùy ý mà nói, "Ta tạm thời còn không muốn giết ngươi, như vậy đi, ngươi trước trở thành của ta nô thú, nếu như về sau biểu hiện tốt, ta tiểuu không truy cứu chuyện ngày hôm nay." Viên thịt nhỏ rơi lệ đầy mặt, nói, "Nô thú? Có thể hay không đổi lại thân phận?" Đường Lân nhướng mày, Viên thịt nhỏ bị sợ nhảy lên, tại nó trong mắt, Đường Lân là cái bắt đoán không ra người, tính tình quá quỷ dị, lúc này nhanh chóng nói, "Tốt, nô thú, tiểu nô thú." Đường Lân lạnh nhạt nói, "Hiện tại, ngươi ra chống cự, ta ấn hạ nô ấn." Viên thịt nhỏ bất đắc dĩ địa nghe theo Đường Lân, nó nhưng trong lòng tính toán mặt khác sự tình, hôm nay nó có thủy nguyên bí pháp tại thân, chỉ cần có một cỗ thân thể, có thể tu luyện ra vô thượng lực lượng. Cho nên, nó không muốn chết. Đường Lân nhanh chóng khắc ra một cái nô ấn, khảm nạm tiến viên thịt nhỏ trong thân thể, nói, "Từ nay về sau, ngươi chính là ta nô thú, ta mà chết mất, ngươi sẽ chết." Viên thịt nhỏ cười khổ âm thanh. Đường Lân đánh trong ngáp, nói: "Hiện tại, đem ngươi nhớ rõ thủy nguyên bí pháp, đều nói cho ta đi." Viên thịt nhỏ sững sở, nói: "Ngươi không phải có biết không?" Đường Lân vuốt cái mũi, nói: "Quên nói cho ngươi biết, ta thi triển chỉ là theo mấy cái liệt ma vương trô đó có được huyết dịch tu luyện bí pháp." Viên thịt nhỏ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Đường Lân vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng, nó giờ khắc này thật sự có loại muốn tự bạo nghĩ cách. Hôn đàn, hôn đàn a. Nó trong nội tâm bi phấn gần chết, cái kia huyết dịch tu luyện bí pháp là huyết dược theo không hoàn chỉnh thủy nguyên bí pháp ở bên trong, lại rút ra ra tản thiên, chỉ có đủ một chút thủy nguyên bí pháp lực lượng. Tuy nói như thế, lại hay vẫn là thuộc về thủy nguyên bí pháp, nó còn tưởng rằng Đường Lân là sơ học, cho nên mới chỉ nắm giữ một chút như vậy. Chương 35, Thủy Nguyên tri Đạo. Canh 1. Không để cho, chết cũng không để cho. Viên thịt nhỏ hung giữ địa chằm chằm vào Đường Lân, đầy ngập bi phẫn, hận không thể một đầu đâm chết. Đường Lân mỉm cười, nói, nếu như ngươi không để cho, ta tự mình đến lấy, ngươi có lẽ minh bạch, nô thú tinh thần lĩnh vực, là đối với chủ nhân không hề giữ lại rộng mở. Hắn tự tay đặt tại viên thịt nhỏ trên người, nhắm mắt lại. Viên thịt nhỏ hoảng sợ điệu dãy rồi lấy, lại bị đường lân bàn tay gắt gao cố định trụ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Sau một hồi, đường lân mới mở to mắt, thần sắc có chút mê mang, cái này là thủy nguyên bí pháp sao? Thủy nguyên? Viên thịt nhỏ khóc không ra nước mắt, nói, "Ngươi, ngươi là cầm thú?" Đường lân phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười cười, nói, "Bề ngoài giống như ngươi mới được là cầm thú, ta thế nhưng mà là người." Viên thịt nhỏ suýt nữa phun ra máu mũi, tức giận đến méo cục thân thể đều đang phát run, nó hận hận mà nói, Chư ngươi không có được bí pháp, tiểu dám đối với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta tự bạo sao?" Đường Lân nói, "Sợ, đương nhiên sợ, thế nhưng mà, ta không làm như vậy, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng ta được đến thủy nguyên bí pháp?" Viên thịt nhỏ phẫn nộ địa nhìn qua nó, phản phất muốn dùng ánh mắt tới giết chết Đường Lân. Đường Lân khoan thai cười cười, nói, "Ngươi nếu như ngay từ đầu tựu cho ta, tiêu cũng không chịu tội rồi, cho tới bây giờ chỉ có ta đối với người khác trái với điều ước, ngươi vậy mà cùng ta trái với điều ước, chẳng giá một chút như vậy một cái giá lớn, đáng được an mừng rồi." Viên thịt nhỏ, ta hảm Đường Lân có nhiều thú vị, nói: "Nếu như ngươi không muốn bị ta giết chết, cho dù có thể mắng." Viên thịt nhỏ lập tức ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt phẫn nộ, thủy trung trầm trầm vào Đường Lân. Đường Lân không để ý đến nó, tiện tay bỏ qua, sau đó đi vào phòng tu luyện. Đóng cửa đến thăm, Đường Lân ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện, tìm hiểu lấy vừa mới lấy được Thủy Nguyên Bí Pháp, cái này Thủy Nguyên Bí Pháp chính là thứ bảy tiên hoàng tuyệt kỹ, Đường Lân mơ hồ đang trông xem thế nào xem xét, tự cảm nổi đến. Cái này quyển sách bí pháp tuy nhiên là pháp môn tu luyện, kỳ thực nhưng lại một cái đại đạo. Không có xếp vào thiên đạo bảng đại đạo. Bổn Nguyên, Nguyên Thủy. Đường Lân lầm bầm nói, những này nói đều là thiên đạo bảng top 30 tên đại đạo, tràn ngập vô cùng trí tuệ. Ta tại luận đạo đại hội bên trên, nghe chúng nhân trình bày riêng phần mình nói, trong lòng có chỗ nhận thức, mới có thể dùng chúng sinh đạo sinh sôi này em nở đi ra. Nhưng cái này Thủy Nguyên đại đạo, còn chưa có không thấy. Đường Lân nhắm mắt lại, quan sát trong đầu Thủy Nguyên bí pháp. Khí, chính là hết thảy Bổn Nguyên, vô luận là tiên khí, nguyên khí, đều là khí một loại. Vô luận là tánh mạng hay vẫn là nham thạch, tới tối, đều có đồ khí. Thủy Nguyên chính là hết thể chi bản nguyên, người bình thường học hội có thể dùng bản thân huyết dịch vi khí, thi triển xuất siêu thường lực lượng. Tu sĩ học hội có thể dùng nguyên khí vi khí, thi triển ra hủy thiên diện địa lực lượng. Khí thông thiên địa, tu luyện đến cuối cùng, bản thân là vũ trụ hệ tâm, trong thiên địa hết thảy đều là bản thân chi khí. Đường Lân chứng kiến cái này thủy nguyên bí pháp ghi lại, nói đến phi thường mênh mông của cuốn, càng đem vũ trụ đều phán đoán thành bản thân khí. Kể từ đó, chẳng phải là có thể khống chế toàn bộ thế giới. Lực lượng như vậy, chỉ sợ tiên nhân đều không chuẩn bị. Đường Lân cau mày, tối đầu trầm tư lại đạo phương diện. Hắn nhưng lại là tự nhiên thân giải thích, cũng không dùng cái này quyển sách bí pháp thuyết pháp thế mà thay đổi. Cái gì khí chính là hết thệ buồn nguyên như vậy, hắn là không tin đấy. Tại hắn xem ra, không tài là hết thệ buồn nguyên. Tựa như hắn chỗ soạn nhạc đạo kinh ghi lại, không, tên vạn vật điểm bắt đầu. Tại hắn xem ra, cái này thủy nguyên chi đạo tuy nhiên cường đại, lại còn không có siêu việt chính mình chúng sinh đạo, nếu là đặt ở thiên đạo bằng lên, có lẽ chỉ có thể xếp hạng tên thứ 5 hoặc tên thứ 6. Tuy nói như thế, về phía trên này theo như lời khí, Đường Lân còn là phi thường cảm thấy hứng thú đấy. Một tháng sau, Đường Lân theo phòng tu luyện xuất quan. Tại Vô Tình Tiên phủ trên quảng trường, lần nữa chất đầy vô số quái vật thi thể, như từng tòa tiểu sơn, đem chọn cái quảng trường đều chồng chất được tràn đầy đấy. Chứng kiến những ngày yêu quái thi thể, Đường Lân trong nội tâm một hồi thương yêu, tinh thần lực của hắn quét qua, ngay tại tiên phủ trong hậu hoa viên thấy được đóa đóa cùng tiểu niệm vương. Vèo, thân ảnh lóe lên, Đường Lân tiểu đi tới hậu hoa viên bên ngoài, chậm rãi đi vào đi vào. Tiểu Niệm vượng lập tức cảm ứng được Đường Lân, đôi mắt sáng ngời, vui mừng điên xoay người lại, nói: "Cậu, ngươi xuất quan?" Đường Lân gật đầu. Nhìn qua bên cạnh Đoá Đoá, ánh mắt nhu hỏa, nói, "Vất vả ngươi rồi." Đoá Đoá mặt đỏ lên, chợt hung hăng trường đường lân liếc, gắt giọng, "Hừ, ta cũng không phải là vi ngươi mới như vậy, ta chỉ là dừng lại ở cái này nhàm chán tịch mịch rồi, vừa mới những này yêu quái không có mắt, ta mới giáo hấn một chút đấy." Đường Lân ngạc nhiên thoáng một phát, nói, "Ngươi là?" "A Đoá." A Đoá liếc mắt nhìn hắn, nói, "Nói nhảm." Đường Lân tức cười rồi, trận cười khổ thanh âm, "Riêng là giáo hấn một chút, không cần phải giáo huấn chết đi." Nhìn xem A Đoá lãnh đạm kiêu ngạo bộ dạng, Hắn trong lòng dâng lên một cồ ôn nhu, đúng lúc này, A Đoá hạ một câu, lập tức lại để cho hắn bỏ đi ý niệm trong đầu. Ta với ngươi đến thế giới loài người lâu như vậy, một khối thịt người đều không ăn đến, còn ở nơi này thổi lâu như vậy gió biển, ngươi nói đi, muốn như thế nào đền bù tồn thất ta? A Đoá lao thần khắp nơi nói. Đường Lân lập tức muốn cố chính mình cái tát, hắn hung dữ mà nghĩ, Ám ma tiểu là ám ma, bản tính là tuyệt đối sẽ không biến thành. Hôm nay trở về đi đại lục. Đường Lân nghiêng qua A Đoá liếc, nói, bất quá ngươi muốn nghe ta, không thể làm sảng làm bậy. A Đoá khoát tay nói, yên tâm đi. Lệ mề, cùng cái nữ nhân đồng dạ Đường Lân liếc mắt, không có nói thêm nữa, trực tiếp trở lại trên quảng trường, đem sở hữu tất cả yêu quái thi thể nhanh chóng dung luyện thành tiên khí. Những loại tiên khí thập phần nồng đậm, Đường Lân tạm thời chữ tạng. Nếu như của ta lĩnh ngộ đúng vậy, chờ học hội Thủy Nguyên bí pháp, của ta mệnh bản là có thể triệt để lại thành. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này cảm nộ Thủy Nguyên bí pháp, Đường Lân phát hiện một cái không hao tổn nguyên khí, có thể ngưng tụ mệnh truyền phương pháp. Mọi người đều biết, mệnh điểm cần nguyên khí, mới có thể khảm tại mệnh trên bản, hơn nữa nguyên khí càng dày Mệnh truyền điểm sẽ khảm nạm được càng chắc chắn. Nhưng là, dựa theo thủy nguyên bí pháp thuyết pháp, khí chính là trong thiên địa bổn nguyên, vô luận là không khí hay vẫn là hoa cỏ cây cối, đều có đủ khí. Như thế nói đến, hết thảy chứng kiến đồ vật, cũng có thể dung luyện thành nguyên khí, vậy có phải hay không nói, mạng của hắn bản đồng dạng có thể dung luyện thành nguyên khí. Đơn giản mà nói, tại mệnh bàn ra tăng mệnh truyền điểm thời điểm, là mệnh bàn theo trong thiên địa rút ra nguyên khí, bổ khuyết đến mệnh trên bản, cái này như một cái ở, theo một cái thùng nước ở bên trong túi nước là đồng dạng đạo lý. Mà Đường Lân thân thể, tự là cái này địa Thiên địa tiểu là thùng nước thìa túi đến nước đổ vào tại trên cỏ nhỏ mà cái này tiểu thảo tiểu là mệnh bàn phải nuôi sống một khỏa tiểu thảo cần đại lượng nước một cái thìa túi không hết không ngừng dùng thìa đi túi nước phi thường hao phí thời gian nếu đem cái này khỏa tiểu thảo tay ghép đến trong thùng nước đâu này mệnh bàn Tuy nhiên như tiểu thảo nhưng nếu như cây ghép đến trong trời đất lại sẽ không bị vô cùng nguyên khí cho tới tiêu được bạo liệt ngược lại càng ngày càng chắc chắn đây là mệnh bạn cùng tiểu thảo duy nhất khác nhau sẽ không bởi vì lấy được quá nhiều mà chết đi như thế nào đem mệnh bànấy ghép đến trong trái đất Cái này chính là một cái năng đề, nhưng là dựa theo thủy nguyên bí pháp thuyết pháp, nếu như đem mệnh bản hóa thành khí, như vậy có thể cùng thiên địa hợp làm một thể rồi. Thiên địa là khí, mệnh bản là khí, kể từ đó, mệnh bản kỷ tương đương với tủy rét tại trong trời đất, mà trong thiên địa nguyên khí, tựa như thiếu thốn rất lớn, hội điên cùng mà rót đầy mệnh bản. Đường Lân cái này tư tưởng, đến từ chính thủy nguyên bí pháp, hắn quyết định nếm thử một chút, cho nên đầu tiên yếu lĩnh ngộ hơn nữa học hội thủy nguyên bí pháp, mới có thể làm cho mình mệnh bản hóa thành khí. Tại luyện hết chỗ cô yêu quái thi thể về sau, Đường Lân đem tiên khí ngưng kết thành từng khối năm đấm lớn tiên hạt ước chừng hơn một ngàn hồi. Sau đó tiểu lại để cho hắc ma không chế lấy phi thuyền, tiến về trước Man thần bộ lạc. Trải qua một đường chạy như bay, Man thần bộ lạc xa xa đang nhìn, Đường Lân trong nội tâm không khỏi nghĩ đến mâu thân dáng tươi cười, cái kia thân thiết ôn hòa ánh mắt, lại để cho lòng hắn đầu một hồi nóng lên, phát nhiệt. Nghĩ đến Mộ thân, liền nghĩ đến thuần Dương Tông giam cầm lấy phụ thân. Đường Lân lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, đợi mệnh bàn đại thành về sau, bằng vào vô tình tiên phủ lực lượng, nhất định phải giết đến tận Tuần Dương Tông, cứu trở về phụ thân. Man thần bộ lạc. Cái này diễn như thế ngoại đạo nguyên tiểu bộ lạc Từ trên cao nhìn lại, rất nhiều cái thôn trang tọa lạc lấy, đại bộ phận man thần tộc người đều tại chăn dê làm ruộng. Dùng những này man thần tộc người thể chất làm việc nhà nông, quả thực dễ dàng, ăn uống xong toàn bộ không lo, cái này bộ lạc từ khi thượng cổ đại chiến hậu, liền tự đại lục ở bên trên chào cảm ơn, ẩn cư tại đây một cái thế ngoại động thiên ở bên trong, trốn tránh nhân loại tu sĩ đổi giết, trải qua an ổn thời gian. Trong ngàn năm trôi qua, tựa hồ sở hữu tất cả hững tâm đều biến mất. Hôm nay lớn nhất tâm nguyện, đoán chừng tiểu là cam đoan huyết mạch không suy yếu. Đường Lân trở lại, khiến cho trong bộ lạc nhiệt liệt địa hoan nên. Từ khi hắn nghiên nhóm Man thần đồ, đạt được Man thần truyền thừa, hôm nay tại trong tộc địa vị, đã cùng trưởng lão không sai biệt nhiều. Chấn thủ tại thôn bên ngoài động quật khẩu thị vệ, chứng kiến Đường Lân về sau, đều là cùng tính hành lễ. Đường Lân trực tiếp trở lại mẫu thân chỗ đó, Long Hương Nhi trông thấy hắn, phản xuất xa cách 10 năm, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sợ trên người hắn nào có vết thương. Đường Lân lần này trở lại, không có tính toán ở lâu, hắn đem tiểu niệm vượng giao cho mẫu thân về sau, thuận tiện đem lúc trước cho mẫu thân hôm nay mỗi thần vệ lực, đều so sánh bị ngạt cảnh. Mười cái bị nạn cảnh hộ vệ tại bên người Mộ Thân, Đường Lân trong nội tâm yên tâm rất nhiều, hắn hiểu được, nếu như hoàn toàn cởi bỏ những này huyết thần vệ phong ấn, tựu tương đương với 10 tôn gông xiềng cảnh cừng giả. Phải biết rằng, mỗi tôn huyết thần vệ đều là tuyệt phẩm thành khí. Làm xong những này, Đường Lân liền mang theo A Đoá đã đi ra, về phần Ly Khai đi vào trong đó, tắc thì không có nói cho mẫu Thân, cũng không phải hắn cố ý không nói, mà là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Thủy Nguyên. Đường Lân cảm giác mình như hỏi đạo cảnh người, tại tham dò lấy Thủy Nguyên chi đạo. Ly Khai mang thần bộ lạc về sau, Hắn liền mang theo A Đoá, theo đại lục Tây Bắc phương các nước, một mực bắt đầu du lịch, trên đường trải qua tuyết sơn, bình Nguyên, thành thị đợi một chút. Tại hắn kiên trì yêu cầu xuống, hai người đều không có phi hành, tựa như một người bình thường, tại thế gian lịch Lãm Diễn Luyện. Chương 36, Cảm Ngộ. Canh 2. Bất ngờ tuyết sơn trên, quái thạch đá lởm trợm, tuyết trắng trắng như tuyết. Lạnh thấu xương như như lao tử gió lạnh, trà sát được chạc cây bên trên tuyết động bá bá run rơi xuống, hai đạo thân ảnh bộ pháp nhẹ nhàng, tại trên mặt tuyết quang thai địa hành đi tới. Thiết Tiệt hỗn đản, đến tụt cùng muốn làm gì? Trực tiếp bay qua thật tốt. A Đoá nhìn xem hoang tàn vắng vẻ tuyết sơn, thì thích náo nhiệt nàng, phi thường không tình nguyện nói. Đường Lân ở phía trước nhẹ nhàng địa đi tới, hắn vô dụng thôi bất luận cái gì lực lượng, mỗi một bước đều thật sâu rơi vào trong đống tuyết, cũng không có ảnh hưởng hành động của hắn. Lần này đi ra, ta là cảm ngộ thủy nguyên chi đạo đấy. Đường Lân nhẹ cười nhẹ, nói, người cái này chỉ tiểu yêu quái, cũng có thể cảm ngộ thoáng một phát, cái gì là cánh mạng, như vậy, về sau sẽ giảm bất giết chóc rồi. A Đoá bị môi nói, cái gì là cánh mạng cùng thủy nguyên chi đạo có quan hệ gì, ta tại sao phải đi cảm ngộ Thước. Đường Lân mỉm cười nói, "Thủy Nguyên tiểu là vũ trụ sinh ra đời lúc ban đầu, mà tánh mạng, luân hồi đều là vũ trụ vận hành phương thức, chỉ có nhận thức tánh mạng, luân hồi mới có thể hiểu rõ vũ trụ, do đó minh bạch thủy nguyên tri đạo." A Đoá không cho là đúng nói, "Đây không phải là rất đơn giản, ngươi theo ta, còn có những này tiểu thảo, không phải là tánh mạng." Đường Lân cười cười, nói, "Những này tuy nhiên là tánh mạng, nhưng là cùng ta muốn cảm ngộ tánh mạng không giống mới, à, nói như thế nào đây, ta cần phải biết rằng là tánh mạng đích chân lý a." Chân lý. A Đoá bĩu môi nói, gia quản ngươi thực tích giả tích, dù sao buồn tiểu thư muốn bay, thử. Nói xong, thân thể nàng lơ lửng, ung dung địa phiêu tại trên mặt tuyết hồng, nói, cái này là cái mạng đích chân lý, hiểu không? Đường Lân lắc đầu cười khổ, tiếp tục tình trạng đi đi tới. Mỗi đi một bước, hắn đều có một loại hưởng thụ cảm giác, đây là rất kỳ diệu một loại cảm giác. Đi đến chân núi xuống, một đóa tuyết nham bên trên tách ra màu trắng đóa hoa, hấp dẫn Đường Lân ánh mắt. Ngươi xem, đây mới là thái mạng. Đường Lân nhìn qua cái kia màu trắng hoa, trong đôi mắt lóe ra hào quang, nói, tựa như cây trúc đồng dạng hướng ngài A Đoa không cho là đúng. Nói, chỉ là nó trời sinh có thể chống cự phong hàn mà thôi, vì cái gì cây trúc có thể theo nham thạch chui đi ra, còn không phải bởi vì cây trúc loại thực vật này đặc tu sao? Chẳng lẽ cái khác hoa hoa thảo thảo không thể theo nham thạch ở bên trong đống xuất hiện đấy, cũng không phải là tánh mạng rồi hả? Thứu không đáng tuyên dương rồi hả? Nàng tựa hồ cũng có đạo lý. Đường Lân Chỉ có cười khổ, sau đó tiếp tục tiến lên. Đại Ma Thành, phía Nam quân đạo, một chi theo phương Bắc đến tương đội, tại bảo định tiêu cục hộ tống xuống, chạy chậm rãi tại đây đầu trên quân đạo. Tại đại mã thành bên ngoài, thường Xuyên có phương bắc thương đội, vận chuyển một ít hương liệu cùng gia thú, đến phía nam đến buôn bán, kiếm lấy kết sủ đầu cơ trục lợi tiễn. Chỉ là, đường này đổ xa xôi, chính giữa không biết có bao nhiêu sơn tặc thổ phỉ, muốn bình an đến nhưng lại không dễ dàng. May mắn là, vận chuyển một lần như vậy suy nghĩ, tiêu đầy đủ một đại gia tộc vài năm chi tiêu. Tiễn cùng nguy hiểm luôn liền cùng một chỗ, chỉ tiếc đại đa số người chỉ xem tới được tiễn, cho dù chứng kiến nguy hiểm, cũng không quan tâm. Cái này chi thương đội tại trên đường, vừa mới gặp gỡ hai người, một nam một nữ. Nam một thân màu xám quần áo, ăn mặc phi thường bình thường, nhưng dơ tay nhấc chân ở giữa, đã có một loại uy nghiêm cùng ưu nhã khí chất, loại khí chất này chỉ có thường xuyên đọc sách thi nhân mới có thể có đủ. Ngược lại là bên cạnh hắn thiếu nữ, vô luận là đặc biệt siêu việ hay vẫn là cái kia một đầu màu xanh da trời như thác nước tóc dài, đều bị người chú ý. Là tối trọng yếu nhất nhưng lại gương mặt của nàng. Cái này chi trong thương đội tất cả mọi người thể, đời này đều chưa thấy qua như thế cô gái xinh đẹp, mà ngay cả trong truyền thuyết tiên nữ, chỉ sợ đều không ai qua như thế đi. Muốn Giống như vậy thương đội là không cho phép có người lên tàu, nhưng là thương đội chủ nhân Như Tử, lại cố ý yêu cầu lại để cho hai người này lên xe, những người còn lại cũng không có cách nào, chỉ có thể cho phép rồi. Hơn nữa phần lớn người trong nội tâm đều là đồng ý, tại bọn hắn xem ra, chỉ cần nhiều liếc mắt nhìn một cái này làm phát thiếu nữ, tiểu phi thường phi thường thỏa mãn. Ngược lại là hộ tống thương đội tiêu cục đầu lĩnh, là một người trung niên nam tử, trái trên mặt có một đầu thật sâu mặt sẹo, nơi cánh tay cùng cái cổ trên cổ, đều có vết thương, cho thấy hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm, mỗi lần chứng kiến những này vết sẹo đều bị người có loại vẻ sợ hãi cảm giác, khó có thể tưởng tượng, người này đã từng cùng tử vong cỡ nào khoảng cách gần hôn môi qua. Hán Thủy Trung không có đi nhìn nhiều cái kia Lam Phát tiểu nữ, hơn nữa âm thầm khuyên bảo thương đội chủ nhân, cái này ráng ngoại hoang vu, đột nhiên xuất hiện hai người, rất có thể là yêu quái. Người này đại khái cũng thật không ngờ, ý nghĩ của hắn là đối với, ít nhất, cái này tóc xanh nữ tử, thật sự chính là một cái yêu tinh. Không biết làm sao, thương đội chủ nhân đối với con của mình, ngoan ngoan phục tùng, chỉ là khuyên bảo cái này đầu lĩnh quá lo lắng, sẽ không có lại để trong lòng. Giờ phút này Tại hai người này ở lại một chiếc xe ngựa ở bên trong, kể cả hai người ở bên trong, còn có hai người khác, hắn một người trong tiểu là thương đội chủ nhân nhi tử, ước chừng 17-18 tuổi, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, đen nhánh tóc cáo trưởng, có vài phần ánh mặt trời sáng sủa. Hắn rất câu thúc địa ngồi ở đối diện, hai chân chăm chú sát nhập lấy, hai tay phảng phất không biết để ở nơi đâu mới tốt, hắn thỉnh thoảng địa nhìn về phía cái kia Lam Phát thiếu nữ, tràn ngập hâm mộ. Chỉ là, cái này Lam Phát thiếu nữ lại nhíu lại lông mày, vẻ mặt không kiên nhẫn địa ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng hội lẩm bẩm một câu cái này bốn chân nô vận, chạy quá chậm rồi. Bên cạnh hắn thanh niên luôn mặt mỉm cười, nhìn về phía trên rất ôn cùng thân thiết. Trong xe ngựa một người khác, là một nữ tử, nằm mềm trong xe ngựa, giống như vậy nam bắc vận chuyển xe ngựa đều là tạo được phi thường đại, bởi vì trên đường ăn uống cùng với đều ở trên xe ngựa tiến hành, kể cả ngủ. Nữ tử này cùng thiếu niên kia, lớn lên có vài phần tương tự, chỉ là sắc mặt dị thường trắng bệnh, thỉnh thoảng địa ho khan lấy, giống như lây bệnh nặng. Các người, các ngươi là người phương Bắc sao? Thiếu niên kia nhẹ nhẹ cắn môi, cố lấy dũng khí nói. Lam Phát thiếu nữ phảng phất không nghe thấy, căn bản không có để ý tới. Nàng bên cạnh thanh niên mỉm cười nói, "Đúng vậy." Thiếu niên xem Lam Phát thiếu nữ không có hồi, thần sắc có chút xấu hổ, hướng thanh niên này miễn cưỡng cười cười. Ngược lại là cái kia bị bệnh nữ tử, nắm trong tay lấy một quyển sách, nói khẽ, "Nghe nói người phương Bắc đều dũng manh thiện chiến, nhị vị dám một mình tại trên quan đạo này hành tẩu, hơn phân nửa là võ giả Thanh niên mỉm cười nói, "Đúng vậy." Bên cạnh hắn Lam Phát thiếu nữ lại nhỏ giọng nói thầm một câu, "Võ giả tính toán cái gì đó." Cái này lời nói được rất nhẹ, bên cạnh hai người đều không có nghe thành, cũng không có ý tứ truy vấn. Đúng lúc này, Mọi người đề phòng, có sự tắc. Hét lớn một tiếng từ bên ngoài chuyển đến, thanh niên nghe được đi ra, là cái kêu hộ tống tiêu cục đầu linh thanh âm. Bèo, bèo, bèo. Cơ hồ cùng lúc đó, từng nhánh mũi tên nhọn từ bên ngoài xuyên tới, một mực đinh ở trên xe ngựa mặt, ở giữa còn vang lên tất ngựa hí dài thanh âm, tựa hồ có ngựa bị bắn trúng. Thiếu niên kia biến sắc, có vài phần tái nhận, hướng cái kia lam phát thiếu nữ nói, "Nhị vị ngàn vạn không muốn đi ra ngoài, cha ta khen thưởng một ít tiền, những người này có lẽ rời đi rồi." Thanh niên mỉm cười gật đầu. Cái kia Lam Phát thiếu nước nhưng lại trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, giống như là chuẩn bị xuống xe ngựa, nhưng bàn tay của nàng lại bị thanh niên một mực nắm. Ngoài xe ngựa mặt, quan đạo bên cạnh Lục Lâm ở bên trong, xoát xoát địa nhảy lên ra một đoàn hắc y thân ảnh, đều là lưng đeo cung tiễn, cầm trong tay chén đao, hoặc là đại kiếm. Trên trăm cái hắc y thân ảnh nhanh chóng bao vây thương đội, cầm đầu một cái áo trắng thanh niên đứng ra, phong độ nhẹ nhàng mà nói, chỉ cần phóng xuống xe ngựa bên trên hàng hóa, các ngươi có thể đã đi ra. Thương đội chủ nhân là một cái mập mạp trung niên nhân, nhân, toàn thân treo đầy chân trâu. Hắn bối rối địa nhìn qua Tiêu cục Đầu lĩnh, nói: "Đại nhân, ngươi cần phải cho ta suy nghĩ biện pháp a." Cái này Tiêu cục Đầu lĩnh im lặng một lát, sau đó rất lập tức trước, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ là đầu nào trên đường, cái này thương đội là ta bảo định Tiêu cục hộ tống, thỉnh các hạ nể mặt tử." Áo trắng thanh niên mỉm cười nói: "Ta đến tới ba, còn lưu người ở chỗ này, chết. Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Ba, Áo trắng thanh niên trực tiếp với ba, sau đó nói khẽ: các định đệ, thúc đẩy a." Tất cả mọi người nghe được hắn, trong đôi mắt tỏa sáng ra hưng phấn hào quang, như khát khao như ác lang qua lại địa quét mắt xe ngựa, nhất là trong đó nha hoàn. Siêu siêu siêu. mũi tên nhọn nhanh chóng bắn về phía tiêu cục thị vệ, lập tức có không ít người chúng tên ngã xuống đất, những người còn lại giống giận rút ra binh khí, cùng hắc y nhân chiến cùng một chỗ. Cái kia tiêu cục đầu lĩnh đôi mắt phát lạnh, móc ra một thanh chiến đao, tiểu hướng cái kia áo trắng thanh niên phóng đi. Nộ mã lao nhanh, ánh đao lang lệ ác liệt. Cái này áo trắng thanh niên mỉm cười, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, điểm hướng mã đầu lâu. Phúc. một ngón tay chạm thủng. Cái này ngựa kêu thảm lấy ngã xuống, cùng sông thế hướng áo trắng thanh niên đánh tới. Cái này áo trắng thanh niên bàn tay vung lên, liền đem mã cả người đều quét bay ra ngoài, tựa như đập bay một mảnh lá cây. Ngồi ở trên ngựa tiêu cục đầu lĩnh, cùng phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất sau còn không có đứng lên, đã bị mấy cái hắc ý nhân song tới, loạn dao chém chết. Trong xe ngựa nha hoàn đều bị nguyên một đám kéo đi ra ngoài, quần áo đều xé rách rồi, khóc giống lấy ôm thành một đoàn. Cái kia thương đội chủ nhân tức thì bị một đao cắt cổ, vợ của hắn vậy mà phi thường trẻ tuổi xinh đẹp, bị hắc y nhân theo trong xe ngựa đẩy ra ngoài, đẹp đẽ quý giá tơ lụa áo choàng xé rách, lộ ra da tuyết trắng. Hắc y nhân trong mắt lóe ra khát khao háo quang. Ngồi ở đó thanh niên trong xe ngựa thiếu niên, nghe được mẫu thân khóc giống thanh âm, sắc mặt cứng đờ, lập tức giống giận đẩy ra xe ngựa môn, liều lĩnh địa liễn sông ra ngoài. Nên đón hắn nhưng lại một thanh cao. Cái này trôi dao trực tiếp gọi sạch lỗ thai của hắn, như giết heo tiếng kêu từ trong miệng hắn phát ra, tuyêu thảm bị đá đến trên mặt đất. Hắc nhân nghe răng cười đấy, đá văng xe ngựa môn, lập tức trông thấy bên trong lam phát nữ, tại đây hỗn loạn thời khác, cái này hắc y nhân lại ngơ, phảng phất nằm mơ đều không tới, trên đời thật không ngờ cô gái xinh đẹp. Hơn nữa Giờ phút này thiếu nữ này còn hướng hắn, cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này là như thế xinh đẹp. Hắn cơ hồ mê say rồi, sau đó tựu chứng kiến cái này tóc xanh nữ tử, hướng hắn rũa ra trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé, vẫy vây. Hắn mê say điệu rối đầu đi qua. Bịch. Hắn nghe được một tiếng trói hai tiếng va đập, tại đây mê say lúc, bất thình lình thanh âm lại để cho hắn cảm giác có chút tâm phiền cùng chói tai, đang chuẩn bị tức giận mắng, lại đột nhiên phát hiện, trên mặt của mình có chút lạnh bớt, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không cách nào quay đầu, nguyên lai, like, đầu lâu của mình đã mất đã rơi vào trong xe ngựa nơi này. Chương 37: Sinh mệnh luân hồi. Cảnh 3. Đường Lân nhìn qua chết mất hắc y nhân, khẽ thở dài, ngươi không có tất muốn làm như vậy. A Đoa nũng nịu nhẹ nói, ta thích, thử, ngươi một mực không cho ta giết người, lần này gặp gỡ những này người xấu, ta cũng có thể giết đi. Đường Lân khẽ cười khổ. Nam ở cái kia giường em bên trong đích nữ tử, trông thấy A Đoa chiêu thức ấy, đôi mắt sáng ngời, vội vàng nói, hai vị võ giả đại nhân, thỉnh giúp ta giết chết những sơn tặc này a, vô luận các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng có thể ra. Đường Lân nhìn qua nữ tử này, trong lòng có chút thở dài. A Đoá cau mày nói, "Ngươi không đi sao?" Đường Lân lắc đầu nói, "Chuyện như vậy, mỗi thời mỗi khác, trên đại lục mỗi hẻo lánh đều có phát sinh, chúng ta có thể cứu bao nhiêu? Hơn nữa, ta lần này tới là cảm ngộ sinh mệnh, cái gì là sinh mệnh? Sinh mệnh tựu là mạnh được yếu thua, bọn hắn như vậy thương đội, đạt được như vậy một cái giá lớn chẳng có gì lạ." A Đoá giật mình, chợt cổ quái điệu nhìn qua hắn, nói, "Ngươi thật là Đường Lân." Đường Lân khẽ giật mình. A Đoá xoay người nhảy ra ngoài xe ngựa, ngạo nghễ nói, "Ta mới mặc kệ cái gì sinh mệnh, ít nhất có năng lực làm một lúc, nên đi làm." Đây chính là ta cho rằng sinh mệnh." Đường Lân trong nội tâm chấn động, nhìn xem cái này xinh đẹp tuyệt mỹ bóng lưng, hắn đột nhiên có một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Hung hăng rút chính mình một cái tác, Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, lúc trước nhỏ yếu lúc, người đều có thể cứu tiểu hồi, như vậy đồng tình tâm cùng nhân ái, hẳn là theo tu luyện, ngược lại bị mất. Có bao nhiêu người là ở phát triển trên đường, đã bị mất phương hướng lúc ban đầu đột nhiên. Đường Lân thân ảnh loại lên, đi thẳng tới Sơn Tặc trước áo trắng thanh niên trước mặt, hắn lạnh lùng viết lấy cái này áo trắng thanh niên, nói, "Lại để cho dưới tay ngươi đình chỉ." Áo trắng thanh niên trông thấy Đường Lân Kiểu Tuấn Di xuất hiện, đồng tử co rút lại, lại cười lớn nói, "Ngươi nói thật." Hách, cổ họng của hắn bị Đường Lân bóp chặt, trực tiếp để, lại để cho dưới tay ngươi đình chỉ. Đường Lân lạnh như băng nói, "Áo trắng thanh niên nhìn qua Đường Lân con mắt, chỗ đó chất chứa sát cơ cùng hung lệ, lại để cho trong lòng của hắn phát run, đây là một loại hắn theo chưa thấy qua đáng sợ ánh mắt, cho dù hắn bái kiến vô số cùng hung cực các sơ tặc, đều tuyệt đối không có đáng sợ như vậy ánh mắt. Hắn rung giọng nói, "Tất cả mọi người, dừng tay." Sở hữu tất cả hắc y nhân đều thập phần kính sợ hắn. Nghe được hắn lập tức dừng tay, Đãi quay đầu lại nhìn lại thời gian, tiểu chứng kiến hắn bị Đường Lân Ách lấy yết hầu đè ở giữa không trung. Tất cả mọi người hai mắt trận tròn xoe. Đường Lân đem áo trắng thanh niên vứt bỏ, âm thanh lạnh lùng nói, mỗi người lưu lại một đầu cánh tay, sau đó biến mất ở trước mặt ta. Sở hữu tất cả hắc y nhân do dự, ngược lại là cái kia áo trắng thanh niên dứt khoát được vô cùng. Không nói hai lời tiểu chém đứt cánh tay của mình, sau đó nhanh chóng chạy thủm mạng mà đi. Những người còn lại chứng kiến này hình dáng, hai mặt nhìn nhau, chợt đều là nhao nhao ngoác ra dao găm cắt đứt cánh tay mình thương hoảng sợ địa trốn đi nha đường lân đi đến thiếu niên kia trước mặt tại hắn bị cắt lấy trên lỗ thai mô chớn một tia tiên khí rót đi vào hắn đứt rời lỗ thai lập tức sinh dài ra hơn nữa thính lực vượt xa người bình thường nhìn qua chết thương hơn phân nửa tiêu cục tị vệ cùng cái kia thương đội chủ nhân đường lân trong nội tâm một hồi thở dài ngón tay nhanh chóng khắc ra lưỡng cái phủ lục đưa cho trong xe ngựa nữ tử nói đây là lưỡng Trương Linh phủ người có thể dùng đếnthóng thân cô gái này cảm kích địa nhìn xem hắn nói đà tạo đại nhân đường lân nhìn xem nàng trong hốc mắt nước mắt trong nội tâm tự trách Bàn tay vung lên, một hồi nhu hỏa nguyên khí rót trong cơ thể nàng. Cô gái này bệnh là bệnh nan y Gia Đường Lân cha đã gặp nàng trong cơ thể trái tim bên cạnh có một quả biểu thịt, chờ sinh trưởng đến nhất định thời điểm, biểu thịt sẽ đè ép đến trái tim, khi đó tiểu là tử kỳ. Giờ phút này, hắn dùng nguyên khí đem cái này biểu thịt trực tiếp tinh lọc rồi. Mấy hơi thở, cô gái này sắc mặt tái nhợt, ưu hung nhuyễn phất phớt, nàng giật mình đĩa vướt về mặt của mình, nói: "Thân thể của ta, thân thể của ta." Trong lúc đó tràn ngập lực lượng, chẳng lẽ? Đường Lân nói khẽ, "Vậy của ngươi ta chữa cho tốt rồi?" Cô gái này thân thể chấn động, kinh hỉ điệu nhìn qua Đường Lân, lập tức quỳ xuống đến dập đầu nói: "Tiên nhân đại ân đại đức, ta..." Nàng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Đường Lân thân ảnh chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Kể cả cái kia tóc xanh nữ tử cũng không thấy bóng dáng. Sinh mệnh là cái gì? Đường Lân truy tìm lấy vấn đề này. Hắn mang theo a đoá, du lịch các nước, kiến thức thiên nhiên sông núi thần kỳ, vạn vật đó hoa nở rộ cùng khô khốc, kiến thức nhân tính hèn mọn cùng tôn quý, kiến thức đến mạnh được yếu thua, nguyên lửa ta gạn, đồng dạng kiến thức đến nhân hái, tha thứ. Tại hắn trông thấy một cái cực khổ mẫu thân đem cuối cùng một ngụm lương thực lưu cho con của mình lúc, hắn cảm thấy sinh mệnh phải có yêu, mới có thể kéo dài. Khi nhìn thấy một thiếu niên leo một tòa dốc đứng mạo hiểm ngọn núi, vì áp dụng một gốc linh thảo cho ô yếm nữ hài chữa bệnh, hắn cảm thấy sinh mệnh phải có chấp nhất. Khi nhìn thấy một cái võ giả một mình cùng yêu quái chém giết lúc, cuối cùng không địch lại dưới tình huống, vậy mà vung đao tự vẫn, thà rằng chết tại chính mình dưới đao, cũng tuyệt không táng thân tại yêu quái trong tay, hắn cảm thấy sinh mệnh phải có tôn nghiêm. Đem làm. Nhân hái, chớp nhất, tôn nghiêm, tín ngưỡng, ương ảnh, vào. Khi nhìn thấy trong lao ngục phạm nhân, mỗi ngày chết lặng địa đi làm cưỡng bức lao động lúc, Đường Lân cảm thấy, sinh mệnh có lẽ còn có sợ hãi. Đối với cái chết sợ hãi, xem qua rất nhiều sự tình, Đường Lân cảm giác mình ngược lại càng ngày càng nhìn không thấu. Tri thức tựa như một khóa tiểu thụ, theo sinh trưởng, chặt cây hội càng ngày càng nhiều, chưa hẳn mỗi căn chặt cây đều đi thông tán cây, lúc này thời điểm tiểu cần ngươi đi lựa chọn. Đường Lân cảm giác mình mê ma rồi. Phía đông bắc, Lạc Nhật Đế quốc, Hổ Kỵ quận. Hổ Kỵ quận tới gần đại sơn, quanh thân có rất nhiều thôn trang nhỏ, Lý Gia Tôn tựu một cái trong số đó. Ngày hôm nay, Lý Gia Thôn lại đã đến hai người. Hai người kia tự xưng là người qua đường, đến thôn Trang tá Túc. Nhiệt Tâm thôn trưởng lập tức đáp ứng. Đương nhiên, lại để cho hắn lập tức đáp ứng còn có lượng nguyên nhân, để nhất tiểu là đối phương đưa cho hắn một túi ngân lượng, thứ hai, tiểu là trong đó chính là cái kia Lam Phát tiểu nữ, thật sự rất xinh đẹp rồi. Hai thứ này đã đầy đủ dọn dẹp quá nhiều sự tình. Lại để cho cái này thôn trưởng kỳ quái chính là, hai người này xem xét cũng không phải là người bình thường, giờ phút này lại tựa hồ như muốn ở lâu tại trong thôn Trang đồng dạng. Thanh niên kia tự mình dùng một đầu cùng dẫm dạng Tại đầu thôn xây dựng một tòa phòng ốc, sẽ ngủ ở bên trong. Rất nhiều thôn dân cảm thấy yêu kỷ, còn có người thì là bài xích, cảm thấy trong thôn không nên tới lạ lẫm người. Bất quá, như vậy bài xích rất nhanh tựu biến mất. Có một lần, trong thôn một cái thợ săn tiến về trước thôn bên ngoài thâm sơn đi săn bán, kết quả bị một đầu độc mãng cắn thương, thật vất vả trốn trở lại, nhưng là bị cắn bên trong đít chân, đã xưng được có thô nhám như thùng nước. Lập tức cái này độc lại lợi hại như thế, chỉ sợ đã đến tâm mạch về sau, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nóng này, Ngày bình thường cái này gọi là Lý Tiếu thợ săn, thường xuyên đi bên ngoài đi săn, thường xuyên sẽ dành cho thôn dân một ít con thỏ cùng gà rừng như vậy con mồi, tất cả mọi người rất yêu thích hắn. Mà trong thôn trang thổ làng chung, nhưng không cách nào trị liệu cái này kịch độc, theo thôn trang đi phụ cận nội thành, nhanh nhất cũng muốn một ngày đường trình, ở đâu còn kịp. Ngay tại mọi người dối ren lúc, cửa thôn thanh niên đi vào Lý Tiếu trong nhà, nói hắn có thể trị liệu. Tất cả mọi người tuy nhiên không tin, bất quá giờ phút này là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, chỉ có thể lại để cho hắn thử xem. Kết quả, lại để cho mọi người ngạc nhiên chính là Thanh niên này chỉ là thò tay tại hắn trên chân trọn vài cái, sau đó dùng lưỡi dao cát, đem bên trong màu đen đùng huyết chảy ra. Chừng một giờ, cái này đầu thô nhắm như thùng nước chân, như kỳ tích tiêu sưng lên. Vì vậy tất cả mọi người cho rằng, thanh niên này là một cái y thuật cao minh đại phu. Mà người thanh niên này mỗi ngày đều rất sớm, sau đó tại trong thôn trang chạy một vòng, vô luận nhìn thấy ai, đều mỉm cười gật đầu. Về sau có một ngày, trong thôn đột nhiên đến thổ phỉ tập kích, đã thương nhiều cái thôn dân. Tất cả mọi người là sợ hãi, giống như vậy vắng vẻ thôn sống nhỏ, thường xuyên bị thổ phỉ cướp sạch. Có số ít thôn trưởng còn bị thổ phỉ cho tàn sát thôn rồi. Dựa theo quy củ, thôn trưởng cần giao nộp kết xù phí bảo hộ, dù có thể có được thổ phỉ che chở. Thế nhưng mà, bởi vì đoạn thời gian trước, trong thôn ôn dịch, rất nhiều gia cầm chết mất, trong thôn không có tiến đến bao nhiêu tiền, ngay tại thổ phỉ sắp tức giận lúc, cửa thôn thanh niên từ trong đám người đi ra, hơn nữa đi đến thổ phỉ trước mặt, hắn chỉ nói một chữ. Cứ cái này một chữ, sở hữu tất cả thổ phỉ sau khi nghe xong, đều lập tức quay đầu tử đi, hơn nữa cam đoan nói, về sau không bao giờ nữa đã đến, lý gia thôn phí bảo hộ hủy bỏ. Hơn nữa Vĩnh viễn sẽ không tới quái rối cái này một chữ tự là cút tất cả mọi người ngạc nhiên đều nhìn qua đường lân, cảm thấy hắn nhất định là cái cường đại võ giả chỉ có cái kia thổ phỉ thủ lĩnh mới nhìn rõ thanh niên này đang nói ra lăn chữ về sau có chút dơ tay lên trường một tảng đ đá cứ như vậy lơ lửng tại trên tay hắn lơ lửng cái này thổ phỉ thủ lĩnh không cần nghĩ cũng biết cái mới nhìn qua này rất ôn hòa thanh niên tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố quái vật đây là trực giác của hắn nhất là bị thanh niên này con mắt nhìn qua hắn tựu cảm giác mình là bị động xàầmầm vào hết xanh thân phát lệnh. Về sau, thôn trang tư thuộc ở bên trong lão tiên sinh qua đời, ngay tại mọi người chuẩn bị dùng tiền thỉnh nội thành tiên sinh đến dạy học lúc, thanh niên này đối với mọi người nói, lại để cho hắn đến đây đi. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn nhất định là một cái phi thường lợi hại người, mới có thể bằng một chữ dọa lùi thổ phỉ, mà người như vậy, tuyệt đối sẽ không đi học văn. Dù sao, mỗi người cũng biết, tại đây dạng một cái thượng võ thế giới, võ tôn văn thì, nếu có thiên phú võ võ, là tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh lực đi học văn đấy. Trơ ngại mặt mũi, tất cả mọi người không nói gì. Vì vậy thanh niên này coi như nổi lên sách thuộc ở bên trong tiên sinh, dạy bảo lấy trong thôn tiểu hải tử. Kết quả một năm sau, sách thuộc ở bên trong 32 cái tiểu hải tử, cuộc thi thành tích đều là ưu dị. Sở hữu tất cả đại nhân thập phần hoài nghi, nhưng là nghe được nhà mình hải tử đem một bản luận ngữ đọc lầu lầu lúc, tự không thể không bội phục thanh niên này lợi hại. Có đại nhân lúc trước khích lệ nói con của mình đọc sách, về sau lại phát hiện, chính mình muốn cho hắn dừng lại, hải tử đều không muốn, phảng phất quyển sách trong có vô cùng nghiệm thú. Một chút hiếu kỳ đại nhân, vụng trộm đi đang trông xem thế nào thanh niên này dạy học lại phát hiện sách thuộc trong phòng học vậy mà không có người, mà sở hữu tất cả tiểu hài tử đều ở bên ngoài trên đất trống, chơi diều hâu chảo con gà con. Chương 38, Lý Nhĩ. Đại mọi người chứng kiến tình huống như vậy, đều là nguyên một đám há hốc mồm, bọn hắn theo chưa từng ngày qua, mỗi ngày chơi diều hâu chảo con gà con, còn có thể đem sách cho học tốt. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc, lại không tốt nói thêm cái gì, chứng kiến chính mình hài tử thành tích học tập tại tăng lên, hay vẫn là cảm thấy vui vẻ đấy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, thanh niên tồn tại, lại để cho trong thôn trang mọi người trở thành thói quen. Kể cả thanh niên này, bên người chính là cái kia Lam Phát tiểu nữ, mỗi ngày đều ôn nhu điệu cùng thanh niên bên người, cùng hắn cùng một chỗ xem trời chiều. Người phải ở chỗ này đã ở hải bao lâu? A Đoá ngồi xổm đường lần bên người, thầm nói, mỗi ngày làm những sự tình này, cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo sao? Đường Lân im lặng không nói. Trên thực tế, chính hắn đều cảm thấy không biết giải quyết thế nào, thế nhưng mà, trong lòng của hắn đã có một loại cảm giác, mình ở tại đây đại xuống dưới, nhất định có thể tìm được mình muốn đồ vật. Vô luận là chậm cứu chữa thôn dân, đuổi đi sơn tặc, hay vẫn là dạy bảo hải tử, Hắn đều cảm nhận được một loại kỳ dị cảm giác, giống như là tự tay cho đi vào hắc ám tuyệt lộ người mang đến hy vọng. Phương xa dưới trời chiều, một cái tráng hán lưng con cừu cùng, trong tay dẫn theo một chỉ màu xám con thỏ, đi về hướng Đường Lân, cười nói: "Ân nhân, hôm nay đi đi săn, thu hoạch không tệ, cái này chỉ con thỏ tiểu cho ngươi cùng chị dâu hạ đồ ăn a." Tráng hán này tiểu là Đường Lân cứu Lý Thiếu. Nghe thấy hắn, Đường Lân còn chưa nói lời nói, bên cạnh hắn á đóa lại đột nhiên đứng, tức giận nói: "Cái gì chị dâu? Ngươi cái gì ánh mắt, ta cùng hắn rất xứng sao?" Lý Thiếu ngẩn người, Cô bé này tại hắn trong lấn tượng, vẫn là rất ôn nhu hồn nhiên, hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi tính tỉnh. Đường Lân khoát tay áo, hướng Lý Tiểu Nói, "Đã tạ rồi." Lý Tiểu gãi gãi đầu, nói, "Chuyện nhỏ, thân công, ta đây đi trước." Đường Lân nhẹ gật đầu. Theo Lý Tiểu trong tay tiếp nhận con thỏ, đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, Đường Lân túi đầu nhìn qua lấy trong tay con thỏ, trên bàn chân chúng tên, đập dính huyết dịch dính tại bộ lông lên, sắp khô cạn. Đường Lân thỏ tay mơ trớn. Màu xám thỏ con trên đùi vết thương bị nguyên khí rót vào, lập tức khỏi hẳn, nó ghé vào đường Lân trên đùi. Có chút thoáng dây ruột tựu nhảy xuống, lại không, có rời đi. Mà là phụ phục tại đường lân cái ghế bên cạnh. Đường Lân mỉm cười. Không có để ý. 10 năm sau, Lý gia thôn cửa thôn treo đầy màu đỏ tặng thưởng, rất nhiều đỏ thấm dây từng nhảy lên lấy đèn lồng, cao cao treo ở thôn môn bên trên. Đèn lồng bên trên dán hồng song hỷ. Đây là đại hôn vui mừng thời gian. Mà hôn lễ chủ nhân chính là cái bị Đường Lân cứu Lý Tiếu Nhi tử Lý Thành. 10 năm qua đi, lúc trước hay vẫn là Tráng Hán Lý Tiếu. hôm nay đã 50 tà hữu, mà con của hắn Lý Thành đã 30. 30 mà đứng Lý Thành kế thừa Lý Tiếu Thợ săn chức nghiệp, là trong thôn duy nhất một cái thợ săn, hơn nữa so phụ thân hắn còn tài giỏi. Mà lần này tân nương là từ nội thành lấy đến ấy. Tất cả mọi người hoan hô, tụ tập tại Lý Tiếu cửa nhà, tại đây bày đặt hơn 10 bàn thịt rượu, Đường Lân cùng Đoá Đoá đều bị thỉnh đến hiện trường bữa tiệc khách quý. Mười năm qua đi, Đường Lân vô dụng thôi tu vi đi che giấu tướng mạo, theo thời gian trôi qua, hắn giờ phút này đã là cái trung niên thư sinh bộ dáng. Mà Đoá Đoá lại như cũng là thiếu nữ bộ dáng. Theo tiếng chuông trống, tân nương cùng chú rể tiến vào đến Lý Tiếu gia phòng lớn ở bên trong cho thượng vị Đường Lân cùng đoá đoá, cùng với Lý Tiếu vợ chồng kính trà. Tại hôn lễ này lên, vốn Đường Lân chỉ là quan khách, nhưng Lý Tiếu kiên trì nói, hắn là ân công, cái này trà nhất định phải uống. Đường Lân chỉ có uống. Đối với người khác hảo ý, hắn cũng không hội tự tuyệt. Ân công đại nhân, lúc trước ngài cứu cha ta, ta tuy nhiên với ngươi không sai biệt lắm đại, nhưng mời ngươi vi đại ca." Lý Thành chất phát nói. Đường Lân mỉm cười, tiếp nhận trong tay hắn trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm, trầm ngâm nói, "Hôm nay đi ra ngoài không có nhuộm máu đào lễ, tựu dùng cái này a." Hắn móc ra một trương màu vàng nhạt phù lục cho Lý Thành nói cái này có thể phù hộ người nhà của người bình an Lý Thành Tuy nhiên không biết phù lục là cái gì bất quá chứng kiến đường lân hào ý hay vẫn là cưới tiếp được theo bãi đường chấm dức tiến hội đã bắt đầu tất cả mọi người hoan hô một mảnh hỉ hơn hở. đường lân ngồi ở một góc nhìn qua tất cả mọi người phát ra từ nội tâm dáng tươi cười trong lòng có một loại bình tĩnh an bình loại này nhàn nhạt bình tĩnh lại để cho hắn có một loại cảm giác hạnh phúc theo tiến hội chấm dức đường lân trở lại chính mình trước phòngắn uống chút ít rượu vô dụng thôi nguyên khí tiêu hóa Giờ phút này hơi say rượu men say, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chi bích lục cây sáo, an vị ở trước cửa, tại trong đêm tối, nhẹ nhàng mà thổi. Cái này cây sáo là hắn 3 năm trước đây dùng ngọc thạch làm thành, thường xuyên đang tự hỏi lúc hội thổi bay. Tung bay tiếng địch quanh quẩn tại trong bóng đêm, tiến lặng, lạnh nhạn, thanh nhã, lại để cho người có một loại toàn thân thư vui mừng cảm giác. Tại hắn thổi 6 lúc, mấy cái màu xám bé thỏ con chạy đến hắn bên chân, thân vật điệu cỏ lấy giày của hắn, lộ ra ỉ lại bộ dạng. Cái này mấy cái màu xám thỏ con, là 10 năm trước cái con kia màu xám con thỏ sinh hạ. Ngày bình thường tuy nhiên không sợ hãi Đường Lân, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động tới, tại trên người hắn vụt đến vụt đi. Đoá Đoá chẳng biết lúc nào, ngồi ở bên cạnh của hắn, say mê mà nói, "Hôm nay, ngươi tiếng địch thật là dễ nghe, thật giống như, thật giống như chảy nhỏ giọt suối nước, tràn ngập thanh thủy, vừa giống như núi cao giống như ngang nhiên, vừa giống như đại đồng dạng giống biển thăm thủy, hơn nữa, bên trong có một loại kỳ quái thứ lộ vật, thật thoải mái." Đường Lân hoàn toàn đắm chìm tại tiếng địch ở bên trong, 10 năm chứng kiến, rõ mồn một trước mắt nhớ lại. Ở đằng kia quan đạo thương đội trong xe ngựa, cái bệnh con gái yếu ớt ánh mắt cảm kích Cái kia băng tuyết trong tách ra tuyết trắng đóa hoa. Cái con kia bị thương bé thỏ con run rẩy thân thể. Còn có hôm nay hôn lễ, cái kia tất cả mọi người trên mặt vui vẻ dáng tươi cười. Đường Lân đột nhiên cảm giác được, sinh mệnh là đơn giản như thế, như thế kỳ diệu, như thế hạnh phúc. Hắn đông nhiên dừng lại thổi sáo, nói khẽ, ngươi cảm thấy sinh mệnh là cái gì? Đoá đoá sững sở, nhíu lại lông mày nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mới chán nản thất vọng lắc đầu, nói, không biết, ta chỉ biết là sinh mệnh tựu là mỗi ngày có thể trông thấy ngươi. Đường Lân trong nội tâm run lên. Hắn không dám nhìn tới đóa đó cái kia tinh khiết triệt ánh mắt, túi đầu. Sau một hồi, đường lân mới khôi phục lại, hắn nhìn qua phương xa thì thào lầm bẩm, kỳ thật, sinh mệnh tựu là sinh mệnh, còn sống đó là sống đấy, không là bất cứ chuyện gì. Mỗi người, từng vật thể, trên người đều có một căn tuyến, do vận mệnh tạo thành tuyến sâu chối cùng một chỗ, quyết định một cái sinh mệnh con người là vui vẻ hay vẫn là bi thương, là đã lâu hay vẫn là ngắn ngủi. Mà sinh mệnh cũng chỉ là sinh mệnh. Sinh mệnh chính là một cái con rối, mà vận mệnh là điều khiển con rối tuyến. Chúng ta cố gắng còn sống. Mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một lần kiên trì cùng chấp nhất, đều là vận mệnh ăn bài tốt đấy. Tiểu như hôm nay tân hôn vợ chồng, đợi ngày sau sinh hạ hải tử, đứa bé kia tiểu là bọn hắn sáng tạo sinh mệnh, cái này sinh mệnh chỉ dùng để yêu, cũng là dục vọng đến sáng tạo đấy. Nhưng sinh mệnh bản thân, cũng chỉ là sinh mệnh. Đem làm sinh ra xuống một khắc này, đã bị vận mệnh chi tuyến kết nối vào, thao túng hắn. Đường lân trong thanh âm mang theo vài phần thương cảm cùng thở dài, nói: "Sinh mệnh cuối cùng chỉ là sinh mệnh, đi nghiên cứu sinh mệnh đích chân lý, bản thân tựu là một kiện chuyện ngu xuẩn, bởi vì sinh mệnh chỉ là sinh mệnh mà thôi. Đoá đóa nghe hắn tự nói, trong đôi mắt lộ ra không biết giải quyết thế nào, một lát sau, mới bỗng nhiên nhìn qua Đường Lân, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, nói, "Nói như vậy, vận mệnh an bài ta gặp gỡ ngươi, nhất định là hữu dụng ý đấy." Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mặt trăng treo cao, băng xương giống như ánh trăng nghiêng rơi vãi tại cô bé này trên gương mặt, rơi vào nàng trong con ngươi, cái kia sáng ngời tỏa sáng đôi mắt, tại đây trong bóng đêm, lại mang theo bức người hào quang, lại để cho người không dám đi nhìn thẳng. Đường Lân thấy ngơ ngẩn, một lát sau, mới thanh tỉnh lại, vội vàng rời ánh mắt trong lòng có vài phần đau đớn, hắn tự nhiên biết rõ, đóa đóa trong miệng dụ ý là chỉ cái gì, thế nhưng mà, như vậy một phần cảm tình, hắn cũng không dám tiếp nhận. Mỗi lần chứng kiến cô bé này tinh khiết dáng tươi cười, hắn cũng cảm giác được một hồi hồ thẹn, hơn nữa trong đầu thường xuyên hiện ra cái kia tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều có một loại kỳ dị ấy nay cảm giác, hắn không biết loại cảm giác này theo cái đó đến, nhưng là trong tiềm thức, giống như, giống như cảm giác mình không có lẽ suy nghĩ đồng dạng. Nhìn qua đóa đóa chờ đợi ánh mắt, Đường Lân cười khổ thâm âm, nói: ra cho ngươi thổi một chi tiếng địch a." Đoá Đoá đùa cười nói, "Tốt." Đường Lân khỏe miệng có chút tác động, hắn nhìn qua phương xa, sau đó nhẹ nhàng thổi bay tiếng địch, lúc này đây tiếng địch tung bay mà lên, ôn nhu mà tràn ngập vật luật, quên quẩn tại trong đêm tối. Đoá Đoá dần dần nghe được mê mẩn rồi. Hai người cũng không có nhìn thấy, tại trước phòng con đường bên cạnh, bị người đến người đi giẫm được lõm vào trong đất bùn khô nát tiểu thảo, tại đây tiếng địch xuống, vậy mà dần dần như có sinh mạng, theo trong đất bùn trui ra, phát triển mạnh địa sinh trưởng. Hơn nữa tại phòng bên cạnh một cái trong ao nhỏ con cá, đều theo trong nước trồi lên mặt nước. Nhìn qua đường lần phương hướng phun bong bóng, cái này ôn nhu tiếng địch, vậy mà có thể làm cho Cọ Khô sống lại. Đem làm tiếng địch sau khi kết thúc, Đoá Đoá đã ngã vào đường lần trên vai ngủ rồi, cô bé này trên gương mặt mang theo điểm tĩnh dáng tươi cười, thơ phất dạ gió thổi nàng mỏng xiêm y lên, ra thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Nhìn xem khỏe miệng nàng cái kia một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười, Đường Lân trong nội tâm một hồi ôn nu, không đành lòng đem nàng bừng tỉnh, hắn theo trong nhận chứa đồ móc ra một áo choàng, che tại cô bé này trên vai, sau đó cứ như vậy ngồi, tiếp tục thổi tiếng địch. Nhu hòa Trăng tròn treo ở hai người trên đỉnh đầu vụng chồm trốn vào trong mây mù, chỉ có tiếng địch tại quên quẩn. Nửa năm sau, Lý Thành cùng thê tử sinh hạ tiểu hài tử, theo bà mụ vui mừng thanh âm, sở hữu tất cả thủ ở ngoài cửa thôn dân đều nhẹ nhàng thở ra. Đem làm bà mụ từ trong nhà ôm ra một cái trắng trắng mập mập đứa bé lúc, những người còn lại nhìn thoáng qua, đều cười nói, thật tốt quá, là cái bé trai nhỏ. Lý Thành kích động địa ôm hài tử, hướng bà mụ nói, mẹ của bọn hài tử không có sao chứ? Bà mụ cười nói, mẫu tử bình an. Lý Thành nhẹ nhàng thở ra, chờ ôm hài tử, đi vào đường lớn trước mặt, cung kính nói, công" Thỉnh ngươi giúp ta tiểu hài tử khởi cái tên a, chúng ta đều là đại quê mùa, nghĩ không ra tên dễ nghe." Đường Lân cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, hắn nhìn qua trong lòng ngực của hắn đứa bé, trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, "Đã kêu Lý nhị a." "Lý Nhĩ?" Tất cả mọi người đối với cái này tên kỳ cục cảm thấy yếu kỳ, nhau nhau hướng Đường Lân hỏi thăm hàng nghĩa. Chương 39: Tuyết nguyệt như tôi đưa. Canh 1. 2. Cổ có mây, bác trí giả tuyệt hay. Đường Lân mỉm cười nói, "Hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể trở thành một cái có trí tuệ người a." Mọi người nghe xong cái này ngụ ý, đều vô tay tán thưởng. nhìn qua cái này tân sinh còn nhỏ sinh mệnh đường lân trong lòng có loại cảm giác khác thường không có thấy tận mắt chứng nhận một cái sinh mệnh đi vào trên đời này là tuyệt đối không cách nào thể hội cảm giác như vậy sinh mệnh đã ngộ luân hồi nan giải. đường lân đã đi ra lý ra trở lại chính mình trước phòng nhìn qua phương xa bầu trời xuất thần sinh mệnh hàm xúc thú vị hắn đã minh mạch nhưng luân hồi lại còn thì không cách nào chẳng đến như thế nào luân hồi mọi người đều biết luân hồi tức là tuần hoàn nhân quả Ho Quang vinh hoa khô Thủy Tri lên xuống đều là một cái luân hồi chỉ là Đối mặt Luân Hồi một khắc này cảm giác là như thế nào? Đường Lân ánh mắt lập lòe, hắn trầm tư một lát, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, chuẩn bị dùng trấn yêu tộc phong linh thủ, đem bản thân nguyên khí tu vi phong tỏa, biến thành một người bình thường, kể từ đó, chờ bách niên về sau sẽ đạp vào luân hồi. Chỉ có như thế mới có thể nhận thức luân hồi một khắc này ý cảnh. Chỉ là, tại đang muốn thi trên lúc, Đường Lân lại bỗng nhiên nghĩ đến, cái này thủy nguyên bí pháp tu luyện chính là nguyên khí, mà không phải thân thể. Như vậy luân hồi, thủ không phải là thân thể, mà là nguyên khí lại để cho trong cơ thể nguyên khí tiến vào luân hồi ở bên trong, mới có thể chính thức thể ngộ luân hồi ý cảnh. Lại để cho nguyên khí tiến vào luân hồi. Đường Lân Long mày nhẹ nhàng nhíu lại, muốn làm một sự việc, nhưng muốn làm nhưng lại mặt khác một sự việc. 6 năm qua đi. Một ngày này, bầu trời âm trầm, tại Lý Gia thôn bên ngoài trên sườn núi, một chỉ thanh thương sắc lao nhu, lưng có một cái năm sáu tuổi đại tiểu nam hài. Tiểu hai này tướng mạo bình thường, một đôi trong mắt đen nhánh lại phi thường sáng ngời, nắm trong tay lấy một chỉ cây sáo, kéo dài qua tại nhu trên lưng, nhẹ nhàng thổi lấy tiếng địch. Du Dương Uyển tiếng địch lại để cho rất nhiều hồ điệp. Con bơm bướm đều theo hoa cỏ ở giữa nhanh nhẹn bay múa đến trên vai của hắn, làm như rất hưởng thụ cái này tiếng địch. Tại hắn tọa hạ Thanh Nhu đã ăn no, dần dần đi đến trong thôn, tại đi vào thôn cửa ra vào thời gian. Nhu trên lưng tiểu hài tử lập tức nhảy nhảy xuống. Năm cây sáu chạy chậm đến cửa thôn một gian cũ kỹ trước phòng, lớn tiếng hô hào, "Đường tốc thúc, thúc, đường tốc thúc, thúc. Đường Lân theo trong phòng đi ra, khẽ cười nói, nghe con em bé, hôm nay còn muốn nghe tiếng đi sao?" Tiểu hài tử dốc sức liều mạng ngẩng đầu, hắn là 6 năm trước, Đường Lân tự mình gọi là chính là cái kia đứa bé. Linh nhi, Đường Lân mỉm cười, theo trong phòng chuyển ra một trường chỗ tựa lưng chiếc ghế, ngồi ở cửa ra vào dưới mái hiên, tại ôn hỏa quả cam kim sắc dưới trời chiều, hắn hướng Lý Nghị vẫy vây tay. Tiểu Hải Tử lập tức chạy đến bên cạnh hắn, nhếch miệng cười. Đường Lân móc ra một chỉ cây sáo, nhẹ nhàng mà thổi bay. Tiểu Hải Tử tự ngồi xổm bên cạnh của hắn, hai tay ngâng quay hàm, nghe được nhập thần. Theo sắc trời dần tối, trong thôn khói bếp nổi lên phía, thơm nào ngạt độ an vị tràn ngập tại đây tỏa trong thôn nhỏ. Rất nhiều người tại hô hào hài tử về nhà ăn cơm. Đường Lân tiếng địch chấm dứt. Hắn mỉm cười điệu nhìn qua Lý Nhĩ, nói: "Nghe thấy gì gì?" Lý Nhĩ phục hồi tinh thần lại, gại gãi đầu, nói: "Cái gì đều không có nghe được, chỉ là cảm thấy êm hay." Đường Lân cười cười, nói: "Cái này là được rồi." Lý Nhĩ nghi ngờ nói: "Cái này là được rồi?" Đường Lân mỉm cười nói: "Không tự cho là thông minh, là vị trí giả, cái này tiếng địch. Thì ra là tiếng địch mà thôi, chỉ cần đêm thai tiểu đầy đủ." Lý Nhĩ nghe được cái hiểu cái không? Hắn nào biết đâu rằng, Đường Lân tiếng địch trong hôm nay ẩn chứa sinh mệnh, kể cả lời nói này đều là đối với sinh mệnh cả ngộ. Sinh mệnh vốn là chỉ là sinh mệnh mà thôi. Sinh mệnh mặc dù chỉ là sinh mệnh, rồi lại bao hàm hết thảy, như hỉ nộ ai ố đợi một chút, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là sinh mệnh. Đây là một loại rất huyền diệu đạo lý. Tựa như xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi hay vẫn là núi tam trọng ý cảnh đồng dạng. Lý Nhĩ tò mò nói, "Đường Túc thúc, muốn như thế nào mới có thể thổi ra giống như ngươi vậy dễ nghe tiếng địch, có cái gì kỹ xảo sao?" Đường Lân mỉm cười, nói, "Dũng tâm thổi là được." Dũng tâm thổi? Đem lòng của ngươi dung nhập tiếng địch ở bên trong, kể cả ngươi hỉ nộ ai ố Ngươi sở hữu tất cả cảm xúc cùng sinh mệnh của ngươi, chỉ có như vậy, tiếng địch mới xem như nguyên vẹn đấy." Lý Nhi gai đầu, có chút khó hiểu. Đường Lân cười cười, nhìn qua hắn, nói, "Ngươi nên trở về đi ăn cơm." Lý Nhĩ khẽ giật mình, lập tức đại đập cái chán, nói, "Không xong, mâu thân khẳng định phải trách cư ta rồi, Đường thúc thúc, ta ngày mai lại đến nha." Hắn nhanh chóng nhảy lên trở lại cái kia thanh lưu trên lưng, lo lắng địa thúc lấy lưu. Như. Nhưng mà, cái này thanh lưu lại càng thúc càng không đi, ngược lại tại nguyên chỗ dừng lại. Tiểu Lý Nhĩ gấp đến độ cơ hồ muốn hung hăng phát lưu bằng ông. Đường Lân cười cười, nói, ngươi thổi hạ tiếng địch, nó có lẽ sẽ đi nha. Tiểu Lý Nhi đối với Đường Lân, tín chi không nghi ngờ, lúc này lập tức móc ra cây sáo thổi bay, cái này thanh lưu tại tiếng địch xuống, vậy mà thật sự chậm rãi đi về phía trước rồi. Đường thúc thúc gặp lại. Tiểu Lý Nhi cao hứng bừng bừng địa khua tay nói, Đường Lân mỉm cười phất phất tay. Chờ Tiểu Lý Nhi đi rồi, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn qua lên trước mặt cảnh ban đêm, tháng này là a đóa trưởng quán thân thể, sớm đã đi bộ đi ra ngoài chơi rồi. Thật sâu trong bóng đêm, cô độc trước phòng, chỉ có một mình hắn. Đường Lân theo Tiểu Lý Nhĩ bóng lưng nhìn lại, trong thôn trang sáng lên một chiếc chén nhỏ ngọn đèn dầu, chiếu rọi được tất cả ra tất cả hộ đều tràn ngập ấm áp. Đường Lân khỏe miệng có chút tác động, trong nội tâm bỗng nhiên có chút nhớ nhung mẹ của hắn cùng phụ thân. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Lý Nhị dần dần lớn lên, biến thành thanh niên, hắn không có kế thừa phụ thân thợ săn thân phận, mà là đem làm nổi lên sách thuộc ở bên trong tiên sinh. Mà vốn là sách thuộc tiên sinh Đường Lân, cũng đã về hưu. Trong thôn tất cả mọi người, thường xuyên trông thấy cái này người kỳ quái, luôn một mình ngồi ở trước phòng, nhìn qua phương xa. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn tựa như một thẻ điêu, la cửa thôn vĩnh hằng một ngọn gió cảnh tuyến. Đêm dài, Lý Nhĩ ôm Sách vợ, đi vào đường Lân trước phòng, vào đầu cười ngây ngô nói, "Đường thúc thúc, ta hôm nay gặp gỡ một chút việc, có chút nhớ nhung không thông." Đường Lân nhiều hứng thú, nói, "Chuyện gì?" Đối với Lý Nhĩ, hắn vẫn là thập phần yêu thích, có lẽ là lúc trước chính mình cho hắn đặt tên nguyên nhân, đều khiến hắn có loại cảm giác thân thiết. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, Lý Nhĩ tư chất quá mức bình thường, người khác một lần có thể nhớ kỹ sự tình, hắn cần ba lượt, người khác rất dễ dàng có thể nghi thông suốt sự tình hắn cũng rất khó nghĩ thông suốt, có khi thậm chí không nghĩ ra. Ví dụ như, người khác cảm thấy bầu trời mặt trời cùng ánh trăng đều là tiên nhân khảm nạm đi lên, tạo phúc muôn dân trăm họ. Nhưng Lý Nhĩ lại cảm thấy, nếu thật là tiên nhân làm, vậy có trên trời khảm nạm mặt trời cùng ánh trăng lực lượng, vì cái gì không rộng hiện truyền thụ tiên pháp, lại để cho chúng sinh đều có thể thành tu luyện thành cường giả? Người khác cảm thấy, mạnh được yếu thua vốn là có lẽ, ai bảo ngươi qua yếu ớt, mới có thể bị sơ đẳng hoặc là tham quan phi dễ. Nhưng Lý Nghị lại cảm thấy, nhỏ yếu không phải tội, vì cái gì nhân loại không thể lẫn nhau tôn trọng, nhân hái lại ngược lại tự giết lẫn nhau. Những này nghi vấn, hắn đã từng đều hỏi qua Đường Lân, trong lòng hắn, Đường Lân tựu là một chiếc đèn sáng, hắn thật sâu minh mạch, Đường Lân tuyệt đối không phải người bình thường. Đối mặt vấn đề của hắn, Đường Lân cho tới bây giờ đều làm mình cười, chỉ nói một câu nói, nói, "Ngươi đi xem nước." Lý Nhĩ mỗi ngày cũng sẽ ở trong nhà phong cái chum đựng nước, quan sát bên trong nước. Tuy nhiên hắn không biết, những này trong nước có thể nhìn ra cái gì, nhưng Đường Lân gọi hắn xem, hắn tự nhìn. Đường thúc thúc, ta hôm nay xem nước, phát hiện nước thời gian rải, thì có bụi bầm lọt vào đi, ta cảm giác Cảm thấy cái này có hàm nghĩa gì, lại không nghĩ ra." Lý Nhĩ Trung thực nói. Đường Lân mỉm cười, theo trên mặt đất vẽ lên một căn tiểu thảo, đi đến bên cạnh bên cạnh cái ao ngồi xuống xuống, đem tiểu thảo nhẹ nhàng kích thích lấy cái ao nước, nói: "Ngươi trông xem cái gì?" Lý Nhĩ Trung thực mà nói: "Ba văn." Đường Lân khẽ gật đầu, nói: "Không có những này gợn sóng sẽ như thế nào?" Lý Nhĩ nghi nghĩ, nói: "Mặt nước sẽ rất bình tĩnh." Đường Lân gật đầu nói: "Đúng vậy, người cuộc sống bây giờ, tựa như một chỉ rất bình tĩnh nước, nếu như đột nhiên gặp gỡ sóng sắt hoặc là chuyện gì, tiêu tương đương với một con cọ." hội cho cuộc sống của ngươi mang đến trùng kích, gợn sóng. Mà cho bụi, mỗi ngày đều bay vào đến một điểm, mặc dù chỉ là một chút, nhưng không nên xem thường điểm này điểm, tựa như ngươi mỗi ngày sinh hoạt, ăn cơm, ngủ, đi dạy học, những này tựu là lọt vào ngươi trong sinh hoạt cho bụi. Nước sẽ là của ngươi sinh mệnh. Đem làm cho bụi chậm tích lũy từ từ, tựa như thời gian ngày từng ngày đi qua, chờ cho bụi tích lũy tới trình độ nhất định, cữu lật đầy cái ao nước, như vậy nước sẽ đổ xuống đi ra ngoài, tựa như sinh mệnh trôi qua, cái kia chính là sinh mệnh cuối cùng. Lý Nhi tỉnh nói, thì ra là thế. Đường Lân mỉm cười nói, "Về phần ngươi hỏi vì cái gì mạnh được yếu thua, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bất cứ chuyện gì, ngươi theo kết quả nhìn, có thể nhìn ra nguyên nhân." Lý Nhĩ vò đầu nói, "Ta hiểu được." Đường Lân mỉm cười, "Cuộc sống yên tĩnh ngày từng ngày đi qua." 30 năm sau, theo một đám sơn tặc đến, Lý Gia thôn bình tĩnh bị đánh phá, rất nhiều thế hệ trước mọi người chết mất, tuổi trẻ cái kia đồng lửa đều không có được chứng kiến sơn tặc đáng sợ. Sơn tặc đến tìm hiểu, đứng núi chịu sao đúng là cửa thôn Đường phòng nhỏ, hắn ngồi ở dưới mái hiên, túy nguyệt tại trên người hắn lưu lại khát vấn. Phiu giật đen nhánh tóc dài, giờ phút này đã là hoa râm, mặt mũi tràn đầy che kín vết nhăn, chỉ có cái kia một đôi trong mắt vẫn như cũng là đèn kịt sáng ngời. Hắn nhìn qua dưới trời chiều, bọn này Sơn Tặc đến, mày nhăn lại, sắc mặt có vài phần u ám. "Các huynh đệ, giết sạch cho ta đốt rủi cướp sạch, xông lên a." Sơn Tặc đầu lĩnh gầm ghét, vung lấy đại đao dẫn đầu cưới ngựa xông tới. Nghe được Sơn Tặc tiếng hô, trong thôn tất cả mọi người thất kinh, trong đó số ít mấy cái thế hệ trước, lập tức chạy đến thôn cửa ra vào, hướng Đường Lân xin giúp đỡ. Đường Lân chậm rãi từ trên ghế đứng lên, lưng của hắn đã cong xuống, Nhìn qua rất nhiều sơn tặc, trong đôi mắt lóe ra hà quang. Ai vào thôn một bước, chết. Đường Lân rét lạnh nói. Này Sơn Tặc đầu lĩnh là một thanh niên, liếc qua Đường Lân, cười lạnh nói, một cái lao già khòm khẹm con sen vào việc của người khác, chết đi. Bèo. Một đao hướng Đường Lân giết hầu cắt đến. Bên cạnh thôn dân thấy kinh hãi không thôi, có nữ nhân đã tiếng gọi. Đúng lúc này, ánh đao dừng lại, tại Đường Lân cổ trước đột nhiên dừng lại. Chương 40, Thủy Nguyên Đại Thành. Thượng. Chỉ thấy Đường Lân khô lão hai ngón tay, nhẹ nhàng mà kẹp lấy lư đao. Nai Sơn Tặc đầu lĩnh trong nội tâm kinh hãi. Hắn ra sức khẽ động trên đao, lại phát hiện lưỡi đao giống như mọc rễ giống như bị Đường Lân ngón tay kẹp lấy, không chút sức mẻ. Binh khí không phải dùng để giết hại nhỏ yếu đấy. Đường Lân lạnh lùng nói. Nầy Sơn Tặc Đầu lĩnh đầy đỏ mặt lên, gắt gao nắm tay ở bên trong trôi đao, bên cạnh còn lại sơ tặc, đều phát giác được cái này dị trạng, nguyên một đám trong nội tâm kiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết, Nầy Sơn Tặc Đầu lĩnh thực lực phi phàm, tuổi con trẻ, cũng đã là võ giả ba cảnh, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Lại thật không ngờ, cái này khô cần lao đầu, vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, tiểu kẹp lấy đao của hắn giương làn ngón tay tựu như thế, nếu là một đấm lực lượng, lại sẽ như thế nào kia người. Bên cạnh kinh hoàng thôn dân, đều bị cái này hoảng sợ một màn sợ ngây người, kể cả chạy đến lý nhị cùng một đám tôn dân, đều hồn nhiên vong ngã địa há to mồm, giật mình địa không ngậm miệng được. Đường Lân ngẩng đầu nhìn qua Sơn Tặc Đầu Lĩnh, thản nhiên nói, 60 năm trước tới nơi này Sơn Tặc, là phụ thân ngươi hay vẫn là già gia. Sơn Tặc Đầu Lĩnh nẹn bỏ mặt, nói, kể bên này 300 dặm, lịch đại đến đều là ta tôn ra quần hạ, nói người nọ, là ông nội của ta. Đường Lân cười, nói một câu lại để cho người không tường được. Ngươi so với hắn cường. Ngay tại Sơn Tặc Đầu lĩnh mật nơi lúc, Đường Lân kế tiếp lại mang theo vài phần giết lạnh, lạnh như băng nói, nhưng là, ngươi so với hắn ngu xuẩn. Bảnh. Lưỡi đao động nhiên bẻ gãy, Đường Lân tay háo vung lên. Bến nhọn lưỡi đao lao Sơn Tặc Đầu lĩnh đôi má sẽ qua, đoạt đất một tiếng, đĩnh tại hắn phía sau thôn môn đại trụ bên trên. Lan. Đường Lân sâm lánh nói. Sơn Tặc Đầu lĩnh trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tắn răng, vô giới háng hắc mã, hướng bên cạnh còn lại Sơn Tặc quát, nhìn cái gì vậy, còn không rút lui. Sở Hưu tất cả Sơn sát khí dào dạt mà đến. Như vậy lui lại tuy nhiên không có cam lòng, bất quá nghĩ đến đường lần cái này hai ngón tay lực lượng, hay vẫn là thẩm than lấy nhau nhau rút lui khỏi rồi. Nhìn qua rất nhiều sơn tặc lui lại. Sở hữu tất cả thôn dân một hồi hoan hô, hồ, đều là tiến lên hướng đường lần tỏ vẻ cảm tạ. Núi lượn chân núi bên trên. Rất nhiều sơn tặc cưới ngựa chậm rãi hành đầu, cầm đầu sơn tặc Đầu Lĩnh, sắc mặt tâm trọng, người bên cạnh cũng nhìn ra được, tiểu chủ nhân tâm tình rất kém cỏi. Có mấy cái gan lớn sơn tặc, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, lão đại, chúng ta cứ như vậy được rồi. Sơn tặc Đầu Lĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói không tính còn có thể làm gì? Ngươi đánh thắng được lao nhân kia? Hừ. Này Sơn thật sự tới mức có chút cọ rụt lại. Trận con ngươi đảo một vòng, nói: lao đại, Lao nhân này tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao đã tuổi già, chờ thêm 2 năm, chúng ta tựu chưa hẳn không thể giết hắn." Sơn Tặc đầu lĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói: "Đây là tự nhiên, hừ, đoạn đao chi thủ, ta tất lại để cho hắn gấp 10 lần hoàn trả. Hắn cường thì như thế nào, phàm nhân thân thể. Cuối cùng ngăn cản không nổi thời gian trôi qua, chờ vài năm sau, xem hắn còn thế nào đoạn đao của ta." Những người còn lại nghe được đều là cười ha ha, cho dù không có gì vui vẻ, cũng phụ không nở như thế lại cười. Lý Gia Tôn. Đường Lân ngồi trong phòng, khắc lấy phù lục, cái này hơn 60 năm đến. Hắn tại cảm ngộ thủy nguyên bí pháp ngoài, tựu là luyện tập khắc phù. Vai thập niên xuống, hôm nay tiểu hôi dạy bảo hắn trấn yêu tộc sở hữu tất cả tri thức, hắn cũng đã năm giữ. Kể cả tại trên binh khí khắc phù văn, chế tạo phù binh đợi một chút. Hôm nay, coi như là trấn yêu tộc tộc trưởng, tại phụ lục khắc phương diện đều chưa hẳn có thể mạnh hơn Đường Lân. Trong chốc lát, một hỏa diễm linh phù tất. Đường lân nhưng có chút mệt mỏi ngừng tay đến nhìn qua rất nhỏ phát run ngón tay cười khổ nói chỉ là hơi chút vận dụng một điểm lực lượng ngón tay Dĩ nhiên cũng làm thoát lực xem ra chờ tiếp qua vài năm ta tiểu cùng một người bình thường lão nhân hoàn toàn không giống rồi cùng người khác tu luyện bất đồng người bình thường là càng tu luyện càng cường đường lân nhưng lại càng tu luyện càng yếu Tuy nói như thế đường lân lại không có để ý hắn ngẩn đầu lên thần sắc bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ cây hoa cúc lầm bầm nói không biết tiểu nha đầu kia gần đây lại chạy đến đâu nhi đi chơi gần đây hơn 20 năm gần đây Đoá đoá cũng rất ít ở bên cạnh hắn lộ diện, tiểu nha đầu này không thích đem chính mình biến thành lao thái bà bộ dáng, nếu là hay vẫn là dùng thành tú động lòng người thiếu nữ xuất hiện tại thôn dân trước mặt, mọi người còn tưởng rằng gặp được yêu quái. Cho nên, luận đến đoá đoá không chê thân thể lúc, Đường Lân đều là lặng lẽ cùng nàng gặp mặt. Về phần luận đến a đoá không chê thân thể lúc, cái này tiểu ác ma không cần Đường Lân nói, đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến một cái ôn hòa trung niên âm, "Đường Túc Túc, ngài có không?" Đường Lân nói khẽ, "Vào đi." Một cái áo gai trung niên nhân đẩy cửa vào. Toàn thân mang theo nho nhã trên sách khí tức, trong tay Thủy Trung ôm một cuốn sách, thái dương tóc đen đã có hơi trắng bệnh, người này không phải người khác, tựa là lúc trước Lý Nhĩ, qua mấy thập niên, hắn đã tiếp cận 50 tuổi, bất quá theo sưng hô lên, lại Thủy Trung sưng đường lần vì thúc thúc. Đường thúc thúc, nguyên lai ngài là võ giả, thật là lợi hại, vậy mà có thể đem sắt thép bẻ gây. Lý Nhĩ mặt mũi tràn đầy tỏa sáng lấy hưng phấn ánh sáng màu đỏ, như một đứa bé giống như kích động nói, "Đường thúc thúc, ngươi dạy ta vũ khí a." Đường cười, tùy ý tại ghế dựa xuống, nói, "Ngươi muốn học vũ khí làm gì vậy?" Lý Nhĩ gãi gãi đầu, nói, về sau nếu có người để khi phụ thôn chúng ta người, ta có thể giáo huấn đối phương rồi." Đường Lân cười cười, nói, "Ngươi cảm thấy văn cùng võ, loại nào trọng yếu?" Lý Nghị trung thực mà nói, "Khác nhau đều trọng yếu, văn có thể theo căn bản bên trên hóa giải cửu hận, văn chú ý chính là đạo lý, nhân ái, mà võ tựu là bạo lực. Có đôi khi, dựa vào đạo lý không thể thực hiện được, tựu cần dùng bạo lực." Đường Lân khẽ thở dài, nói, "Đúng vậy, nhưng là, ngươi có biết hay không, tập võ có một dạng không tốt. Loại nào? Hại người hại mình." Đường Lân thấp giọng nói, "Lý Nghị khẽ giật mình, Đường Lân nhàn nhạt cười cười, nói: "Dùng ngươi hôm nay tuổi thọ, gân cốt sớm đã thành hình, còn muốn tại võ đạo phương diện có sở thành tựu, rất khó. Bất quá, nếu như ngươi thiệt tình muốn học, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tại ta cửa ra vào, đơn chân đứng một giờ." Lý Nhi kinh ngạc nói: "Như vậy là được." Đường Lân khẽ gật đầu. 6 năm sau, Lý gia thôn cửa ra vào, trước phòng trên đất trống đứng đấy một cái lao nhân, lão nhân kia ước chừng lục tuần, lưng nhưng như cũ thẳng tắp. Hắn đơn chân đứng đấy, trong tay nâng một chén nước, trên đầu đỉnh lấy một vò nước, dùng một cái cổ quái tư thế bảo cân đối. Động tác như vậy, thật sự có chút khó xử một cái Lục Tuần lao nhân, thế nhưng mà, hắn lại làm được phi thường tốt, bàn tay trong chén nước không chút sức mẻ, giống như bất động. Ở trước mặt hắn ngồi một cái lao nhân, có bảy 8 chục tuổi tà hữu, lưng có chút còn lấy, mặt mũi tràn đầy che kín nếp nhăn, bàn tay gầy gò lên, không có nửa phần nước nhượn, phảng phất là khô nước gốc cây già ra. Hắn khoan thai điệm ngồi, nắm trong tay lấy một căn quạt trượng, hắn thỉnh thoảng dùng quạt trượng, cố sức địa sờ chút một tảng đá, hướng cái kia Lục Tuần lão nhân vọt tới. Đối với hắn mà nói, dùng quạt trượng đi sờ một khối cục đá nhỏ, cũng đã rất cố hết sức. Cái kia lục tuần lão nhân phi thường ổn định địa tránh đi thật đầu, trong tay nước như chức không có rơi vãi ra nửa phần. Đông đông đông. Đúng lúc này, đại địa một hồi run dậy, cái kia lục tuần lão nhân trong chén nước lập tức bị chấn động được rơi vãi ra, trên mặt hắn biến sắc, tựa đầu núi cùng trong tay nước đều bông, kinh nghi bất định địa nhìn qua thôn cửa ra vào, chỗ đó trên đường núi xa xa giơ lên một mảnh bụi màu vàng. Chương 41, Thủy Nguyên đại thành, hạ. Sơn tặc đến rồi. Thôn ra bên ngoài đến tê tâm liệt phế điệu tiếng gào khét. Đường Lân ánh mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một niên 15-16 tuổi lưng có một cái s so sợ theo thôn ngoài cửa trên đường núi rất nhanh địa trở về chạy chỉ là hắn chạy đi đâu qua được mã tốc độ đằng sau rất nhiều Sơn tặc đã đổi theo sắp bén đại đao sẽ qua một đạo bán của chràm phúcc một cái đầu lâu cao cao vứt lên thiếu niên kia về phía trước chạy trốn thân thể im bặt mà rừng mất đi đầu lâu cái cổ trên cổ ô ô điểm mạo hiểm đặc dính máu tươi thân thể về phía trước bổ nhào. trông thấy một màn này còn lại thôn dân đều thất kinh trong lúc nhất thời phụ nữ hài đồng tiếng thép chói thai khóc gái ông thanh chuyển khắpố xóm đường lân mày nhân lại hắn còn không có có lên tiếng Ở trước mặt hắn Lý Nhĩ, nhưng lại đem bắt nước để xuống đất vừa để xuống, tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Hắn giận dữ lấy, vén tay áo lên chuẩn bị xông đi lên, Đường Lân lại kịp thời nói, đứng lại, nhiều như vậy sơ tắc, ngươi lực lượng một người quá nhỏ bé. Lý Nhĩ cắn răng nói, thế nhưng mà. Đường Lân thấp giọng nói, đi phòng của ta, đem thứ hai trong ngăn kéo phủ lục lấy ra. Lý Nhĩ đôi mắt sáng ngời, lập tức chạy đến đường lần trong phòng, theo trong ngăn kéo lấy ra một trường khô héo phù lục, cái này phủ kho bên trên tuyên khắc lấy kỳ dị phù văn, có chút hiện ra vầng sáng. Lý Nhĩ không thể tưởng tượng nổi điệu nhìn xem phù lục. Một trang giấy bên trên vậy mà hội sáng lên cái này đã vượt qua hắn nhận thức bất quá hắn không nói thêm gì nhanh chóng lấy được đường ngân trước mặt đường lân nhìn qua cái này Trương Linh phủ trong lòng có chút đắng chát hôm nay hắn lực lượng hoàn toàn biến mất mà ngay cả mở ra nhẫn chữ vật lực lượng đều không có chỉ để lại cái này một tờ linh phù hộ thân dùng đi theo ta đường lân đem linh phủ nắm trong tay xử lấy quả trượng theo trên mặt ghế gian nan địa đứng lên cái này một động tác lại để cho hắn có chút thở dốc sau đó hắn mang theo lý nhi đi thẳng tới thôn cửa ra vào đất đá Tiếng vó ngựa hỗn loạn điệu lao nhanh mà đến, theo một hồi thất ngựa hí dài, sở hữu tất cả ngựa đều đứng ở thôn cửa ra vào, cầm đầu một người trung niên nam tử, tướng mạo trung đẳng, một đôi mắt lại tràn ngập tâm lãnh. Hắn dưới cao nhìn xuống địa nhìn qua thôn phía sau cửa đứng đấy Đường Lân cùng Lý Nhĩ, khỏe miệng nhếch lên, cười khởi nói, ngươi tiểu là 6 năm trước lao nhân kia a. Đường Lân có chút dương mắt ra, nhìn hắn liếc, từ gật đầu nói, ngươi tiểu là 6 năm lúc trước cái sơn tặc đầu lĩnh. Không tệ. Trung niên nhân này cười lạnh một tiếng, ngang nhiên nói, 6 năm qua đi, nhìn xem ngươi còn có thể hay không kẹp lấy đao của ta. Hắn rút ra một thanh đao, vô luận là rút đao tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều viễn siêu 6 năm tiến. 30 tuổi là một người nam nhân hoàng kim tuổi. Hắn vừa mới ở này cái tuổi trẻ, giờ phút này là tinh lực nhất tràn đầy thời khắc. Mà Đường Lân cũng đã cần dựa vào quải trượng mới có thể làm đi. Đường Lân nắm lấy trong tay linh phù, ngẩng đầu nhìn thẳng Sơn Tặc Đầu Lĩnh, nói: "Lúc này đây, có lẽ ta không cần kẹp lấy đao của ngươi." Sơn Tặc Đầu Lĩnh cười lạnh một tiếng. Đường Lân mở ra bàn tay, mở ra trong tay linh phù, chỉ thấy nồng đậm khí diễm hạ quang, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ giống như một đoàn thuần túy hỏa diễm. Đường Lân bàn tay gầy gộc lên, nâng cái này đoàn hỏa diễm. Lạch lùng địa nhìn qua Sơn Tạc Đầu Lĩnh, nói, "Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như lại bước vào nơi này nửa bước, ta tất sát bên trên các ngươi những kẻ trộm." Trông thấy trong tay hắn hỏa diễm, này Sơn Tặc Đầu Lĩnh sắc mặt đã thay đổi, giật mình nói, "Thánh, Thánh nhân." Cổ họng của hắn đều đang run rẩy. Nhưng qua trong giây lát, tựu hồi phục xong, sắc mặt âm tình bất định, nói, "Không, không phải Thánh nhân, đây là linh phủ. Giá trị vô cùng linh phụ. Hắn thật không ngờ Đường Lân trong tay thậm chí có linh Phủ. Phải biết rằng, linh Phủ chỉ có phi thường cường đại trấn yêu sư mới có thể khắc, phi thường hiếm thấy hi hữu. Đường Lân bàn tay vung lên, trong tay hỏa diễm vung ra, nên phong bạo trướng, trực tiếp hóa thành một đoàn vài trục trượng hỏa cầu, mang tất cả tiến toàn bộ sơn tặc trung ương, hỏa diễm nổ ra, đem sở hữu tất cả chiến mã kinh động được giao vũ. Trong lúc nhất thời, sơn tặc tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Tại phía trước nhất sơn tặc đầu lĩnh, phản mà không có đụng phải ăn mòn, hắn sắc mặt khó coi, biết rõ Đường Lân là cố ý hạ thủ lưu tình. Đi Hắn nắm chặt dây cương, nộ quát một tiếng, mang theo còn lại sơn tặc nhanh chóng rút lui khỏi, còn lại dính vào hỏa diễm sơn tặc đều bị cái này mãnh liệt hỏa diễm đốt đốt thành cho bụi. Nhìn qua rất nhiều sơn tặc rời đi, Đường Lân thân thể có chút suy yếu, có chút lay động thoáng một phát, suýt nữa té ngã. Tại bên cạnh hắn Lý Nhĩ tay mắt lênh lế, lập tức đỡ lấy hắn, lo lắng nói: "Đường thúc tốc, ngươi không sao chớ. Đường Lân miễn cưỡng lắc đầu, nói: "Vị ta trở về nghỉ ngơi." Lý Nhĩ vội vàng vịn Đường trở lại trước phòng trên mặt ghế, xem Đường Lân phục lại, mới vội vàng nói: "Đường tốc tốc, vừa rồi ngươi như thế nào không đem những sơn tặc này toàn bộ giết? Đường Lân Miễn cưỡng cười cười, nói, bọn hắn đến cướp sạch một cái thôn xóm, chắc chắn sẽ không đem sở hữu tất cả sơn tặc đều mang đến, nếu là giết, còn lại sơn tặc lại đến, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Lần này đưa hắn Phong đi, ngày sau hắn có kiên kỵ, tiểu cũng không lại đến, cái này chẳng những là buông tha người khác, cũng là buông tha chính mình. Buông tha người khác, tiểu là buông tha chính mình. Lý Nhị như có điều suy nghĩ điệu lầm bầm nói. Đường Lân khẽ thở dài, dùng cái này linh phù lực, coi như là đem một ngọn núi, hoặc đại thành hủy diệt cũng có thể. Ta chỉ dùng xong một nửa, còn thừa lại một nửa." Hắn mở ra bàn tay, lộ ra hẽ mở linh phủ. Lý Nhi há to miệng, lập tức im lặng rồi. Hắn biết rõ, cái này hẽ mở linh phủ tiểu là duy nhất dựa. Đường Lân làm như xem thầu ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt cười cười, nói, "Không cần lo lắng, chờ bọn hắn lần sau đến, cho dù không có linh phủ, cũng không sợ sợ." Lý Nhi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, "Không sợ?" Đường Lân khỏe miệng khẽ miệng khế động, trong đôi mắt tỏa sáng lấy kỳ dị hào quang, nói, "Thời điểm không sai biệt lắm, tiếp qua 3 tháng, chỉ cần 3 tháng" Dĩ Nhi cảm thấy lẫn lộn địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân không có đi giải thích, hắn nhẹ nhàng cười cười, tiểu nhắm mắt lại. Ba tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, theo một cái chói chang ngày mùa hè, trong nháy mắt đã đến mát mẹ trời thu. Lá rụng khô khốc, khốc, cánh hoa heo tàn. Tại Đường Lân trước phòng bạch hoa cây, chùi lủi đã không có, có bao nhiêu lá cây, gió thu xoáy lên trên mặt đất lá rách, nhẹ nhàng trở mình dương trong gió. Đường Lân ngồi ở trước phòng, lẳng lặng yên nhìn qua phương xa, đôi mắt của hắn không có chút nào lao đái, ngược lại sáng ngời được giống như ngôi sao. Hắn một hơi thật dài khí. Thầm nghĩ, thời điểm đã đến. Hắn ngồi xếp bằng tại trước phòng trên thềm đá, toàn thân quổng xuống áo bào, tại cuồng phong hạ cô lấy, hắn nhắm mắt lại, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Nguyên khí trải qua hơn 10 năm, rốt cục hoàn toàn khô kiệt, tựa như một cái tánh mạng, theo tràn đầy, tiến vào đến tử vong, cái này chính là một cái luân hồi. Loại này khô kiệt, không phải hao hết khô kiệt, mà là như hỏa diễm, dần dần dập tắt khô kiệt. Theo nguyên khí khô kiệt, lần nữa diễn sinh mà ra, tựu là sống hay chết ở giữa thủy nguyên. Ầm ầm. Đường Lân nhắm mắt lại, tại hắn đỉnh đầu bầu trời trong xanh, đột nhiên tụ đến mạng lớn buông xuống mây đen. Rung trời tiếng sấm chuyển khắp toàn bộ thôn xóm. Chương 42: Mệnh bàn tiến hóa. Cái này cổ quái kỳ dị cảnh tượng, sở hữu tất cả thôn dân trông thấy, đều là dừng lại trong tay việc nhà nông, kinh ngạc ngẩn lên đầu đang nhìn bầu trời. Phụp. Một đạo tiềm điện xé rách mây đen, trong thiên địa đều sáng sáng ngời. Mọi người ở đây một mảnh kinh nghi lúc, thôn cửa ra vào cái gian phòng kia trong phòng nhỏ, trong lúc đó một đạo cổ sáng màu trắng phóng lên trời, trở thành trong thiên địa duy nhất hào quang. Vận mệnh đạo, sinh tử đạo, luân hồi đạo, thiện đạo. Trầm thấp thì thào thanh âm, như cổ xưa thiên quốc trong truyền đến. Phản vật thần linh tại tự nói. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, trong nội tâm không hiểu địa kích thích một cổ nhiệt huyết. Tại đây màu trắng năng lượng trụ ở bên trong, chậm rãi lơ lửng ra một đạo kim sắc quang mang, đúng vậy, thuần khiết kim sắc năng lượng, giống như một đoàn đầm đặc chói mắt năng gát, mềm rủ xuống bay lên lấy. Nếu là ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, tiểu sẽ phát hiện, cái này kim sắc quang mang rõ ràng là một vòng mệnh bàn. Cái này mệnh bàn bên trên khảm nạm lấy vô số mệnh truyền điểm, đếm đều đến không rõ, mỗi một quả mệnh truyền điểm, cũng giống như một đám kim sắc quang mang, bắn ra ra chướng mắt bén nhọn kim quang. Giờ phút này Cái này mệnh bàn tuy nhiên chỉ có lòng bại tay lớn nhỏ, lại phảng phất một cái tự hành vận chuyển tiểu vũ trụ, tràn ngập mênh mông uy năng, đẩy trời mây đen tại đây mệnh bàn xuống, đều sợ hãi địa tránh ra đến, phản phất quý bái. Chúng sinh chi đạo. Theo trầm thấp mà trầm ổn thanh âm, cái này kim sắc mệnh bàn bên trên bỗng nhiên bắn ra ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tại rất nhiều năm sau, lý gia thôn lão nhân nhiều đời tương truyền, trong thôn đã từng xuất hiện qua một vị thần tiên, cái này thần tiên rời đi lúc, đẩy trời tản mát ra vạn trượng hào quang, đem bầu trời cùng đại địa đều nhuộm thành kim sắc. Tại đây kim sắc trong thế giới, Bọn hắn đã nhìn thấy một cánh cửa. Tất cả mọi người cho rằng, cái này cánh cửa tiểu là trong truyền thuyết tiên môn, chỉ cần đi vào cửa này ở bên trong là có thể tiến vào tiên giới. Nghe câu chuyện tiểu hài tử thường thường sẽ hỏi, vậy có người đi vào sao? Lão mọi người đều cười, sau đó nói, đương nhiên không có người đi vào, cái này cánh cửa tại trên bầu trời lơ lửng, phàm nhân là đi không đi vào. Tuy nhiên không biết đồn đái như thế nào. Nhưng giờ phút này Đường Lân cũng đã tiến vào một loại huyền diệu trong cảm giác, thiên đạo bảng bên trên Tam Thiên Đại Đạo đều trong lòng hắn lưu chuyển, kể cả chính mình ngộ đến thủy nguyên đại đạo. Tam Tiên đại đạo, thêm một, tổng cộng là 3001 đại đạo. Nhiều ra cái này một cái một, khiến cho hết thể chuyện xấu đều không thể nắm lấy, Đường Lân bản thân chúng sinh đạo triệt để đại thành. Hơn nữa, tại thời khắc này, Đường Lân trong lòng có loại quái gì cảm giác, mệnh bàn phảng phất muốn bạo liệt ra đến. Từ bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó muốn đi ra. Loại cảm giác này, Đường Lân xem qua rất nhiều tiền bối tu luyện mất ký, biết là theo mệnh bàn cảnh đột phá bị ngạn cảnh dấu hiệu. Mệnh bàn đại thành, đột phá bị ngạn, chỉ là, của ta cây cầu bị ngạn, dùng cái gì luyện chế? Đường Lân thân thể lơ lửng trong phòng, lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, chợt thức hay, cô động cây cầu bị ngạn tài liệu. Tự nhiên là càng chắc chắn càng tốt, dù sao, chờ đặt tới bị ngạn cảnh về sau, linh hồn ngay tại bị ngạn trên cầu, nếu là kiểu thân vỡ vụn, linh hồn đều trọng thương, thậm chí tiêu tán. Việc này tạm thời không đổi. Đường Lân khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, hôm nay chúng sinh đạo cùng mệnh bàn đại thành. Nếu là chúng sinh đạo đạo hiện hình, cùng mệnh bàn dung hợp, không biết sẽ là như thế nào. Trong lòng của hắn hiện ra một loại không hiểu địa chờ mong, mở to mắt Tại Hán Mi Tâm lơ lửng ra tinh khiết triệt bạch sắc quang mang, giống như trong đêm tối một đám đèn sáng. Tia sáng này dần dần bay lên, cùng kim sắc mệnh bản dung hợp cùng một chỗ. Hai chủng năng lượng lẫn nhau điệu giao hòa, vặn mẹo cùng một chỗ, cuối cùng, chúng sinh đạo dần dần dung tiến mệnh bản chính giữa, mà cái này mệnh bản lại sinh ra kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy lòng bài tay lớn nhỏ kim sắc mệnh bản, dần dần biến thành màu trắng bạc, kim quang dần dần biến mất, hơn nữa ngân bạch sắc quang mang dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một cánh cửa bộ dáng. Cái này phiến màu bạc đại môn, tràn ngập cổ xưa khí tức. Phạm Phật từ cổ trí kim trước khi tụụ sừng sững lúc này, tại đại môn hai bên, có tất cả 1505 khỏa mệnh tiền điểm, 3001 đại đạo tăng thêm cựu cung chở chín cái mệnh tiền điểm, tổng cộng 3010 khỏa, mỗi khỏa mệnh tiền điểm là màu bạc nhạn, vẫn còn như thủy tinh khảm nạm lấy, tràn ngập đẹp đẽ quý giá phiêu nhiên phi tức. Tại đây màu bạc đại môn xuất hiện lúc, trong lúc đó, trên bầu trời vốn là thuối lui mây đen, đột nhiên một lần nữa tụ tập tới, hơn nữa lần này hội tụ thanh thập lớn, ốc, xóm. Đường trên mặt khẽ mình, Nhìn qua cái kia đầy trời mây đen, cùng trong đó du nhảy lên cánh tay thô điện xà, Đường Lân trong lòng có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mệnh bàn cảnh đột phá đến bị ngăn cảnh, còn sẽ đưa tới lôi kiếp? Chuyện như vậy ta có thể chưa từng nghe nói qua, nếu như cái này lôi kiếp không phải vì ta mà đến, như vậy. Ánh mắt hắn mạnh mà trừng lớn, nhìn về phía cái kia màu bạc đại môn, mình cũng không thể tin được địa kinh hay nói, chẳng lẽ của ta mệnh bản cùng chúng sinh đạo hợp là một thể, sinh ra cái này màu bạc đại môn, đã đã vượt ra mệnh bản lĩnh vực, mà làm một loại binh khí. Mà cái này lôi kiếp Điều là thần binh xuất thế lúc lôi kiếp, ý nghĩ này chính hắn đều cảm thấy điên cuồng. Bất cứ người nào cũng biết, muốn dẫn động lôi kiếp binh khí, phải là tiên khí. Nếu như nói cái này màu bạc đại môn có thể dẫn động lôi kiếp, vậy có phải hay không ý nghĩa, đây là một việc tiên khí. Đường Lân Nghiên Hầu nhấp nô, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọn, chẳng lẽ nói, ta không hiểu đâu, không cẩn thận sẽ đem tiên khí cho chêu gẹo ra một tiện. Đang nhìn bầu trời trong tụ tập mây đen càng ngày càng đậm, Đường Lân không kịp nghĩ nhiều, lập tức bàn tay một chiêu, đem cái kiếm màu bạc đại môn thu nhỏ lại về sau, theo đỉnh đầu thu vào trong thân thể. Thiêu Mộc Bạc Đại Môn tiến vào thân thể, trên bầu trời mây đen lan lột, nhưng lại thanh thế dần dần yếu bớt xuống, sau đó chậm rãi tiêu tản rồi. Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng tựa ra, nếu để cho hắn hiện tại đi chợ giúp màu Bạc Đại Môn độ lôi kiếp, đây tuyệt đối không là muốn chết, mà là tự sát. Tiên khí mới dẫn động lôi kiếp, tự là tiên nhân cũng không dám nói có thể chống đỡ, đỡ được. Hơn nữa, hắn còn không biết, chính mình màu Bạc Đại Môn là hạ phẩm tiên khí, hay vẫn là trung phẩm tiên khí, hoặc là thượng phẩm. Vạn nhất là trung phẩm hoặc thượng phẩm, cái kia đoán chừng đạo thứ nhất lôi phản, có thể đem bình thường tiên nhân bắn cho thành một đống than khóc. Cảm thụ được trong cơ thể một bạc đại môn bên trên tràn ngập tiên khí đường lân trong đôi mắt tỏa sáng lấy dị Quang phải biết rằng cái này một bạc đại môn chính là mệnh bản lột xác mà thành cuối cùng vẫn là cùng linh hồn hắn chăm chú liên hệ cùng một chỗ mà một bạc đại môn mỗi ngày đều thôn vẹ trong hư không tiên khí tự hành rènh luyện cho dù là một kiện hạ phẩm tiên khí Tiên tĩnh địa phóng trên trăm vạn năm đều lột sắc biến thành thượng phẩm tiên khí tiên khí có Linh có thể tự động tiến hóa cái này giống nhân loại tại tu luyện đồng dạng mà giờkh khác này Màu bạc đại môn tại đường Lân trong cơ thể chậm chạp địa phát triển, đường Lân thân thể tương đương thời khắc đều bị tiên khí bao vây lấy, đãi ngộ như vậy, coi như là tiên nhân đều hội đỏ mắt. Cái này màu bạc đại môn, giống như là đường Lân tiên can. Tiên căn đã có, thành tiên còn có thể xa sao? Cái này tiên khí nếu là mệnh bản lỗ xác mà đến, Cửu Đặt tên gọi chúng sinh chi môn, đạo tên, Đa Thế Huyền Mẫu chi môn. Chương không một, chuyển ngôi ba đạo. Tại đường Lân đắm chìm tại cảm ngộ trong lúc, bên ngoài nhanh chóng truyền đến một hồi tiếng chân, ngay sau đó, tiếng vang lên lý nhị gấp tiếng hô, "Đường tốc đường tốc tốc!" Đường Lân mỉm cười, ngón tay khẽướt, cửa phòng bị gió thổi khai, cửa ra vào Lý Nhị quổng xuống thân ảnh, đập vào mi mắt. "Có việc gì thế?" Đường Lân nhàn nhạt địa cười nói. Lý Nhị lại chấn động, kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi là ai?" Đường Lân cười một tiếng, nói, "Ta là Đường Lân." Tại Thủy Nguyên Bí Pháp đại thành lúc, trong thân thể của hắn sớm được nguyên khí giúp đầy, khô quắt làn da cùng thân thể đều khôi phục tuổi trẻ cùng cường tráng, giờ phút này nhìn về phía trên, hoàn toàn là một thanh niên bộ dáng. Cho nên khó trách Lý Nhị sẽ như thế giật mình rồi. Nghe thấy Đường Lân, Lý Nhị giật mình nói, "Ngươi Ngươi là Đường Thúc Thúc? Làm sao có thể? Thế nhưng mà, thanh âm này rất quen thuộc. Đường Lân mỉm cười, nói, không cần kinh ngạc, ngươi có lẽ sớm cũng cảm giác được, ta cũng không phải phạm nhân, cho nên cái này nho nhỏ biến hóa chi đạo, không đáng nói đến quá thay. Lý Nhi há to mồm nói, nói như vậy, vừa rồi cái kia lẫy trời hào quang, đều là Đường Thúc Thúc ngài làm ra đến hay sao? Đường Lân mỉm cười gật đầu. Lý Nghị sợ run nửa ngày, nhưng lại đột nhiên trầm mặt xuống, sau một hồi, hắn mới thấp giọng nói, Đường Thúc Thúc, là tiên giới người đến tiếp ngài sao? Đường Lân sững tiên giới người? Lý Ni Li nói, vừa rồi cái kia hào quang bên trong đích màu bạc cánh cửa cực lớn, chẳng lẽ không phải đi thông thiên giới môn sao? Đường Lân tỉnh ngộ tới, khẽ cười nói, có thể nói như vậy, bất quá, ta xác thực là muốn đi nha. Hắn ngự khí mang theo vài phần căng khái. Ở chỗ này cư ngụ gần 70 năm, nghĩ đến phải ly khai, trong nội tâm hay vẫn là có phần có vài phần không bỏ đấy. Lý Nhĩ đắng chát điệu tối đầu xuống. Đường Lân nhìn thoáng qua, đã biết rõ trong lòng của hắn ý niệm trong đầu, những năm gần đây này, cái này tiểu Lý Nhĩ mỗi ngày đều cùng tại bên cạnh mình, vài thập niên xuống. Cha mẹ của hắn thân nhân sớm đã chết đi, mà hắn bản thân lại vừa rồi không có lấy vợ sinh con, hôm nay nhưng lại cơ khổ một người, mà chính mình chính là hắn thân nhân duy nhất. Đường Lân trong lòng có chút không đành lòng, hắn trầm tư một lát, nói, "Như vậy đi, nếu như ngươi không chề, tự bái ta làm thầy, ta mang ngươi cùng một chỗ ly khai tại đây." Lý Nhị thân thể chấn động, dông nhiên ngẩng đầu, khô héo trên mặt lộ ra hừng hổng, kích động được thân thể đều đang run dậy. Nói, "Thực, thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý dẫn ta đi?" Đường Lân cười gật đầu. Nói, "Đây là tự nhiên." Lý Nhi kích động được đang muốn quỳ xuống dập đầu, Đường Lân lại nhẹ nhàng một nắm, đem thân thể của hắn nâng lên, ấm giọng nói, đem làm đệ tử của ta chỉ có một đầu chuẩn tác, bên trên không lệ trời, hạ không quỳ xuống đất, thần quỷ không tin, chỉ tín đạo. Về sau, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, đều không cần đi quỳ. Lý Nhi kích động được liên tục gật đầu. Đường Lân mỉm cười, nắm cổ tay của hắn, nói, ngươi hôm nay thể chất quá bạc nhược, trải qua ta dạy bảo chủ cột phương thức rèn luyện, chỉ là khó khăn lắm đạt tới võ giả cảnh giới, về sau khả năng ta cũng có gì thời gian, thường xuyên dạy bảo ngươi. Ta hôm nay chuyển cho ngươi ba đạo, ngươi muốn nhớ lấy." Lý Nhĩ liền nói, "Ta nhất định sẽ ghi nhớ." Đường Lân Khẽ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, nói, "Cái này ba đạo. Theo thứ tự là Nguyên Thủy chi đạo, Linh Bảo chi đạo, Đạo Đức chi đạo. Trong đó, Đạo Đức chi đạo tuy nhiên không được, nhưng lại là trọng yếu nhất." Đường Lân thần sắc nghiêm túc, nhìn qua Lý Nhĩ, nói, "Vô luận là cường đại hay vẫn là nhỏ yếu, nếu như đạo đức không đúng, hết thảy đều phế. Cho nên, Đạo Đức chi đạo này, ngươi muốn một mực nhớ kỹ, về sau chờ ngươi lĩnh ngộ về sau, muốn hảo hảo nghiên cứu." Lý Nhĩ cung kính đầu. Hắn tuy nhiên nghe không hiểu Đường Lân nói đạo là cái gì, bất quá, lại biết đây là rất cường đại độ vật. Về phần Nguyên Thủy Chi Đạo, có thể tăng cường tu luyện của ngươi, chờ ngươi đạt tới thánh nhân cảnh giới, có thể lợi dụng Nguyên Thủy Chi Đạo, gia tốc thôn phệ thiên địa nguyên khí, ngoài ra còn có vô cùng thần diệu, ngươi có thể tự hành lĩnh hội. Đường Lân cười nhạt nói, mà Linh Bảo Chi Đạo thì là có thể làm cho ngươi rèn thiên hạ mạnh nhất thần binh, chờ ngươi ngày sau đem cái này ba đạo toàn bộ đều học xong, thành tiên không khó. Hắn lời này tuyệt đối không phải thuận miệng nói lung tung đấy. Hôm nay hắn Trung Sinh Đạo đã trải qua tẩy lễ Lộ sắc thành huyền mẫu chi môn, chư thiên chúng đạo, hắn tùy ý diễn biến, tuy nhiên cảnh giới chỉ là bị ngã cảnh, nhưng tầm mắt lại so sánh tiên nhân. Cái này ba đạo đều là hắn chọn kỹ lửa khéo đi ra, nếu là Lý Nhị thật có thể linh ngộ, thành tựu không thể đo lường. Lý Nhị giật mình nói, thành tiên không khó. Đường Lân mỉm cười, nói, ta trước đem ba đạo khắc vào ngươi trên linh hồn, chờ ngươi ngày sau thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ cảm ngộ. Hắn dơ tay lên chỉ, đặt tại Lý Nhị mi tâm, ba sợi kỳ dị hào quang, theo hắn lông mày rớt đi vào, một lát sau tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu hành, Mấy ngàn năm về sau, có lẽ thì có nhìn qua nhìn xem tiên nhân cảnh giới. Đường Lân mỉm cười, nói: "Đi thôi." Hắn bàn tay lớn một cuốn, liền mang theo Lý Nhị trực tiếp phá không mà đi. Vài ngày sau, Lý Gia Thuần tại biết được tin tức, Lý Nhị cùng Đường Lân biến mất không thấy. Bởi vì trước khi trên bầu trời cái kia cảnh tượng kỳ dị, không ít người mê tín đồn đãi nói, hai người này đều bị bầu trời thần tiên nhìn chúng, thu khán thủ tiên môn rồi. Lý Nhị bị Đường Lân dẫn vào vô tình tiên phủ, đầu góc của hắn còn ông ông phát tiếng nổ, đây hết thảy chuyển biến quá là nhanh, hắn đều không có thích ứng tới. Hắn cũng không biết Tại thời khắc này, vận mệnh của hắn đã xảy ra cực lớn chuyển biến. Đường Lân tiến vào vô tình tiên phủ về sau, móc ra một tờ linh phủ, nói: "Ta đã đột phá, nhanh chóng đến." Ngắn ngủ mấy chữ nói ra, linh phù bên trên hào quang lóe lên, màu hồng đỏ thâm phủ lục liền nhanh chóng hàm đậm đi. Một lát sau, phương xa một đạo tiếng xé gió gào thét mà đến, một đầu như thác nước màu xanh ra trời mái tóc, lam bảo thạch giống như tinh khiết triệt đôi mắt, không phải a đóa là ai. Luôn đến a đóa khống chế thân thể lúc, mới sẽ rời đi đường Lân bên người, tính cách của nàng cùng đóa đóa hoàn toàn bất động, đóa đóa là dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể cùng tại đường lân bên người nhận thụ lấy cuộc sống yên tĩnh mà tính tình của nàng lại như một chỉ hoạt bát hầu tử không làm ra điểm động tĩnh đến tiểu không thoải mái cho nên một vòng đến nàng không chế thân thể lúc tiểu sẽ lập tức ly khai đường lân bên người ở bên ngoài khắp nơi lắc lư bất quá nàng biết rõ đường lân hôm nay thực lực rất yếu cơ hội là người bình thường còn không bằng cũng không dám ly khai được quá xa giờ phút này đường lân bằng truyền âm phụ triệu hoắn một phút đồng hồ không đến nàng tiểu trở lại rồi Ơ đột phá nha A đóa phiêu lạc đến vô tình tiên phủ trên quảng trườngảng lớn điệu nhìn xem đường lân chợ nhìn tới bên cạnh hắn Lý Nhĩ, cau mày nói, ngươi đều muốn đi rồi, còn mang lên như vậy cái phạm nhân làm gì vậy? Đường Lân tức giận nói, hắn là đồ đệ của ta. A Đoài nhếch miệng, nói, đã thành a, lại nói, hiện tại chúng ta đi thì sao? Ngươi cũng không nên chạy nữa đi tu luyện cái gì, nhàm chán chết rồi. Đường Lân mỉm cười, nói, đương nhiên sẽ không, kế tiếp đi một chỗ, ngươi khẳng định ưa thích. A Đoá hổ nghi nói, địa phương nào? Thiên Hà Tông. Đường Lân mỉm cười, trong đôi mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Trương công hai, tộc trưởng nghi cách. Nghe được Thiên Hà Tông, A Đoá lập tức nhớ lại, vài thập niên trước đã từng giết đến tận chính là cái kia tông môn, ngày đó máu chạy thành sông, không biết chết đi bao nhiêu người. Nàng thủy làm trong đôi mắt lóe ra linh động hào quang. Cái này tiểu ma đầu thích nhất, tiểu là giết chóc cùng huyết tinh, chứng kiến người chết nàng nếu không sẽ không bình thường, ngược lại có một loại vui sướng cảm giác. Cảm giác này, tựa như tiểu hài tử tại sở chút một đám con kiến. Xác thực, dùng yêu tộc mà nói, đem nhân loại trở thành con kiến cũng không có gì sai, dù sao, nhân loại cũng đem gã viện chờ nhược tiểu động vật đem làm con sâu cái kiến, tùy ý xâm lược. Tuy nói như thế, nàng những này áp thú vị, Đường Lân hay vẫn là rất không đồng ý, bất quá giờ phút này Thiên Hà Tông cùng hắn có đại thủ, tiểu bất chấp những này. Chỉ cần cái này tiểu ma đầu không đi khác địa phương gây thai họa là được. Tại đi Thiên Hà Tông trước khi, Đường Lân vốn là về tới Man Thần bộ lạc, vài thập niên không thấy, không biết Mộ Thân hôm nay trôi qua như thế nào. Đem làm Đường Lân trở về tin tức, theo Man Thần bộ lạc cửa ra vào thủ vệ rơi vào tay tộc trưởng trong hai lúc, tuổi già Bạch Viên tộc trưởng, lập tức xuất lĩnh mấy cái thân tín tộc nhân, đi vi đường Lân mời khách từ phương xa đến dùng cơm trần. Từ khi Đường Lân nhen nhóm Man thần đồ về sau, hắn tại tộc trưởng trong nội tâm, nghiêm nhiên đã là trưởng lao cấp bậc, thậm chí rất cao. Dù sao, Man thần bộ lạc bên trên ngàn năm qua, có thể đem Man thần đồ nhen nhóm đến cái loại này trình độ người, không, có một cái nào. Mà Đường Lân đạt được Man thần cách không chân chuyển, ưu tương đương với là Man thần bộ lạc người, cái này lao tộc trưởng trong nội tâm, đối với Đường Lân hay vẫn là ôm lấy phi thường cường liệt lôi kéo ý tứ. Đường Lân vừa một trở lại, ngay tại rất nhiều Man thần bộ lạc tộc nhân hùng đăng xuống, đi vào cái này phiến u tinh tôn trang. đệ, vai thập niên không thấy, Thực lực của ngươi tựa hồ rất có tinh tiến a." Một thanh niên cười nói, trên mặt của hắn có mấy cái hổ văn, tại lông mày bên trên ẩn ẩn có một ít đen kịt đường vân, tạo thành một chữ "Vương". Đường Lân liếc mắt nhìn, đã biết rõ người này là lòng Hổ huyết mạch, người như vậy, tại Man Thần bộ lạc hẳn là thủ vệ đầu lĩnh như vậy cấp bậc. Hắn thái độ khách khí, cười nói, "Quá khen." Những người còn lại đều là cười cười. Đường Lân cùng mọi người Hàn Nguyên hết về sau, tuy không thể chờ đợi được đi tiến về trước đến Mẫu thân chỗ ở lại để cho hắn chấn động chính là, Mẫu thân chỗ ở, vậy mà giống như một cái tiểu phủ đệ loại loại này ưu tính tôn chàng, chỉ có tộc trưởng chỗ ở, mới như một cái phủ đệ, có 3 4 sân nhỏ, mà Đường Lân Mâu thân ở lại tại đây, thực sự có lưỡng cái tiểu viện tử. Đường Lân ánh mắt lóe lên, lập tức để ý tới. Hắn mỉm cười, giơ lên bước trực tiếp đi vào đi vào. Lúc này, theo cửa phòng trong đi ra một thiếu niên, mặt mày thanh tú, hình dáng có vài phần nhìn quen mắt, thiếu niên này trông thấy Đường Lân, kinh ngạc nói: người là nhân loại?" Đường Lân cười một tiếng, nói: "Ta gọi Đường Lân, người là long gia người a?" Thiếu niên này vẹn vẹn trừng to mắt, "Ngươi là Đường Lân?" Đường Lân mỉm cười gật đầu. Thiếu niên này lập tức thân thể một tránh, liền nói, đường ra ra, ngươi lần này trở lại. Là vấn an tộc trưởng A, hắn đang ở bên trong. Đường ra ra sao? Đường lân sờ lên cái mũi, thần sắc cổ quái, lại không nói gì thêm, tại đi vào đại môn lúc, hắn đông nhiên thân thể dừng lại một chầu, nhìn về phía thiếu niên này, ngươi là. Thiếu niên miết miệng cười cười, nói, bà nội ta là Long Tử Ngưng, nói cho cùng, lúc trước còn cùng đường ra ra ngài giao thủ qua đây này. Đường lân tỉnh ngộ tới, không nghĩ tới lúc trước cùng chính mình đồng nhất giới khảo thí huyết mạch Long Tử ngưng Giờ phút này vậy mà đã là loãng mại, chẳng những cô hài tử, liền cháu trai đều có. Trong lòng của hắn không khỏi bay lên một hồi cảm khái. Cái này cảm khái chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn liền trực tiếp tiến vào trong cửa lớn, bằng hùng hồn tinh thần lực quét qua, hữu xem phía đông trong đình viện, ngồi một cái phong độ tư thái chắc tuyệt mỹ phụ, tại đây mỹ phụ bên cạnh, là một cái huyền truyện hàm súc mỹ thiếu phụ. Giờ phút này hai nữ nhân ngồi cùng một chỗ, tựa hồ thảo luận lấy chuyện gì. Đường Lân chứng kiến cái kia phong độ tư thái tuyệt mỹ thân thể hơi khẽ chấn động, qua mấy thầm nhiên, Tuế Nguyệt chưa từng tại trên người nàng lưu lại nửa điểm dấu vết. Đường Lân thân ảnh lóe lên, tựu xuất hiện tại trong đỉnh viện. Ai? Quát chói hai tiếng vang lên. Cái kia viện chuyển hàm súc mỹ thiếu phụ sắc mặt lạnh leo, lườm mục nhìn sang, cái này xem xét, không khỏi ngây dại, à, "Đúng mà nói, ngươi, ngươi, Đường Lân, ngươi là Đường Lân." Bên cạnh mỹ phụ kia nghe thấy lời này, con ngươi có chút co rút lại, mạnh mà hướng Đường Lân nhìn lại, đã nhìn thấy cái này một mực quả niệm, hy vọng nhi tử, Tử An tính như vậy địa đứng tại trước mặt. Nàng há to miệng, sau một hồi, mới nói ra hai chữ, "Lân Nhi." Trong thấy Long Hưng Nhi, Đường Lân trong nội tâm nhiệt của quận Thân thể kích động được run nhẹ nhẹ, hắn khẩn khan mà nói, "Ta trở lại rồi." Long Hương Nhi lập tức đứng dậy, hướng Đường Lân nhanh chóng chạy tới. Bên cạnh cái kia huyền chuyển hàm xúc mỹ thiếu phụ, giữa lông mày quen thuộc hình dáng, rõ ràng là Long từ Ngưng. Cái này vài thập niên trước, Long ra kiệt xuất nhất đích thiên tài thiếu nữ. Hôm nay lại nghiễm nhiên trở thành một đời trường bối, trở lại man thần bộ lạc, cùng mẫu thân gặp lại, Đường Lân đem những năm này kinh nghiệm nói một lần, không, có một tia dấu giếm. Nghe được biển cả bên ngoài đại lục, Long Hương Nhi lộ ra ngạc nhiên thần sắc, mà nghe tới đó liệp ma nhân lúc, càng là tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá, khi biết cái kia trong hoàng lang quái vật lúc, sắc mặt của nàng ở giữa lại lộ ra một tia sầu lo, nhịn không được hỏi Đường Lân, "Quái vật kia về sau đâu rồi? Đi vào chúng ta đại lục sao?" Đường Lân chỉ có thể nhún vai, "Ta những năm này một mực ở tại cái kia thôn sống nhỏ, không biết, bất quá có lẽ còn chưa tới, nếu không đại lục sẽ không như vậy bình tĩnh." Long Hương nhi nhẹ nhàng thở ra. Đem làm về sau nghe thấy Đường Lân cảm ngộ ra thủy nguyên bí pháp lúc, trùng hợp đem chính mình mệ bản, dung đã luyện thành một kiện tiên khí, Long Hương nhi không khỏi trừng to mắt, ngập khó có thể tin. "Tiên khí?" Ông trời Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân sao, vậy mà có thể luyện chế ra tiên khí? Đối với cái này cái trả lời, Đường Lân chỉ có thể vớt cái mũi, cười khổ nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là mệnh bản bản thân lột sắc a. Long Hương Nhi không có nhiều hơn nữa hỏi, trong nội tâm nàng phi thường vui vẻ, trông thấy Đường Lân thực lực tại tăng lên, cảm giác này so chính cô ta trở nên mạnh mẽ còn vui vẻ. Nàng thế nhưng mà biết rõ, Đường Lân bên người có vô tình tiên phủ như vậy cung điện tiên khí, hôm nay lại phải đến một kiện tiên khí, ngày sau chỉ cần Đường Lân không muốn chết, ai có thể hắn. Tại Man Thần bộ lạc cư ở một thời gian ngắn về sau, Tộc trưởng đã từng trước đến tham qua đường lân hai lần, làm như cô ý mời hắn, dẫn đầu Man Thần bộ lạc đi vào thế giới loài người. Mỗi lần đường lân đều chỉ có thể chuyển hướng chủ đề, hắn hiểu được, Man Thần bộ lạc mạnh như vậy chủng tộc, hôm nay rơi vào ẩn cư tích độc đều là bởi vì là trên đại lục, nhân loại đối với cái này chủng tộc cự thị cùng kiêm kỵ. Thường nghĩ, nếu là Man Thần tộc phát triển, đại lục ở bên trên còn sẽ có nhân loại tồn có ở đây không? Không sống ngum chết, là từ cổ chí kim đến không thay đổi pháp tắc, cho nên, nhân loại đối với Man Thần tộc như vậy chủng tộc, tự nhiên là đại lực khắc bác. Tam đại trong chủng tộc thần ngữ tộc, tựa là tại nhân loại áp bức dưới, cơ hội tuyệt chủng. Chỉ có chấn yêu tộc, không biết thông qua giao dịch gì, mới có thể cùng nhân loại bảo trì hòa bình. Mà lại để cho Đường Lân nhận khởi dẫn đầu man thần tộc trách nhiệm, Đường Lân vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Tối thiểu, hắn bây giờ là không có điều này có thể lực. Chương ba, lại chiến tiên hạ tông. Đường Lân biết rõ, tuy nhiên hắn thực lực tăng nhiều, có hắn che chở, ít nhất tại đây phạm trần giới là tuyệt đối không có người có thể ước hiệp đến man thần tộc chiến đấu. Thế nhưng mà, đó cũng không phải chính thức chỉ căn chi pháp. Nhân loại e ngại man thần tộc đem làm một cái vượt qua nhân loại quá nhiều cường đại chủng tộc xuất hiện lúc, như là cho phép cái này chủng tộc khuyết chứa tăng, như vậy nhân loại rất có thể tuyệt trùng. Như vậy e ngại, tuyệt đối không phải một người vũ lực có thể trấn áp ở đấy. Chứng kiến Đường Lân mỗi lần chuyển hướng chủ đề, Man Thần tộc trưởng cũng không có như vậy buông tha cho, thẳng càng về sau, Đường Lân lén cùng tộc trưởng bái kiến một lần. Lúc này đây, hai người tại Man Thần tộc Man trong thần điện, tâm tình một cái buổi chiều, canh giữ tại ngoài cửa thủ vệ, chỉ nhìn thấy Đường Lân cùng tộc dài ra lúc, đều là ánh sáng màu đỏ mặt mũi tràn đầy, mang trên mặt dáng tươi cười, thậm chí Man Thần tộc trưởng Còn Tân Hơn tự ôm áp lấy Đường Lân, cảm kích điệu một giọng nói, "Cảm ơn." "Cảm ơn cái gì?" Về hai người nói chuyện nội dung, không có ai biết, bất quá xem tình huống này, tựa hồ là vị này đạt được Man Thần chân truyền thanh niên, đưa cho tộc trưởng trợ giúp rất lớn. Đường Lân trên thực tế cũng không có làm cái gì, chỉ nói là, ngày sau cái kia hải ngoại đại lục quái vật, có thể sẽ đi vào Thiên Vũ đại lục, khi đó, nhân gian nhất định sanh linh đồ thán, nhân loại sẽ phái ra tất cả đại tông môn, liên hợp trấn áp. Mà Man Thần tộc muốn một lần nữa quang minh chính đại sinh hoạt tại Thiên Vũ đại lục lên, chỉ có một biện pháp, tiểu là đạt được dân tâm được dân tâm người được thiên hạ. Cho nên, Đường Lân đề nghị lúc, tại quái vật kia tiến đến lúc, hắn hội dùng man thần tộc một phần tử thân phận, tiến về trước trấn áp. Tại thương nghỉ đi ra về sau, Đường Lân tiếp tục cư ngụ nửa tháng tại hữu. Liên hướng Mẫu thân cùng tộc trưởng bọn người cáo biệt, đem tiểu niệm Phượng lưu tại tại đây, chỉ đem lấy a đóa một người rời đi. Nửa tháng này đến, hắn tuy nhiên chủ yếu là làm bạn Mẫu thân, nhưng thời gian nhàn hạ, nhưng lại đem trong cơ thể viền Mẫu chi môn diệu dụng, đều lục lọi được thất thất bát bát. Cái này Mẫu chi môn thần bí, vượt qua Đường Lân dự kiến, theo huyền Mẫu chi môn ở bên trong, có thể viên hóa ra tam thiên đại đạo đạo hiện hình, tỷ như kiếm đạo kiếm, thần đạo thiên sứ, vận mệnh đạo vận mệnh chi tuyến, đều có thể diễn biến đi ra. Cái này tương đương với Đường Lân tùy thân mang theo 3000 tên đạt tới đạo hiện hình tử giả. Phải biết rằng, ngay cả là một ít tiên nhân, đều không có đạt tới đạo hiện hình, tại toàn bộ tiểu tiên giới, đạt tới đạo hiện hình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Hà Tông, Đường Lân ly khai man thần bộ lạc, liền mang theo a đóa bay thẳng đến Thiên Hà Tông bạo lớp mà đi, hắn trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt sắc cơ. đóa tại bên cạnh hắn, Xinh đẹp trên gương mặt tràn ngập hương phấn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một bộ kích động bộ dạng. Đường lân chầm giọng nói, ngươi chỉ cho phép xem, không cần đọc thủ. A đoá giận dữ nói, dựa vào cái gì? Đường lân lường nắng liếc, nói, ngươi ra tay không có đúng ngực, có người thì người vô tội, không thể vòng giết. A đoá biểu môi nói, giết người liền giết người, còn quản tốt xấu, thử. Đường lân cao mày nói, ngươi nếu như muốn đọc thủ. Như vậy hiện tại ta sẽ đem ngươi thu vào tiên phủ trong. A đo Đường Lân không có đi xem nàng ánh mắt u hoãn, trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng Thiên hạ tông phương hướng lao đi. Cũng không lâu lắm, một tòa phồn hoa thành trì xa xa tại hướng, cái này tòa thành sừng sức tại rộng lớn trên thảo nguyên. Giống như một đạo danh trời giống như, lại để cho người bay lên không thể vượt qua hùng vĩ cảm giác. Mà ở trong thành đường đi, sạch sẽ được trần thế bất nhiễm, cửa thành người đi đường nhau nhau. Trong đó rất nhiều thương đội lên, đều treo một bức cờ xí, thượng diện treo đâm vào một đầu màu trắng bạc trường hạ. Phạm La cờ xí thương đội, cửa thành thủ vệ đều là nhìn không nhịn, cung kính điệu tiếp dẫn đi vào. Mà đuổi mặt những người còn lại lúc, thủ vệ nhóm, đám bọn họ thì là ngóc đầu lên, lạnh lùng địa bàn tra, mỗi người đều thu vào thành phí. Đường Lân ánh mắt lóe lên, lúc trước chính mình đại thời gian chiến tranh đánh sập tường thành, hôm nay cũng đã chứng kiến, hơn nữa kiến được càng chắc chắn. Khóe miệng của hắn cong lên một vòng lanh khốc, bạo lực đến trên đầu thành, bao quát lấy khuôn cùng phồn vinh thành thị, trong đôi mắt hắn quang lập loè, khịt một hơi thật dài khí, thết dài nói, "Thiên Hà Tông, lăn ra đây." "Lăn ra đây." Ba chữ kia, giống như tiếng sấm rền ầm ầm lan lộn, truyền khắp toàn bộ thành trì. Giờ khắc này, Cư hồ trong thành tất cả mọi người đều dừng tay lại ở bên trong việc, coi như là trong kế viện nam nữ đều ngừng chuyện kia, dùng ga giường vây quanh thân thể, bỏ chạy đến cửa sổ hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Ở cửa thành sở hữu tất cả thủ vệ cùng thương đội đều là một hồi ngốc trệ, thần sắc cổ quái địa nhìn trên bầu trời cái kia nhỏ bé điểm đen. Trong lúc mơ hồ, đó là hai người, một nam một nữ. Toàn bộ trong thành, vô luận nam nữ già trẻ, trong nội tâm đều hiện hiện một cái cổ quái ý niệm trong đầu, ai vậy, điên rồi à, cũng dám đến Tiên Hà Tông hang Dương ai? Mà một ít tuổi già lão nhân nhưng lại đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc, những lời này, cái này ba cái lôi thần giống như chữ, bén nhọn gai đất lọt vào trong thai, khiến cho bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, một màn này hình ảnh quen thuộc, tại nhiều năm trước tiểu tái diễn qua. Chẳng lẽ, gần trăm năm trước chính là cái kia ma đầu, lại tới nữa. Những này lao nhân trong lòng đều hiện ra sợ hãi như vậy ý niệm trong đầu, tuy nhiên 6, 70 năm qua đi, nhưng năm đó cái kia thảm thiết một màn, nhưng như cũ làm cho cả thành chỉ bên trong đích người kinh động, ngày nào đó chảy xuôi máu tươi, cơ hồ đem sông Đào bảo vệ thành đều nhuốm đỏ. Phàm là ngày nào đó tại thành trì bên trong đích người đều tuyệt đối quên không được đạo kia ma thần giống như thân ảnh. Ma trẻ tuổi người thì là hướng năm đó đồng dạng, lộ ra cổ quái mà có phần cảm thấy hứng thú thân sắc, dù sao, tại bình thản trong sinh hoạt, có thể trông thấy có người dám chọn Chiến Tiên hạ Tông, như vậy đặc sắc sự tình hay vẫn là rất lại để cho người chờ mong đấy. Chỉ là, bọn hắn không biết, như vậy chờ mong, rất nhanh sẽ hóa thành sợ hãi thật sâu. Tại đường lân tiếng thét dài rơi xuống về sau, cũng không lâu lắm, thậm chí trong bỗng nhiên bạo lập đến một đạo thân ảnh, đạp trên hư không, nhanh chóng đi tới đường lần trước mặt. Đây là một cái thiếu niên, mặt mày thanh tú, Mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh tức, chỉ là giờ phút này, thần sát hắn lại lạnh lùng địa nhìn qua Đường Lân, lạnh giọng nói, "Ngươi là Đường Lân?" Đường Lân bẽ ngẽo điệu nhìn qua hắn, nói, đúng vậy, lại để cho các ngươi tông chủ đi ra, hoặc là, cái con kia lão quái vật." Thiếu niên này cười lạnh nói, "Tông chủ cũng không phải là ngươi muốn gặp là gặp, trước qua ta cửa ải này à. Đường Lân liếc mắt nhìn hắn, nổ ra một chữ, "Cút." Thiếu niên này đôi má đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, rét lạnh nói, "Ngươi có thể không nên xem thường ta, ta chính là Thiên Hà đại trưởng lão." Đường Lân huơ cợt nhìn qua hắn, nói, "Chẳng lẽ Cho ngươi đi ra gặp người của ta không? Có nói cho ngươi biết, coi như là các ngươi tông chủ đi ra, đều là chỉ còn đường chết, huống chi là ngươi." Thiếu niên này cười lạnh nói, "Ta tự nhiên biết rõ, bất quá, ta chính là Thiên Hà tông trưởng lão, cho dù chết, cũng muốn ngăn trở ngươi." Đường Lân cười lạnh nói, ngu xuẩn. Thiếu niên này đang muốn triệu hoán binh khí, đúng lúc này, một đạo thanh âm dàn mua, đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, mang theo vài phần dàn mua cùng thở giải, nói, "Thanh thủy, lui ra đi." Thiếu niên khẽ giật mình, chật túi đầu xuống, cung kính nói, "Tham kiến lão tổ tông." Chương 4, Thiên Hà toa Lão tổ tông. Đường Lân trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn qua thiếu niên sau lưng, chỗ đó hư không dạng khởi một mảnh nguồn sóng, chật từ đó chậm rãi đi ra một đạo áo bào trắng thân ảnh. Thon dài thân thể, áo bào trắng như như băng tuyết tinh kết triệt, đầu đầy hoa dâm các bạc, giống như trong truyền thuyết tiên nhân, hắn tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi gần trăm, thân thể lại cũng không còn xuống, làn da hồng nhuận vân phất tinh tế tỉ mỉ, giống như 16-17 tuổi thiếu nữ, nhất là con mắt, thơm thúy mà lợi hại, mang theo không để cho nhìn thẳng uy nghiêm. "Lùi ra đi." Áo bào trắng lão giả nói khẽ. Thiếu niên kia cung kính nói: Lão tổ tông cẩn thận một chút, tiểu tử này mặc dù chỉ là bị ngạn canh khí tức, nhưng trong cơ thể tựa hồ có một cổ cự đại năng lượng. Áo bào trắng lao giả ân một tiếng, lại không có trả lời. Thiếu niên này trở lại ý đến, đỏ mặt lên, nghĩ thầm mình có thể chứng kiến, lao tổ tông đương nhiên có thể chứng kiến, còn cần chính mình nhắc nhở. Hắn lúc này thân ảnh lướt lên, trực tiếp lui ra phía sau ngàn trượng, xa xa đang trông xem thế nào. Chờ thiếu niên sau khi rời đi, áo bào trắng lao giả mới ngẩn đầu nhìn qua đường lân, trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, sâm lĩnh nói, vài thập niên không thấy Ngươi vậy mà đột phá đã đến bị ngã cảnh, tốc độ như vậy tuy nhiên khiến ta giận mình, bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể chiến thắng ta." Đường Lân Thản nhếch nói, thắng bại được đã giao thủ mới biết được. Áo bào trắng lao giả cười lạnh một tiếng, nói, "Lúc trước ta cho ngươi tại ta thuộc hạ đạo tẩu, lần này cũng sẽ không." Tiếng nói chuyện ở bên trong, hắn giơ tay lên trường, trong hư không chậm rãi hiện ra một đám bạch sắc quang mang, bén nhọn mà nồng đậm, như là rượu dương. Theo cái này bạch quang xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập ra một cổ nhẹ nhàng khí tức, từ xa phương gạo thét đến cuồng phong, đều lặng yên đình chỉ một cổ thuần túy tiên khí, từ nơi này bạch quang trong tràn ngập mà ra. Đường Lân thấy ánh mắt lóe lên, nói, cái này tiểu là các ngươi Thiên Hà Tông trấn tông chi bảo. Áo bào trắng lão giả yêu quý địa vút ve trong tay bạch sắc quang mang, cái này bạch quang tuy nhiên nồng đậm, nhưng ẩn ẩn vẫn có thể phân biệt ra được, bên trong là một thành con toi hình dáng binh khí. Cái này Thiên Hà toa, nương theo lấy ta năm đó lưu lạc đại lục mà nổi tiếng, từ khi kiến lập Thiên Hà Tông về sau, tựu ở lại trong tông đem làm trấn tông vật, trăm ngàn năm qua đi. Ngươi là người thứ nhất bước ta sử dụng này tiên khí người. Thành âm của hắn tuy nhẹ nhỏ, đã có một cổ rét lạnh sắc ý. Đường Lân đạ mặt nói, "Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Trong miệng hắn nói xong vinh hạnh, sắc mặt nhưng lại đụợn. Áo bào trắng lao nhân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, dơ tay lên chỉ điểm ra, một đám bén nhọn bạch quang theo đầu ngón tay đột nhiên kích xạ đi ra. Vèo. Cái này bạch quang như một đầu dây nhỏ, lập tức xỏ xuyên qua hư không, hướng Đường Lân lồng ngực phong tới. Thiên hoàng giáp. Đường Lân ý niệm khẽ động, nhẫn chữ vật 1012 trôi phi down, nhanh chóng tổ hợp thành một bộ hoàng áo giáp, choàng tại trên người của hắn. Cái này thiên hoàng áo giáp toàn thân xích kim sắc bắn ra lấy mảnh liệt mà bén nhọn kia quang, xa xa nhìn lại, giống như một cái kim sắc mặt trời. Cái kia bạch sắc quang mang đụng vào thiên hoàng trên khải giáp, ba điệu một tiếng, tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này thiên hoàng áo giáp là thần hoàng binh khí phổ ở bên trong, áo giáp cao nhất nhất trọng biến hóa, tương đương với tuyệt phẩm thành khí. Chỉ cần không phải siêu phụ tại tổn thương, đều bị tiêu giảm 9 thành 9. Chỉ có một tiêu hội chạy đến trong khải giáp. Cái này áo bào trắng lao nhân thần sắc mặt ngưng trọng, đường Lân trên người cái này bộ khâu giáp, lại để cho hắn trong lòng có chút liên tưởng, dù sao Một cái tu đạo chưa đủ bách niên tiểu bối, đã có tiên khí cung điện, tuyệt phẩm thánh khi áo giáp bảo vật như vậy, quá không tầm thường, hoặc là tiểu là có một cái phi thường cường đại sư phó, hoặc là tiểu là giống nhằm cước chó, đạt được bên trên cổ tiên nhân độ phụ. Bất kể như thế nào, trong lòng của hắn đều đã bay lên sắc cơ. Thiên Hà vãng nguyệt. Áo bào trắng lao nhân thần sắc trang nghiêm, nhẹ giọng nổ ra bốn chữ này, trên người của hắn tách ra chói mắt ngân sắc quang mang, trên đỉnh đầu tụ đến một mảnh mây đen, những mây đen hội tụ tốc độ cực nhanh, vốn bầu trời trong xanh, trong lúc đó tiểu ám sùng dưới Thành trì bên trong đích tất cả mọi người đều là giật mình địa đang nhìn bầu trời. Toàn bộ thành trì một mảnh đen kịt, giống như tiến vào đêm tối, hơn nữa không có bất kỳ đèn lồng, tất cả mọi người cảm giác được trong thiên địa một mảnh khắc nghiệt, mà ở cái kia trên không trung, luồng đạo quang mang nhất đồng đặc, một đạo là kim sắc nắng gát, mặt khác một đạo, nhưng lại thuần túy ngân sắc quang mang. Hai đạo hoàn toàn bất đồng hào quang, cắt cứ một phương, phát ra hảo quang không ai nhường ai. Đúng lúc này, cái kia đen kịt buông xuống ô vân trùng, trong lúc đó lăn mình quay ra tiếng sấm, từ đó sụp đổ đi vào một cái mây đen lỗ đen, bên trong chảy xuôi ra trướng mắt ngân sắc mang. Giống như cựu thiên ngân hà nghiêng mà xuống, cái này đổ xuống xuống ngân quang, hướng áo bào trắng lão nhân đỉnh đầu tụ lại đi qua, lão nhân này treo trên bầu trời mà đứng, ra môi trên mặt lộ ra rét lạnh sắc khí, đưa tay giơ lên, phảng phất muốn đem đẩy trời ngân quang cầm chặt, trong tay hắn, cái kia thiên hà toa, gào thét một tiếng, bay lên không trung. Sở hữu tất cả ngân quang giống như nam châm giống như, hấp thụ tại thiên hà toa bên trên. Trong chốc lát, cái này thiên hà toa hảo quang đầm đặc được cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, nồng đậm tiên khí, từ phía trên phiêu tràn ra tới. Đường Lân thần sắc mặt ngưng trọng, Không nghĩ tới cái này lão quái vật vừa lên đến, Tiểu Thi chuyển ra cường đại như thế sắc chiều, nhưng lại đã phát động ra tiên khí lực lượng, hơn phân nửa là muốn muốn đem chính mình nhất kích tất sát. Dù sao, nơi này là Thiên Hà Tông thành trì, mà cái này lão quái vật là Thiên Hà Tông che giấu cao thủ, nếu như cùng Đường Lân chiến đấu đến khó phân thắng bại, coi như là thắng, cũng sẽ biết đạo Thiên Hà Tông thế diện. Đối với Đường Lân như vậy xâm phạm người, áo bào trắng lao nhân quyết đoán lựa chọn dùng Lôi Đình thủ đoạn bất chết. Nhìn qua đạo ngân sắc qua mang, giờ phút này thiên hà toa giống như một vết vắt ngang tại trên bầu trời ngân hà. Tràn ngập hoa lệ tuyệt mị khí tức. Đường Lân khẽ miệng cong lên một vòng tàn khốc độ cong, tâm niệm vừa động, trong cơ thể huyền mẫu chi môn từ từ bay ra, theo đỉnh đầu phóng lên trời. Cái này huyền mẫu chi môn từ nhỏ biến thành lớn, đến cuối cùng tựa như một đạo đi thông tiên giới của môn, đứng lặng ở trên không ở bên trong, một cổ mênh ngông tiên khí chấn động, theo môn bên trên tràn ngập mà ra, nhất là môn bên trên hai bên, khảm nạm vô số viên màu bạc quan điểm. Cái kia áo bào trắng lão nhân vốn đang truyền tâm vận chuyển thiên hà tọa, giờ phút này cảm giác được một cổ khắc tường khí thức, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến, cái này mổ bạc cổ môn Hắn đồng tử co dù lại, hoảng sợ thất thanh nói: "Tiên khí." Hắn tu luyện cả đời, đối với tiên khí cực kỳ hiểu rõ, giờ phút này cái này màu Bạc cổ môn bên trên phát ra khí tức, tuyệt đối là chính tông nhất tiên khí. Ngay tại hắn khiếp sợ lúc, Đường Lân nói khẽ: "Sinh tử đạo, vận mệnh đạo." Theo cái kia huyền mâu chi môn đằng sau, ngân quang lóe lên, tụ sinh sôi nảy nở ra lưỡng đạo quan mang, phân biệt hóa thành một đạo màu trắng đen vòng xoáy cùng một đầu mai vá giống như tơ mỏng. Cái này đầu Mẫu Bạc tơ mỏng tí nhỏ, lại tản ra một loại sắc bén nguy hiểm khí tức. Rất hiển nhiên, hai thứ này đều là sinh tử đạo cùng vận mệnh đạo hiện hình. Giờ phút này theo huyền mẫu chi môn trong sinh sôi nảy nở đi ra, lập tức như có ý thức giống như hướng cái kia thiên hà toa bay vút mà đi. Giờ phút này, thiên hà toa đang tại tích xúc năng lực, chuẩn bị cho đường lần tuyệt sát lôi đình một kích, tao ngộ đến màu trắng đen vòng xoáy cùng màu bạc tơ mỏng, thiên hà toa không có động tĩnh, ngược lại là cái kia áo bào trắng lao nhân, thân thể lóe lên, huỳnh thân ngăn ở hai thứ này đạo hiện hình trước mặt, hắn giàn mua trên mặt, lộ ra trước nay chưa có nghiêm trọng. Chương 05, một cái tay. Tông mệnh vận mỏng sinh tử vòng xoáy lên, áo bào trắng lão nhân bản trực giác, người một tia nguy hiểm. Hắn không chút do dự, lập tức vung tay lên, đạo bào tay áo bị cuồng phong gió đẩy, cổ động được cao cao nổi lên. Thôn Thiên tụ, áo bào trắng lao nhân quát lên một tiếng lớn, nồng đậm tiên nguyên lực lượng, từ nơi này trong tay háo tuôn ra mà ra, hướng vận mệnh tơ mỏng cùng sinh tử vòng xoáy bao phủ đi qua. Tiên nguyên lực lượng, là bán tiên chỉ mới có đích một loại nguyên khí, đem tiên khí cùng nguyên khí hỗn hợp cùng một chỗ, uy lực tiếp cận tiên khí. Tại hắn đột nhiên biến lớn ống tay áo xuống, vận mệnh mỏng cùng tử xoáy, địa lại trong lượng, cái này hóa thành một cái động không đáy, bên trong đen kịt một mảnh. Sẽ rách lực lượng từ bên trong xoay tròn đi ra, ống tay áo biên giới không khí đều tại vặn mèo. Đường Lân ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, "Thôn Phệ Đạo." Tại hắn đỉnh đầu huyền mẫu chi môn ở bên trong, hiện ra một cái đen kịt vòng xoáy, cái này vòng xoáy thẩm thấu được phảng phất ánh sáng đều có thể thôn phệ đi vào. Đen kịt vòng xoáy vừa xuất hiện, tiêu hướng cái này háo bào trắng lão nhân ống tay háo lao đi, điên cùng thôn phệ lực lượng, cùng cái này ống tay áo xé rách lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Sinh Tử Đạo cùng Vận Mệnh Đạo, thì phụ trợ lấy thôn đạo, cùng một chỗ hợp lực chống cự lại cái này bao tải giống như tay áo khẩu, trong lúc nhất thời lại rơi vào không ai nhường ai tình trạng. Áo bào trắng lao nhân trong lòng dần mình, hắn chiêu thức ấy thôn Tiên tụ bí pháp, tẩn chứa bị diệt thôn phệ hai đạo, uy lực vô cùng, chỉ là hơi lần tại tiên pháp, giờ phút này dùng lực lượng của hắn thi triển đi ra, coi như là gông xiềng cảnh cứng, giả, đều cũng bị trực tiếp thôn phệ đi vào, hóa thành thuần túy tiên nguyên lực lượng. Không ngờ giờ phút này, lại bị cái này ba đoàn kỳ dị năng lượng cho ngăn cản được, hắn có thể cảm giác được, cái này ba đoàn năng lượng, đều có riêng phần mình bất đồng khí tức. Để cho nhất hắn kiêng kỵ, tự là trong đó cái kia màu bạc tơ mỏng, tuy nhiên cái nải tơ mỏng như tóc giống như hết sức nhỏ nhưng lại làm cho hắn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đường Lân nhìn qua huyền mẫu chi môn trong huyền hóa ra ba đạo, chỉ có thể miễn cưỡng cùng cái này háo bào trắng lao nhân ống tay áo bí pháp đấu được lực lượng ngang nhau trong lòng có chút kinh ngạc, chợt vung tay lên, thể nội rộng lượng nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Tịch diệt đạo, Thiện ác đạo, Kiếm đạo. Theo huyền mẫu chi môn ở bên trong, nhanh chóng sinh sôi nảy nở ra nhiều loại đại đạo, kể cả minh thi triển qua tịch diệt đạo, đều sinh sôi nảy nở đi ra. Cái này tịch diệt đạo giống như một thanh đen kịt kiếm, theo huyền mẫu chi môn trong đi ra sau lập tức như khắc ngõ ma kiếm. Trốn cái kia áo bào trắng lao nhân bàn tới. Còn lại nhiều loại đại đạo đều là huyền hóa ra riêng phần mình hiện hình trạng thái, đổ ập xuống địa hướng áo bào trắng lão nhân chạy như bay đi qua. Cái này huyền mẫu chi môn bên trong đích kiếm đạo, thực sự không phải là hiên viên chỗ thi triển kiếm đạo mà là cựu kiếm tiên nhân thi triển kiếm đạo. Như hiên viên thi triển kiếm đạo tuy nhiên đều là kiếm đạo, nhưng lại thuộc về vô thượng kiếm đạo. Như vậy kiếm đạo coi như là dùng đường lân thực lực cũng không có cách nào phục chế cùng hiểu thấu đạo, loại này kiếm đạo, có lẽ trên trời dưới đất chỉ có hiên viên một người có thể thi triển. Trong lúc nhất thời, đầy trời nhiều loại đại đạo Điều theo huyền mẫu chi môn trong từng cái sinh sôi nảy nở đi ra phóng nhãn nhìn lại, giống như khai thiên tích địa, toàn bộ bầu trời mây đen đều bị huyền mâu chi môn trong tỏa sáng ra hào quang tách ra, vô số hào quang từ đó sinh sôi nảy nở đi ra. Trong đó thần đạo, hiện hình sau thì là hóa thành bay lượn thiên sứ. Còn có Phật đạo, Long đạo, hiện hình sau phân biệt hóa thành một cổ xưa đại Phật, nhạt hoa mỉm cười, ôn hòa địa nhìn qua thế gian, mà cái này đại Phật thân thể, lại phản phất từ trong vũ trụ túi nhìn xuống đến, chỉ có thể trông thấy cái kia cực lớn trên nửa kim thân. Toàn bộ thành trì, phản phất đều ở đây đại Phật bao quát xuống. Tất cả mọi người bị cái này đại Phật ánh mắt nhìn chăm chú lên, trong nội tâm đều thăng ra một loại thành kính cúng bái ý niệm trong đầu. Mà Long đạo thì là biến ảo thành một đầu thái cổ giống như cự long, gầm thét chiếm giữ tại trên bầu trời, trên người mỗi một quả lẫn phiến đều rõ ràng có thể thấy được. Còn lại nhiều loại đại đạo, càng là nhiều vô số kể, đồng loạt phóng xuất ra, quả thực tiểu là đem bầu trời đều chật đích. Tại ở trong đó, nhất làm cho người rối mục đích, nhưng lại một đạo tưởng thành rộng đích màu trắng bạc quần trụ, vắt ngang tại rất nhiều đại đạo ở bên trong, thượng diện dùng cổ khắc dấu lấy ba chữ: Thiên Cơ Đạo. Vô số đại đạo vườn quanh lấy thiên cơ đạo bên người, cái này cổ xưa cổ trụ, phảng phất tận chứa thiên địa bí mật. Nhìn qua cái này rung động một màn, áo bào trắng lao nhân đồng tử chăm chú co rút lại, Tam Thiên Đại Đạo huy áp phóng thích ra, lại để cho hắn có loại thở không nổi cảm giác. Giết. Đường Lân Lênh không ngẩn lên tay một ngón tay. Tam Thiên Đại Đạo, dưới ngón tay của hắn như đạt được hiệu lệnh, hướng áo bào trắng lão nhân chen chúc mà đi, trong đó cái kia tịch diệt đạo, thiên ác đạo, như hai thanh giao thoa kiếm quang, dẫn đầu mau chóng đuổi theo. Mà cái kia kim sắc đại Phật, thì là mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ hạ một bàn tay. Cái nải kim sắc trên bàn tay thiêu đốt lên kim sắc hóa diễm, phản Phật đem tầng mây đều bị phồng mặc, thẳng cấp điệu theo trên bầu trời ơn xuống đến, toàn bộ thành trì tại đây dưới bàn tay, đều có một loại nhỏ bé tầm giác. Phàm Phật một trường rơi xuống, toàn bộ mênh mông thế giới đều muốn hóa thành cho tàn. Phật đạo nhất niệm sinh thế giới đạo niệm, tại đây kim sắc Phật dưới lòng bàn tay thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nhất niệm có thể sinh thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Mà cái kia Long đạo thì là gầm thét, hướng bầu trời bên trong đích thiên hà toa cuốn đi vòng qua. Còn lại rất nhiều đại đạo, đều là theo sát phía sau dâm dạp chẳng trị địa thấy lại để cho người tâm kinh đảm hạn. Áo bào trắng lao nhân cắn chặt răng răng, trong lúc đó chặt đứt bản thân một tay, huyết vụ xóa tung đi ra, hắn nhanh chóng niệm động lên thần bí chú ngữ, một lát sau, hắn đứt rời một tay, bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, từ đó chuyển ra ken két nhấm nuốt âm thanh. Phản phất có người tại trong huyết vụ, gắng phệ lấy huyết đủ. Cái này biến hóa kỳ lạ một màn, thấy Đường Lân nhướng mày. Đúng lúc này, trong huyết vụ nhấm nuốt âm thanh biến mất, trong lúc đó truyền ra một tiếng tách ngay sau đó, theo trong huyết vụ đỗng nhiên rũi ra một cánh tay. Cái này cánh tay toàn thân huyết hồng, thập phần thô ráp, Trà ngập một cổ đầm đặc quốc mùi huyết tinh, theo trong huyết vụ vươn ra về sau, tiểu hướng chư thiên đại đạo hung hăng nắm chặt. Bành! Toàn bộ bầu trời đều ầm ầm rung lên, phản phất tại tầng mây đằng sau bầu trời, bị chỉ một quyền đầu hung hăng nện xuống, đầy trời đại đạo, trong chốc lát phản phất cứng lại. Bạo! Một đạo sảng rộng địa nam tử thanh âm, hết sức lạ lẫm, theo cánh tay so đích trong huyết vụ chuyển ra, mang theo không để cho kháng cự uy nghiêm. Tại thanh âm này rơi xuống lúc, đầy trời lại đạo đột nhiên rung lên, sau đó vang lên một mảnh bành bành mạnh. Hiện hình so đích đại đạo, một người tiếp một người bạo Đường Lân thấy đồng tử co rụt lại, muốn đem hắn suy diễn đi ra đại đạo bất vỡ, lực lượng như vậy không khỏi quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đây chơi đại đạo nát bấy về sau, chỉ có mười mấy cái đại đạo, như trước còn lưu lại lấy, trong đó tiểu kể cả cái kia Thiên Cơ đạo, Tịch Diên đạo, Sinh Tử đạo, Luân Hồi đạo, Thiện Ác đạo vân vân và vân vân. Thiên đạo bảng top 30 đại đạo, cơ hồ đều không có gặp ảnh hưởng quá lớn. Cái kia thịt diệt đạo phảng phất mang theo một cổ lệ khí, vậy mà trực tiếp chạy như bay mà xuống, hướng cái kia huyết hồng cánh tay kích bắn xuyên qua. Ồ, cái này trong huyết vụ, chuyến ra một đạo một chút bối rối chương 06, man thần một ngón tay. Bèo, Tịch Diệt đạo hóa thành đen kị phi kiếm, như điện quang giống như lưỡi hướng huyết hồng cánh tay, hung hăng đính tại cái này tô giáp cánh tay trên mu bàn tay. Long cong, một đạo kim loại và chạm thanh nểm vang lên, cái này Tịch Diệt đạo phi kiếm lại bị bắn ngược ra đến, phản phất là đính tại kim loại trên vách tường đồng dạng. Đúng vậy, vậy mà không có chấn vỡ cái kia trong huyết vụ huy nghiêm thanh âm, mang theo vài phần tán thưởng, nói, xem ra, bằng ngươi cái này một đầu cánh tay một cái giá lớn, còn chưa đủ để dùng chống cự đây này. Những lời này hiển nhiên là đối với cái kia áo bào trắng lao giả nói. Cái kia áo bào trắng lao giả sắc mặt tái nhợt, hắn không có trả lời, mà là thần sắc nghiêm trọng ngẩn lên đầu nhìn trời bên trên cái kia thiên hà toa, giờ phút này thiên hà toa tại tích xúc đầy đủ tiên nguyên lực lượng về sau, hóa thành trăm triệu trượng, trường, giống như một đầu ngân hà. Phá! Áo bào trắng lao nhân cắn chặt răng răng, mạnh mà vung xuống cánh tay. Ông! Toàn bộ thế giới bông nhiên đều an tĩnh. Cái kia thiên hà toa như cổ xưa cự kiếm, sắc bén màu trắng hàn quang, đột nhiên hướng còn lại chư đạo cắt ngang mà đi. Vành! Trong trường trường con toy quét ngang mà ra, đầy trời vang lên liên tiếp tiếng phá hủy, nhiều loại đại đạo hơi chút va chạm vào cái này thiên hà toa bên ngoài cơ thể phát ra tia sáng trắng, tựu lập tức bị phá hủy tan vỡ. Trong đó kể cả cái kia tịch diệt đạo, vận mệnh đạo, thiện ác đạo đợi một chút. Chỉ có cái kia cuốn thiên cơ đạo, tại đây thiên hà toa nổ bắn ra khi đi tới, quyển trục chậm rãi mở ra, tách ra mảnh liệt bén nhọn bạch quang, cùng thiên hà toa chống cự nửa giây. Nửa giây sau, hay vẫn là bành địa một tiếng, nát bấy thành tinh khiết năng lượng. Cái này thiên hà toa không hổ là tiên khí, tăng thêm trước khi tích xúc năng lượng. Giờ phút này rất có sở hướng bệ nghệ khí thế, bay thẳng đến Đường Lân mang tất cả tới. Đường Lân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, một gã bán tiên tăng thêm tiên khí lực lượng, vượt ra khỏi dữ liệu của hắn, bất quá, cái này cũng không có lại để cho hắn kinh hoàng, mắt thấy nhiều loại đại đạo nắt bẫy, hắn đột nhiên đưa tay một ngón tay, thể nội rộng lượng nguyên khí, đều chuốt xuống đến cùng đỉnh Huyền Mẫu chi môn trong. Cái này phiến màu bạc đại môn, tại rót vào Đường Lân thể nội sở hữu tất cả nguyên khí về sau, giống như biển cả giống như gợn sóng không sợ hãi, lại không có nửa điểm khác thường, chỉ là thượng diện hoán phát ra tới khí tức. Tựa hồ trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều mang theo một cổ mênh mông quần cuộn uy thế tại thiên Hà toa chạy như bay khi đi tới huyền mẫu chi môn trực tiếp đón đánh trên xuống thủy tụng một màn xuất hiện cái này kinh thiên động địa thiên Hà toa hung hăng sỏ xuyên qua tiến huyền mẫu chi môn ở bên trong lại đột nhiên biến mất không thấy phản phát như hamũ bùnsỏ xuyên qua tiến huyền mẫu chi môn bên trong đích nửa người trên cũng không có theo phía sau cửa xuất hiện nhưng mà chính thức lại để cho áo bào trắng lao nhân hoàng sợ chính là hắn phát hiện mình đối với thiên hà toakhống chế dần dần tại suy yếu phản phát bị cái gì lực lượng hóa giải mất Cũng may hắn phản ứng không chậm, lập tức toàn lực không chế Thiên Hà Toa, dốc sức liều mạng hướng về sau rút lui khỏi, không đi đụng vào Huyền mẫu Chi Môn. Chỉ là, đi vào dễ dàng, muốn đi ra lại không đơn giản như vậy, hắn hao phí sức của chín châu hai hổ, đều không thể lại để cho Thiên Hà Toa rút lui khỏi, chỉ có thể chơ mắt nhìn, Thiên Hà Toa một tấc thốn địa bị Huyền Mâu Chi Môn nuốt xuống dưới. Cái này, đây là vật gì? Áo bào trắng lao nhân trong lòng sợ hãi, hắn theo chưa thấy qua như thế quỷ dị tiên khí, lại có thể thôn phệ cái khác tiên khí. Cái này kỳ dị biến hóa, mà ngay cả Đường Lân đều sợ không rõ ràng lắm. Không hiểu ra sao, cái này Huyền Mâu Chi môn tác dụng, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng, giờ phút này trông thấy thiên hà toa tựa hồ bị Huyền Mâu Chi môn chế trụ, hắn lập tức trong nội tâm khẽ động, nhẹ dọng tụng nhớ ký kỳ dị man tộc ngữ. Dùng danh nghĩa của ta, mượn thượng của man thần một ngón tay. Đường Lân ngửa mặt lên trời hô lớn. Tại thoại âm rơi xuống, Đường Lân cũng cảm giác thể nội nguyên khí như bị cái gì đó hút, điên quần mà đổ xuống đi ra ngoài, tốc độ có chút sợ bẩm. Cũng may hắn nguyên khí cự lượng, coi như là 100 cái gông xiềng cảnh cường giả nguyên khí, đều không có hắn một phần 10 nhiều. Tại thể nội nguyên khí bị tiêu hao đến một phần 10 tả hữu tại đường lân đỉnh đầu trên không tựu từ từ mở ra một đạo vòng xoáy cái này vòng xoáy trong truyền ra một mộtỗ kinh khủng khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa phản phất có cái gì man hoang hung thú từ nơi này vòng xoáy trong xuất hiện coi như là cách xa nhau trên chăm ở bên trong phía dưới thành chỉ bên trong đích cư dân, đều cảm giác được ngực đỗng nhiên có một loại không hiểu địa cảm giác sợ hãi loại cảm giác này tựa như một chỉ lạnh buốt tay theo ngươi dạ dày vớt vé đến cổ của ngươi lung đự diện có một loại mãnh liệt nôn mở cảm giác sợ hãi tại áo bảo trắng lao nhân sắc mặt khó có lúc Cái này vòng xoáy trong chậm dãi vươn một ngón tay, ước chừng 10 trượng lớn nhỏ, thô giáp vân tay từng vòng đều có thể trông thấy. Cái này cả ngón tay xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều phảng phất cảm đạm đi, cái kia ngập trời khí tức trực tiếp bao phủ hướng áo bào trắng lao nhân. Tại áo bào trắng lao nhân chuẩn bị lấy ra mặt khắc thánh khí, tiến hành chống cự lúc, đột nhiên một đạo tiếng kinh dị theo cái kia trong huyết vụ truyền ra, "Man thần! Vậy mà dùng phương thức như vậy ký sinh, thì ra là thế, thử, ta tiểu nhìn xem, ngươi có hay không tiến bộ." Thanh âm này tràn ngập lãnh khốc cùng ngạo mạn, ngay sau đó Thiếu Bảo Trắng lao nhân đột nhiên tiểu phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy lộ ra kinh hại thần sắc, sợ hai phát hiện chính mình thể nội sinh mệnh lực cùng tiên nguyên lực lượng đều tại điên cùng trôi qua, thổ lộ đến cái kia trong huyết vụ. Loại này khủng bố trôi qua tốc độ, lại để cho hắn lá gan đều tại phát lạnh run rẩy, hắn hé miệng, muốn lớn tiếng kêu gọi, lại nói không nên lời một chữ, hầu lung phảng phất khàn khàn. Sau đó, hắn cũng cảm giác được ngón tay của mình, thậm chí cánh tay đều sẽ cực kỳ nhanh khô quắc xuống dưới, thậm chí thân thể đều tựa hồ biến nhẹ. Hắn cơ hồ nghe thấy thể nội trong mạch máu dịch bị tháo nước thanh âm. Cùng lúc đó, một cổ to lớn hung uy, theo trước mặt hắn trong huyết vụ lăn mình quay cuồng mà ra, lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, cái kia huyết hồng cánh tay bạo tạc xóa tung thành huyết vụ, theo nồng đậm trong huyết quang, chậm rãi rôi ra một ngón tay. Đồng dạng một căn dài mười trượng, thu ráp ngón tay, chỉ là, cái này cả ngón tay lại toàn thân huyết hồng, mà ngay cả móng tay đều nhọn phi thường duệ. Chứng kiến cái này cả ngón tay, Đường Lân có một loại quái dị cảm giác, còn không có cho hắn đa tưởng, đột nhiên hắn thể nội nguyên khí điên cuồng mà trôi qua đi vào. Phản phất có một loại hắn không cách nào kháng cự lực lượng, tại điên cùng rút ra lấy hắn thể nội nguyên khí, loại tốc độ này vượt xa trước khi, Đường Lân nhìn qua đối diện, hoàn toàn là da lông xương cốt áo bảo trắng lao nhân, cái kia hấp hối khô quắc bộ dáng, trong nội tâm một hồi sợ, chẳng lẽ mình cũng sẽ biết. Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung lúc, một đạo như có như không tiếng hừ lạnh, tựa hồ ghé vào lỗ thai hắn vang lên, sau đó Đường Lân cũng cảm giác thể nội nguyên khí, tại bị rút lấy thập phần chi chín tạ hữu lúc, mới dần dần dừng lại, mà cái kia vòng xoáy bên trong đích tay, lại phản phất từ hư ảo hình dáng, biến thành chân thực một ngón tay. Cái này cả ngón tay bên trên tràn ngập kim quang nhàn nhạt, nhạt, tràn ngập cùng dã sức lực, lực, phảng phất nước thép đúc kim loại mà thành, vừa xuất hiện về sau, tựu hướng cái kia huyết hồng ngón tay hung hăng và chạm đi qua. Tại Hạ Phương thành trì ở bên trong, vô số người ngựa đầu đang trông xem thế nào, đều trông thấy bầu trời này ở bên trong, đỏ lên một kim hai ngón tay, vô cùng chậm tốc độ, đầu ngón tay đụng vào nhau, sau đó, toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh rồi. không 07, Tiên thi làm cơ sở. Không có bất kỳ tiếng nổ mạnh, hai ngón tay đụng vào cùng một chỗ, tựa như rất thân mật triền hữu, không có bộc phát ra nửa điểm năng lượng chấn động. Thế nhưng mà, nhìn xem cái này hai ngón tay, đường Lân mí mắt lại bỗng nhiên ngảy lên, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Mà sự thật như trong lòng của hắn suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy hai ngón tay không khí xung quanh, trong lúc đó một tốc thốn vang tung tóe, sụp đổ xuống dưới, tựa như băng tuyết ngọn núi sụp đổ. Không khí hội sụp đổ. Nếu như cũng chưa từng thấy tận mắt, đánh chết đường Lân đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng mà trước mặt một màn này, lại tràn ngập quỷ dị, cái kia trong suốt không khí, dùng một loại kỳ dị khó chịu tư thế tại vặn méo lên, hơn nữa chậm rãi một tầng tầng sụp đổ đứt đoạn. Mà cái này hai ngón tay, rõ ràng ngay tại trước mắt, lại phản phất là ở vào mặt khắc một mảnh thời không. Đường Lân không biết đây là thuộc về cái gì cảnh giới lực lượng, bất quá có thể phỏng đoán được ra, nếu là tới gần cái này hai ngón tay giao chiến khu vực, nhất định sẽ thịt nát sương tan. Đúng lúc này, cái kia huyết hồng ngón tay đột nhiên bành điệu một tiếng, phiêu nhiên lui về phía sau vài phần, tại đây ngón tay sau đích trong huyết vụ, truyền ra tiếng cười lạnh, "Lần này buông thang ngươi, lần sau ngươi tựu cũng không như vậy gặp may mắn rồi." Nói xong, ngón tay lui về trong huyết vụ, mà cái này nồng đậm huyết vụ cũng là dần dần tiêu tán ra. Tại huyết vụ sau đích áo bào trắng lao giả, như khô quắt khô lâu người, đầu đầy tóc trắng trở nên tiểu tụy, hốc mắt thật sâu long đi vào, tựa hồ thần bí kêu huyết vụ cắn nuốt hắn không ít máu huyết, khiến cho hắn nguyên khí đại thường, sinh mệnh lực cơ hổ hao hết. Đường Lân không chút nào thương cảm điệu nhìn qua hắn, chuẩn bị thuốc dục cái tia kim sắc ngón tay đưa hắn trực tiếp đâm giết, cái này kim sắc ngón tay lại bỗng nhiên mất đi hào quang, sau đó từ từ biến mất. Đường Lân ngơ ngác một chút, trong lòng của hắn hiện ra một cái quái dị dị ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, cái kia thời kỳ thượng của man thần không có chết? Chẳng lẽ Vừa rồi cái này Man Thần Tửu tại bên cạnh mình. Hắn trầm ngâm, chuyện này quá mức phức tạp, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, tùy tạm thời để trong lòng mọi người, ngược lại bàn tay lớn một chảo thi triển ra Phật môn Tuyệt học, Đại Nhật Phật Trưởng. Thuần Khiết Kim Sắc Phật Trưởng, hướng cái kia áo bảo trắng lão giả hùng hăng đập đi. Hôm nay, cái này áo bảo trắng lão giả tính mạng thâ kém, hơi thở mông manh, thể nội tiên nguyên lực lượng cơ hồ hao phí không còn, hắn ngơ ngác điệu nhìn qua cái kia Kim Sắc Phật Trưởng, trong mắt đột nhiên lộ ra một loại mãnh liệt căm hận, loại này căm hận thực sự không phải là đối với Đường Lân mà ẩn ẩn tự hồ là đối với cái kia huyết hồng ngón tay chủ nhân. Ngay tại thân thể của hắn bị đại nhật Phật trưởng phá hủy nháy mắt, khỏe miệng của hắn cong lên một vòng giữ tận cùng oán độc dáng tươi cười, nhanh chóng tốc giọng niệm động một cái chú ngữ. Sau đó, thân thể của hắn đã bị đại nhật Phật trưởng triệt để tinh lọc. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trăm trượng đại thiên hà toa, đột nhiên ở giữa co rút lại đến ba thước lớn nhỏ, hơn nữa thượng diện không có bất kỳ tinh thần là gắn. Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, cái này lao quái vật rốt cục chết rồi. Tuy nhiên cái chết không hiểu đấu, thậm chí có thể nói không hoàn toàn đúng đã chết tại trong tay của hắn, bất quá cuối cùng lại để cho hắn tức giận trong lòng, thổ lộ một bộ phận. Đúng lúc này, cái kia thu nhỏ lại sau đích thiên hà toa, trong lúc đó tiểu hướng huyền mẫu chi môn vào tới, sau đó một đầu tiến đụng vào huyền mẫu chi môn ở bên trong, trực tiếp biến mất. Đường Lân thấy khẽ giật mình, hắn phóng xuất ra tinh thần lực đi cảm giác, trong không khí chỉ lưu lại lấy thiên hà toa tiên khí, lại ở đâu còn có nó bản khí khí tức. Đường Lân hà to mồm, thần sắc cổ quái đến cực điểm, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ bị huyền mẫu chi môn chonướt? Ông? Cái kia huyền mẫu chi môn đột nhiên lóe ra dị quang, ngay sau đó Theo môn bên trên bên trái, hiện ra một đầu thật nhỏ màu bạc đồ văn, nếu là cẩn thận nhìn, Thình lình Cửu sẽ phát hiện, cái này đồ văn cùng cái kia thiên hà toa giống như lúc. Đường Lân tức cười điệu nhìn nửa ngày, thử khống chế Huyền Mẫu Chi Môn, đem cái kia thiên hà toa phong xuất ra, chỉ là hắn thần niệm chuyển lại tiến Huyền Mẫu Chi Môn ở bên trong, lại như đá ném vào biển rộng, không có được nửa điểm đáp lại. Đường Lân có chút buồn dầu, cái này Huyền Mẫu Chi Môn tuy nhiên cường đại, là quá quá quỷ dị, chẳng những có thể nuốt luôn khí, còn không bị chính mình khống chế, sợ Đã chuẩn bị linh trí. Đường Lân lắc đầu, Đem về Mẫu Chi Môn thu hồi, hắn phát hiện, nếu để cho cái này Huyền Mẫu Chi Môn làm đơn giản một chút sự tình, thứ hai thật là nội tình, nhưng là lại để cho hắn hảo hảo đi nghiên cứu một chút công hiệu, sẽ thẹn thùng muốn tiểu cô nương, không dánh mà để ý hội. Lúc này, Đường Lân ánh mắt đã rơi vào cái kia áo bào trắng lao nhân phương hướng, chỉ thấy chỗ đó không chung, trải qua đại nhật Phật trưởng tẩy lễ về sau, vậy mà lơ lửng hai dạng đồ vật, theo thứ tự là một căn bạch ngọc sát xương cốt, cùng một khối quyển gia cứu. Đường Lân ánh mắt lên, thò tay gọi đến, cái này bạch ngọc cốt giống người thể đại xương đùi, phi thường chấn loạn. Trường diện bám vào nhàn nhạt bạch quang, hơn nữa tràn ngập một cổ hư khí, phảng phất là hương liệu ngầm qua ngả voi chế thành. Để cho nhất Đường lân giật mình chính là, thượng diện vậy mà tràn ngập nồng đậm tiên khí. Điều này chẳng lẽ là một khối tiên cốt? Đường lân trong nội tâm phỏng đoán, hắn nghe nói qua, trở thành tiên nhân về sau, toàn thân huyết đục đều lộ sắc biến thành thân thể thần tiên, mà cái này lão bảo trắng lao nhân là bán tiên chi khu, tại đại nhật Phật dưới lòng bàn tay, còn lại nhục thân đều hủy diệt, chỉ có cái này khối tiên cốt bảo lưu lại đến. Xem cái này tiên cốt lớn nhỏ, hẳn là trên đùi đấy. Đường Vân nhếch miệng, Bởi vậy có thể thấy được cái này nóo bảo trắng lao nhân Tuy nhiên là bản tiền nhưng cuộc đời này chỉ sợ rất khó thành vi tiên nhân toàn thân nhiều như vậy Hài cốt lại chỉ luyện ra một khối tiên cốt đợi đến lúc đem toàn thân xương cốt đều luyện thành lúc chỉ sợ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi cái này khối tiên cốt đường lân ánh mắt chuyển động trong mắt lẽ ra kỳ dị Hào quang vừa vặn của ta cây cầu bị ngạn không có luyện thành tựu lấy cái này khối tiên cốt đem làm khối thứ nhất cơ sở còn có cái gì có thể mạnhh qua được tiên cốt phải biết rằng mỗi một khối tiên cốt đều là bán tiên cảnhrối người hao phí đại lượng thời gian đi cô động ứng dẫn trình độ, tuyệt đối không thua gì bình thường tiên khí, coi như là tuyệt thế thánh khí, đều không có tiên cốt nặng. Đường Lân khép cười một tiếng, sẽ đem tiên cốt thu vào nhẫn chữ vật, chờ việc này sau khi kết thúc, liền chuẩn bị luyện chế thành cây cầu bị ngạn. Chỉ là, cái này một khối tiên cốt thật sự quá nhỏ, muốn luyện chế thành một tòa bị ngạn kiểu, hoàn toàn không đủ. Đường Lân tự nhiên nghĩ vậy một điểm, thế nhưng mà, hôm nay có một khối tiên cốt dụ hoặc tại trước mặt, nếu để cho hắn buông tha cho cái này ý niệm trong đầu là không thể nào. Quyết định chú ý, Đường Lân nhìn về phía bên cạnh quyển da cừu trụ, cái này da dê mềm mại ấm áp, Tài liệu cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng thượng diện có một cái phòng ngự cấm chế lưu lại dấu vết, có lẽ tiểuụ là cái này phòng ngự cấm chế bảo hộ, mới khiến cho cái này quyển ra cựu trục hoàn hảo không tổn hao gì. Đường Lân ánh mắt lóe lên, cái này áo bảo trắng lao giả trước khi chết, lại không tiếc hao phí khí lực lưu lại cái này quyển ra cựu trục, chẳng lẽ là có cái gì ý đồ? Hắn trầm âm, lập tức dùng nguyên khí ngưng tụ ra một bàn tay, sau đó xa xa địa đem dê ra quyển trục mở ra, một lát sau, gặp cái này nguyên khí bàn tay không có chuyện gì, mới tự mình đem quyển da cựu trục cầm bốc lên quan sát chỉ thấy quyển da trục lên, vậy mà vẽ lấy một cái kỳ dị người, sau lưng có hai cái màu đỏ như máu cánh, móc câu cong giống như cánh rác, đỉnh đầu có hai cái đen kịt cơ rác, toàn thân đều là màu đỏ như máu, hơn nữa tại làn da lên, có vô số mạch máu giống như mạch lạc lan tràn lấy. Chương 08, Thiên Hà tông diệt. Tại đây kỳ dị ảnh hình người bên cạnh, còn có một chuỗi cổ xương vặn tự, tựa hồ là giới thiệu huyết dục ảnh hình người đấy. Đường Lân thấy những mày, không có đa tượng, trước thu vào nhận chữ vật, chờ tiến về trước tiểu tiên giới lúc, có lẽ theo thiên âm Phật tổ sư phó chỗ đó có thể được đến một ít manh mối, dù sao Như vậy cổ xưa vẫn tự, Thiên Âm Phật Tổ nhất định là nhận tức đấy. Làm xong đây hết thảy, Đường Lân trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, nhìn qua thành trì trung ương phương hướng, lớn tiếng nói: "Thiên Hà Tông chủ, nhanh chóng đi ra." Toàn thành tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn thấy không rõ thượng diện chuyện gì xảy ra, nhưng người sáng suốt cũng biết, Thiên Hà Tông xuất động một vị siêu cấp cường giả, lại bị Đường Lân cái này người từ ngoài đến cho đánh bại. Tại Thiên Hà Tông lãnh địa trên ngọn núi, hơn 10 người áo trắng trưởng lão cùng một chỗ, trưởng lão ống tay áo đều theo đâm vào Thiên Hà toa hình dáng đồ án, cầm đầu là một cái thanh ý trung nhân nhân. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, nắm đấm nhất được kèn két tiếng nổ. Tại phía sau hắn một đám trưởng lão đều là giữ im lặng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi một màn kia, phàm nhân thị lực không cách nào thấy rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết, Thiên Hà Tông cường đại nhất lao tổ tông chết rồi. Hơn nữa, Thiên Hà Tông trấn sơn chi bảo còn bị địch nhân thu đi, như vậy tổn thất, cơ hồ đem Thiên Hà Tông trái tim đều bóp nát. Cho dù hôm nay đại nạn không chết, Thiên Hà Tông thế lực, thế tất sẽ bị còn lại hai đại tông môn nghiền áp chiếm đoạt, từ nay về sau trên đời chỉ sợ lại không Thiên Hà tông. Mà bây giờ Tất cả mọi người đang chờ vị tông chủ này quyết định, tuy nhiên không ít trong lòng người bắt đầu sinh thoái, thế nhưng mà vào lúc đó nói ra, tuyệt đối là tìm chết. Ưu trong lòng mọi người tâm thần bất định bất an lúc, vị này thanh ý trung nhân nhân, nhưng lại bỗng nhiên buông lòng ra năm đấm, trên mặt có chút ít golden, thấp giọng nói: "Các ngươi, đều lui a." Ngay vậy, tất cả mọi người thân thể chấn động, kinh ngạc địa nhìn qua tông chủ. Trung nhân nhân khổ sở nói: "Là ta con đỡ đầu không sao, trêu chọc bậc này lại địch, ai có thể nghĩ đến? Lúc trước cửu kiếm vấn đỉnh bên trên thò đầu ra thiếu niên, hôm nay mới bách niên không đến, có thể đánh chết bản tiên, nguyên áp thánh nhân." Trong âm thanh của hắn tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Tất cả mọi người là im lặng không nói. Xác thực, Bạch Nhiên ở giữa thì đến được thành tựu như thế, nếu là tiếp qua 1000 năm, một vạn năm đâu này, ai có thể biết Đường Lân sẽ trở thành vừa được cái dạng gì cấp độ. Giống như vậy yêu nghiệt, là tuyệt đối không thể tới là địch, nếu như đã trở thành địch nhân, muốn em hắn bóp chết trong trứng nước. Chỉ tiếc, Đường Lân tốc độ phát triển hay vẫn là vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, hôm nay muốn bóp chết, đều không có cái kia lực lượng. Các người phá bỏ và rời đi nơi khác môn hạ đệ tử, đều thoát ly a người này chắc có lẽ không làm sát kẻ vô tội, ra hại các người, các ngươi tại môn hạ của ta nhiều năm, bao nhiêu còn có chút tình nghĩa, ta không muốn kéo các ngươi làm hy sinh vô vị." Thanh y trung niên nhân giận dữ nói, "Tông chủ, hơn 10 người trưởng lao muốn nói lại tôi. Còn không mau cút đi." Thanh y trung niên nhân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, tức giận quát, "Các ngươi sớm liền định đi rồi, hiện tại lại để cho các ngươi đi, còn không cút cho ta." Nghe hắn thanh âm nghiêm nghị, tất cả mọi người là cười khổ thanh âm, chỉ có thể chắp chắp tay, sau đó nhao nhao lui đi. Trong khoảnh khắc, cái này tuyệt đỉnh phía trên chỉ có thanh sam nam tử một người, trên mặt hắn lộ ra cười khổ, sau đó ngẩn đầu đang nhìn bầu trời trong tới gần được lân, khóe miệng lộ ra vài phần cuồng ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù chết, ta cũng muốn phế ngươi một tay. Hắn tự tay móc ra một đầu kim sắc khăn lụa, cái này khăn lụa bên trên hiện nóng nồng đậm kim quang, cùng nhàn nhạt tiên nguyên lực lượng. Lúc trước tổ mẫu lưu lại kim quang mặt trăm ngàn năm qua một mực không thể sử dụng, hôm nay, xem ra là muốn cùng ta cùng một chỗ tiêu vẫn rồi, bất quá, cho dù chết, cũng muốn liều. Liều. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra hung lệ hung quang, thân là một đời cự tông môn chủ Hắn là tuyệt đối không muốn thúc thủ chịu trói, giờ phút này tinh nhiên biết do không được lại, lại ngược lại kích khởi một cổ hung tính. Vèo. Lúc này, Đường Lân Phá không chạy như bay mà đến, người mặc thiên hoàng giáp, xa xa nhìn lại, giống như thiên tướng Vi Vũ, trong tay hắn nắm một thanh quần quần ma khí chính là hạ kiếm. Lục Diễn tuyệt sát trận. Thiên Hà tông môn chủ trong mắt hàn quang lóe lên, xuất thủ trước, hắn đưa trong tay kim quang mạt lụa chỉ lên trời bên trên một ném, nhanh chóng véo nặn ra một ngón tay pháp, cái này kim quang mạt lụa lập tức xoay tròn lấy, phân thân ra 6 cái ảo ảnh, hiện lên lục giáp phương vị, đem Đường Lân bao khỏa ở trong đó. Đường Lân thần sắc như thượng, âm thanh lạnh lùng nói, vùng gây giây chết. Hắn bàn tay vẽ một cái, bàn tay ma kiếm kích bắn ra một đạo khí trảm, vào đầu thiết cắt hướng Thiên Hà Tông môn chủ. Cái này Thiên Hà Tông môn chủ tuy nhiên là gông xiềng cảnh cường giả, tại cảnh giới bên trên cùng Đường Lân kém cách xa, không biết làm sao Đường Lân từ khi lĩnh ngộ chúng sinh đạo về sau, ý cảnh cơ bản tương đương với hỏi đạo cảnh đại viên mãn cường giả, mà ở chúng sinh đạo hiện hình về sau, cảnh giới càng là thẳng truy gông xiềng cảnh. Duy nhất khiến quyết, cửu la nguyên khí bên trên chất chính Tuy nhiên chất trên lệnh đại, nhưng Đường Lân từ khi ngưng tụ mệnh bản về sau, Thể nội lượng tích lũy được giống như biển cả, vô cùng vô thận, vượt xa gông xiềng cảnh cường giả. Tuy nhiên lượng biến không cách nào áp bách ở biến chất, nhưng là đương lượng biến đạt tới trình độ nhất định lúc, tới một mức độ nào đó là có thể ngăn chặn đấy. Cái này như 100 vạn con kiến giết không chết voi, nếu như cho 10 tỷ đâu này, vô cùng vô tận con kiến chen chúc mà đến, coi như là mệt mỏi, cũng có thể mệt chết voi. Giờ phút này, Đường Lân một kiếm này bên trên ẩn chứa nguyên khí, cơ hồ so sánh 10 cái gông xiềng cảnh cường giả nguyên khí tổng, thấy Thiên Hà môn chủ thiếu chút nữa tức giận đến phun huyết, tựa như trông thấy một cái vô tri tiểu hải tử lại bàn tay lớn vung hoắc kim tiến đồng dạng, đau lòng được nhỏ máu. Phải biết rằng, cảnh giới càng cao, đối với nguyên khí khống chế càng cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một tia nguyên khí đều lợi dụng được vừa đúng, sẽ không đi lãng phí một tia. Dù sao, tại cao thủ quyết đấu ở bên trong, cuối cùng nhất quyết định thắng bại, rất có thể tiểu là đè chết lạc đà cái kia cuối cùng một căn dâm dạng. Cho nên, học sẽ như thế nào lợi dụng nguyên khí, cũng là tu luyện tới cuối cùng, một ít cường giả phải đi hiểu được sự tình. Mà giờ khắc này, Đường Lân lại phảng phất nguyên khí rất hiếm có dùng không hết, tại một đạo kiếm chém lên, tự ẩn chứa ra cự lượng nguyên khí khiến cho một kiếm này lực lượng to đến thần kỳ. Thiên Hà tông môn chủ tuy nhiên trong nội tâm thầm mắng Đường Lân bại quả tử, trên tay lại không có ngừng lại, nhanh chóng đưa tay một ngón tay điểm ra, một đám bạch quang kích bắn mà ra, đụng vào cái này kiếm chém lên, lẫn nhau triệt tiêu rồi. Thiên Hà tông môn chủ còn không có nhả ra khí, đã nhìn thấy Đường Lân lần lần nữa chém ra một kiếm, mà một kiếm này bên trên ẩn chứa nguyên khí, đồng dạng là tương đương với 10 cái gông xiềng cảnh cường giả nguyên khí tổng sản lượng. Thiên Hà tông môn chủ nữa tức giận đến huyết, vừa rồi cái kia một ngón tay nguyên khí, tương đương với hắn thể nội 1 phần 10, dùng cảnh giới của hắn thì triển ra một phần 10 nguyên khí, có thể hóa giải đường Lân thi triển ra gấp trăm lần nguyên khí lực lượng. Đây vốn là đáng giá vui vẻ sự tình, thế nhưng mà Đường Lân lại như hoàn toàn không biết quý trọng nguyên khí, lập tức lại chém ra như vậy một đống lớn nguyên khí. Hắn quả thực muốn điên rồi. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Thiên Hà tông môn chủ nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đưa tay một ngón tay, hóa giải cái này nguyên khí kiếm quang, nhưng mà đang ở sau một khắc, Đường Lân liên tiếp chém ra hai đạo kiếm quang, tiếp tục chạy như bay mà đến. Chương 09, Kính tượng đạo. Thiên Hà tông môn chủ Bạch Nhãn một phen Tại chỗ muốn chọc giận đã bất tỉnh cái này hai đạo kiếm quang bên trên ẩn chứa nguyên khí, tương đương với gông xiềng cảnh cường giả gấp 20 nguyên khí, giờ phút này bị Đường Lân cứ như vậy tiêu xài lãng dụng, hắn cắn chặt răng răng, trong nội tâm hung dữ mà thầm nghĩ, cùng ta Liễu Nguyên khí đúng không? Tốt. Rất tốt. Ta tiểu muốn nhìn, người đến cùng có bao nhiêu nguyên khí? Hắn hoàn toàn bị kích giận rồi. Đường Lân như vậy hành vi, quả thực tiểu là tại đánh mặt của hắn, thần sát hắn âm trầm, không, có nhiều lời, nhanh chóng thò tay bắn ra ra hai đạo nguyên khí, tiêu cái kia hai đạo kiếm quang. Lúc này Hắn thể nội nguyên khí đã tiêu hao 1 phần 3 tả hữu, tại hắn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau lúc, đường lân lại vẫn là một kiếm kiếm bổ chặt đi xuống. Kiếm khí tung hành, hóa thành 6 đạo kiếm khí, theo 6 cái phương vị hướng Thiên Hà tông môn chủ vây đánh tới. Thiên Hà tông môn chủ nhau mắt, sắc mặt có chút khó coi, hắn đã nhìn ra, cái này 6 đạo kiếm khí ẩn chứa nguyên khí tổng, tương đương với 60 cái gông xiển cảnh cường giả. Hắn thật sự không nghĩ ra, một cái bị ngạn cảnh tiểu bối, cái đó đến như vậy đa nguyên khí. Lập tức 6 đạo kiếm khí đến, hắn cắn răng trong lên vung tay lên, theo bên hông rút ra một đầu nhuận kiếm. Trên lưỡi kiếm bám vào nồng đậm nguyên khí chấn động, hướng 6 đạo kiếm khí đón đánh đi lên. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, tuy nhiên 6 đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời chạy tới, hắn hay vẫn là bình tĩnh địa phân biệt đánh tới. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Kiếm khí đụng vào cái này nhuyễn kiếm lên, bị một cổ nhu hòa lực lượng tháo bỏ xuống, dù là như thế, kiếm khí bên trên bổ sung đại lượng nguyên khí, hay vẫn là chấn đắc hắn cơ hồ thổ huyết, không thể không đem thể nội nguyên khí nhắc tới, tại trên thân thể hình thành năng lực cái lông khí. Kể từ đó, tại sáu đạo kiếm khí vây công xuống, hắn nguyên khí cơ hồ còn thừa không có mấy. Hắn sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, a hung hăng nhìn Đường Lân Liệp, chợt theo trong nhận chứa đồ, móc ra một quả màu tím cực phẩm linh thạch. Cái này linh thạch thượng nguyên khí cực kỳ nồng đậm, một móc ra về sau, linh thạch bên trên tràn ngập ra sương trắng giống như nguyên khí, liền nhanh chóng theo mũi của hắn hút vào đi bảo. Đường Lân không có ngăn trở, chỉ là nhàn nhạt địa nhìn qua hắn, tiếp tục vung vậy ra từng đạo kiếm quang. Bính nguyên khí, hắn có tiên nguyên thuật, thôn phệ nguyên khí tốc độ tiêu hao nhanh, hơn nữa thể nội chi môn, tùy thời tùy khắc đều tại thôn phệ trong trời đất khí. Chỉ cần đem những này tiên khí, phân giải thành nguyên khí co như là một đám tiế khí, đều có thể hóa thành rộng lượng nguyên khí, cái này có thể so sánh dùng linh thạch đi bổ sung nhanh nhiều lắm. Có thể nói, hắn không thiếu nhất tiểu là nguyên khí. Chỉ cần cảnh giới đã tới, tuyệt đối là có thể một đường trực tiếp đột phá đến gông xiển cảnh, thậm chí bán tiên, dù sao hắn thể nội nguyên khí đã tích lũy đến một cái tương đương trình độ khủng bố. Thời gian rằng có trong chốc lát, Thiên Hà tông môn chủ không biết hao phí bao nhiêu khối cực phẩm linh thạch, mới chống cự ở đường lân từng đạo kiếm quang. Cái này lại để cho Thiên Hà tông môn chủ sắc mặt khó coi, bất quá cũng may kinh không kéo dài, hắn kim quang mặt thành đại diện tuyên sắt trận rốt cục đem đường lân thân thể lung bao ở trong đó, kể từ đó, hắn tự tin có thể vây khốn đường lân mấy cái giờ đồng hồ. Cái này mấy cái giờ đồng hồ, đầy đủ hắn thoát được xa xa, dù sao, một gã gông xiển cảnh cường giả muốn chạy, coi như là bán tiền đều rất khó lưu lại. Ngay tại Kim Quang Mạt kết trận mấy mắt, trong lúc đó, trong trận đường tiết cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ngươi cho rằng, như vậy có thể đạo tàu đến sao? Đạo này bay động thanh âm, lại để cho trong nội tâm mừng thầm thiên sông tông môn chủ, vẹn vẹn bay lên cảnh giác, hắn đánh giá đường lần liếc, mới cười lạnh nói, đừng tưởng như vậy, có thể kéo dài ở ta. Hừ, cái này kim quang mặt chính là bán tiên khí. Coi như là ngươi thi triển ra tiên khí, muốn đem nó hủy diệt, đều cần mấy cái giờ đồng hồ đây này. Đường Lân mỉm cười, nói, cái này tự nhiên, không hỏi qua để là, ngươi xác định vây khốn ta đến sao? Thiên Hà tông môn chủ ngơ ngác một chút, đáy lòng bước lên một cổ hận khí, vội vàng gắt gao chằm chằm vào Đường Lân dò xét, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường, tựu trong lòng hắn hơi nhả ra khí lúc trong lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói, đang tìm ta sao? Thiên Hà tông môn chủ thân thể, trong lúc đó cứng ngắc. Hắn gian nan địa xoay đầu lại nhìn lại Sau lưng trong hư không, đứng đấy một cái lạnh nhạt thanh niên, không phải Đường Lân lại là người phương nào. Tại Đường Lân bên người, còn đứng lấy tựa như tiểu yêu tinh giống như á đóa, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Thiên Hà Tông môn chủ. Thiên Hà Tông môn chủ một lòng, cứ như vậy trầm xuống. Đường Lân cười nhạt nói, "Quên nói cho ngươi biết, tại tiểu tiên giới trong có một vật, tên là Thiên Đạo bằng, tại cái này Thiên Đạo Bảng lên, đi lại nhân loại sở sáng tạo suốt tam thiên đại đạo, trong đó, thượng tiện nhược thủy trong thủy đạo, thì có một đầu trên liền nói, tên là Kính Tượng Đạo. Cái gọi là Kính Tượng Đạo, là đem hết thảy thứ đồ vật đều có thể phản chiếu đi ra, nếu như không có sẽ vượt qua người làm phép đạo cảnh, là tuyệt đối không cách nào nhìn ra thật ra đấy. Nghe Đường Lân trầm rãi mà nói, Thiên Hà Tông môn chủ sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn quý làm một tông chi chủ, tự nhiên nghe qua thiên đạo bảng, nhưng mà, thượng diện nhiều loại đại đạo, cũng không có hiểu rõ quá nhiều, dù sao, nếu là biết quá nhiều, cái kia Thiên Hà Tông thế lực, tự không nốt như vậy. Phải biết rằng, vấn đạo cảnh cường giả, muốn đột phá đến gông xiển cảnh, thứ nhất, tựu là dùng trí tuệ của mình, theo trong trời đất đi cắm ngộ đại đạo. Theo thủy, phong, hỏa, hồng trần thế giới, Phi Miểu mây mù đợi một chút hết thảy ở bên trong, đi cảm ngộ thế giới chân lý cùng vận chuyển quy tích. Nói, có thể lý giải luật cũ tắc thì, sinh tử là một loại pháp tắc, luân hồi là một loại pháp tắc. Lựa chọn loại biện pháp này người, cơ hồ đều là tuyệt thế thiên tài, trăm ngàn năm khó gặp đấy. Mà loại thứ hai biện pháp, tựu là theo thế lực lớn ở bên trong, cho đầy đủ cống hiến, sau đó hồi đãi đến đạo cơ, loại thứ này chuyển thừa chi pháp. Dựa vào truyền thừa tổ tiên nói, tiến tới đột phá vẫn đạo cảnh, đạt tới gông cảnh. Cho nên, tu chân giới phi thường coi trọng thầy trò quan hệ. Nếu là có thể đạt được chuyển thừa nói, tựu có thể miễn đi chính mình khổ tu mấy ngàn năm thời gian. Mà Thiên Hà Tông nếu là đạt được Thiên Đạo bảng như vậy siêu cấp bà bối, tương đương có thể chuyển thừa Tam thiên đại Đạo cho đệ tử của mình, kể từ đó, tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành tiểu tiên giới đệ tam đại thế lực, cùng Cổ Phật Tự và Bạch Vũ môn đặt song song. Cho nên, dùng Thiên Hà Tông môn chủ Lữ Duyệt, cũng chỉ là nghe nói qua Thiên Đạo bảng, biết là ghi lại vô số đại đạo một bản bảo quyển, cụ thể có cái gì nói, nhưng lại không biết. Giờ phút này nghe thấy Đường Lân theo như lời, hắn sắc mặt khó coi, quay đầu lại nhìn lại lúc đã nhìn thấy chính mình kim quang mặt bên trong đích đường lần, dần dần giảm đi dấu vết, biến mất được không thấy bóng dáng. "Chết đi." Đường Lân nói khẽ. Trong tay hắn ma kiếm lên, đột nhiên ngưng tụ ra nồng đậm hắc quang, cái kia lăn mình quay cuồng ma khi ở bên trong, ẩn ẩn truyền ra viễn cổ cự ma tiếng gầm gừ. Ma khí minh ngung quần quần lấy ngưng tụ thành một chỉ đầu có song giác lưu hình tự ma. "Chi." Một kiếm thương tỉnh. Đầy trời đám mây, phản phất đều bị một kiếm này mang đến sát hại, biến thành xám trắng bi thương, mà một kiếm này bên trên ngưng tụ hắc quang, đủ để so sánh nhật nguyệt. Thiên chủ có chút há mồm. Còn chưa kịp triệu hoán tức quang kia khan, đã bị cái này ma kiếm bên trên vô ảnh kiếm khí cho sỏ xuyên qua thân thể. Phốc! Thân thể từ đó bạo liệt ra đến. Chương 10, giải tán. Một kiếm đánh gục Thiên Hà tông môn chủ, Đường Lân thọ tay một chảo, liền đem trên người hắn nhận chữ vật, cùng với tông môn tín phủ nhiếp cầm tay. Về phần thân thể thì là trực tiếp một cái tát đập lái, hóa thành bụi bặm tan biến trên không trung. Cái này Thiên Hà tông môn chủ chỉ là ra tỏa cảnh hậu kỳ cường giả, không có ngưng tụ thành tiên cốt, như thế lại để cho Đường Lân có chút tiếc hận, nếu không, chính mình cây cầu bị ngạn cơ sở lại có thể nhiều thêm một khối. Làm xong đây hết thảy, Đường Lân nhìn qua Thiên Hà tông lên, Hoàng hốt chạy bừa thoát đi đệ tử, trong lòng có một loại kỳ dị cảm giác, cái này sừng sững trên đại lục mấy ngàn năm cổ xưa tông môn, hôm nay vậy mà hủy ở trong tay mình. Hắn im lặng địa đứng thẳng đường này Tiểu Vung lấy tay áo, mang theo A Đóa cùng một chỗ đã đi ra. Những người kiếp như thế nào không giận mất. A Đóa lúc gần đi, Lưu luyến không rời địa nhìn qua Thiên Hà tông môn nhân. Đường Lân tức giận nói, ta cùng bọn hắn lại không có thù. A Đóa bĩu môi nói, chẳng lẽ cái kia lão đầu râu bạc cùng vừa rồi cái này đều với ngươi có cự án." Đường Lân nhíu nhíu mày, nói: "Đều không có thủ, nhưng Tử Không giáo, phụ chi qua, tung tử hành hùng, hắn, cái này tổng chủ thân vì phụ thân, tuyệt đối sẽ không không biết, huống hồ, hắn cho con của mình nhiều như vậy quyền lợi, lại không nhiều thêm quản giáo, cái này bản thân tựu là một loại hại người hành vi, không nhất xảo chính là, con của hắn trêu chọc đến ta rồi." A Đoá lẩm bẩm nói: "Cái kia chúng ta bây giờ đi đâu?" "Đi đâu?" Đường Lân nhìn qua xanh thảm bầu trời, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, trầm giọng nói: "Đi tiểu tiên giới." "Làm gì vậy?" A hiếu kỳ nói. Giết người. Đường Lân Lặng Yên nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến bị nhốt tại Thuần Dương Tông nội phủ thân, trong lòng có trận trận cơn đau. A Đoá nghe được giết người, lập tức con mắt sáng ngời, vỗ tay nói, "Voa bảo, cái kia chúng ta phải nhanh lên một chút đi." Đường Lân đại tay khẽ vẫy, triệu hồi ra vô tình tiên phủ, chờ hai người, bay thẳng đến Đại Lục Trung Ương Tiên Võ Thành bay vút mà đi. Tại hắn đi rồi, phía dưới toàn bộ thành trì lâm vào một mảnh hỗn loạn. Theo trên bầu trời tinh một màn, cơ hồ là cùng lúc đó, theo Thiên Hà Tông trong truyền ra tin tức, tin tức này giống như ngũ lôi vành đỉnh, lại để cho tất cả mọi người ngây người rồi. Tin tức là, kể từ hôm nay, Thiên Hà Tông giải tán. Giải tán? Đại lục ở bên trên có mấy ngàn năm lịch sử Thiên Hà Tông, vậy mà tuyên bố giải tán? Mà liên tưởng đến vừa rồi trên bầu trời một màn kia, tất cả mọi người là một hồi sợ. Thanh niên kia là ai? Hắn đánh chết người là ai? Tại đại đa số bình dân trong mắt, chỉ có thể trong lúc mơ hồ phân biệt rõ ra trên bầu trời chiến đấu nhân tính đừng tìm đại khái tuổi, về phần dung mạo, lại thì không cách nào thấy rõ, cho nên trong lúc nhất thời suy đoán sâu xao, một ít tâm nhãn cơ linh người mơ hồ đoán ra, cái kia vẫn là hai vị Chỉ sợ thì có đương kim Thiên Hà Tông môn chủ. Bất kể như thế nào, Thiên Hà Tông theo ngày hôm nay ở cái thế giới này biến mất. Chỉ là, khi tin tức kia lan truyền ra, tại phía xa cái kia mấy vạn dặm bên ngoài trong đế quốc, phải chăng có người còn có thể nhớ lại cái kia trước điện kim loan, một cái quật cường bất khuất thiếu niên, ngửa mặt lên trời gào thét thế nói: Đối đại ta thành tiên thời gian, chắc chắn bị diệt Thiên Hà Tông. Mà hôm nay, cái này thế nói lại sớm thực hiện, chỉ là có từng có người sẽ vì này cảm thán, tiếc hận. Hoặc là, hắn nãy về Thiên Hà Tông giải tán bạo tạc tin tức chưa hết nhất biết được, tự nhiên là mặt khác hai tông. Cái này hai đại tông môn môn chủ đều là kinh ngạc và phần. Đường Đường một đại tông môn, vậy mà không hề báo hiệu tụu giải tán. Hơn nữa, nghe thủ hạ thám tử hồi báo, nghe nói là bị một thanh niên đem Thiên hạ tông môn chủ cùng lao tổ tông cho đánh chết. Quan trọng nhất là, người thanh niên này dĩ nhiên là vài thập niên trước, cái tiêu khử kiếm vấn đỉnh lên, như phủ dung sớm nợ tối tàn kinh diễm tuyệt thế thiên tài. Đường Lân, cái tên này, thật sâu bị hai đại tông môn, môn chủ cho nhớ dưới đáy lòng, hơn nữa lập tức truyền lệnh xuống cho các đệ tử quyền bảo tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Hay nói giỡn, 100 năm không đến thời gian, người này thì đến được như thế yêu nghiệt thực lực, tuyệt đối là cái nào đó tiên nhân chuyển thế chi thân, người như vậy, ngày sau chỉ cần giác tỉnh, tựu là tiên nhân cấp bậc. Người như vậy, là bọn hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi, hơn nữa tự nhận, phóng nhãn trên phiến đại lục này, không có ai có thể trêu chọc được rất tốt. Chỉ sợ chỉ có cái kia tàng long họa hổ tiểu thiên giới, mới có thể dung nạp như vậy yêu nghiệt. Thiên Võ Thành. Đường Lân cùng A Đoá ngồi ở Vô Tình Tiên phủ ở bên trong, chạy như bay mà đến, Đường Lân đưa ra chính mình vĩnh cửu ở lại chứng nhận liền trực tiếp mang theo a đó tiến nhập cửa thành. Năm đó Cửu Kiếm vấn đỉnh chấm dứt, hắn chẳng những đạt được tiến vào tiểu tiên giới tư cách, hơn nữa bài danh top 10, đều có vĩnh cửu ở lại thiên võ thành tư cách. Như vậy một cái ở lại chứng nhận, coi như là rất nhiều đế quốc quân hầu đều không thể đạt được. Tiến vào thiên võ thành, Đường Lân cũng cảm giác được có chút khác thường, trong thành vậy mà phi thường náo nhiệt, trên đường cái đầy ắp người, tiếng động lớn tiếng ồn ào ầm ĩ. Đường Lân cẩn thận nghe song thoáng phát, thần sắc có chút cổ quái, chính mình vậy mà thật vừa đúng lúc, gặp được 10 năm một lần Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu. Đường Lân không khỏi sờ lên cái mũi, lúc trước chính mình tham gia cựu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu lúc, phản phất còn như chuyện ngày hôm qua, không nghĩ tới, trong nháy mắt vài thập niên đã trôi qua rồi. Đường Lân nghĩ nghĩ, liền mang theo A Đóa hướng Cửu Kiếm Vấn Đỉnh tổ chức thành trung ương đi đến, phải về Tiểu Tiên giới, phải cùng ở tại Thiên Võ Thành ở bên trong, phụ trách đưa đón Tiểu Tiên giới người phụ trách xin, hội hao phí đại lượng thời gian, chờ đối phương có rảnh mới có thể tiếp ngươi. Mà bây giờ vừa mới vượt qua cái này giải thi đấu, chờ giải thi đấu xong, còn có thể thuận tiện cùng những này tuyển thủ cùng một chô tiến về trước Tiểu Tiên giới tiết kiệm thời gian. Tại thành trung ương, cự kiếm kia đứng vững đài chiến đấu, như trước không có cải biến, quảng trường trên đầy ấp người, ở ngoại vi đại quảng trường trên, dán hình chiếu phụ lục, đem bên trong chiến đấu chẳng cảnh đều hình chiếu đến trời bên ngoài không trung. Chỉ cần đứng tại Thiên Võ thành ở bên trong, đầu vừa nhất có thể trông thấy chiến đấu chẳng. Đường Lân phát hiện mình vận khí rất tốt, vậy mà vừa vặn vượt qua giải thi đấu chấm dứt, tại hắn vào thành lúc, vừa mới trận chung kết kết thúc. Chỉ thấy 10 tên tuyển thủ, đứng tại nguy nga trên chiến đài, cùng đợi nên đón đi tiểu tiền rơi. Đường Lân lập khắc lôi kéo A đoa tay, nhanh chóng đi vào trên chiến đài. Dùng hắn thực lực hôm nay, trực tiếp sẽ mặc về nhà chồng khẩu thủ vệ, đi vào trên chiến đài. Lúc này, trên bầu trời mây mù bốc hơi, từ bên trong chậm rãi đáp xuống tiếp theo tòa hùng vị huy hoàng cung điện, bao phủ tại xương trắng vân cuốn ở bên trong, như tiên nhân ở lại phủ đệ. Dưới đài tất cả mọi người, thậm chí thông qua hình chiếu quan sát còn lại các quốc gia người, đều chứng kiến cái này tòa cung điện hàng lâm, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Theo cung điện rơi xuống, một đạo cười khẽ âm thanh theo trong cung điện chuyển đến, những thiên tài, đều lên đây đi. Mười tên tuyển thủ liên nhau, đều là bay vút trên xuống, trực tiếp leo lên cái này tòa cung điện mà kịp thời đổi tới Đường Lân, liền vội vàng kéo Á Đoá bản tay nhỏ bé, hướng trong cung điện bay vút đi qua. Chỉ thấy cung điện này trung ương là một cái bạch ngọc thạch quảng trường, tại quảng trường biên giới có thanh tịnh dòng suối nhỏ lưu, cùng tạo hình tinh xảo bạch ngọc cầu hình vỏn, mà quảng trường cuối cùng thì là một loạt tử kim sắc cung điện, khí phái huy hoàng. Giờ phút này quảng trường trên, đứng đấy một cái phiêu giật xuất trần thanh sam nam tử, mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, nhìn qua lên trước mặt 10 cái tuyển thủ, tựa hồ cảm thấy phi thường hài lòng. Đường Lân nhiên đáp xuống, lại để cho hắn ngơ ngác một chút, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lại bỗng nhiên trông thấy Đường lần tướng mạo, tựa hồ có chút quen thuộc, hắn nhìn, kỳ hai mắt, đột nhiên biến sắc, liền bước lên phía trước nên nói, "Các hạ tiểu là Đường Lân a?" Chương 11, Hiên Viên. Đứng tại quảng trường trên 10 tên tuyển thủ, trông thấy cái này thanh sam nam tử cử động, đều là thoáng sững sốt, chật to mò đánh giá đến Đường Lân, bất quá nhìn hai mắt về sau, cũng có chút thất vọng rồi. Đường Lân trên người cũng không có toát ra cái loại nề kinh người áp bách khí tức, nhìn về phía trên như một người bình thường, chỉ là tướng mạo hơi chút thanh tú một ít, nói đến tướng mạo, ngược lại là bên cạnh hắn cái kia tiểu xinh xinh tiểu nữ lại sướng được đến lại để cho người có chút hít thở không thông. Cái này mười tên tuyển thủ ở bên trong, có 7 tên đều là thiếu niên, chỉ có 3 nữ tử, giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi vào Đường Lân bên người a đóa trên người, coi như là cái này ba nữ tử, cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, bị a đóa như như tinh linh linh động đôi mắt hấp dẫn. Người là? Đường Lân nghi hoặc địa nhìn qua thanh sam nam tử. Cái này thanh sam nam tử cười cười, nói, ta là lần này tiểu tiên giới đưa đón người, ta gọi mà bản vài thập niên trước, gia phụ đã từng nhắc tới qua ngươi, nói từ xưa đến nay Lực đại từ cựu kiếm vẫn đỉnh đích thiên tài ở bên trong, quật khởi cường thế nhất một người, chỉ sợ tiểu không phải Đường Lân huynh đệ không còn ai. Vài thập niên trước, Đường Lân khẽ giật mình, trong nội tâm hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến lúc trước ly khai tiểu tiên giới lúc, từng gặp gỡ cái kia lĩnh đội người, tựa hồ gọi Mặc Tử Võ hay vẫn là mặc cái gì, có lẽ tiểu là người này nhắc tới gia phụ rồi. Bằng Đường Lân thần niệm, thoáng quét qua, tu phát giác người này là vấn đạo cảnh sơ kỳ cường giả, tu hành có lẽ có hơn 1000 năm, giờ phút này xứng hắn vi huynh đài. Hiển nhiên là một loại khách khí. Đường Lân rất có hảo cảm, mỉm cười nói: Qua khen rồi. Mạc Bản mỉm cười, nói, ngươi lần này tới, hẳn là hồi tiểu tiên giới a, vừa mới gần đây tiểu tiên giới xuất hiện không nhỏ dung chuyện, liên lụy đến cổ Phật môn, Đường Lân huynh việc này trở về, hẳn là tiểu vì thế sự tình. Đường Lân khẽ giật mình, nói, dung chuyển. Mạc Bản xoay chuyển ánh mắt, nói, tại đây không nên nhiều lời, xin mời đi theo ta a, còn có vị cô nương này, có lẽ chính là vị A Đóa tiểu thư a. A Đóa lông mi dương lên, vẻ người lớn hoành thu nói, đúng vậy, tiểu tử, coi như ngươi có chút nhãn lực. Mạc Bản cười một tiếng, cũng không có suy nghĩ. Lúc trước theo phụ thân hắn trong miệng, tiểu nghe nói qua đường lần bên người nàng này, thực lực so sánh ra tỏa cảnh cường giả, dùng thực lực như vậy, cho dù nói hắn một câu tiểu tử, hắn cũng chỉ có nghe phần. Lúc này, Mạc Bản đem đường lần cùng A Đoá tiến cử quảng trường đằng sau trong cung điện, lúc gần đi đối với 10 tên tuyển thủ nói, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, không lâu có thể đến tiểu tiên giới rồi. Cái này tầm 10 mọi người là hai mặt nhìn nhau, trong đó có 2 3 người, ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ, lúc này thì có một người dẫn đầu nói, tiền bối, ngài cái này đã có thể không công bình rồi. Mạc Bản lông mày nhíu lại, nhíu mày nhìn qua cái này nói chuyện thiếu niên, nói, không công bình. Thiếu niên này tướng mạo bình thường, giữa lông mày lại mang theo một cổ lãnh đạo, hắn không tri không lên tiếng mà nói, tiền bối, nghe ngài lời vừa mới nói, vị này tiểu ca, tựa hồ là vài thập niên trước cựu kiếm vấn đỉnh xuất thân người, luận tu vi, cùng chúng ta không kém là bao nhiêu, ngài lại đem chúng ta đặt ở cái này quảng trường trên, ngược lại đem hắn tiếp dẫn đến đại địa trong. Đường Lân thần sắc cổ quái, không nghĩ tới còn gặp gỡ chuyện như vậy. Mạc Bản sắc mặt trầm xuống, chứng kiến còn lại 9 người, đều là lộ ra đồng dạng phần sắc, hắn hừ lạnh một tiếng. Nói, các ngươi không phụ. Thiếu niên kia xem hắn sắc mặt không đúng, cắn răng, yên chỉ nói, "Tiền bối, chúng ta không phải không chịu phụ, chỉ là tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì tranh lệch lớn như vậy?" Mạc Bản theo dõi hắn nhìn hai mắt, mới cười lạnh nói, "Ngươi không phải chịu phụ, mà là nghe được ta nói, Đường Lân huynh đệ là kiểu kiếm vấn đỉnh kiệt xuất nhất đích thiên tài, các ngươi trong nội tâm không thoải mái, mới cố ý đối móc a." Thiếu niên này bị hắn nhìn thấu tâm tư, trên mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặt Bản ánh mắt đảo qua còn lại chín người, cười lạnh nói, Đường tưởng rằng mình ở đại lục vô số thiên tài trong chỗ hết tài năng, tiêu tài trí hơn người, trên đời này cũng không thiếu thiên tài. Mấy ngàn năm nay, tại Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu bên trên xuất thân đích thiên tài, có thể còn sống sót, còn chưa đủ để 1%, các ngươi 10 người này ở bên trong, có ai có thể tu luyện tới ta cái này cảnh giới, cho dù thắp nhang thương, cầu nghệ rồi. Hắn lén khóc vô tình, tràn ngập kinh bị, huống hồ, vị này Đường Lân huynh đệ lúc trước đạt được chính là đệ nhất danh. Các ngươi có ý kiến sao? Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn tự nhiên, muốn đạt được Cửu Kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh. "Hội là khó khăn được nào." Tại một mảnh trong trầm mặt, đột nhiên có một người lạnh lùng nói, "Tuy nhiên là đệ nhất danh, nhưng ai biết cái này đệ nhất danh sức nặng." Mạc Bản nhướng mày, nhìn qua cái kia người nói chuyện, đây là một cái thiếu niên áo trắng, lạnh lùng trên gương mặt, tràn ngập cương nghị. Hắn nhận ra người này, là đạt được lần này cửu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh thiếu niên. Mạc Bản sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn nói sức nặng, các ngươi cảm thấy, năm gần 17 tuổi, thì đến được thánh nhân cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, có tính không đâu này." Cái này thiếu niên áo trắng khẽ mình. Sấm mặt có chút khó coi, im lặng không nói. Ở đây mười mấy người, trong đó có tám người đều là võ thần cảnh giới, chỉ có hai người miễn cưỡng đột phá đến thánh nhân cảnh, thế nhưng mà, muốn nói dùng thánh nhân cảnh tựu nộ đạo, nhưng lại rất không có khả năng đấy. Mạc Bản nhìn qua còn lại bọn người, đều là há to mồm bộ dáng, cười lạnh một tiếng, tự không hề để ý tới, hướng một bên đường lần cười khổ nói, "Chúng ta đi thôi, hiện tại người trẻ tuổi đều là như vậy cuồng ngạo, không hiểu ít xuất hiện, ngày sau chỉ sợ rất khó tồn sống sót." Đường Lân sờ lên cái mũi, nói, "Muốn nói cuồng Dưới đời này chỉ có cái kia một người mới được xưng tụng chính thức của ngạo. Mạc Bản mở chừng hai mắt, nói, "Ngươi nói là Hiên Viên?" Đường Lân khẽ gật đầu. Mạc Bản tràn đầy đồng cảm, nói, "Đúng vậy, người này xác thực thật sự của ngạo, về phần những người còn lại, hừ, chỉ là ngu xuẩn mà thôi." Hắn không có chút nào che giấu, nghe vào mười người trong hai đều là sắc mặt khó coi. Đường Lân kinh ngạc biểu nhìn qua Mạc Bản, nói, "Ngươi nhận thức hắn?" Mạc Bản cười nói, "Ngươi còn không biết, trong khoảng thời gian này, tiểu tiên giới đã bị người này huyên náo số sao, cái kia cự cổ kiếm tiên nhân đệ tử Cửu kiếm tôn giả đều bị người này cho một kiếm chấm giết. Nói đến, hay vẫn là lúc trước luận đạo đại hội lên, người này hứa hẹn qua, muốn tại Bách Niên nội khiêu chiến cái kia cửu kiếm tuấn giả, không nghĩ tới, hôm nay Bách Niên không đến, Dĩ nhiên cũng làm đem người này cho chấm giết. Trong âm thanh của hắn tràn ngập cảm khái cùng hồi hộp, dù sao, vài thập niên trước, Hiên Viên vẫn chỉ là một gã mới vào thánh nhân cảnh tiểu bối, hôm nay mới đi qua bao lâu, Dĩ nhiên cũng làm có thể đem vấn đạo cảnh cao thủ đánh chết, như vậy tốc độ phát triển, quả thực tiểu là quái vật. Còn lại 10 người nghe thấy lời này, Đều là hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là người thông tuệ đã nghe được đi ra cái kêu hiên viên hơn phân nửa là cùng đường lân đồng nhất giới người chỉ là mới bác niên không đến Dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết cái tiêu kiểu kiếm tôn giả Tuy nhiên người ở chỗ này không biết kiểu kiếm tôn giả thực lực như thế nào nhưng bằng vào hắn là kiểu kiếm tiên nhân đệ tử thân phận cũng đủ để lại để cho người giật mình dù sao dám giết một gã tiên nhân đệ tử đây là cỡ nào hung hăng cản váy mãnh nhân mới làm cho ra đến hay sao chương 12 Phật tổ Triệu kiến đường lân ánh mắt lậplòè Tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh Nhưng trong lòng thầm giận mình, vài thập niên trước từ biệt, hắn tiểu suy đoán đến, hiên viên thực lực hơn phân nửa có thể đánh chết thiên cơ cảnh cường giả, không nghĩ tới mới ngắn ngủi vài thập niên, đối phương có thể vượt qua một cái cảnh giới, đánh chết vấn đạo cảnh cường giả. Như vậy tốc độ tiến bộ, ít trên lệch cho hắn. Mà mặc bản kế tiếp, lại làm cho đường lần chính thức động dùng. hôm nay, hiên viên tại tiểu tiên giới ở bên trong, chính là kiệt xuất nhất nhân vật mới, coi như là rất nhiều tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lão quái vật, đều đối với hắn phi thường kiêng kỵ. Tại 10 năm trước, hiên viên ngay tại tiểu giới lịch lẫm gặp gỡ một gã tu luyện ma đạo lao quái vật cho đánh chết, cái kia lão quái vật thanh danh khá lớn, chính đạo Tam Tông lục phái 9 môn 12 đạo, đều như muốn diệt trừ, chỉ là, cái này lao quái vật phi thường giàu hạn, hơn nữa bản thân là ra tỏa cảnh hậu kỳ thực lực, tu luyện công pháp phi thường tà khí, chỉ có bán tiên cường giả mới có thể đánh chết, lại không nghĩ rằng, lại bị Hiên Viên cho chém giết. Đường Lân trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn, chém giết ra tỏa cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa hay vẫn là 10 năm trước, hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ, như thế nào sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Bên cạnh 10 người kia, nghe được mà bạn đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoàn toàn trận tròn mắt. Ra tỏa cảnh, cái này đối với tại bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là cả đời nhìn lên cảnh giới, về phần bản tiên, càng là tồn tại trong truyền thuyết. Mà giờ khác này, một cái vài thập niên trước đích thiên tài, dĩ nhiên cũng làm đạt đến như vậy cảnh giới. Lần thứ nhất, mười người này đều cảm thấy mình là như thế nhỏ bé, cũng như vậy chính thức quái vật so sánh với, bọn hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mạc Bản nhìn thoáng qua đường lần, mỉm cười nói, nhất là 10 năm này, hiên viên bái phòng tam thập tam tiên châu, chiến chính đạo các đại môn phái cao thủ, nghe nói Cùng Đường Lân huynh đệ có duyên phận tiên kiếm môn trưởng lão, đều bị người này cho khiêu chiến, hơn nữa đánh bại. Đường Lân khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên nói, "Cái kia ngươi biết Minh Hành Tung sao?" Mặc Bản thần sắc cổ quái. Nói, "Cái này thật không có, Minh Nguyệt hồ tại đây vài thập niên biến mất đồng dạng, không có nàng tin tức gì." Đường Lân cao mày, túi đầu không nói. Mặc Bản xem hảo khí đã cho mặc, hắn cười cười, nói, "Đi thôi." Trước vào phòng nói sau. Đường Lân khẽ gật đầu. Đằng sau trong 10 người có một cái thiếu nữ, nhịn không được hướng Mặc Bản hỏi, "Tiền bối, cái kia Minh là ai?" Mặc Bản nhíu nhíu mày, lường nàng liếc. Nói, nàng là lúc trước cựu kiếm vấn đỉnh bên trên bài danh thứ hai người, về phần vừa nói viên viên thì là bài danh đệ tam. Mười người này một hồi thất thần, chợt nhìn qua phía trước cùng A Đóa cùng một chỗ đi xa đường lân, trên mặt lộ ra cổ quái cùng khát thường. Tiểu tiên giới, Bạch Vũ Tiên Châu. Đường Lân cưới lấy Mặc Bản cung điện, trở lại tiểu tiên giới, cảm nhận được trong không khí nồng đậm nguyên khí, không khỏi hít một hơi thật giải khí. Phu thân, ta đến rồi. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra hào quang. Ngay tại những người còn lại cùng hắn cùng một chỗ bay xuống cung điện, Rơi vào trên quảng trường lúc, đột nhiên, từ nơi không xa bay vút đến một đạo tiên khí, qua trong dây lát uỵ xuất hiện tại đường lân trước mặt. Hào quang tiêu tán, lộ ra một người đầu trọc kim sa hòa thượng, ôn hòa địa nhìn qua đường lân, giữa lông mày có vài phần sắc mặt vui mừng, nói: "Sư huynh, cuối cùng đợi đến lúc ngươi rồi." Đường lân nghi hoặc địa nhìn qua hắn. "Đời ta?" Hắn đã nhận ra, hòa thượng này xuất từ cổ Phật tự, mà theo áo cả xa nhan sắc đến xem, hẳn là nhất đại đệ tử. Địa vị gần với nhiên đăng cổ Phật đường thành viên mà thôi. "Đúng vậy, sư phó mệnh ta tại chỗ này chờ đợi ngươi." Cho ngươi vừa về tới tiểu thiên giới, Tửu lập tức mang ngươi đi gặp hắn. Đường Lân nhíu nhíu mày, nói: "Là chuyện gì?" "Đâu trong hòa thượng trung thực mà nói, không biết, bất quá sư phó lại để cho ta cho ngươi biết, nói là liên quan đến phụ thân ngươi tính mạng đại sự." Đường Lân ánh mắt lóe lên, không nói thêm lời, nói: "Ta đã biết." Bên cạnh Mặc Bản nghe nói như thế, không có hỏi nhiều, chỉ là cười nói: "Đường Lân huynh tạm biệt, sau này còn gặp lại, ngày khác lại thỉnh ngươi gặp nhau." Đường Lân không có hàn huyền, mà là trầm ngâm nói: "Mặc Bản huynh, có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện?" Mặc Bản sở, Chợt không chút do dự nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối giúp ngươi. Đối với hắn mà nói, có thể làm cho Đường Lân chiếu nợ hắn một phần nhân tình, thế nhưng mà thiên đại chuyên tốt, phải biết rằng, lúc trước bài danh đệ tam hiên viên, tại ngắn ngủn mấy chục năm sau thì có thành tựu như thế, mà xếp hàng thứ nhất Đường Lân, lĩnh ngộ chúng sinh đạo như vậy chí tôn đại đạo, ngày sau thành tựu tuyệt đối xa xa vượt qua người bình thường. Hơn nữa người như vậy, có núi dựa lớn sư phó, là rất khó vấn lạc, cho nên phi thường đáng giá đi bợ. Không như đích thiên tài, tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng dễ dàng vẫn lạc. Dù sao tu luyện trên đường, thay đổi trong nháy mắt ngoài ý muốn nhiều lắm. Đường Lân nói, "Là như thế này, ta muốn mời Mạc Bản huynh tiến về trước Tiên kiếm Tiên Châu Thiên kiếm môn, ở bên trong thông báo một tiếng, tìm kiếm một gã gọi Nặc Lan người, làm cho nàng với ngươi cùng đi phạm trần giới, đem mẹ của ta tiếp dẫn tới." "Nặc Lan?" Danh tự có chút quen thuộc. Mạc Bản thì thảo một tiếng, chợt nói, "Đường Lân huynh yên tâm, việc này bao tại trên người của ta." Đường Lân bàn tay một phen, móc ra một túi linh thạch, nói, "Đây là một điểm tâm ý." Mạc Bản xem xét, vội vàng nói, "Đường Lân huynh" Ngươi đây liền khách khí rồi, điểm ấy chuyện nhỏ mà thôi, cái đó còn có thể muốn ngươi linh thạch, ngươi như vậy ta cần phải tức giận. Đường Lân gặp thần sắc hắn chấp nhất, chỉ có thể cười khổ thanh âm, thu hồi linh thạch, nói: mặc Bản huynh ngày sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, chỉ cần mời đến ta một tiếng, ta chắc chắn tương trợ." Mặc Bản cười nói: "Yên tâm đi." Đường Lân trầm ngâm một chút, nói: "Còn có một chuyện, chờ nhìn thấy Mâu thân của ta về sau, nàng nếu để cho ngươi mang người còn lại một, ngươi không nên cự tuyệt, cũng cùng nhau giúp ta mang đến à. Mạc Bản không cần nghĩ ngợi nói: "Đi." Tuy nhiên hắn biết rõ không thể mang quá nhiều người xa lạ tiến vào tiểu tiên giới, dù sao, phàm trần giới mỗi lần tổ chức cửu kiếm vấn đỉnh đại hội, đều chỉ có 10 cái tiến vào tiểu tiên giới danh mạch mà thôi. Bất quá, hắn biết rõ, đem những người này mang vào đến, đều có Đường lân dàn xếp, không cần phải hắn lo lắng. Dù sao, dùng Đường lân hôm nay thân phận, muốn dàn xếp một ít người ở tại tiểu tiên giới, ai hội có gì nghị. Không nói Đường lân bản thân thiên phú cùng thực lực, chính là hắn sau Lương Thiên Âm Phật tổ cự đầu, tự không ai dám trêu chọc. Nhìn thấy Mạc Bản như thế sảng khoái, Đường Vân đối với hắn hảo cảm đại sinh. Vốn hắn là ý định đem phụ thân cứu ra về sau, lại đem mẫu thân tiếp tiến đến, nhưng mà nghe được Phật Tổ triệu hoán, nhưng trong lòng lẫn lẫn có một loại cảm giác, tựa hồ chuyến đi này, hội hao phí không thiếu thời gian, cho nên mới lại để cho Mạc bản thay hỗ trợ. Hơn nữa có Nặc Lan tương bội, hắn cũng an tâm, sẽ không lo lắng có người ra hại hoặc cản trở. Đây là mẫu thân của ta ở lại địa đồ. Đường Lân tiện tay đem địa đồ khắp vào ngọc giản nội, sau đó đem bên hông ngọc bội gỡ xuống, chỉnh trọng địa đưa cho Mạc bản, nói, cái này là tín vật của ta, Mộ thân của ta nhìn thấy, tiểu sẽ tin tưởng. Mạc bản kinh ngạc tiếp nhận phát hiện Ngọc Bộ kia bình thường đến cực điểm, chỉ là một phàm nhân ngọc thạch mà thôi, còn không phải thượng đẳng nhất, nhưng xem đường lân chỉnh trọng bộ dáng, lại hay vẫn là thận trọng tiếp nhận, suy đoán vật ấy hơn phân nửa là Đường Lân thân nhân đưa tặng đồ vật. Suy đoán của hắn không tệ, Ngọc Bộ kia tựu là Đường Lân đại ca Đường Long, lần thứ nhất đi Đế Đô tham gia tranh cử lúc, cùng Đường Tiểu Phượng cùng một chỗ cấp Đường Lân mua sắm, ngụ ý là phù hộ Đường Lân ngày sau giơ lên cao tráng nguyên, nhưng không ngờ hôm nay, Đường Lân lại đạp vào tu tiên một đường, hơn nữa, hay vẫn là trong đó người nổi bật. Thế sự biến hóa, ai có thể trước? Chương 13 Tiên Hoàng chuyển thế. Bàn giao xong việc tỉnh, Đường Lân hãy theo đầu chọc Hỏa Thượng, khống chế lấy thiên Âm Phật Tổ lúc trước đưa tặng hắn thượng phẩm thánh khí Phật Liên, phá không mà đi. Dọc theo con đường này, trực tiếp thông qua tất cả đại Tiên Châu chuyển thống trận, nhanh chóng tiếp cận Tây Phương, sau đó trực tiếp khống chế lấy Phật Liên, bay vút ra hộ Châu Tiên Tường, hướng cực nhạc Tịnh Thổ thẳng đến mà đi. Tại Hạo Miểu trong tinh không, Tây Phương cực nhạc Tịnh Thổ, tựa như một chiếc mẩu da cam sắc đèn sáng, ẩn ẩn có thể trông thấy, một đứng lặng tại trong tinh không kim sắc đại Phật, nhặt hoa mỉm gợi địa quan sát lấy Tam thập tam Tiên Châu, như vậy khí phái không hổ là tiểu tiên giới hai đại cự phách một trong. Cũng không lâu lắm, Đường Lân cùng với Đầu Trọc Hòa Thượng một khởi đi tới cổ Phật tự. Ven đường mà đến, cái này Đầu Trọc Hòa Thượng trong nội tâm kinh ngạc dị thường, hắn nghe nói qua Đường Lân sự tích, biết rõ người này là gần trăm năm nay kết xuất nhất đích thiên tài, nhất là tự nghĩ ra chúng sinh đạo, bao trùm thiên cơ đạo lên, cho dù Phật tổ lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, đều không thể so sánh. Đối với Đường Lân đích thiên phú, sớm đã tại cổ Phật tự lan truyền ra, chỉ là lúc này mới bách nhân nhận cái này Đầu Trọc cùng bên trên lại phát hiện Chính mình lại có chút ít nhìn không thấu Đường Lân thực lực, tuy nhiên đường Lân toát ra đến khí tức là bị ngạn cảnh, nhưng hắn dùng thần thức đi dò xét lúc, lại cảm nhận được một loại khủng bố đến cực điểm khí tức, giống như hồng hoang mãnh thú, lại để cho hắn sắc mặt kỳ biến, không dám nhìn nhiều. Đối với cái này vị đầu trọc hòa thượng cử động, Đường Lân tự nhiên cảm ứng được, bất quá cũng không có cản trở, biết rõ đối phương chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu không như là người ngoại ác ý dò xét, hắn có mấy trăm loại thủ đoạn, có thể cho đối phương thần thức trọng thương. Đi vào cổ Phật tự, nhìn qua cái kia không biết bao nhiêu tầng, theo sơn môn khẩu nối thẳng trong mây mù bất thăng. Đường Lân ánh mắt lẫy lóe, lóe, đã nhiều năm như vậy, môn phái cũng không có có thay đổi gì, chỉ là không biết, chính mình nhận lấy chính là cái kia tiểu đệ tử, hôm nay có thể vẫn mạnh khỏe. Sư đệ, xin mời." Đâu Trọc hòa thượng ôn hòa nói ra, nhìn xem Đường Lân trong ánh mắt lại mịt mở địa hiện lên một tia kiêng kỵ. Đường Lân chưa có trông thấy, mịm cười nói, "Sư huynh thỉnh. Đâu Trọc hòa thượng liên tục khoát tay. Nói, "Hay vẫn là sư đệ xin mời." Đường Lân nhịn không được cười lên, chỉ có đi đầu một bước, chẳng muốn tại đây phàm lễ bên trên sở đo, ngược lại là trong nội tâm kinh ngạc. Cái này đầu trọc sư huynh tu vi không thấp, tối thiểu có vấn đạo cảnh, như thế nào còn câu nệ tại những này cấp bậc lên nghĩa. Hắn lại không biết, nếu là không có dò xét qua thực lực của hắn, cái này đầu chọc hòa thượng cái đó hội khách khí như thế, mà hôm nay biết rõ đường lần thực lực sau, nhưng lại không thể không kiếm kỵ, cho nên mới có thể khiêm lượng. Đi đến bạch ngọc trên bậc thang, tại đầu trọc hòa thượng dưới sự dẫn dắt, đi thẳng tới nhiên đăng cổ Phật đường bên ngoài, lúc này, một cái rộng lớn mà ôn hòa thanh âm, theo trên bầu trời minh ngông đến, giống như phồn vinh mạnh mẽ tiếng sấm lăn mình quay cuồng mà hạ. Là Đường Lân trở lại rồi à? Đến hậu đường à? Đường Lân ánh mắt lóe lên, cung kính nói, "Vâng." Lúc này hướng Nhiên đang cổ Phật điện đi đến, mà cái kia đầu trọc hòa thượng thì là cung kính địa thi lễ một cái, tiểu cáo lui. Chua cổ hậu đường. Tây Vũ Khô xây dựng phòng nhỏ trước, có phiến thanh tịnh ao nhỏ, bên cạnh ngồi một cái áo bảo trắng trung nhân nhân. Dũng tung thình áo choàng không gió tự cổ, mang theo vài phần xuất trần phiêu giật, mà trung niên nhân, nhân này giữa lông mày ôn hòa mà nho nhã, lại để cho người như tắm gió xuân. Có loại thành kính lễ bái ngưỡng mộ cảm giác. Giờ phút này Tại đây áo bảo trắng trung niên nhân trước mặt, Đường Lân trung thực địa lưng đấy, cung kính mà nói, "Đệ tử tham kiến sư phó." Áo bảo trắng trung niên nhân mỉm cười, tiện tay lấy ra một cái xanh biếc lá cây, đưa tới trên đuổi chiếm giữ bé thỏ trắng trong miệng. Cái này bé thỏ trắng bộ lông tinh khiết nõn bạch, nghe thấy được tiểu dịp tử, lập tức ọt ọt ọt tựu nuốt vào. "Lần này triệu ngươi trở lại, chủ yếu là có một việc." Phật tổ không vội không chậm nói, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Lân liếc, trong ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười ý hàm súc, ngươi cũng đã biết là chuyện gì. Đường Lân liền nói, "Đệ tử ngu mội. Phật tổ mỉm cười, lại không có lại nói tiếp nói, mà chỉ nói, lần này đi phàm trần giới một chuyến, ngươi tu vi tựa hồ tiến tiến không ít. Đường Lân bị ánh mắt của hắn vừa nhìn, có loại hài cốt mạch máu đều bị nhìn thấy thấu triệt cảm giác, phàm phất đấy lòng sở hữu tất cả bí mật đều bị đào móc đi ra, hắn cái trán chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh, thanh âm lại không có một tia run run, mang chút khiêm cùng nói, tại phàm trần giới bế quan một lần, linh ngộ không ít thứ độ vật, cho nên đột phá bị ngạn cảnh, vẫn còn buồn không có, có thích hợp cơ sở làm kiểu thân đây này. Phật tổ bình nói, thật sao, ngươi lần này trở lại, có lẽ nghe nói qua Với ngươi đồng nhất giới xuất thân hiên viên a." Đường Lân khẽ giật mình, không do hắn đến tụt cùng muốn nói cái gì, gãi đầu, nói: "Nghe nói qua một ít, nghe nói hắn thực lực tăng nhiều, khiêu chiến các đại môn phái cao thủ, hơn nữa khó một bại. Y theo đệ tử đến xem, chí ít có ra tỏa cảnh đại viên mãn thực lực." Phật Tổ khẽ lắc đầu, nói: "Hắn đã là bán tiên chi thể, cái đó hay vẫn là cái gì ra tỏa cảnh?" Đường Lân lắp bắc kinh hãi, kinh ngạc nói: "Bán tiên chi thể?" Thân sắc của hắn cổ quái đến cực điểm, hắn khổ tu đến nay, mới chỉ là bị ngạn cảnh, mà cái kia hiên viên, vậy mà đã là bán tiên chi thể? Trên lệch này không khỏi quá yêu nghiệt đi à nha. Chỉ là bách niên a. Tại Đường Lân phát một lúc, Phật tổ mỉm cười, nói, không cần quá mức giật mình, người này là là thượng cổ Cửu Đại Tiên Hoàng đứng đầu hiên viên tiên hoàng chuyển thế, tại vài thập niên trước, theo tiểu tiên giới phát hiện ra hiên viên hoàng lăng, đã được bảo vật trong đó, tại dần dần khôi phục kiếp trước lực lượng, cho nên mới phải tiến bộ như thế thần tốc. Đường Lân khẽ giật mình, thượng cổ chín Đại Tiên Hoàng hắn là nghe qua, lại không nghĩ rằng, cái này hiên viên đúng là hắn thủ hiên viên tiên hoàng chuyển thế. Phật tổ khẽ thở dài, hắn chuyển thế chi thân sống lại, chỉ sợ tu chân giới kiếp Hội lần nữa tiến đến, ngươi cần phải sớm chuẩn bị cho tốt." Đường Lân túi đầu xuống, ánh mắt lấp loè, nói, "Đệ tử ghi nhớ." Phật tổ trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên cười cười, nói, "Thiếu chút nữa quên chính sự, lần này gấp triệu ngươi trở lại, chủ yếu là một chuyện, tiếp qua không lâu, viên cổ tiên vực muốn một lần nữa mở ra." Tiên vực? Đường Lân nheo mắt, lại kiệt lực giữ vững bình tĩnh, cẩn thận hỏi, "Sư phó, cái gì là tiên vực?" Phật tổ nói khẽ, "Tại thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa nguyên khí nồng đậm, vốn có vô số tu chân tiên sĩ, trong đó tiên nhân như cá giết san sông, Yêu ma càng là vô số kể, về sau xuất hiện Hạo Kiếp, Thiên Điệu Dung Truyền, Tiên Giới sụp đổ, trải qua vô số thời đại về sau, cái này tiên giới liền trở thành hôm nay Tiên vực. Đường Lân ánh mắt lóe lên, yên lặng chờ hắn nói tiếp. Cái này Tiên vực, nghiêm khắc mà nói, là tiên giới một miếng địa vực mà thôi, phạm vi tự nhiên không có tiên giới đại, bất quá cũng tương đương với tiểu tiên giới tầm 10 lần rồi. Phật Tổ trầm giọng nói. Nghe được chuyện đó, Đường Lân trong lòng chấn động, tiểu tiên giới tầm 10 lần là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, toàn bộ tiểu tiên giới chẳng những có Tam thập Tam Tiên Châu, còn có Thiên Ngoại Ma vực càng có vô tận tinh không, thế nhưng mà cái kia khối tiên vực, dĩ nhiên cũng làm có như vậy gấp 10 lần đại. Cái kia thời kỳ viễn cổ tiên giới, lại là lớn cỡ nào? Chương 14, Luận chế tiên cốt. Nghe thế thất tinh vực, Đường Ký trong nội tâm khẽ động, có loại cảm giác kỳ quái, hắn sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng. Phật tổ trầm giọng nói, tại tiên vực ở bên trong, có mấy đại viễn cổ tiên hoàng lưu lại hậu duệ, kiến lập lên thế lực. Trong đó, cái này thất tinh vực đang ở bên trong. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, tiên vực trong còn có thế lực. Phật gật đầu nói, không tệ. Tuy nhiên tiên vực hoàn cảnh tập phân ác liệt, nhưng cái này mấy thế lực lớn đều thành lập tại tiên ngoại vực đây, không dám xâm nhập trong đó, truyền thừa vô số năm, nếu như không phải trở ngại tiên vực hoàn cảnh, chỉ sợ phồn vinh trình độ, cũng không thấp hơn tiểu tiên giới. Đường Lân trầm mặc không nói. Phật tổ nhìn hắn một cái, nói, cái kia thuần dương tông, tựa là Thất Tinh vực thành lập tại tiểu tiên giới thế lực, tuy nhiên Thất Tinh vực Tịnh không để ý thuần dương tông, nhưng thuần dương tông cuối cùng là Thất Tinh vực người, cho nên, ngươi muốn cứu phụ thân ngươi, nếu là thường ngày còn có thể, hôm nay tới gần vực tức hay, ngươi tự tiện hành động sẽ trêu chọc đến thất tinh vực cường giả. Hắn thấp ý sâu sắc địa nhìn xem Đường Lân, nói, cho dù không có thất tinh vực cường giả, riêng là cái kia thuần dương tông môn chủ bản thân, tựa là tiên nhân cảnh giới, cũng không phải ngươi có thể đối phó đấy. Đường Lân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng nhanh chóng biến mất, hắn thấp giọng nói, ta đã biết. Phật tổ khẽ gật đầu, nói, lần này tiên vực mở ra, vi sư có ba cái danh ngạch, ngươi nếu có thể đạt được một trong số đó, theo ta cùng đi tiên vực ở bên trong, ngược lại là của ngươi kỳ ngộ, hi vọng ngươi hảo hảo chắc. Đường Lân mản kính nói, đệ tử nhất định cố gắng. Đi thôi, chờ chọn lựa danh ngạch lúc, ta sẽ thông báo cho người đấy." Phật tổ tùy ý khua tay nói. Đường Lân khẽ gật đầu, chuẩn bị cáo lui, đúng lúc này, Phật tổ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói, "Quên nói, tỷ tỷ của ngươi, có lẽ nhanh sống lại." Đường Lân thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Phật tổ, trên mặt che kín kinh ngạc cùng cuồng hỉ kích động được thanh âm đều có chút phát run, nói, "Ta nhị tỷ nàng, còn có bao lâu?" Phật tổ cười nhạt nói, "10 năm tả hữu." Đường Lân nhanh chóng tính nhẩm phán phát, chính mình đi vào tiểu tiên giới, đem nhị tỷ tinh phách giao cho Phật tổ đến nay. Sách thực nhanh Bách Niên rồi. Bách Niên càng như thế nhanh. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, giờ phút này quay đầu nhìn lại, phản phất hay vẫn là hôm qua phát sinh hắn không có nói thêm nữa, cùng kính địa cáo lui. Sau khi rời đi đường, Đường Lân tiến về trước đến cổ Phật tự phía sau, cho mình phân phối một tòa trong động phủ nơi này có một đầu cực phẩm linh mạch, sỏ xuyên qua động phủ thậm chí phủ cận mấy tòa kiến trúc vật, phồn vinh mạnh mẽ nguyên khí tràn ngập, bất luận cái gì hoa cỏ ở chỗ này, đều có thể sâu sắc có lại thời gian ngắn thành thủ, mà dùng để tu luyện càng là rất nhiều chỗ tốt. Mà đạt được đãi ngộ như vậy, toàn bộ cổ Phật tự trong chỉ có Đường Lân cùng Nhiên đang cổ Phật Đường phần đông đệ tử mà thôi. Đường Lân tiến vào trong động phủ, động này phủ thập phần rộng thùng thình, cũng không có dính vào bất luận cái gì cho bụi, tại góc tường này địa phương, thiết lập tị chần chận cho dù tiếp qua một vài năm, đều là sạch sẽ như mới bất quá đồ vật trong này, có thể hay không trèo chống một vạn năm mà không hư thối, tựu là một chuyện khác rồi. Đường Lân tùy ý ở lại xuống, tại cửa ra vào tiện tay thiết hạ lưỡng đạo phòng ngự trận pháp, tựu ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó trong một gian thất, tu luyện. Tuy nhiên tại cổ Phật tự trong không có bất kỳ nguy hiểm nào, bất quá hắn tu luyện đồ vật lại không giống cho nên mới thiết hạ hai đạo phòng ngự thần niệm nhìn xem trận pháp, trận pháp này tuy nhiên không cao, nhưng nếu bị người xúc động, Đường Lân nhất định sẽ cảm ứng được. Nói, lần trước tại Lý Gia thôn vào đời tu luyện tâm tình Đường Lân tại trận pháp cùng phụ lục phương diện kỹ thuật, đã rèn luyện được có chút thuần thục, nhưng tại chiến đấu bí pháp phương diện, là quá qua đơn giản. Đường Lân tính ra lấy thực lực của mình, thi triển ra Tam Thiên Đại Đạo, đánh chết ra tỏa cảnh cường giả dễ dàng, tiểu là bán tiên cường giả, đều không nói chơi, nếu là gặp gỡ tiên nhân, lợi dụng thể nội huyền mâu chi môn, miễn cưỡng chạy trốn tư vốn phải là có. Chỉ là Tiên nhân cảnh giới phân chia, nhưng lại Đường Lân không biết, tại hắn cảm ứng ở bên trong, sư phụ của mình Phật Tổ, nên xa siêu việt hơn xa cái kia cựu kiếm tiên nhân, cùng thuần Dương Tông môn chủ. Kể từ đó, muốn thực lực thêm gần một bước, tiêu cần phải nhanh một chút rèn ra bản thân cây cầu bị ngạ, chờ kiều thân thành lập về sau, có thể trực tiếp nước chảy thành sông, tiến vào thiên cơ cảnh, hơn nữa không hề trở ngại địa tiến vào vấn đạo cảnh đại viên mãn. Kiều thân một thành, thực lực của hắn sẽ bạo tăng một mạng lớn. Chỉ là, luyện chế kiều thân tài liệu, lại làm cho Đường Lân có chút đau đầu. Trong tay hắn hôm nay chỉ có một khối tiên cốt, nếu là đem tiên cốt đặt ở tiểu thân, sau đó dùng còn lại tài liệu hỗn hợp, ngược lại cũng chưa hẳn không thể, nhưng uy lực tiểu sâu sắc giảm thấp. Đường lân lại chưa đủ không sai, tại hắn xem ra, cho dù làm cho không đến thêm nữa. Tiên cốt, tối thiểu cũng muốn làm cho một ít bán tiên khí, hoặc là tiên khí bảo vật như vậy đến luyện chế mới tốt. Kể từ đó, hắn tiểu thân tiểu ổn như vững chắc, cho dù đối mặt Phật tổ như vậy tiên nhân, đều có 7, 8 phần năm chắc tự bảo vệ mình. Kế tiếp muốn đi tiên dùng đường lên xem ra, có thể không đơn thuần là kỳ ngộ, nói không chừng hay vẫn là tử vong. Không nói trước sẽ gặp phải cái kia thất tinh của người, cứ là gặp gỡ thuần dương tâm người, đều rất là đau đầu. Đường Lân trầm ngâm, chuẩn bị trước đem tiên cốt luyện hóa, chế tạo ra một đoạn ngắn kiểu thân nói sau. Hắn vỗ túi chữ vật, cái kia căn trong suốt như ngọc thuần trắng sắc tiên cốt, tiểu phiêu nhiên rơi trong tay, Đường Đồng cẩn thận ngắm nhìn hai mắt, tựu há mồm phun ra một đoàn bích hỏa, bao phủ khối tiên cốt, tiến hành đại lực địa dung luyện. Mấy giờ đi qua, Đường Lân phát giác không đúng, cái này khối tiên cốt tại bích xuống, vậy mà không có chút nào dung hợp dấu hiệu, Đường Lân không khỏi dừng lại, thò tay cẩn thận chạm đến tại tiên cốt bên trên. Cái này vừa sờ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này khối tiên cốt tại hắn bích lục hỏa diễm xuống, vậy mà không có nửa điểm nóng hổi, ngược lại lạnh buốt như nước. Đường Mãng cười khổ thanh âm, xem ra, muốn dung luyện cái này khối tiên cốt, phải lấy tới tam vị chân hỏa, hoặc là càng cao cấp hỏa diễm mới được, thuận tiện lại bố trí xuống mấy cái hỏa trận, tăng cường hỏa diễm lực lượng, mới có thể dung luyện. Hỏa trận hắn là hội, tiểu hôi chính là trấn yêu tộc đại sư, dạy bảo hắn trận pháp tầng tầng lớp lớp, trong đó hỏa diễm đại trận cũng không ít, nhưng thiếu khuyết tam vị chân hỏa. Đường Lân trầm đi rồi lập phủ, chuẩn bị đi phụ cận phiên trợ một chuyến. Nhìn xem có hay không chính mình cần thiết tam vị chân hỏa, hoặc là cao dài dung luyện bếp lò. Bởi vì mấy ngày nay, a đóa cùng đóa đóa chuyển đổi quyền khống chế, hôm nay là đóa đóa khống chế thân thể, Đường Lân làm cho nàng tạm cư trong động phủ, tiểu nha đầu này thật biết điều xảo tiểu đồng ý. Cái này lại để cho Đường Lân trong nội tâm ấm áp, nếu là thay đổi a đóa cái kia tiểu ma đầu, nhất định là ổn ảo lấy tuyệt đối muốn cùng quá khứ đích. Ly khai động phủ về sau, Đường Lân chuẩn bị xuống núi, lại không kéo gặp được một gã niên đăng cổ phần, lúc này chắp tay trước được nói, bái kiến càn sư huynh. Cái này nhiên đăng cổ Phật ngồi ở Tử Kim sắc bát địa Phật liên trên, là một cái lao giả, thất lên kim sắc áo cà sa, thần sắc ôn hòa, nói: "Nguyên Lai là Đường lần tiểu sư đệ, mới bách niên không thấy, người dĩ nhiên cũng làm tiến vào bị ngã cảnh, thật sự là đáng mừng nha." Đường Lân Khiêm tốn nói: "Can sư huynh quá khen." Chương 15: Nhân tâm khó dò. Can sư huynh có thăm ý khác điệu nhìn qua Đường lần, nói: "Tiểu sư đệ lần này trở lại, có lẽ nghe nói qua tiên vực chính là a, lần này theo sư phó cùng nhau đi tới tiên vực danh nghịch, chỉ có ba cái, tiểu sư đệ tuy nhiên còn trẻ, nhưng thiên phú dị bẩm." có thể muốn hảo hảo cố gắng, nói không chừng có thể tranh cử cũng không nhất định đây này. Đường Lân xem hắn trên miệng mặc dù nói được căn cẩn, trong đôi mắt lại hiện lên một đám trôi qua tức thì hảng hoàng, không khỏi trong nội tâm trầm xuống, mặt ngoài lộ ra cười khổ, nói, "Cản sư huynh giễu cợt, nếu là tiếp theo tiên vực mở ra, ta là tất nhiên cố gắng, hôm nay ta tu luyện mới bắt niên, coi như là chân tiên chuyển thế, cũng không có khả năng cùng một các sư minh tranh đoạn, chỉ có thể là hữu tâm vô lực rồi." Hắn vẻ mặt hai thán, thật sự dậm chân nào náo. Cản sư huynh ánh mắt lộ ra đầy ý thần sắc, nhặt chỉ nói, Tiểu sư đệ cũng đừng coi thường mình, dùng tư chất của ngươi, hay vẫn là rất có thể đấy." Đường Lân cười khổ thanh âm, không có nói thêm nữa. Mà Càn sư huynh cũng không cho là đúng, sắc mặt thậm chí có vài phần mịt mở khinh thường, tại hắn xem ra, cho dù Đường Lân thiệt tình tranh đoạt, hắn cũng không sợ, dù sao, hắn còn không có có để mắt một cái tu đạo bách niên người, chỉ là, hắn chính thức lo lắng chính là, Phật tổ yêu quý Đường Lân tư chất, phá lệ dẫn hắn đi vào, cái kia bất luận kẻ nào đều không lời nào để nói rồi. Chứng kiến Đường Lân đắng biểu lộ, trong lòng của hắn thoáng chẩn an. Biết rõ hơn phân nửa là Phật tổ không có để lộ ra như vậy ý tứ, hắn tay háo hất lên, khẽ cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đây là đi đâu? Ta vừa mới xuống núi mua sắm điểm tài liệu, chuẩn bị luyện chế một kiện tuyệt phẩm thánh khí, không biết tiểu sư đệ phải chăng thuận đường." Đường Lân ánh mắt lộ ra giật mình, nói, "Càn sư huynh có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Phải biết rằng, luyện khí một đạo cùng tu luyện một đạo là phân chia khai, cho dù có bán tiên cường giả, đều chưa hẳn có thể luyện chế cao giai binh khí. Như Đường Lân chỗ hội luyện chế đan dược cùng chế tác trận pháp, đều là tới từ ở trấn yêu Điện, mà luyện khí một đạo Lại không, có giao thế với. Càn sư huynh chứng kiến Đường Lân ăn Kinh thần sắc, đã ý cười cười, nói, tiểu sư đệ tu luyện còn thấp, có chỗ không biết, chúng ta lúc này tu luyện vào năm, tại phương diện tu luyện sớm đã tiến vào bình cảnh, chỉ kém cảm ngộ cùng cơ duyên, mà dư thừa thời gian, tiểu luyện nghiên cứu luật khí, luyện đan, trận pháp ba hạng phụ trợ chi đạo, tăng cường bản thân lực lượng. Đường Lân tỉnh ngộ tới, đưa tay cười nói, tuy nói như thế, hay vẫn là chúc mừng Càn sư huynh, tại luyện khí một đường lại có như thế thiên phú, ngày sau tiểu đệ muốn luyện chế cao đẳng binh khí, đã có thể làm phiền phiền sư huynh rồi. Càn sư Minh cười khoát tay chặn lại, nói, "Nói gì vậy chứ, đều là người trong nhà, gì đàm làm phiền." Đường Lân không nớt lời nói lời cảm tạ, sau đó nói, "Vừa vận ta cũng muốn đi mua sắm điểm tài liệu, luyện chế chút ít phụ lục cùng trận bàn khí cụ, tụ cùng một chỗ a." Thông Linh phường. Đây là khoảng cách Tây Phương Tịnh thủ phủ cận một cái cỡ lớn phiên chợ, lại tới đây giao dịch tu sĩ, phần lớn đều là tiền cơ cảnh đã ngoài, coi như là gia tỏa cảnh cường giả, đều có khối người. Hai đạo thân ảnh từ xa phương bay vút mà đến, đi thẳng tới Thông Linh phường bên ngoài, xung quanh tu sĩ chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh Đều là vô ý thức địa tránh đi rơi vào cửa ra vào về sau cầm đầu thêm sắc áo cả sa hòa thượng đại tay vừa lột hiện ra một quả xích kim sắc lệnh bài hướng canh giữ ở cửa ra vào thị vệ Vung lên tiểu thu vào trong tay áo sau đó dẫn sau lưng áo xám thanh niên trực tiếp tiến vào thị phường hai người này tự nhiên là đường lần cùng cản sư Huynh cái môn này khẩu thị vệ Mặc dù không có nhìn kỹ nhưng theo cản sư huynh trang phục hay vẫn là nhìn ra thân thể của hắn phần không có chút nào ngăn trở lại càng không dám thỏ tay lấy muốn đi vào thị phượngphi tổn liền trực tiếp lại để cho đi Tiểu sư đệ có lẽ là lần đầu tiên đến đây đi." Càn sư Minh khoan thai địa cười nói. Đường Lân vọ đầu nói, "Đúng vậy." Càn sư Minh cười cười, nói, "Cái này thị phường lớn nhất giao dịch đi, tiểu là thông linh điếm, này điểm mỗi tháng đều cử hành một lần giao dịch đại hội, có thể từ đó hối đoán đến rất nhiều chân quý bảo vật." Đường Lân vẻ mặt khờ hậu trung thực, nói, "Ta hết thể nghe Càn sư Minh đấy." Càn sư Minh cười cười, nói, "Đi, ta tiểu mang tiểu sư đệ đi dạo." Nói xong, mang theo Đường Lân hướng thị phường đường đi thẳng tắp đi đến. Đường Lân chú ý tới Cái này trên đường cái lui tới tu sĩ rất nhiều, trong đó ra tỏa cảnh cường giả đều có mấy cái, mà những người này chứng kiến Cản sư Vinh cùng hắn, đều là biến sắc, vô ý thức điệu rời xa thêm vài phần, hiển nhiên nhận ra hai người thân phận. Đường Lân tùy ý theo sát tại Cản sư Vinh bên người đi dạo, ánh mắt tại đường đi hai bên mặt tiền cửa hàng quét tới quét lui, hắn muốn mua đồ vật, tự nhiên sẽ không theo Cản sư Vinh đi nói, nếu không sẽ gặp đến đối phương nghi kỵ, đây cũng không phải là một một chuyện tốt. Tuy nói vị này Cản sư Vinh tu vi, chỉ là gia tỏa cảnh hậu kỳ, nhưng là Phật tổ dạy dỗ đệ tử, há lại người bình thường. Một thân Phật môn đại pháp, chỉ sợ sớm đã học được tinh quang, cho dù gặp gỡ ở bán tiên cường giả như vậy, đều có thể ứng phó tự nhiên, tuy nhiên không đến mức chiến thắng, nhưng nào tẩu là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Nếu không, Phật môn nhân đang cổ Phật đường, vì sao danh chấn tiểu thiên giới? Đường Lân mặc dù không e ngại, nhưng hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, hắn có thể không hy vọng, tại tham gia danh ngạch tranh cử trước, đã bị nhằm vào. Dù sao, nhân đăng cổ Phật đường 18 người, kiêm kỵ Đường Lân thiên tư người, có thể không chỉ một hai cái, nếu là liên hợp. Đường Lân cũng minh bạch, những người này hơn phân nửa là lo lắng cho mình bị Phật tổ phá lệ trực tiếp giao phó một cái danh ngạch về phần thực lực bản thân, chỉ cần không quá dễ làm người khác chú ý, còn không, có ai hội chú ý đấy. Đi dạo một vòng, Càn sư huynh liền mang theo Đường Liên tiến vào đến thị phường lớn nhất thông linh điếm, cái này điếm có một mật thất dưới đất, đúng là một cái to như vậy bán đấu giá. Càn sư huynh tại đưa ra một chương lệnh bài về sau, đã bị hai cái tiểu mỹ nữ tử dẫn tới mật thất dưới đất bên ngoài, giao cho mặt khác hai cái mỹ lệ tiểu nhu nữ tử, mang vào dưới mặt đất trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá này chỉ có, có đủ nhất định thực lực cùng giá trị con người, người mới có tư cách vào đến. Càn sư huynh khỏe miệng lộ ra nụ cười đáp ý, nói, còn lại ra tỏa cảnh cứng, giả, như cũng không đủ tám vị mấy đã ngoài linh thạch, là tuyệt đối vào không được đấy. Đường Lân ánh mắt lóe lên, mặt ngoài Hàn Nguyên vài câu, sẽ không có nhiều lời. Tiến vào bán đấu giá, tại hai cái áo trắng tiểu mị nữ tử dưới sự dẫn dắt, Đường Lân hai người đi thẳng tới một cái gian phòng nhỏ trong. Đường Lân kinh ngạc phát hiện, cái này phòng vậy mà không cách nào dùng thần thức xuyên thấu, là do hiếm thấy thiên thanh thạch rèn mà thành, mà thiên thanh thạch chỉ dùng để đến luyện chế thượng phẩm thánh khí chân quý tài liệu, dùng cái này phòng bên trong đích thiên thanh thạch số lượng Ít nhất có thể luyện chế 7-8 kiện thượng phẩm thành khí. Trong lúc nhất thời, Đường Lân đối với cái này thông linh điểm ấn tượng, có chút hiểu rõ, hắn tùy ý mà ngồi xuống, thuận tiện muốn xem xem đấu giá hội ở bên trong có hay không cần trận kỳ luyện chế tài liệu, như hắn hôm nay trận pháp tạo nghệ đã có thể bố trí mấy cái trấn yêu tộc đỉnh cấp đại trận, bằng trận này đủ để khốn giết bán tiên, tự là tiên nhân đều có thể ngăn cản một lát. Lúc này, phòng bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó đi tới một trung niên nhân, nhân, gầm vóc áo choàng ở dưới bụng có chút lên, có chút mập chán. hắn xoa xoa tay, cười nói: không nghĩ tới cản đại sư vậy mà đã đến, hẳn là cũng là hướng cái tiêu kiện bảo vật đến hay sao. Chương 16, Đại Kim phần viêm. Càn sư huynh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, cái này vạn năm bằng tường hoa xuất thế, ta tự nhiên là muốn đến xem. Mập mạp trung niên nhân cười hắc hắc nói, bản vật sẽ ở đấu giá hội cuối cùng xuất hiện, ngươi khó được tới một lần, cần gì cứ việc phân phó. Càn sư huynh khoát khoát tay, nói, không cần, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn qua cục kịch trung niên nhân cáo lui, Đường Lân ánh mắt lóe lên, tuy nhiên mặt ngoài thần sắc như thường, nhưng trong lòng thầm giận mình, phải biết rằng Bằng tường hoa chính là luyện chế tuyệt phẩm thánh khí, tất không thể thiếu đồng dạng tài liệu, có điều hòa tác dụng, nhất là một ít nghịch thiên công năng bảo vật, đều đúc kết hoa này. Mà một cây vạn năm bằng thường hoa, tựu là dùng để luyện chế bán tiên khí, đều là rất có thể, không có nghĩ tới đây thậm chí có bản đấy. Càn sư huynh làm như biết rõ đường lần trong lòng ăn lặng lẽ, hắn mỉm cười mà nói, phòng đấu giá này trong thường xuyên có bảo vật xuất thế, cái này bằng thường hoa tuy nhiên trân quý, nhưng là 3000 năm trước, tại đây còn đấu giá qua một kiện bán tiên khí, lần kia mới gọi hoành động. Đường Lân mỉm cười chắp tay, nói: Lần này còn may mà sư huynh dẫn ta đi ra thấy từng trại, nếu không ta còn không biết có tốt như vậy địa phương đây này. Càn sư huynh khoát tay áo, nói, đều là người một nhà, đừng khách khí, mau nhìn, đầu giá hội muốn bắt đầu. Tại hắn hát nói xong, phòng phía trước tiểu chuyển đến một hồi bạo động, chợt toàn bộ tiếng động lớn náo dưới mặt đất phòng đấu giá, đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Mọi người khỏe, không cần nói nhảm nhiều lời, đầu giá hội chính thức bắt đầu, phía dưới, có thỉnh chúng ta để nhất dạng bảo vật đang chẳng một. Phía trước một cái hình bầu linh trên bệ đá, đứng đấy một cái cơ bắp thanh niên, tuy nhiên tướng mạo tuổi trẻ Nhưng trong mắt tăng Đường, lại bại lộ hắn số tuổi thật sự. Tại hắn kêu gọi xuống, dưới đài hai cái kiểu mị quần đỏ nữ tử, nhẹ nhàng phụ giúp một chiếc xe nhỏ lên đài. Cái này hai cái kiểu mị nữ tử quần áo như ẩn như hiện, mang theo ngông lung hấp dẫn cảm giác, lại để cho dưới đài không ít người nheo lại con mắt, vụ trộm giò xét cái kia gia thị tuyết trắng hận không thể bỗng nhiên nổi lên một trận gió mới tốt. Còn có người tắt thì giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bình tĩnh quan sát, tựa hồ đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Đem làm hai cái kiểu mỹ nữ tử xốc lên trên xe nhỏ vài đợt lúc, ánh mắt mọi người mới từ trên người các nàng rời rơi vào như vậy bảo vật thực diện trong lúc nhất thời đấu giá hội bên trên vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, sở hữu tất cả bạo động Thanh âm đều biến thành Bạo phượng trẻ Xuân Yên tĩnh mà ngay cả trong dạp đường lần chứng kiến như vậy bảo vật cũng không khỏi sửng suốt một chút đạo pháp linh Thạch Dĩ nhiên là đạo pháp linh thạch ông trời ngay từ đầu tiểu bán bảo vật như vậy sao? như vậy cơ hội tuyệt tích bảo vật cái nào ra hỏa vậy mà lấy ra đấu giá không có lầm a toàn trường chuyển ra một mảnh kịch liệt địa tiếng nghị luận tất cả mọi người bị kiện đạo pháp linh thạch cho kích thích được nhiệt huyết xôi chàoo càng sư Minh mỉ cười nói, không nghĩ tới, cái này bảo vật lại vẫn tồn tại. Đường Lân tràn đầy cùng uy, theo Phật môn cổ điển ở bên trong, hắn thông hiểu một ý tượng cổ bảo vật mà đạo pháp linh thạch này tựu là một cái trong số đó, nghe nói, này linh thạch hấp thụ thiên điệu tinh hoa, ẩn chứa thế giới phát tác, như là một khối nguyên vẹn đạo pháp linh thạch hấp thu đi vào, có thể trực tiếp nội đạo. Nếu là cái nào tư chất người bình thường, đạt được như vậy một khối đạo pháp linh thạch, không xuất ra bách niên có thể tu luyện tới vấn đạo cảnh cỡ giả. Bảo vật như vậy là bậc nào nghịch thiên, không cần nghĩ cũng biết. Đường Lân nhìn qua toàn trường lựa nóng hào khí, không khỏi sờ lên cái mũi khẽ cười khổ. Càn Sư huynh nhìn qua Đường Lân, ân cần nói: "Tiểu sư đệ, đạo pháp linh thạch này nhìn về phía trên, hẳn là nguyên vẹn, thượng diện pháp văn không có hư hao ngươi như cần, sư huynh cho ngươi chụp được." Hắn nói được mặt mũi tràn đầy hào khí. Đường Lân nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn chỉ cần một ngưng tụ ra cây cầu bị ngạn, có thể trực tiếp một đường bay thẳng, đặt tới vượt qua thiên cơ cảnh đạt tới vấn đạo cảnh đại viên mãn trình độ, căn bản là không cần người đạo pháp linh thạch, dù sao, hắn chúng sinh đạo bao dung tam thiên đại đạo, sớm đã vì hắn đặt rồi vấn đạo cảnh trụ cột, như vậy đạo lý, vị này Càn Sư huynh không phải không biết nói. Mặc dù biết đối phương hư tình giả ý, Đường Bội lại hay vẫn là cảm kích địa nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, "Đa Tạ sư huynh, chỉ là ta tạm thời chỉ muốn trước sưu tập tài liệu." Đem bị ngạn, tiểu rèn đi ra đang nói. "Can sư huynh thập phân bất đắc dĩ." Nói, "Vậy được rồi." Đường Lân cười lạnh không nói. Rất nhanh, cái này khối đạo pháp linh thạch, bị người dùng 1200 vạn linh thạch đấu giá đi, mà hơn 1000 vạn linh thạch, cơ bản có thể mua được một kiện thứ phẩm tuyệt phẩm thánh khí. Kế tiếp, cái này đấu giá cái bên trên lại lục tục đi ra chứ đa bảo vật, bất quá cũng không có đạo kia pháp linh thạch như vậy thu hút. Hiển nhiên đạo pháp linh thạch này cái thứ nhất xuất hiện là vì kéo toàn trường lựa nóng hào khí. Dù là như thế, bảo vật trong đó hay vẫn là thấy Đường Lân hoa mắt, hắn từ đó chọn lựa mấy thứ chân quý tài liệu, theo thứ tự là từ kim thạch, cho cốt hoa đợi một chút, những này chỉ dùng để đến luyện chế kỳ bàn cùng cơ sĩ. Tiếp qua không lâu, tiểu tiên vực mở rộng ra, bên trong khẳng định nguy hiểm vô cùng, Đường Lân phải nhiều chuẩn bị một ít thủ đoạn mới được. Cái này đồ vật, hao phí Đường Lân 1600 vạn hơn linh thạch, cùng hắn cùng một chỗ cản sư huynh chứng kiến Đường Lân như thế giàu có, trong nội tâm thầm giận mình, dù sao Suốt 1000 vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, mà Đường Lân mới tu luyện Bách niên tà hữu, có thể có nhiều như vậy tích xúc, hơn phân nửa là được cái gì kỳ ngộ bảo tặng. Trong lòng của hắn âm thầm đen rét, bất quá xem tại Đường Lân mua sắm đều là trận pháp phương diện dụng cụ tài liệu, hắn khôn ngoan hơi yên tâm lại, dù sao tại tranh cử danh ngạch lúc, chắc chắn sẽ không cho phép thi triển trận pháp, hơn nữa cho dù muốn dùng, hắn tự tin tuyệt đối có thể làm cho Đường Lân tại bố trí hạ trận pháp trước khi, liền đem hắn đánh bại. Tại đây ở giữa, đấu giá hội bên trên xuất hiện một loại hỏa diễm bảo vật, này hỏa đậm đặc trình độ, viễn siêu tam vị chân hỏa. Tên là Nhất Nguyên Cấm Hỏa. Đường Lân vốn muốn mua sắm, nhưng nghe đầu giá hội người giới thiệu lúc, lại thất vọng phát hiện, này hỏa tuy nhiên cường đại, lại chỉ có thể dung luyện tuyệt phẩm thánh khí tài liệu, nếu là dùng để luyện chế tiết khí, cho dù đốt cháy 10 vạn năm, tài liệu hay vẫn là bình yên vô sự, nói không chừng vẫn là lãnh buốt đấy. Càn Sư huynh tâm tư mẫn duệ, phát giác được Đường Lân ý đồ, hỏi tham qua việc này, Đường Lân tự nhiên dùng luyện chế cờ xí lý do, cho qua loa tắc trách tới. Càn Sư huynh ý lôi kéo Đường Lân, cười nói, "Tiểu sư đệ ngươi muốn luyện chế những tài liệu này, bằng này hỏa đủ để, chỉ là trong đó cái kia thạch tinh" một khó luyện một ít, cái này thạch tinh, cực kỳ trân quý, chắc chắn dị thường, một ít bán tiên khí đều đúc kết một chút thạch tinh, muốn dung luyện vào ấy, sư huynh cho đó đại kim phần viêm, ngược lại là có thể. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, nói: "Sư huynh ngươi cái kia đại kim phần viêm, có thể dung luyện tiên khí." Nhìn xem Đường Lân trong mắt kinh ý, càn sư huynh trong lòng có chút đắc ý, cười nói: "Dung luyện tiên khí tự nhiên không có khả năng, tiên khí thế nhưng mà thiên điệu tinh hoa sinh ra đời, phàm hỏa hạ có thể dung luyện, nghe nói chỉ có phi thăng thành tiên, độ kiếp lúc niệm hỏa, mới có thể luyện chế tiên khí." Này hỏa thế gian sớm đã không có, cho nên tiên khí mới sẽ như thế khan hiếm. Mà ta cái này đại kim phần viêm tuy nhiên không thể dung luyện tiên khí, nhưng bán tiên khí cấp tài liệu, vẫn là có thể hơi chút dung luyện đấy. Đường Lân ánh mắt lập lòe, liền ôm quyến nói, sư huynh thật sự là lợi hại. Càn sư huynh cười nói, đây là lúc trước ta theo sư phó cùng nhau đi lịch lãm rèn luyện lúc, ngẫu nhiên là được, tiểu sư đệ, ngươi những cái kia cờ sở nếu là không có hỏa diễm dung luyện, có thể đi ta chỗ đó. Đường Lân cũng không 시 diện cái láo, trên mặt lộ ra cảm kích thân sắc, nói, cái này phiền toái sư huynh rồi, nhân tình này ngày sau nhất được còn. Chương 17, Bạch niên vong tình. Đấu giá hội lục tục tiến vào khâu cuối cùng, Đường Lân lấy được không ít chân quý tài liệu, cho dù luyện chế thất bại, vẫn có thể đủ gon góp một bộ cờ sĩ cùng kỳ bản, có thể cho hắn bố trí trận pháp. Mà đấu giá hội cuối cùng nhất áp trục bảo vật, vạn năm bằng thường hoa trải qua kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng bị Đường Lân bên người cản sư huynh chỗ mua hàng. Cái này gốc tiểu hoa lại bán được hơn 9000 vạn linh thạch giá cao, dùng Đường Lân nội tình, đều thâm giật mình, phải biết rằng, gia tòa cảnh cường giả tán ra bại sản, đều chưa hẳn có thể gon góp 3000 vạn linh thạch. Vất quá Chứng kiến cả sư huynh vẻ mặt đau lòng địa hô hạ giá cả lúc, Đường Lân trong nội tâm cũng đoán ra, cái này chỉ sợ là vị sư huynh này hơn phân nửa tài sản rồi, dù sao cũng là Phật tổ đệ tử, tu luyện vô tận vĩnh huyễn, tích xúc còn là phi thường hùng hồn đấy. Đường Lân cũng không có ra giá, không nói trước trong tay hắn cũng không đủ mạnh hỏa diễm, có thể dung luyện cái này gốc vạn năm bằng thường hoa. Coi như là có, dùng để luyện chế ra bán tiên khí, cũng cũng không thể hấp dẫn hắn, dù sao hắn bản thân thì có khác nhau tiên khí, huyền mâu chi môn dùng để tiến công, vô tình tiên phủ tiến hành phòng thủ, dĩ nhiên đầy đủ. Đầu giá hội sau khi kết thúc đường lân cùng cản sư Minh phân biệt riêng phần mình đi mua một ít phụ trợ tài liệu sau đó đồng loạt về tới Sơn Môn trong đường lân đem tài liệu giao cho cản sư mình lại để cho hắn hỗ trợ luyện chế mấy thứ cờ sĩ cùng kỳ bàn muốn bố trí trận pháp chỉ là cờ sĩ cùng kỳ bản xa xa không đủ còn cần bày trận chi pháp cho nên đường lân thật không có lo lắng vị sư Minh này sẽ nhìn ra khác thưởng làm xong những này đường Lân Tửu ở tại Phật môn ở bên trong một bên yên lặng trở lấy tiên vực chi môn mở ra tin tức một bên nghiên cứu đại nhật kinh Phật bên trên tuyệt học thời gian trôi qua trong thoáng chốc 10 năm qua đi. Đối với đám chìm tại trong khi tu luyện Đường Lân mà nói, 10 năm như một ngày, 10 năm này hắn đem đại nhật kinh Phật tới thất thất bát bát, cái này bản Phật môn cao nhất trên bí tịch ghi lại các loại thần thông, bác đại tinh thông, riêng là tiểu thần thông thì có mấy và loại. Như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, lục chỉ thông đợi một chút. Ngày hôm nay, Phật tổ bỗng nhiên thi triển chuyển, chuyển âm triệu hoán Đường Lân, đem làm Đường Lân đi vào nhiên đăng cổ Phật nội đường thời gian. Tiểu chứng kiến một cái rộng rãi trong đình viện. Tất ra lấy thất thải hào quang, tràn đậm tiên khí. Như xương trắng vẫn Phiêu đang tại trong nội viện. Đường Lân vừa tiến đến lúc, đáy lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên tràn ngập khẩn trương. Phản vật có đồ vật gì đó nảy sinh mà ra. Hắn còn chưa kịp hướng Phật tổ hành lễ, đã nghe đến một hồi quen thuộc sâu kín mùi thơm, theo bên cạnh trì thủy thượng phiêu đến, cùng lúc đó, chỗ đó tách ra sương mụ giống như kim sắc hào quang, cái này hào quang ở chỗ sâu trong lần lần có một đạo mơ hồ hình người, theo ngồi tư thế. Chậm rãi đứng lên, giãn ra bắt tay vào làm cánh tay. Cái kia thân ảnh quen thuộc. Đường Lân trong óc nhiên ông điệu trống rỗng, trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia bao phủ tại kim sắc hào quang bên trong đích nổi bật thân ảnh. Theo một tòa cựu diệp đài sen bên trên chậm rãi đứng lên, vui sướng địa giản ra bắt tay vào làm cánh tay. Cái kia điêu khắc tại trí nhớ ở chỗ sâu trong người a. Đường Lân Nhiệt hǒu phun lên một cỗ nhiệt lưu, phản phất bị ngăn chặn, thiên luôn và ngữ, trong lúc nhất thời lại đều nói không nên lời, sau một hồi, hắn mới kinh ngạc địa hô lên một chữ, "Tỷ." Cái kia đài sen bên trên nổi bật thân ảnh, cảm ứng được thanh âm, hướng Đường nghiêng đầu trông lại, theo kim sắc hào quang dần dần tiêu tán, vẫn trong sương mù lộ ra một trương thanh lệ tuyệt mỹ đôi má, "Sáng con ngươi." mang theo vài phần hiếu kỷ, đã rơi vào đường lân trên người. Người là ai? Nàng mang theo vài phần hiếu kỷ cùng ngây thơ, nghiêng đầu nói ra. Trong một sát na, Đường Lân Tâm Phượng Phật thật sâu trầm xuống, ngã xuống tiến vào thâm viên đáy cốc. Cái kia quen thuộc được giống như tuyên khắc trong lòng da người, cứ như vậy đứng tại trước mặt, tò mò hỏi, người là ai? Người là ai? Đường Lân nhất hồi Phượng Phật đã làm, trái tim đều bị lấy hết, bên hai chỉ còn lại có một câu nói kia, người là ai? Thiên âm Phật tổ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, hôm nay nàng đã phục sinh, dựa theo lúc trước nói, phục sinh sau đích nàng đem khôi phục chuyển thế trước trí nhớ, đó là một đoạn lịch lãng giải luyện, nếu như ngươi muốn thử đổ tỉnh lại nàng phần này trí nhớ, như vậy nàng tu vi, tiếp theo kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đường Lân có chút cắn môi, tối đầu, tầm mắt đặt tới, chỉ có chính mình chân trước cái kia nho nhỏ một miếng đất. Sau một hồi, hắn mới nói, ta đã biết. Mấy chữ này nói ra, thanh âm lại khàn khàn được có chút đáng sợ, Phản phất cuống họng bị cư cắt. Thiên âm Phật Tổ khẽ thở dài thanh âm, nói, duyên sinh duyên đến hết thảy giai không, ngươi cũng không cần quá câu chấp. Đường Lân lặng gật đầu. Cái kia đại sen bên trên thanh lệ nữ tử, phiêu nhiên địa rơi vào Phật tổ bên người, dịu dàng cúi đầu, rón rón dã dã mà nói, "Bái kiến sư phó." Phật tổ mỉm cười, hòa ái mà nói, "Về sau ngươi tiểu phụ trách trưởng quản nhiên đăng cổ Phật đường, mệnh ngươi vì đường chủ." Thanh lệ nữ tử lắp bắp kinh hãi, chợt kinh hỉ nói, đà tạ sư phó." Phật tổ nhìn bên cạnh đường lân liếc, khẽ thở dài, hướng thanh lệ nữ tử nói, "Tiểu Linh, đây là của ta tục gia đệ tử, không có Phật hiệu, ngươi trực tiếp gọi hắn đường lần là được." Thanh lệ nữ tử to mò nhìn qua đường lần, nói, "Đường lần?" Nàng đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, tựa hồ đang suy tư. Thấy như vậy, một màn Đường Lân, trong nội tâm khẽ động, không khỏi chờ đợi địa nhìn qua nàng. Một lát sau, thanh lệ nữ tử mới gật đầu cười cười, nói, danh tự rất hiếm hai, lần đầu gặp mặt, ta gọi thải linh. Đường Lân trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, cười lớn thoáng một phát, lên đường, về sau nhiều hơn chỉ giáo, ta cáo từ trước. Nói xong, đi thẳng hậu đường. Chờ đợi Bất Niên, rốt cục chứng kiến nhị tỷ phục sinh, Đường Lân bản cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nhìn lễ nhị tỷ cứ như vậy đứng tại trước mặt, cái kia quen thuộc mặt mày Trong lúc mơ hồ lại để cho hắn nghĩ đến khi còn bé, cùng đại ca đường lòng cùng một chỗ, ba người vụng trộm đến hàng xóm ra trộm hết sự tình. Chỉ là, nàng đã không nhớ rõ. Đường Lân trong lòng có chút không hiểu địa thương cảm, bất quá tóm lại mà nói, nhị tỷ phục sinh tiểu là chưa tốt, về sau có lẽ tiểu sẽ từ từ thói quen, đối phương cái loại nơi lạ lẫm ánh mắt. Hắn chưa có trở lại ở lại đấy, mà là không yên lòng địa đi đến một chỗ tuyệt đình, nhìn qua phương xa vân hải, trong nội tâm trào lưu tư tưởng Phật phổng, trong đầu nhiên thoáng hiện qua một đạo thân ảnh màu trắng, xinh đẹp mà thanh nhã. Cửu công chúa Đường Lân Yên Lặng địa ngắm nhìn phương xa, trăm năm qua đi, lúc trước cái kia trí nhớ khắc sâu bóng dáng, tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều. Hắn không khỏi nghĩ đến, trăm năm trước chính mình từng ngưng thuận qua lời hứa, muốn quên nàng này, trừ phi Nhật Nguyệt điên đảo, người chết phục sinh. Nhị tỷ Đường Tiểu Phượng phục sinh, cấp Đường Lân tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng càng ngộ. Hắn Yên Lặng địa nhìn qua phương xa, mây mù che đậy bầu trời. Chuyện cũng như khói. Một lúc lâu sau, Đường Lân mới thì thảo thanh âm, trong đôi mắt không biết giải quyết thế nào thần sắc hễ quét là sạch, lộ ra trước nay chưa có thanh minh. Hắn bàn tay nắm chặt, nguyên khí ngưng tụ thành kiếm. Dương lên, vẽ một cái, một nghiêng âm, một hồi xoáy. Thân thể của hắn phảng phất cùng gió nhẹ dung hợp, kiếm pháp phiêu nhiên tự vũ, mỗi một kiếm đưa tay cùng quý ý tích đều có thể trông thấy, nhưng nếu xa xa đang trông xem thế nào, ỷu sẽ phát hiện mỗi một kiếm đều mang theo liên tiếp tàn ảnh, vẫn còn như mộng ảo. Chương 18: Tranh cử danh ngạch. 2 năm sau, tiên vực chính thức mở ra. Nhận được tin tức Đường Lân bọn người, đều là trong nội tâm trầm xuống, biết rõ tiên vực mở ra trước danh ngạch tranh cử sắp muốn bắt đầu. Đường Lân ngồi ở, ở lại trong phòng, vuốt ve trong tay mẫu tím cơ sí, trải qua 10 năm nhẹn. Cản Sư huynh chẳng những luyện chế tốt binh khí của mình, còn giúp hắn luyện chế ra 6 cán cờ sĩ cùng 3 cái kỳ bản. Lại đến 3 cái canh kim trận kỳ, có thể tạo thành Tam Nguyên đại trận, bộ này trấn yêu tộc đỉnh tiêm đại trận, không biết hiệu quả như thế nào. Đường Lân ánh mắt lập lòe, lần này tiên vực chi hành, hắn tình thế bắt buộc, nếu là có thể đủ từ đó lấy tới chân quý tài liệu, hắn luyện chế cây cầu bị ngạn ở trong tầm tay. Bất quá cân nhắc đến vậy đi, thực sự quá nguy hiểm, không nói trước cái kia ở tại tiên vực bên trong đích cường giả, riêng là tiểu tiên giới Bạch Vũ trưởng giáo, thuần dương tông môn chủ cùng với cựu kiếm tiên nhân bọn người. Thực lực đều vượt xa hán, cho dù nguy cơ trước mắt thi triển ra vô tình tiên phủ, đều chưa hẳn có thể bỏ chạy. Cho nên, trận pháp liền trở thành việc này Đường Lân dựa. Dựa theo sư phó theo như lời, lại hai ngày nữa, tự là danh ngạch tranh cử, chờ danh ngạch quyết định về sau, liền lập tức tiến về trước tiên ngực, trước đây, ta trước đi sưu tập điểm canh kim cùng tần hỏa, đem còn lại ba sào trận kỳ luyện chế ra đến nói sau. Đường Lân ánh mắt lóe lên, lúc này đứng dậy đã đi ra cực nhạc tịch thổ, đi thẳng tới lúc trước cái kia cơ lớn vùng thị. 2 ngày sau, cửu mạch tranh cử chính thức bắt đầu. Tin tức này cổ Phật tự ngoại viện cũng không biết, chỉ có Nhiên đăng cổ Phật Đường phần Đông Phật đà đứng đầu, mới biết được như vậy cơ mật sự tình. Tranh cử cùng ngày, kể cả Đường Lân ở bên trong sở hữu tất cả Nhiên đăng cổ Phật, đều tề tụ tại cổ Phật trong nội đường, sau đó tại Phật tổ vung tay lên xuống, tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện ở hậu miểu trong tinh không. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh phần Đông Nhiên đăng cổ Phật, phát hiện rất nhiều sư vinh trên mặt, đều lộ ra vài phần khiếp sợ. Hiển nhiên, chiêu thức ấy đại na vượt ra khỏi mọi người nhận thức, chỉ có cái kia trong truyền thuyết tiên thuật, mới có như thế uy lực. Nơi này là phế tích tinh không các người ngay ở chỗ này tranh cử a tranh cử phương thức rất đơn giản dùng tinh ngộ sạch có thể sẽ không ba người phân biệt chiếm cứ ba cái danh ngạch ai không phục chỉ cần đem ba người bọn họ đánh bại sẽ xảy đến Thiên âm Phật tổ ngồi ở cửu diệp đài xe lên trên người hất lên kim sắc áo áoà xa vô số kinh văn vờ quanh lấy thân thể của hắn bay luận đầu đằng sau đại trí Tuệ khẽ hở trông như gương tử giống như chiếu giỏi cái này cái này phiến hư không hắn vừa nói một bên đưa tay chỉ đi một đám kim sắcang mang như thương nhận giống như phi bắn đi ra nhanh chóng chấp động vài cái hình thành một đạo kim sắc hình bông, phản phất đem hư không khẽ xuống một hối. Nơi này chính là sơn Ga, lúc này chiến đấu không sẽ kinh động đến tiểu tiên nhân giới, các ngươi cho dù ra tay đi." Phật tổ Ôn hòa nói. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Phật tổ báo ra ba người kia, theo thứ tự là 18 tôn nhiên đang cổ Phật bên trong đích đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh, ba người này là theo Phật tổ nhập môn sống nhất, nhất là đại sư huynh Tịnh nộ, nghe nói năm đó hắn theo Phật tổ lúc tu luyện, nhị sư huynh còn là một hài nhi. Ai cũng không biết đại sư huynh thực lực mạnh bao nhiêu, ai đều chưa từng gặp qua hắn ra tay. Ai cũng không biết tuổi của hắn, thậm chí có người cảm thấy hắn sớm đã đạt đến tiến cảnh. Đường Lân ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng võ đại phương thức tranh cử, kể từ đó, nếu người nào bị thay nhau khiêu chiến, chẳng phải là chịu thiệt. Phật tổ phản phất nhìn ra mọi người nghi kỵ, vẻ biểu lộ có vài phần cao thâm mặt chắc, nói: "Hiện tại bắt đầu đi, vì bảo trì tranh cử công minh, một khi tiến vào đài chiến đấu, bị khiêu chiến người có quyền lợi lựa chọn che đậy quan sát, bởi như vậy, ở bên trong thi triển là bất luận cái cái gì bí pháp, người khác sẽ không biết, cho nên không cần lo lắng khiêu chiến trước sau vấn đề." tất cả mọi người là một hồi im lặng. Một lát sau, mới có một gã áo bào trắng áo cà sa Phật Đà ấm giọng nói, "Lão nạp tiểu cái thứ nhất a, ta, ta khiêu chiến Tam sư huynh." Đường Lâm nhớ rõ người này, là Bát sư huynh, nghe nói đã đạt tới ra tỏa cảnh đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, tiểu so sánh bán tiên. Tại Phật tổ bên cạnh một gã áo bào xanh áo cà sa Phật Đà, ước chừng 20 tuổi hứa, mỉm cười nói, "Bát sư lệ tỉnh." Áo bào trắng lao giả Phật Đà nói khẽ, "Tam sư huynh tỉnh." Áo bào xanh Phật Đà mỉm cười, không khách khí nữa, thân ảnh loé lên, ưu lập vào tiến cái kia kim sắc khung vung ở bên trong. Hắn thu hồi Phật Liên, màu xám dày vải nhẹ nhàng dẫm nát kim sắc khung vung lên, lại không có rơi xuống xuống dưới. Cái kêu bác sư huynh không do dự, bay vút tiến sân ga ở bên trong, thu hồi tòa hạ, ngồi xuống Phật Liên, chắp tay trước ngực nói, "Sư huynh, đệ tội." Tam sư huynh ôn hòa nói, "Sư đệ không cần phải khách khí." Phật tổ nhìn qua Hàn viên hai người, nói khẽ, "Các ngươi là hay không lựa chọn che đậy quan sát?" Tam sư Vinh mỉm cười, nói, "Không cần a, đều là đồng môn sư huynh đệ, làm gì khách khí." Tại hắn đối diện Bát sư huynh thấy hắn đều nói như thế rồi, cũng không có dị nghị. Theo Phật tổ một tiếng tuyên bố, chiến đấu lập tức bắt đầu. Bên ngoài mọi người đều là nhìn chằm chằm đại chiến đấu. Đường Lân nhìn qua cái kia Tam sư huynh, mặc dù đối với phương thần sắc ôn hòa, vẻ mặt từ bi bộ dáng, nhưng đối với phương lựa chọn không che đậy quan sát, hiển nhiên không phải cái gì khách khí vấn đề, mà là muốn cho bên ngoài mọi người một cái trấn nhiếp, miễn cho bị thay nhau khiêu chiến. Đối với cái này phiên tâm tư, Đường Lân chỉ là âm thầm cười nhạt một chút, tiểu mặt không biểu tình địa chằm chằm vào đại chiến đấu trong nhìn lại. Chỉ thấy Bát sư huynh thần sắc nghiêm trọng, trong tay nắm lấy một kiện kim bát thánh khí, tản ra hùng hồn thánh khí. Hắn nắm tay đúng nắm bắt cổ quái điều khiển, trong miệng không ngừng tụng nhớ ký trầm thấp chú ngữ. Tại hắn đối diện Tam sư Vinh, lại mỉm cười điệu đứng đấy, làm như tại chờ đợi Bát sư Vinh tiến công. Bên ngoài một ít mắt sắc người, nhìn qua Bát sư Vinh điều khiển, hoàng sợ nói, "Là tiên Phật chỉ. Bát sư Vinh vậy mà lĩnh ngộ bộ này tuyệt học, chậc chậc, coi như là bán tiên thừa nhận cái này một ngón tay, đều muốn trọng thương." Đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta cổ Phật tự chín đại tuyệt học một trong, hạ cùng kẻ này. Nhìn qua thi pháp Bát sư huynh, tất cả mọi người trong nội tâm đều lộ ra hiểu ra. Theo lý thuyết thiên Phật chỉ tuy nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng thi pháp quá trình lại chậm chạm, cần 3 4 giây tụ lực thời gian, như là đệ nhân, là tuyệt đối sẽ không không công chờ đấy. Mà cái này bác sư huynh vừa lên đến tiểu dùng chiêu này, giống như có lẽ đã khám phá Tam sư huynh động cơ, biết rõ đối phương muốn lập uy, cho nên liền trực tiếp thi triển ra cái này thức tuyệt học, liệu định đối phương sẽ không đánh gây hắn thi pháp. Sự thật như hắn sở liệu, trông thấy Tam sư huynh yên tĩnh địa đứng đấy, bác sư huynh trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, lập tức nhanh hơn điều khiển, 3 giây về sau, hôm nay Phật chỉ đã nhưng hoàn thành, tại đỉnh đầu của hắn trên không Tách ra nồng đậm kim sắc qua mang, từ đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Cái này ngón tay như như cự lòng, theo kim quang trong lao ra về sau, liền trực tiếp hướng đối diện Tam sư huynh vào đầu điểm xuống, mang theo gào thét của phong, đem Tam sư huynh trên người áo bảo xanh đều chém gió được hướng về sau trở mình dương. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc lúc, Tam sư huynh lại mỉm cười, xòe bàn tay ra sở, trong hư không chậm rãi sinh ra đợi một đóa kim sắc Phật Liên, khéo léo đẹp đẽ, chín tiếng lá cây như hô hấp giống như dãn ra lấy, hứng cái kia cực lớn vô cùng kim sắc ngón tay thổi đi. Chương 19, Lực kinh toàn trường. Phật cực tiên đạo. Trong thấy cái này đóa kim sắc cửu diệp hoa sen, Đường Lân không khỏi đồng tử co rụt lại, đạo này Tuyệt học đứng hàng chín đại Tuyệt học thứ hai, ẩn chứa 9 loại cực đoan lực lượng, bạ phát đi ra uy lực, so sánh tiên nhân một kích. Còn lại phần đông nhiên đang cổ Phật, đều là trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, hiển nhiên thật không ngờ, Tam sư huynh Tịnh Hùng, lại có thể thi triển ra đạo này Tuyệt học. Tại sạch đối không mặt bát sư huynh, biến sắc, lộ ra hoảng sợ thần sắc, hơn nữa nhanh chóng triệt tiêu tất cả lực lượng, nhanh chóng liên tiếp bố trí xuống hơn 10 đạo năng lượng phòng ngự tưởng tại trước mặt. Và anh, Cái kia kim sắc hoa sen nhẹ nhàng đụng vào thiên Phật chỉ lên, như áp xúc ngàn vạn lần đích nồng đậm kỳ băng, chầm rãi tách ra, bao phủ toàn bộ đại chiến đấu. Trong lúc nhất thời, xa xa trống lại, đại chiến đấu giống như một mảnh xích kim sắc ngang gắt, nếu không là cái kia Phật cực tiên liên năng lượng đều bị đại chiến đấu bình chứng ngăn cản ở bên trong, chỉ sợ bên ngoài đang trông xem thế nào đường lân bọn người, đều muốn bản thân bị trọng thương. Theo kim quang tiêu tán, đại chiến đấu ở bên trong hình ảnh dần dần tĩnh tích, chỉ thấy tịnh không đã xuất hiện tại đại chiến đấu bên kia, rắc dịu lấy trọng thương bát sư huynh, thứ hai một thân áo bảo trắng áo cà sa nghiền nát thành đầu hình dáng. Sắc mặt tái nhận, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Theo đài chiến đấu bình chướng hủy bỏ, bác sư huynh tại Tịnh Không nâng xuống, đã đi ra đài chiến đấu. Phật tổ mỉm cười chỉ một ngón tay, một đạo kim quang chú nhập vào bác sư huynh thể nội, trong chấp mắt câu phu, bác sư huynh trên người vẻ bại khí tức, liền nhanh chóng hồi phục xong. Đa Tạ sư phó bác sư huynh cảm kích địa đạo, mà nói: "Phật tổ mỉm cười, đưa tay vung đi, tại bên cạnh hắn Phật liên xuống, chóng xuất hiện một đạo thân ảnh, áo bào xanh phơn rõ ràng là cái kia Tam sư huynh Không." Chứng kiến trong mắt mọi người giật mình, Phật tổ ấm giọng đạo: "Đây là ta phục chế ra kính tượng." Thực lực cùng Tịnh Không toàn thịnh lúc đồng dạng, các người như ai muốn khiêu chiến hắn, liền trực tiếp đối mặt kính tượng sẽ sẽ đến. Nhìn qua cái này cùng Tịnh Không đồng dạng kính tượng, Đường Lân trong nội tâm hoảng tre, khó trách sư phó hội dùng lôi đài hình thức tránh cử, nguyên lai sớm có chuẩn bị, dùng cái này kính tượng để thay thế, tiểu không cần lo lắng xa luân chiến vấn đề. Nghe được Phật tổ, tất cả mọi người sắc mặt đều là âm tình bất định. Thấy như vậy một màn, Tịnh Không ánh mắt lộ ra đầy ý thần sắc, hiển nhiên chính mình lập ý hiệu quả đạt đến, bất quá nếu là sớm đoán được Phật tổ có chiêu thế, hắn tiểu cũng không thi triển ra đạo này sát chiêu rồi. Mấy phút đồng hồ sau, mới có một có người nói, "Ta khiêu chiến nhị sư huynh." Hiển nhiên, còn lại 15 người đều không có tự tin đi đón hạ cái kia Phật cực tiên liền, mà ngay cả đường lần trước đó không lâu nhận thức, bài danh thứ 7 cảnh sư huynh, đều là sắc mặt khó coi, im lặng không nói. Đứng tại Phật tổ bên người nhị sư vinh sạch có thể, dáng người hùng tráng, nghe thấy người này không có khiêu chiến tam sư huynh, ngược lại qua tới khiêu chiến hắn, không khỏi cười một tiếng, lúc này không có khách khí, trực tiếp bay vút đến trên chiến đài, chắp tay trước ngực đạo sư đệ xin mời. Khiêu chiến hắn chính là một gã trưởng mi Phật đà. Tiến vào đài chiến đấu sau Hàn Nguyên bài câu, liền trực tiếp đã bắt đầu đọ sức. Vị này nhị sư huynh, hiển nhiên không có lưu tình ý tứ, mặc dù biết có kính tượng vì chính mình thốn sai nga xuống khiêu chiến, nhưng còn không, có đa tưởng, liền trực tiếp thi triển ra Phật cực tiên liên. Nhìn qua cái kia một đóa kim sắc hoa sen, tất cả mọi người là tức cờ im lặng, hiển nhiên thật không ngờ, cái này nhị sư huynh cũng sẽ biết này tuyệt học. Cái kia trường mi Phật Đà trông thấy kim sắc tiểu liên, trực tiếp cười khổ khoát tay nhận thua. Tiếp tiếp, lại có người chưa từ bỏ ý định, tuyển chọn khiêu chiến đại sư huynh, nhưng mà, vẫn đứng tại Phật tổ bên người tình ngộ. Mí mắt đều không có giơ lên thoáng một phát, trực tiếp đầm bàn tay một nắm, lòng bàn tay hiện ra một đóa nồng đậm kim sắc tiểu liên, xoay tròn không ngừng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là khổ vu. Phật tổ ánh mắt đảo qua mọi người, tại đường Lân trên người hơi chút dừng lại một chút, làm như giống như cười mà không phải cười địa nhìn hắn một cái, mới chậm rãi đạo không có người khiêu chiến sao. Xem ra, lần này ba cái thành hồi, đang muốn quy ba người bọn hắn rồi. Tất cả mọi người là một hồi trầm mặc. Đường Lân đứng tại mọi người tốt nhất, liếc nhìn lại, gặp tất cả mọi người là cúi đầu im lặng bộ dạng kể cả trước khi còn hào hứng mừng mừng, Vi Tranh, Cử Danh ngạch mà rèn binh khí cản sư huynh, đều là sắc mặt khó coi, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Xem mọi người không có lại ra tay ý tứ, Đường Lân không có khách khí, trực tiếp bước ra một bước, "Đạo ta muốn khiêu chiến Tam sư huynh." Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. "Tiểu sư đệ, khiêu chiến Tam sư huynh, không phải đâu, ngươi mới bị ngạn cảnh á? Ta không nghe lầm chứ?" Tất cả mọi người là ngạc nhiên điệu nhìn qua Đường Lân, kể cả trước khi Vi Đường Lân rèn trận kỳ cản sư huynh, đều là kinh ngạc điệu nhìn qua hắn. Tính không lần Sắc mặt cổ quái điệu nhìn qua Đường Lân, "Đạo tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta?" Đường Lân nghiêm túc, gật đầu, "Đạo sư huynh thanh chỉ giáo." Tình không mặt mũi tràn đầy cổ quái, lại không nói thêm gì. Lúc này, tại Phật tổ bên người Tam sư huynh, kính tượng lập tức thân ảnh lóe lên, tiến vào đến đài chiến đấu ở bên trong, mặt không biểu tình địa nhìn qua Đường Lân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Lân bay vút đến đài chiến đấu ở bên trong, ý niệm khế động, 1012 trôi thần hoàng phi đao theo nhẫn chứa vật lướt đi, nhanh chóng tổ hợp thành một bộ Thiên Hoàng thần giáp, xích kim sắc giáp giáp cùng hoa lệ áo chiến thủ đem cả người bao khỏa ở bên trong, như thời xa xưa chiến thần. Tuyệt phẩm thánh khí. Không ít người thấy ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên phát giác Thiên Hoàng thần giáp bên trên toát ra nồng đậm nguyên khí. Đại chiến đấu bên ngoài tịnh không bản tôn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo khó trách tiểu sư đệ như thế tự tin, nguyên lai là có cái này bộ khâu giáp, chỉ là bằng cái này áo giáp, có thể thì không cách nào ngăn cản Phật Cực Tiên Liên nha. Đường Lân không nói gì, bàn tay một phen, ma kiếm rơi vào bàn tay, cái này trôi ma kiếm vốn thực đã không chọn bện, bất quá tại Đường Lân mệnh bàn lộ sắc thành huyền mâu chi môn về sau, lợi dụng tiên nguyên thuật dung luyện nguyên khí, tiểu đều rót vào kiếm này ở bên trong, hôm nay sớm đã đem Lộ Hồng chữa trị hoàn tất, trở thành một thanh chính thức tuyệt phẩm thánh khí. Vong Tình Kiếm. Đường Lân thần sắc chuyên chú, dừng ở trong tay kiếm, thân ảnh phiêu nhiên lướt đi, đem Vô Tận Tinh Không Bí Pháp đệ nhị trọng, thuần di thi triển đi ra. Cái này Vô Tận Tinh Không phức thẩm ba cái tiểu cấp độ, đầu tiên là chỉ xích thiên ai, thứ nhị là thuần di, đệ tam là lĩnh vực. Tại Bách Niên cảm ngộ ở bên trong, Đường Lân đã lĩnh ngộ đến giờ phút này thân lên, liền đi tới Không sáo lưng trong tay kiếm như một ngã rẽ nguyệt giống như, theo trong không khí thiết cắt mà đi, kiếm khí sắc bén được ông vụ vù, vù tiếng nổ. Trên chiến đài Tịnh Không kính tượng, ánh mắt nhà máy tránh, đưa tay chuẩn bị thi triển đại nhật thần trưởng ngăn cản, chỉ là, một kiếm này bên trên mang theo ý cảnh, lại phản phất lại để cho trong đầu của hắn, nhẹ nhàng mà so lo lắng thoáng một phát. Chí mạng thoáng một phát. Phụp. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp cắt xuống một đầu cánh tay. Đường Lân biên sắc, nhanh chóng tuấn di trong trượng, kéo ra hai người khoảng cách. Tại hắn đối diện Không kính thượng, thần sắc lạnh lùng, lông mày nhẹ nhàng lại, thò tay bụm lấy đoạn tí. Đài chiến đấu bên ngoài tất cả mọi người thấy rõ ràng, Đường Lân một kiếm này vốn là đâm về lồng ngực của hắn, trí mạng vị trí, nhưng mà cái này tính tượng tình Không, lại không biết dùng phương pháp gì, ngạnh xanh xanh chuyển rời đi mấu chốt vị trí, chỉ là đứt rời một tay. Dù là như thế, Đường Lân chose bày ra thực lực, hay để cho tất cả mọi người chấn động, đây tuyệt đối không phải một cái bị ngạn cảnh người có thể có đủ đấy. Chương 20, đạt được danh hạch. Đài chiến đấu bên ngoài tức nộ, ánh mắt lóe lên, nói khẽ, vị này tiểu sư đệ, thật đúng là thâm tàng bất lộ a, thậm chí có lực lượng như vậy, hắn tựa hồ mới tu đạo bạch niên a dùng bị ngạn cảnh tu vi, lại có thể thi triển cao như thế sâu kiếm pháp cùng thân pháp. Tại phần đông nhiên đang cổ Phật ở bên trong, tâm tình phức tạp nhất nhưng lại cảm sư huynh, hắn nhìn qua đài chiến đấu bên trong đích Đường Lân, vừa rồi một kiếm kêu ý cảnh, cho dù cách xa nhau thật xa, hắn đều cảm giác tinh thần lực phản phất bị mũi kiếm dẫn dắt, ý thức từng có nháy mắt hoàng hốt. Có thể nghĩ, nếu là chính diện gặp gỡ Đường Lân lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cái này một sát hoàng hốt, tiếp theo lại để cho tánh mạng của hắn như vậy chầm rướn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Đường Lân tuy nhiên chỉ tu luyện Bạch Miên hữu nhưng lực lượng dĩ nhiên đã đã vượt qua đại bộ phận nhiên đang cổ phận, tầm thường ra tỏa cảnh cường giả gặp gỡ, 89 phần 10 muốn chết tại đường lân trong tay. Cái này lại để cho trong lòng của hắn có chút nghi tị. Trên chiến đài đường lân, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua đối diện tỉnh Nộ Kính Tượng, vừa rồi đối phương cái kia chuyển giải thuật, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Tất cảnh, tại khí cơ hoàn toàn bị tập trung dưới tình huống, còn có thể thi chuyển ra chuyển rời, như vậy thân pháp đã đã vượt qua thuần gì? Lúc này, đối diện Tịnh Nộ Kính Tượng, đột nhiên bản tay một phen, một đóa kim sắc hoa sen chẳng biết lúc nào lại tại hắn lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ mà thành, giờ phút này theo bàn tay nâng lên, nồng đậm kim sắc quang mang cách ra vận trượng, chiếu rọi bên tinh không. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái này đóa kim sắc Phật Liên nhẹ nhàng mà phiêu diêu trong không khí, như nhộn nhạo tại trong ao sen, chầm gì gì địa phiêu hướng đường lên. Nhìn qua cái này Phật cực tiên liên, không ít người sắc mặt biến hóa, nhìn về phía bên cạnh Phật tổ, chờ trông thấy Phật tổ mỉm cười bộ dáng, trong nội tâm mới hơi nhẹ nhàng trở ra, biết đạo Phật tổ khẳng định có chắc, tại nguy cơ trước mắt cứu đường lên, mới có thể tùy tịnh ngộ kính tượng thi triển ra đạo này tuyệt học. Đúng lúc này, quay mắt về phía Kim Sắc Hoa Sen Đường Lân, đột nhiên trợn hát ra, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, thỏ tay chối xuống, toàn bộ Kim Sắc đài chiến đấu bên trong đích hư không, đều vang lên một hồi ầm ầm âm thanh động đất tiếng nổ, Phàm Phật có một cổ vô hình sức lực lớn tại đè ép khép lại. Cái kia đóa Kim Sắc Phật liền không khí trung quanh, kinh liệt địa vận mèo, như sôi thủy bản cực không ổn định, đúng lúc này, Đường Lân dơ tay lên ở bên trong ma kiếm, trên lưỡi kiếm tách ra trước nay chưa có cường quang, Phàm chính là một luồng Kể cả Càn Sư huynh ở bên trong phần đông niên đang cổ Phật, đều là không khỏi có chút nheo mắt lại bị cái này cường quang đâm vào không dám nhìn thẳng. Bèo, cái này màu trắng cường quang đột nhiên kích bắn đi ra ngoài, như một đạo kiếm chạm, dùng Phi thường chậm chạm tốc độ hướng kim sắc Phật Liên vào tới. Toàn bộ thế giới phản phất đều dừng lại như vậy vài giây. Kim sắc Phật Liên cùng bạch quang kiếm chạm đụng vào nhau nháy mắt, vô thanh vô tức đấy, bộc phát ra chói mắt bạch kim sắc quang mang, như sóng nước giống như lập tức tràn ngập tại toàn bộ kim sắc đài chiến đấu ở bên trong, xa xa nhìn lại, trong hư không là một tòa bạch kim sắc hình quan thể. Sau một hồi, đem làm màn sáng giống như thủy triều tối lúc, mọi người mới thấy rõ Đài chiến đấu bên trong đích Đường Lân, trên người Thiên Hoàng Thần Giáp có chút rách dưới, ngực vị trí lõm vào, đầu đầy tóc đen so le không dặn nổi, giống bị cái gì đó phá hủy rồi. Mà ở hắn đối diện Tịnh Ngộ kính tượng, nhưng lại nhuyễn ngồi dưới đất, khỏe miệng tràn ra vết máu, mặt không biểu tình địa trên mặt, mang theo vài phần tái nhợt. Phật Tổ nhìn qua đài chiến đấu bên trong đích Đường Lân, trong đôi mắt hiện lên một vòng kỳ dị hào quang, nói khẽ, "Đường Lân chiến thắng." Soạn! Phần đông nhiên đăng cổ Phật, đều là không thể tưởng tượng nổi điệu nhìn qua Phật Tổ, cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Tịnh biến sắc, không khỏi nói, "Sư phó Phật tổ có chút hoắt tay, nhìn qua giữa lông mày lộ ra lo lắng tịnh ngộ, nói khẽ: "Ngươi kính thượng thể nội tổ chức, đã hoàn toàn bị phá hủy, nếu là đổi lại bản thân ngươi, giờ phút này chỉ có thể ngồi ở bên trong đồ máu chờ chết mà thôi." Mà Đường lân mặc dù trọng thương, nhưng khôi giáp của hắn ngăn cản hơn phân nửa tổn thương, hơn nữa, hắn thể nội nguyên khí cũng xa xa vượt ra khỏi người bình thường. Trong miệng hắn nói song xa xa vượt qua người bình thường, nhưng trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, đâu chỉ là siêu việt người bình thường, như vậy nguyên khí lượng, quả thực có thể nói kinh khủng nhất quái vật. Nghe được Phật tổ, tịnh ngộ há to miệng, lại im lặng dưới đi, mặt xám như cho, hắn biết rõ, dùng Phật tổ thực lực, là tuyệt đối khinh thường Thiên vị Đường Lân cùng nói dối đấy. Nếu như không có người khiêu chiến, như vậy lần này ba cái danh ngạch, tiểu định ra rồi. Phật tổ ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Tất cả mọi người là cười khổ túi lầu xuống. Nếu nói là tịnh nộ chúng cử cái này ba cái danh ngạch liệt kê, bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng đổi lại mới tu luyện bách niên Đường Lân, cái này có chút khó chịu rồi. Không hề nghi ngờ, nếu như lần này tiên vực chi hành Đường Lân không có vẫn lạc, ngày sau tiếp tục tu luyện xung dưới muốn đạt tới tiên nhân cảnh giới là đại có hy vọng đấy. Thấy mọi người đều không có lên tiếng, Phật tổ hơi gật đầu, lên đường, việc này cứ như vậy quyết định, tiên vực đem tại 10 ngày sau mở ra, tính ngộ, tính năng, còn có đường lên, các ngươi ba người hào hào chuẩn bị xuống. Đường Lân theo kim sắc đại chiến đấu trong tiềm lược đi ra, tại chúng nhiều ánh mắt phức tạp xuống, hướng Phật tổ túi người chào nói, "Vâng." Phật tổ vung tay lên, mê mông tinh không biến mất không thấy gì nữa, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền trở về nhiên đăng cổ Phật trong hậu đường. Tản a. Phật tổ thanh lưu trên không trung, Thân ảnh lại đã biến mất không thấy gì nữa. Theo Phật tổ ly khai, đứng tại đám người phía trước nhất tỉnh ngộ, làm cho có thâm ý nhìn Đường Lân Liệp, liền trực tiếp nhẹ lướt đi. Mà dáng người khôi ngô tỉnh năng, nhưng lại cười ha hả địa đi đến Đường Lân trước mặt, nói: "Tiểu sư đệ, chúc mừng à, nhìn không, ra, ngươi lúc tu luyện ngày còn thấp, dĩ nhiên cũng làm có bản lĩnh như thế, đổi lại là ta, muốn tiếp được cái này Phật cực tiên liên, đều thập phần không dễ đây này." Đường Lân Hàn Viên nói, "Nhị sư huynh quá khen." Tính năng mỉm cười, nói: "Tiểu sư ngày sau nếu có cái gì phải trợ giúp, cho dù dặn dò một tiếng tự là." lại nói ta cái này làm sư huynh, còn không có cho ngươi lễ gặp mặt đây này. Lễ gặp mặt? Đường Lân trong nội tâm nói thầm, hiện tại mới muốn sao, xem ra quả nhiên là có thực lực mới có thể thắng được tôn trọng. Mặt ngoài lại vội hỏi, nhị sư huynh khách khí, lần này tiên vực chi hành, còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố đây này. Tính năng mỉm cười, tùy ý nói vài câu, hữu chắp tay rời đi. Tại hắn đi rồi, những người còn lại mới chen chúc đi lên, quay chung quanh tại Đường Lân bên người hỏi han ân cần, kể cả trước khi nhận thức Càn sư huynh, càng là trực tiếp hảo ngôn nói, ngày sau Đường Lân nếu là muốn luyện chế cái gì đó, cho dù tìm hắn. Xem thấy mọi người nhiệt tình bộ dạng, Đường Lân trong nội tâm cười khổ, chỉ là lại để cho cái này rất nhiều sư huynh, tại chính mình tiến về trước tiên một lúc, nhiều hơn chiếu cô thoáng một phát đệ tử của hắn Như Lai. Cáo từ mọi người, Đường Lân liền trở về trong phòng, đem sự tình ngọn nguồn cho Đoá Đoá nói một lần, sau đó làm cho nàng tại chính mình ly khai trong khoảng thời gian này, đi thiên kiếm tiên châu thiên kiếm tông, đi làm bạn tại bên người Mẫu Thân, thứ nhất có thể bảo hộ Mẫu Thân, thứ hai, nàng thể nội tiểu ác ma Á đoá, tuy nhiên bất hảo một ít, nhưng trải qua lâu dài ở chung, cùng tiểu niệm vượng quan hệ không tệ. Kể từ đó, cho dù làm ra cái gì khác người sự tình, Tiểu Niệm vượng cũng sẽ ra mặt ngăn cản đấy. Chương 21, Tưởng giả tụ tập. Mười ngày đi qua. Tiên vực chi môn mở ra thời gian rốt cục tiến đến, nay 10 ngày đến, Đường Lân đi khắp tất cả đại phương thị, vẫn đang không có tìm được canh kim tài liệu, còn lại 3 xảo canh kim trận kỳ, một mực không có luyện chế ra đến. Bất quá, nghe được Đường Lân cần canh kim tài liệu lúc, nhân đang cổ Phật chờ các sư vinh, trong đó thậm chí có 3 người có, nhau nhau đưa cho Đường Lân. Đối với cái này cái ân tình, Đường Lân ghi ở trong lòng. Ngoài ra còn theo cản Sư minh chỗ đó mượn đến thần hỏa, cái này trận kỳ luyện chế có chút rườm rà, cũng không phải một hai ngày có thể, tối thiểu cần mấy tháng tả hữu, cho nên Đường Lân lần trực tiếp mượn được ngọn lửa, chuẩn bị tiến vào tiên vực về sau, tự hành luyện chế. Đối với Đường Lân mượn lửa, Càn Sư minh vậy mà dị thường khách khí, không nói hai lời tiểu đưa cho hắn, từ khi Đường Lân đánh bại Tam Sư minh về sau, phần đông nhiên đăng cổ Phật đối với cái này cái tiểu sư đệ, cao độ coi trọng. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, tại tiên vực mở ra cùng ngày, Phật Tổ Triệu tập tình ngộ, tính năng, cùng với Đường Lân ba người, đi đến tiên vực chi môn căn cứ. Và trước khi đi, đem chùa cầm quyền tạm thời giao cho tam sư Minh xử lý, lúc này đây, chính là 10 năm. Bạch Vũ Tiên Châu trên không. Từng đạo gào thét địa tiếng gió từ xa phương lướt đến, đứng tại tại đây, tổng cộng có 7 người, trên người đều mang theo hùng hồn khí tức. Trong đó có một đạo thân ảnh bắt mắt nhất, hắn một thân áo trắng như tuyết, dáng người thon dài, mặt lạnh lùng gò má như viễn sơn băng tuyết, tại trong tay của hắn, dẫn theo một thanh đen nhánh vỏ kiếm. Hắn lặng lặng yên đứng tại trong hư không, trên người lạnh như băng tấu xương khí tức, lại để cho người trùng quanh không dám tới gần. Không hề nghi ngờ Người này không phải hiên viên còn sẽ là ai? Ở bên cạnh hắn, Bạch Vũ môn trưởng giáo đứng chắc tay, phong độ nhẹ nhàng, như tuấn mỹ quần là áo lượn công tử, khóe miệng mang theo một vòng như có như không dáng tươi cười. Người bên cạnh đều là hơi chút rời xa hai người này một ít, vô luận là Bạch Vũ môn trưởng giáo hay vẫn là hiên viên, cũng không phải tiểu nhân vật. Bẹo, bẹo, bẹo. Phương xa bay vút đến ba đạo thân ảnh, cầm đầu một trung nhân nhân, giẫm phải một đạo xích mang thượng diện, như bay tới, lạnh nhạt thần sắc, đang cảm thấy Bạch Vũ môn trưởng giáo lúc, mới lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: Bạch Vũ trưởng giáo, chúc mừng a." Bạch Vũ môn trưởng giáo nhìn người này liếc, nhiều hứng thú, nói: "Gì tới chúc mừng?" Trung niên nhân cười nói: "Trưởng giáo nhận như vậy xuất sắc một gã đệ tử, có thể nào vô lễ hỷ, Hôm nay tiểu thiên giới, ai không biết Hiên Viên. 12 đạo đạo chủ đều bị Hiên Viên từng cái đánh bại, so sánh với tiếp qua mấy trăm năm, tựu là trở thành tiên nhân, đều chẳng có gì lạ rồi." Bạch Vũ trưởng giáo ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: "Đây đều là Hiên Viên kỳ ngộ mà tôi, ngược lại là một người khác, mới thật sự là thiên tài." "A." Trung niên nhân nhiều hứng thú Các hạ chẳng lẽ quên năm đó tự nghĩ ra ra chúng sinh đạo thiếu niên kia sao. Bạch Vũ trưởng giáo giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua trung nhân nhân nghe thấy lời này trung nhân nhân này biến sắc cười lớn nói Đúng vậy người này cũng là một gã thiên tài Bạch Vũ trưởng giáo cười cười quay đầu đi không nói thêm lời trung nhân nhân này sắc mặt có chút khó coi tay áo đã hạ thủ chỉ lặng lẽ nắm chặt tại hắn ống tay áo theo đâm vào một cái kim sắc liệt dương đồ án Thuần Dương tông bên cạnh còn lại bọn người nghe thấy Bạch Vũ trưởng giáo cùng trung niên nhân, nhân nói chuyện với nhau đều là lộ ra nhìn có chút hạ hê thần xác Những người này tin tức hạng gì linh thông, sớm đã biết Đường lần cùng Tuần Dương Tông ân oán, giờ phút này gặp Bạch Vũ trưởng giáo dùng Đường Vân vội tới Tuần Dương Tông xác mà xem, đều là suy đoán đến, cái này hơn phân nửa là bởi vì thất tinh vực quan hệ. Bởi vì Tuần Dương Tông là thất tinh vực sáng lập, tuy nhiên tại tiểu tiên giới không có có trở thành đệ tam đại giáo, nhưng một mực bị cổ Phật tự cùng Bạch Vũ môn trên ép, nếu không là xem tại thất tinh vực trên mặt mũi, nói không chừng sớm đã bị đã diệt. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm truyền khắp toàn trường, chư vị tựa hồ là đang đàm luận tiểu đệ của ta từ đây này. Theo thanh âm rơi xuống, Một đạo kim sắc quang mang theo trong hư không vỡ ra, từ đó chậm rãi đi ra vài đạo thân ảnh, cầm đầu tiên âm Phật tổ, xếp bằng ở cửu địa Phật liên lên, ôn hòa điệu mộc quang, nhìn về phía Bạch Vũ trưởng giáo, hướng hắn nhẹ gật đầu. Bạch Vũ trưởng giáo mỉm cười, không nói gì thêm. Trung niên nhân kia sắc mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, chợt hữu thần sắc như thường, mỉm cười chắp tay nói, "Nguyên Lai là Phật tổ, ta cùng trưởng giáo chính đang nói, hôm nay kiệt xuất nhất đích thiên tài, ngày nay thiên hạ, chỉ sợ muốn đua hiên viên cùng Đường Lân hai người rồi." Phật tổ mỉm cười, nói, "Quá khen." Tại phía sau hắn Đường Lân chăm chăm vào trung niên nhân kia, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, hắn thứ nhất là nhận ra người này thân phận, có lẽ tiểu là thuần dương tông tông chủ, đạo hiệu Sích Dương tử. Tuy nhiên trong nội tâm sát cơ quay cuồng, bất quá Đường lần không có lô mãng, hắn nhanh chóng thu liễm quyết tâm ngọn nguồn sắc khí, trên mặt lộ ra lạnh nhạt thần sắc. Cái kia xích Dương tử nhưng lại nhìn cũng không nhìn Đường Lân liếc, hướng Phật tổ Vân An về sau, tự quay đầu lại đầu đi, đứng chắp tay, nhìn qua phương xa. Đường Lân ánh mắt chớp động, từ khi người này trên người lảo qua, rơi vào phía sau hắn trên người của hai người, hai người này theo thứ tự là một cái lão già tóc bạc cùng với một cái áo trắng, tiểu mỹ nữ tử, hai người này đều là cùng kính địa khoanh tay đứng đấy, phát giác được Đường Lân ánh mắt, đều là ngẩn đầu hướng hắn trông lại, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. Đường Lân cười lạnh một tiếng, khiêu khích địa lường hai người liếc, tựu rời đi ánh mắt, ở chỗ này động thủ hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt, hơn nữa hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được cái kia xích Dương tử, phải chờ cơ hội mới được. Đối với xích Dương tử sau lưng hai người, tự nhiên bị Đường Lân xếp vào tất sát danh sách, trên đường tới lên, Đường Lân theo Phật tổ trong miệng biết được, lần này chỉ có cổ Phật tử cùng Bạch Vũ môn, mới có ba cái danh lạch, mà thuần Dương tông cũng chỉ có hai cái danh nghịch. Về phần còn lại tán tiên, như Cựu Kiếm Tiên nhân đám người, tại tiên vực trong không có thế lực căn cơ, đều chỉ có một danh nghịch. Lúc này, ở đây ngoại trừ Đường Lân bọn người bên ngoài, Tịu là thuần dương tông ba người, còn có Bạch Vũ môn hạ bốn người. Bạch Vũ trưởng giáo mang đến trong ba người, trừ Hiên Viên bên ngoài còn có hai người, một người trong đó Đường Lân nhận thức, đúng là lúc trước luận đạo đại hội lên, diễn dịch thời gian đạo lãnh nguyệt tiên tử. Lúc trước nàng này tựu là bán tiên chi thể, hôm nay trăm năm qua đi, mặc dù không có đột phá đến tiên nhân, nhưng theo trên người nguyên khí chấn động đến xem lại so với lúc trước muốn mạnh hơn vài phần. Một người khác thì là một cái anh tuấn thanh niên, trên mặt thủy trung mang theo ôn hòa dáng tươi cười, tu vi đồng dạng đạt đến bán tiên tri cảnh. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía mặt khác bốn người, hắn một người trong thiếu niên áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, ngồi ở một chỉ kim sắc hồ lô lên, tại phía sau hắn, cung kính địa đứng đấy một cái ám tử sắc xiêm mỹ nữ tử, cô gái này tướng mạo cũng không thế nào xuất chúng, nhưng cho người một loại ôn nhu như nước cảm giác. Nhất thần mục đích nhưng lại, nàng này soi lưng lơ lửng chín chui bạch ngân mảnh kiếm. Đường ánh mắt lóe lên, không hề nghi ngờ ngồi ở nàng này phía trước thiếu niên áo trắng, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết cựu kiếm tiên nhân. Chỉ là, giờ phút này cái này cựu kiếm tiên nhân, thấy thế nào cũng giống như một cái tiểu kiếm tiên người. coi như là tại chờ đợi tiên vực chi môn mở ra, hắn đều không quên mang theo một cái tiểu hồ lô, phối hợp địa uống rượu, đối với đã đến Phật tổ cũng không có liếc mắt nhìn. Chương 22, bạo loạn khu vực. Đường Lân nhìn về phía cuối cùng hai người, là một cái lục bảo lão giả, tại hắn đứng phía sau một thanh niên, trong tay ôm một cái đen sắc cái hộp, ước chừng gối đầu lớn nhỏ, thượng diện điêu khắc lấy đơn sơ cũng không có bất kỳ thần kỹ chỗ, chỉ là vì sao cái này cái hộp không bỏ vào nhẫn chữ vật. Đường Lân lưu ý đến, trừ sư phó cùng Bạch Vũ trưởng môn, cùng với cái kia cửu kiếm tiên nhân chờ lão quái vật bên ngoài, những người còn lại đều là đối với lấy cái màu đen cái hộp ghé mắt. Đúng lúc này, ầm ầm. Tinh không phía trên không hề báo hiệu đấy, lăn mình quay cuồng khởi trận trận tiên khí, không khí như sóng nước dặc lên, vặn vẹo trong trầm dãi có một đạo bạch quang vỡ ra, chiếu rọi được mở mắt không ra, chờ hào quang dần dần nhạt về sau, một đạo bạch ngân sắc cổ xưa đại môn từ từ mở ra. Cánh cửa này tràn ngập từ cổ trí kim khí tức, màu trắng bạc hào quang rộng mở, một cổ miêu tả sinh động tiên khí theo cánh cửa sau tuôn ra, đám đông tóc đều chém gió phiêu khởi. Trông thấy cánh cửa này lúc, Đường Lân Đồng Tử thật sâu co rút lại, lộ ra một tia hoảng sợ, chỉ là, cái này trong tích tắc thất thố, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, thần sắc hắn khôi phục như thường, nhưng trong lòng lăn mình quay cuồng khởi sóng to gió lớn. Cánh cửa này, vậy mà, vậy mà cùng hắn thể nội huyền mẫu chi môn đồng dạng. Trung hợp. Đường Lân ánh mắt tạp, thật sâu nhìn thoáng qua cái này cánh cửa. To tại lúc này tất cả mọi người bị cái này phiến Hùng Vĩ Tiên môn hấp dẫn, cũng không có người lưu ý đến đường lân thất tố, cho dù chú ý tới, cũng tưởng rằng bị cái này tiên môn khí tức tr chỗ rung động đến mà thôi. Lúc này, tiên môn sau mơ hồ ở giữa có một đạo thân ảnh đứng lặng, trầm giọng nói, "Tiên môn đã mở, chư vị còn chờ cái gì?" Thiên âm Phật tổ ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, "Đi." Hắn tay áo một quấn, tay áo đem đường lần cùng Tịnh Lộ, Tình Năng ba người đều bao phủ đi vào, bay thẳng đến tiên môn lao đi. Tại mấy người này ở bên trong, dùng Thiên âm Phật tổ khí thế nhất định, Vô luận là bản thân gần mười trượng cao kim sắc Phật thân thể, hay vẫn là tòa hạ, ngồi xuống cựu diệp đại sen, đều hùng vĩ vô cùng, còn lại mọi người ở bên cạnh hắn, giống như đom đóm chi trùng, không có ý nghĩa. Đường Lân đứng tại cựu diệp Phật liên trên, nhìn qua càng ngày càng gần tiên môn, cái kia đầm đặc bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, đem làm tiến vào cái kia một cái nháy mắt, phảng phất toàn bộ tư duy đều chạy xe không rồi, thế giới một mảnh thuần trắng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Một lúc lâu sau, thị giác mới khôi phục lại, loạt vào trong tầm mắt trốn là một cây cột xưa cổ đá, chừng trăm trượng cao, thượng diện có khắc đen kịt cổ văn. Như vậy cột đá có lục căn, phân biệt đứng lặng tại 6 cái phương vị, mà ở cột đá trung ương thì là một cái cổ xưa truyền tống trận. Cái này truyền tống trận là hình lục giác, từng góc trên đều có một cái nô lên hòn đá, thượng diện khảm nạm lấy một khóa màu xanh ra trời cực đại thủy tinh, mà treo chống truyền tống trận năng lượng, hữu là nơi phát ra từ này màu xanh ra trời thủy tinh. Tại truyền tống trận xuống, đứng đấy một cái áo trắng lao giả, mà không biểu tình mà nói, bọn hắn đã tại biên giới chờ các ngươi, mau đi đi. Thiên Phật tổ ôn hòa nói, Áo trắng lão giả chường lên mi mắt, hừ một tiếng, Bạch Vũ trưởng giáo cùng Thiên Âm Phật tổ tựa hồ sớm thành thói quen, không có nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, nhanh chóng hướng phương xa bạo lộ mà đi. Bầu trời xanh thẳm. Phóng Nhãn nhìn lại, cái này tiên vực Trung Hoa tiểu tiên giới cũng không có khác biệt, chỉ là trong không khí không có nguyên khí, mà là có từng sợi hiếm bó tiên khí. Chỉ là, đối với không có đạt tới bán tiên cảnh giới người đến nói, tiên khí là hoàn toàn không có tác dụng, dù sao không phải mỗi người cũng giống như Đường Lân như vậy có tiên nguyên thuật, có thể đem tiên khí chuyển hóa làm nguyên khí. Mà đối với bán tiên cảnh giới người đến nói, nơi này chính là bảo địa. Thiên khí vừa dễ dàng nhanh hơn bọn hắn cô động ra tiên cốt. Đi về phía trước không bao lâu, tựu xuất hiện một mảnh sông băng, tuy nhiên trong không khí là ôn hòa, thế nhưng mà cái này sông băng lại chân thực sự tồn tại, hơn nữa ven đường chứng kiến, hoa cỏ cây cối đều là băng tinh điêu khắc, trong thiên địa một mảnh màu trắng bạc. Thiên âm Phật Tổ làm như biết rõ đường lân bọn người hội nghi hoặc, mỉm cười nói, tại tiên vực ở bên trong, chúng ta tới tít mãi bên ngoài, cùng tiểu tiên giới không sai biệt lắm, cũng là thích hợp tu sĩ chô ở, mà ở chỗ này, đã là chính thức tiến vào tiên vực trong. Từ khi tiên giới đại phá diệt về sau, tiên vực bên trong đích nguyên tố hỗn loạn chưa làm chín đại khu vực, mà trước mắt ỉu là băng tuyết khu vực, ngoài ra còn có hỏa diễm khu vực, lôi đỉnh khu vực đợi một chút. Mà ở hỏa diễm trong khu vực, người đoán gặp hoa cỏ cây cối đều là hỏa diễm, cái kia từng khóa tiểu thảo cũng đều đốt hỏa diễm tiêu đốt, lại sẽ không hóa thành cho tàn. Nghe được Phật tổ, tất cả mọi người một hồi líu ríu, cái này tiên vực thật không ngờ quỷ dị, đốt hỏa diễm tiêu đốt tiểu thảo. Cái kia lôi đỉnh khu vực chẳng phải là một mảnh lôi hải? Thiên âm Phật tổ mỉm cười nói, cái này chín đại trong khu vực, hôm nay tuyết khu vực đã bị chúng ta nhân loại chiếm cứ, còn lại bát đại khu vực đều là không biết. Chờ tiến về trước băng tuyết khu vực căn cứ về sau, ta muốn cùng các ngươi tách ra. Tách ra? Tịnh Ngộ lắp bắp kinh hãi. Đường Lân cùng Tịnh Năng đều là trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Phật tổ. Tại đây không biết tiên vực ở bên trong, riêng là trong coi truyền thống trận đều là tiên nhân, dùng mấy người bọn họ thực lực, tại tiểu tiên giới tuy nhiên là đỉnh tiêm, nhưng ở chỗ này lại hiển nhiên không đủ xem, nếu là đã đi ra Phật tổ, nguy hiểm như vậy sẽ gia tăng thật lớn. Thiên Âm Phật tổ gật đầu nói, còn lại những người kia cũng đồng dạng, việc này chúng ta muốn đi trước bạo loạn khu vực, chỗ đó tương đối sâu nhập. Các loại nguyên tố hỗn tạp, có hỏa diễm thiêu đốt tự vận, thời không khe hở, cùng với tùy thời sẽ xuất hiện thiên hai, như thiên thạch, hỏa vũ, băng phong bạo đợi một chút, những này cho dù dùng thực lực của ta, ngăn cản đều có chút khó khăn. Mà ở ngoại vi chín đại trong khu vực, tương đối so sánh an toàn, các ngươi như đi theo ta, chỉ sợ tiểu không cách nào tầm bảo rồi, cái kia bạo loạn khu vực bảo vật, muôn đồng dạng xuất thế, đều nhắc lên một cổ gió tanh mưa máu, coi như là ta, cũng có thể vẫn lạc. Đường Lân ba người nghe hắn nói được như thế nghiêm trọng, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này, tiên vực bên trong đích hoàn cảnh thật không ngờ ác liệt, dùng Phật tổ thực lực đều e ngại ngày đó hai. Thiên âm Phật tổ nói khẽ, tại 9 đại khu vực trong, thường thấy nhất bảo vật là 9 đại linh thạch, như băng tuyết khu vực sản xuất băng tuyết thạch, hỏa diễm khu vực hoặc điểm thạch, lôi đỉnh khu vực lôi đỉnh thạch đợi một chút, đều là rèn tiên khí tài liệu, giá cả xa xỉ, các ngươi như có cơ duyên đạt được, vi sư có thể bằng các ngươi rèn thành tiên khí. Ngoài ra, còn có một chút hiếm thấy tài liệu, đều là tiểu tiên giới điên cuồng, bất quá những này bảo vật đều nương theo lấy phong hiểm, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn bàn tay hất lên, ném ra ba miếng ngọc giản, nói: "Những này bảo vật bộ dạng đều ghi lại trong này." Đường Lân ba người tiếp nhận ngọc giản, thần thức thẩm thấu đi vào quét qua, liền đem đổ vật bên trong bộ dáng nhớ rõ tinh tưởng. Đã đến. Thiên Âm Phật Tổ đột như nói: "Đường Lân ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy tại một mảnh lõm đi vào băng tuyết dãy núi ở bên trong, cao cao đứng vững lấy một tòa hùng vĩ bất ngờ đại thành, màu trắng tường thành, dùng băng tuyết xây thành, bóng loáng trong như gương, bên trong có từng tòa Chương 23: Sự tôn. Thiên Âm Phật Tổ dẫn đầu bay vút qua băng tuyết thành. Trực tiếp lướt vào trong thành, trong thành này có một cái thập phần tỉnh mục đích cự đại quảng trường, thượng diện chấp động lên rất nhiều thân ảnh, mỗi một đạo trên người đều tràn ngập lại để cho Đường Lân ba người kinh hãi khi tức. Vèo, thiên âm Phật Tổ thân ảnh phiêu nhiên rơi vào quảng trường trên, đứng tại Phật Liên bên trên đường Lân bọn người, còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghe thấy một đạo khẽ gọi âm thanh chuyển đến, "Là thiên âm sao? Mau tới đây à Cái này thanh âm ôn hòa mà giàu có nam nhân chỉ mỗi hắn có từ tính mị lực, làm cho lòng người trong thản nhiên bay lên một loại cảm giác thân thiết. Đường Lân ba người kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lại, Đã nhìn thấy quảng trường trung ương thẳng tắp kéo dài tới một cái lối đi, hai bên mọi người kiêng kỵ địa nhìn xem thiên âm Phật tổ. Mà ở đám người cuối cùng, là một cái áo bào trắng trung nhân nhân, thần sắc ôn hòa, bên eo treo một chỉ màu tím là bội, có vài phần dáng vẻ thư sinh tức. Tại đây áo bào trắng trung niên nhân, nhân bên người, hùng đám lấy hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người khí tức trên thân, vậy mà hoàn toàn không kém cỏi thiên âm Phật tổ. Đường Lân ba người xem được sắc mặt biến hóa, nhất là đối mặt cái kia áo bào trắng trung niên nhân, nhân lúc, có loại câu nệ cùng run rẩy cảm giác sợ hãi. Mà tiên âm Phật tổ kế tiếp, lại làm cho ba người mở rộng mắt. Đệ tử bái kiến sư phó. Chỉ thấy thiên âm theo Phật liền bên trên phiêu nhiên rơi xuống đất, cử đại Phật hiệu kim thân nhanh chóng thu hồi, khôi phục đến người bình thường lớn nhỏ, hướng cái kia áo bào trắng trung niên nhân cung kính địa đi đến. Đường Lân ba người đứng nhau, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, phía trước cái kia áo bào trắng trung niên nhân chẳng lẽ là Sư Tôn. Ba người thành thành thật thật theo sát thiên âm Phật Tổ sau lưng đi đến. Đám người trung quanh, trông thấy thiên âm Phật Tổ ánh mắt lộ ra rõ ràng địch ý cùng kiêng kỵ, mà tiên âm Phật Tổ lại hoàn toàn bỏ qua, chỉ là cung kính địa đi đến áo bào trắng trung niên nhân trước, thấp giọng nói: "Sư phó, Đệ tử đã đến. Áo bào trắng trung niên nhân lại cười nói, "Rất tốt, xem ra vạn năm không thấy, người đã lĩnh ngộ tự thành thế giới tầng thứ, lần này đi bạo loạn khu vực, có lẽ hội có không ít thu hoạch, nếu là có thể đạt được một quả tạo hóa tiên thạch, có lẽ có thể trực tiếp đột phá." Đang nghe tạo hóa tiên thạch lúc, thiên âm Phật tổ trong đôi mắt rõ ràng hiện lộ ra một phần nóng bỏng, cung kính mà nói, "Đệ tử nhất định hết sức." Áo bào trắng trung niên nhân nhìn lướt qua phía sau hắn đường lần ba người, khẽ cười nói, "Đây là của người này ba người đệ tử a, tư chất không tệ, một cái tiên nhân, cái khác cũng là bản tiên, tổ Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đứng ở Đường Lân trên người. Đường Lân lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt áp lực, như đại sơn giống như trước mặt sụp đổ, lực nặng nghề được cơ hồ không cách nào thở dốc, hắn toàn thân cơ bắp đều tại co rút lại, run rẩy, phảng phất là bị mánh hổ trầm trầm vào, trong nháy mắt sẽ chết mất. Loại này mãnh liệt cảm giác sợ hãi, chỉ có cái kia hải ngoại bậy trong hoàng lăng quái vật mới khiến cho hắn nhận thức qua. Phát giác được áo bảo trắng trung niên nhân tại lưu ý Đường Lân, thiên âm vật tổ trong mắt hiện lên một tia hào quang, hướng sau lưng Đường Lân ba có người nói, còn không mau bái kiến sư tôn. Tinh nộ cùng tĩnh năng cung kính liền nói: đệ tử Tịnh Ngộ, tính năng, bái kiến sư tôn. Đường Lân sắc mặt tái nhợt, muốn mở miệng, nhưng mà ở đằng kia cổ dưới áp lực, chỉ cần hắn vùng lòng khẩu, lập tức sẽ chân nguyện quỳ xuống, bởi vậy chậm chạp không nói gì. Lúc này, áo bào trắng trung niên nhân bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, Đường Lân chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác gáp bách buông lỏng, biết là người này thu hồi khí tức, lúc này liền nói, đệ tử Đường Lân bái kiến sư phó. Áo bào trắng trung niên nhân mỉm cười, nói, đúng vậy, tuổi còn trẻ thì có như thế thực lực, nhưng lại thay nghén ra bản thân bổn mạng tiên khí, đặt thành tiền cơ, tin tưởng ngàn năm tà hữu có thể đạt tới tiên cảnh rồi. Nghe thấy chuyện đó, bên cạnh tiên âm và tổ, cùng với Tịnh Nộ, Tịnh Năng ba người đều là đồng tử hơi co lại, giật mình điệu nhìn qua Đường Lân. Buồn mạng tiên khí. Ông trời, phải biết rằng, coi như là tiên nhân, đều rất khó mới thai nghén ra bản thân buồn mạng tiên khí, huống chi Đường Lân chỉ là một cái bị ngạn cảnh cường giả. Mà nghe cái này hão bảo trắng trung nhân nhân, chỉ cần ngàn năm, Đường Lân dĩ nhiên cũng làm có thể thành tiên. Tốc độ như vậy không khỏi quá yêu nghiệt đi à nha. Đường Lân trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, hắn mới trước khi đến liền đem thể nội huyền mâu chi môn khí tức che giấu sâu đậm, mà ngay cả thiên âm Phật tổ đều không có phát ra được, mà cái này sư tôn chỉ là một cái đối mặt, dĩ nhiên cũng làm có thể khám phá, như vậy tu vi, chỉ sợ muốn giết chết hắn, như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Bèo. Lúc này, phía sau âm thanh xé gió chuyển đến, chỉ thấy trên bầu trời dùng Bạch Vũ môn trưởng giáo cầm đầu mọi người, đều là lục tục ngược lại đến. Cái này Bạch Vũ môn trưởng giáo đi vào áo bào trắng trung niên nhân trước mặt, cung kính mà nói, "Tham kiến sư phó." Áo bào trắng trung niên nhân ôn hòa điệu nhìn xem hắn, nói, "Vũ nhị Vạn năm không thấy, người tu vi cũng đuổi theo ngươi nhị sư ca. Bạch Vũ nhìn Thiên Âm liếc, mỉm cười nói, muốn cùng nhị sư ca Phật hiệu so, đệ tử hay vẫn là trô thua kém rất nhiều đấy. Thiên Âm chắp tay trước lưng nói, tiểu sư đệ khách khí. Áo bào trắng trung niên nhân mỉm cười, ánh mắt quét qua Bạch Vũ, quét về phía phía sau hắn ba người, ánh mắt lập tức tập trung tại hiên viên trên người. Khí này tức. Áo bào trắng trung niên nhân trong mắt tinh quang lóe lên, các hạ là hiên viên tiên hoàng chuyển thế. Hiên viên bình tĩnh địa nhìn qua hắn, thanh lạnh lùng nói, ta gọi hiên viên, ta chính là ta, không phải ai chuyển thế. Tháo Bảo Trắng Trung Niên Nhân theo dõi hắn nhìn qua chỉ chốc lát, mới bỗng nhiên cười cười, nói: "Xem ra xác thực như thế, là ta đã tội rồi." Thiên Âm cùng Bạch Vũ đều là ánh mắt lóe lên, mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thầm giận mình, bọn hắn biết rõ vị này sư phó cao ngạo, giờ phút này vậy mà sẽ đối với Yên Viên lộ ra xin lỗi ý tứ hàm xúc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Áo Bảo Trắng Trung Niên Nhân không có lại nhìn Yên Viên, mà là nhìn qua Thiên Âm cùng Bạch Vũ, trầm giọng nói: "Lần này đi bạo loạn khu vực, các ngươi phải cẩn thận, còn lại tất cả mọi người đều có không ít cao thủ xuất động." Lần này có thể so với lần trước càng kinh liệt. Thiên âm trong nội tâm khẽ động, nói, chẳng lẽ là cái kia xuất thế. Áo bào trắng trung niên nhân khẽ gật đầu. Bạch Vũ cùng Thiên âm liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt sắc mặt vui mừng. Lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi bạo động, chỉ thấy băng tuyết tường thành bên ngoài, nhanh chóng bay vút đến hơn 10 đạo tử sắc lưu quang, như phía chân trời bên trên ngôi sao truy lạc, hoa mỹ ánh sáng tím tản đi, lộ ra hơn 10 đạo thân ảnh, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc tiểu, mỗi người đều là vẻ mặt cao ngạo, tùy ý điệu đứng đấy, trên người tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức mỗi người ngực đều có một cái tiêu đâm, bảy khóa tinh. Thiên âm ánh mắt ngưng tụ, thất tinh vực. Đường Lân nghe được trong nội tâm chấn động, trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang, nhìn về phía cái kia hơn 10 đạo tử bảo thân ảnh, những này mười mấy người ngạo nghễ địa đứng tại quảng trường trên, trên mặt của mỗi người đều mang theo lạnh lùng cao ngạo, phảng phất hết thể đều không tại trong mắt. Mà theo sau Đường Lân bọn người một lên thuần dương tông môn chủ, lập tức hướng cái kia mười mấy người đi đến, cùng cầm đầu một cái áo bào tím thanh niên trò chuyện với nhau cái gì. Cái áo bào tím thanh niên trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, đen đặc lông mi xuống, con ngươi như lưỡng trì hắc đậm đều tuy nhiên cười đến rất ôn hòa, lại làm cho người có loại kính sợ khoảng cách cảm giác. Chương 24, chuyện cũ của Phật tổ. Đường Lân chú ý tới, tại nói chuyện với nhau lúc, cái này áo bào tím thanh niên thỉnh thoảng địa nhìn về phía hắn, ánh mắt kia mang theo giống như cười mà không phải cười ý tứ hàm súc. Các người ba người, nếu là gặp gỡ thất tinh vực người, không cần do dự, trực tiếp ra tay, nếu là đánh công lại, liền trực tiếp chạy trốn. Thiên âm Phật tổ truyền âm cấp Đường Lân ba người, chỉnh trọng nói. Đường Lân gật đầu nói, ta sẽ, bất quá, cái này thất tinh vực chỉ là cùng ta có cự oán chắc có lẽ không khó xử hai vị sư huynh. Thiên âm lắc đầu nói, tại đây tiên vực ở bên trong, theo thời kỳ thượng cổ kéo dài xuống tiên nhân, đã thành lập nên 6 thế lực lớn, trong đó, ta Thái Huyền môn bại dành thứ hai, mà Thất Tinh vực xếp hạng đệ ngũ, chúng ta Thái Huyền môn cùng Thất Tinh vực đã là ngàn vạn năm kừ địch, chẳng những là Thất Tinh vực, còn lại mấy thế lực lớn cũng đều là lẫn nhau kừ thị, nếu là có cơ hội ra sức đánh đối thủ, là tuyệt đối sẽ không nương tay, các ngươi phải cẩn thận. Thái Huyền môn. trong nội tâm âm thầm ghi nhớ. Bất quá, các ngươi yên tâm. Thiên Phật tổ nói khẽ, dựa theo lịch đại quý củ Bài danh tốt 3 thế lực, mỗi lần tiên vực chi tranh giành, có thể mang theo 10 tên đệ tử tiến vào 9 đại khu vực, mà theo thứ tư đến thứ 6 thế lực, lại chỉ có thể mang 8 người mà thôi. Tại nhân số lên, chúng ta chiếm ưu thế. Tịnh Ngộ tính toán thoáng một phát, chợt nhìn thoáng qua cái kia áo bào trắng trung nhân nhân, chỉ thấy tại phía sau hắn, đứng đây 4 đạo thân ảnh, hoặc lao hoặc tiểu, theo trên người toát ra tiên khí đến xem, vậy mà đều là tiên nhân cảnh giới. Nói như vậy, tăng thêm bạch vũ trưởng giáo, chúng ta xác thực là 10 người. Tịnh Ngộ ngâm một lát, nói, sư phó, cái tiến vào bạo loạn khu vực danh lạch, có hạn chế sao? Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười nhìn thoáng qua người đệ tử này, nói: "Bạo loạn khu vực là không có hạn chế, nếu như gắng phải nói cái gì hạn chế, cái kia chính là thực lực a, tại bạo loạn trong khu vực, coi như là tiên nhân đều sẽ vất lạc, chỉ có một chút đại năng giả mới có thể tiến quãng." Đường Lân Ba người nghe được lũ lươi, "Tiên nhân đều vất lạc, cái này là bực nào nguy hiểm?" Thiên Âm nhìn một cái chung quanh quảng trường, phát hiện tụ tập người dần dần nhiều, lúc này đối với Đường Lân Ba có người nói: "Đợi xuất phát lúc, các người ba người phải cẩn thận, tận lực đừng tách ra." Đường Ba người đều là gật đầu. Lúc này, cái kia áo bào trắng trung nhân nhân, thì ra là Đường Lân ba người đích sư tôn, cười nhìn ba người liếc, nói, lần đầu gặp mặt, ta không có gì lễ gặp mặt, lần này các ngươi có thể tới tiến bực, tư chất đều cũng không tệ lắm, vẫn lạc tiểu quá đáng tiếc, nơi này có của ta ba đạo kiếm khí, có thể bảo hộ các ngươi duy nhất một lần mệnh, tự giải quyết cho tốt ta. Tại hắn bực này cường giả trong mắt, kiến thức đích thiên tài nhiều không kể xiết, như Đường Lân như vậy, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm mà thôi. Siêu siêu siêu. hắn ngón tay liên đạn ba cái, ba đạo thật nhỏ kiếm, khí, nhanh chóng kích bắn đi ra ngoài. Không có nhộn nhạo ra một tia tiên khí chấn động, bị phong ấn ở một cái màu tím trong ngọc giản. Cái này ngọc giản phân biệt rơi vào Đường Lân bà trong tay người. Bằng cái này kiếm khí, bình thường tiên nhân thì không cách nào tổn thương các người, trừ phi đối phương là tiên âm như vậy giới tiên, bất quá, ở bên ngoài chín đại khu vực, cơ bản không quá sẽ có giới tiên tồn tại. Áo bảo trắng trung niên nhân lại cười nói, "Đường Lân Ba người nắm ngọc giản, trong nội tâm một hồi kích động. Đường Lân vẫn còn tốt, hắn tự hỏi có vô tình tiên phủ, cho dù gặp gỡ tiên nhân, có lẽ cũng sẽ không tử vong, trừ phi đối phương trực tiếp đánh lén." lại để cho hắn chưa kịp thả ra tiên phủ, liền trực tiếp chết mất. Mà tịnh nộ cùng tịnh năng hai người, nhưng trong lòng thì phi thường hưng phấn, nhất là tịnh nộ, hắn tuy nhiên là tiên nhân cảnh giới, nhưng chỉ là mới vào mà thôi, nếu là gặp gỡ còn lại tiên nhân, vẫn lạc là, là rất có thể, dù sao, có thể tới nơi này tiên nhân, đều là người nổi bật, vô luận là tu luyện công pháp, hay vẫn là bản thân pháp bảo, cũng không phải hắn có thể so đấy. Như cái kia tiểu kiếm tiên nhân, tuy nhiên cũng là bình thường tiên nhân, nhưng đơn giản có thể đưa hắn đánh chết. Đúng lúc này, ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng oanh minh, ngay sau đó Sáng lên 9 đại hào quang, theo quảng trường chín cái phương vị phóng lên trời, tại quảng trường trên không kết thành một mảnh, hình thành một đạo xa hoa cựu sắc màn sáng. Muốn mở, thiên âm trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Đường Lân hướng quảng trường biên giới nhìn lại, tiêu chứng kiến cái này to như vậy quảng trường bên cạnh, có cựu tòa hùng vĩ tráng lệ bệ đá, từng trên bệ đá đều có một cái truyền tống trận, phân biệt tản ra bất đồng hào quang. Chín đại khu vực đã mở ra. Thiên âm nhìn qua Đường Lân ba người, liền nói: "Các ngươi đi thôi, 10 năm về sau, ở chỗ này lại tương kiến, hy vọng các ngươi có thể còn sống, đây cũng là một lần thí luyện a." Đường Lân trong lòng ba người dùng mình, chỉnh trọng gật đầu. Tích Ngộ tuổi tương đối, tâm tư mãnh duệ, hướng Thiên Âm Phật Tổ nói, "Sư phó, chúng ta đi cái đó cái khu vực phù hợp." Thiên Âm nhìn hắn một cái, nói, "Các người tu luyện chính là Phật hiệu, thuộc tính thiên kim, tiểu đi thiên kim khu vực A." Tích Ngộ khẽ gật đầu, Đường Phỉ ba người nhanh chóng tiếp bạn, hướng một đạo tản ra kim quang truyền tống trận lao đi. Đường Lân nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy theo quảng trường tất cả cái phương vị, đều có người ba lượng tiếp bạn, hướng còn lại cái truyền tống trận lao đi. Chỉ có cái kia thất tinh vực người, như trước đứng đấy bất động. Đường Lân ánh mắt lóe lên, Không nói thêm gì, trực tiếp tiến nhập trong truyền tống trận. Trong khoảnh khắc, quảng trường trên nhân số sâu sắc giảm bớt, chỉ có mười mấy người mà thôi, mà đứng tại nhất trung ương, là một cái thanh niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng, tại hắn đứng phía sau ba người, đều là thần sắc cung kính. Bạch Vũ cùng Thiên Âm đứng tại áo bào trắng trung niên nhân sau lưng, hai người lẫn nhau, đều nhìn ra một tiêu hòa niệm, như vậy một màn, bọn hắn đã đã trải qua nhiều lần lắm. Chỉ tiếc, tên kia không tại, Bạch Vũ khẽ thở dài, nói, nếu là hắn vẫn còn. Thiên Âm mày, nói, hắn đã nhập ma, làm gì nhắc lại. Bạch Vũ cười khổ âm. Nói, lời nói là không tệ, bất quá hay vẫn là rất hài niệm, ban đầu ở không lo núi cái kia đoạn thời gian. Thời gian tạm thời trở lại vô tận tuế nguyệt trước, tại đây phiến tàn phá tiên vực ở bên trong, có một tòa đứng vững tại đại địa khu vực biên giới lại sơn, tên là không lo núi. Ngọn núi này cao ngất mà bao la hùng vĩ, chỉ là trên núi hoa cỏ cây tối, đều là nham thạch điều thành, liếc nhìn lại, đầy trời đều là bao la mờ mịt hoàn sát. Trên chân núi có một cái cổ tranh phòng, một cái áo bào trắng thanh niên ngồi ở trước phòng ghế gỗ lên, nắm trong tay lấy một quyển sách, tại tinh tế phẩm đọc. Sư phó, đây là ngài trà. Một cái thanh tú thiếu niên, theo trong phòng mang sang nước trà, đưa tới áo bào trắng thanh niên trước mặt, cung kính địa đạo mà nói: "Ân." Áo bào trắng thanh niên phẩm một ngụm, tán thán nói: "Vẫn là của ngươi tay nghề tốt, đại sư huynh của ngươi tuy nhiên tính cách ôn hòa trung thực, hơn nữa khác khổ, nhưng lại không đủ tinh tế tỉ mỉ, tại đây trà đạo phương diện, càng là thô thiện được vô cùng." Thanh tú thiếu niên sắc mặt bỏ bừng, ngại ngùng nói: "Sư phó quá khen." Áo bào trắng thanh niên cười nói: "Thiên âm, ngươi phụng dưỡng ta đã có ba và năm, những năm gần đây này, ngươi mỗi ngày hay nghe ta nói đạo, có thể có yêu mến đạo Thanh tú thiếu niên trong đôi mắt lóe ra hào quang, nói khẽ: "Sư phó, đệ tử có một đạo phẩm phần yêu thích." Áo bào trắng thanh niên có nhiều thú vị, nói: "A, cái nào nói? Cái này đoạn về Phật tổ lúc tuổi còn trẻ nội dung, là rất hữu dụng, làm hậu mặt rất nhiều sự tình dẫn dắt, phu ra tận lực đừng khẽ quét mà qua." Chương 25, một cái điều kiện. Tuyệt tình đạo. Thiên âm trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Áo bào trắng thanh niên ngơ ngác một chút, trầm ngâm nói: "Cái này tuyệt tình đạo là năm đó tuyệt tình tiên nhân sáng chế, người này hiểu ra thế giới, khám phá sinh tử chìm nổi." Nếu là tu luyện đạo này, muốn thành tiên xác thực là dễ dàng, tu luyện tới ra tỏa cảnh, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, có thể trở thành tiên nhân. Chỉ là, như vậy, cũng cữu đoạn tuyệt chính mình ham muốn, vô luận là tình yêu, thân tình, tình bạn, sư tình, kể cả bi thương, phẫn nộ đợi một chút, cũng đã biến mất, đổi mà nói chi, dụng luyện đạo này, tất trước là người. Đoạn người? Thiên âm nghi ngờ nói, cái gọi là đoạn người, tựa là đoạn tuyệt là người, thử hỏi, một cái không chuẩn bị bất luận cái gì tình huống cùng tư tưởng quái vật, còn có thể xưng là người sao? Thiên âm mình. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xác thực, nếu như không có tình cảm, vậy coi như cái gì? Một khối di động thật đầu. Hắn trầm mặc lại. Áo bào trắng thanh niên nhìn qua hắn, bỗng nhiên cười cười, nói, "Ta biết rõ, ngươi muốn báo cha mẹ thủ, vội vàng muốn trở thành tiên nhân, bất quá, muốn thành tiên cũng không phải là nhất định phải tu luyện đạo này, còn có rất nhiều đạo, đều là có thể trực tiếp nhảy qua ra tòa cảnh, cho ngươi trực tiếp thành tiên." Thật sự, thiên âm kinh hỉ nói. Áo bào trắng thanh niên nói khẽ, "Cổ xưa thời đại, trong thiên địa có ba đạo, theo thứ tự là đạo giáo, Phật giáo, Thiên đạo." Này ba đạo cũng là có thể lại để cho người trực tiếp nhảy qua ra tòa cảnh, chặt đứt tình dục, phi thăng thành tiên. Thiên âm giật mình nói, "Phật đạo, Thiên đạo, Đạo đạo, Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo này nghe nói bao dung thế giới hết thể đại đạo, chỉ là theo chưa thấy qua có người có thể đem đạo này lĩnh ngộ nguyên vẹn, ngược lại là thiên đạo, đạo này bao hàm vũ trụ vận chuyển chí lý, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy đại đạo." Áo bào trắng thanh niên có thâm ý khác địa nhìn xem thiên âm, nói, "Phóng nhãn tiên hạ, tiểu đạo hàm tỉ, đại đạo vô số, nhưng mà, vô luận là tiểu đạo hay vẫn là đại đạo, đều là hướng cái này thiên đạo như vậy trung cực đạo phương hướng phát triển. Một cái đạo ẩn chứa còn lại đại đạo, tiểu đạo càng nhiều, đạo này sẽ tăng cường. Nếu như ngươi có một ngày có thể dùng kiếm đạo hoặc đao đạo lĩnh ngộ đưa ra dư nhiều loại đại đạo, cái kia của ngươi kiếm đạo, tiểu đã không phải là bình thường kiếm đạo, mà là trung cực kiếm đạo. Một kiếm, liền bao hàm vũ trụ vận chuyển thống trị, cái này là đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, dùng kiếm đạo, đao đạo như vậy tầm thường đại đạo, yếu lĩnh ngộ ra sở hữu tất cả vũ trụ vận chuyển chí lý, thật là khó khăn đấy. Cái gọi là một giọt nước cái bóng toàn bộ thế giới, chính là như vậy đạo lý. Theo rất nhỏ tiểu đạo, có thể nhìn ra vũ trụ đại đạo, cái này chính là một cái người lực lĩnh ngộ biểu hiện. Nghe thấy sư phó, thiên âm trầm tư. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, "Sư phó, tiểu tử này ta cho ngài đã mang đến, ngay tại sơn môn bên ngoài." Áo bào trắng thanh niên mỉm cười, nói, "Mời hắn vào." "Vâng." Cái tiếng cởi mở thanh niên rơi xuống, một đạo hắc liên tách ra ra, từ đó hiện ra hai đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái dáng người gầy hếu đen thanh niên, sắc mặt tràn ngập ánh mặt trời khí tức, cười đến rất sáng lạn. Tại phía sau hắn là một cái 7, 8 tuổi tiểu hài tử, một thân vô cùng bẩn màu trắng áo choàng, bởi vì dính vào quá nhiều cho bụi, sớm đã thành cho xác. Tiểu hài này trên tay chân đều có tổn hại vết máu, đen nhánh con mắt thập phần linh động, không sợ hai chút nào địa nhìn qua áo bảo trắng thanh niên, ánh mắt kia ẩn ẩn mang theo vài phần của cường. Áo bảo trắng thanh niên mỉm cười, hòa ái nói: "Ngươi tên là gì?" Bạch Vũ. Thiếu niên chi tên nói. Áo bảo trắng thanh niên cười cười, nói: "Ngươi là liên hệ thế nào với Long Tiên Vũ?" Tiểu hài tử cắn Giang nói: "Hắn là ta Bạch Vũ gia tộc thủy tổ." Áo bào trắng thanh niên khẽ gật đầu, nhìn qua tiểu hài này ánh mắt càng thêm lưu hòa, nói: xa nhớ năm đó, Long thiên Vũ Hạng gì phong thái, dùng bán yêu chi thân, khai sáng thiên vũ đại lục, đem thống trị trên phiến đại lục này yêu ma chém tận giết tuyệt, lại để cho nhân tộc thống nhất thiên hạ, ngươi là hắn hậu nhân, vì sao không học hắn thần đạo, ngược lại đến bái ta?" Tiểu hài tử cắn răng, trả lời rất đơn giản: "Bởi vì ngươi càng mạnh hơn nữa." Áo bào trắng thanh niên nở nụ cười, cười đến rất hài lòng, nói: "Ngươi muốn ở chỗ này của ta học cái gì?" "Học cái gì?" Bên cạnh tiên âm cùng cái kia áo đen thanh niên đều là nhiều hứng thú điệu nhìn qua cái này tiểu hài tử, bọn họ đều là áo bào trắng thanh niên đệ tử, hơn nữa biết do chính mình sư phó lợi hại, coi như là hiện lộ ra một góc của băng sơn, đều xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rõ ràng hơn, cái này áo bào trắng thanh niên thu đệ tử điều kiện có nhiều nghiêm khắc, mà giờ khắc này xem ra, tựa hồ cố ý muốn nhận lấy tiểu hài này. Tiểu hài này không có trả lời, ngược lại chầm chầm vào áo bào trắng thanh niên, nói: "Không biết ngươi có cái gì có thể dạy ta?" Làm cản? Thiên Âm quát áo bào trắng thanh niên khoát tay áo, cười nói: "Rất tốt, có dụng khí." Ta nơi này có tiểu thần thông 3600 vạn, đại thần thông 10 vạn ,800 8.000 tiểu đạo 900 triệu 9000000 ngàn, đại đạo 10 vạn, người muốn học cái gì? Mạnh nhất đạo, mạnh nhất thần thông. Tiểu hài tử rất khó nói. Nghe thấy chuyện đó, áo bào trắng thanh niên cười đến càng vui vẻ hơn, hơn rồi, nói, trên đời này cũng không có mạnh nhất đạo, chỉ có mạnh nhất người. Tiểu hài tử quật cường nói, vậy thì dạy ta trở thành mạnh nhất người. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt lóe lên, nhìn qua hắn, nói, vì sao? Bởi vì, tiểu hài tử hít một hơi thật giải khí, sau đó trầm nói Ta muốn cho Thương Thiên đều ngưỡng mộ ta, chúng sinh đều dùng ta vi tôn, ta muốn đánh vỡ hôm nay, rẽ rủa ra vận mệnh." Bên cạnh Thiên Âm cười lạnh nói, "Buồn cười." Tiểu hài tử liếc mắt nhìn hắn, nói, "Của ta hùng tâm cùng chí khí, há lại ngươi có thể hiểu." Thiên Âm tắc nghẹn thoáng một phát, dẫn tím mặt, nói, "Vô tri tiểu tử, ngươi." Áo bào trắng thanh niên khoát tay áo, mỉm cười nói, "Thiên Âm, tâm tính của ngươi như thế nào còn không có rèn luyện đủ, dễ dàng như thế tiểu tức giận, cho dù truyền cho ngươi tuyệt tình đạo, ngươi cũng thì không cách nào lĩnh đấy." Thiên Âm khẽ giật mình, hổ thẹn điệu túi lầu xuống, Tiểu Hải tử đắc ý nhìn hắn một cái, chợt nhìn qua áo bào trắng thanh niên, nói: "Ngươi có thể dạy ta sao?" Áo bào trắng thanh niên lại cười nói: "Có thể, bất quá, ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Tiểu Hải tử tao mày nói. Áo bào trắng thanh niên bở môi giật giật, sau đó làm cho có thâm ý địa mỉm cười nhìn qua cái này Tiểu Hải tử. Tiểu Hải tử thân sắc động dung, im lặng chỉ chốc lát về sau, mới kiên quyết gật đầu nói: "Ta đáp ứng." Bên cạnh Thiên Âm cùng áo đen thanh niên đều là khẽ giật mình, không biết đến tột cùng là chuyện gì, áo bào trắng thanh niên lại có thể biết trực tiếp truyền âm. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Ngày hôm nay, có lẽ Thiên Âm cùng áo đen thanh niên đều đã quên mất, nhưng cái này tiểu hài tử lại sâu sâu nhớ kỹ, bởi vì áo bào trắng thanh niên nói với hắn một câu như vậy lời nói, tương lai, chờ thực lực ngươi siêu việt ta lúc, thỉnh ngươi kế thừa ta sáng lập một phái, hơn nữa lại để cho hắn trở thành đệ nhất tiên môn. Mà ở rất nhiều năm sau, từng đã là ba người này, cũng đã tách ra, hơn nữa không còn có tụ tập qua, riêng phần mình chiếm cứ một phương, theo thứ tự là chấp trưởng Bạch Vũ môn trưởng giáo, cổ Phật tự chủ trì, vực ngoại thiên ma ma chủ. Chương 26, tầm bảo. Thiên kim cu phủ Theo trong truyền tống trận đi ra, lọt vào trong tầm mắt tại Đường Lân ba người trong tầm mắt, là một mảnh vàng ròng rèn thế giới, cái này truyền tống trận thành lập tại một mảnh trên đất trống, xung quanh vờn quanh kim sắc rừng cây, những này đại thụ là cây vàng ròng, sắc bén như đao, mà ở rừng cây phía trước thì là một đầu thẳng tắp thông đạo, tựa hồ là lối ra. Tích Ngộ đánh ra xung quanh, đối với cái này cái thần kỳ thế giới, hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá giờ phút này tại Đường Lân cùng Tịnh Năng bên người, hay vẫn là đạm đương nổi lên đại sư huynh thân phận, nói khẽ, hai vị sư đệ Sư phó cho trong Ngọc Giản đã thông báo hôm nay kim khu vực, cái này chuyển tống trận phương viên và giảm, có xích kim xâm lâm bao quanh, thuộc về an toàn lĩnh vực, mà ở bên ngoài thì là thượng cổ hồng hoàng cự thú di loại, hung tàn đáng sợ. Theo đạo lý mà nói, chúng ta muốn lấy được bảo vật càng nhiều, nhất định phải ly khai cái này chuyển tống trận càng xa, dù sao phụ cận khẳng định bị tiền nhân thăm dò đã qua. Hắn nhìn Đường Lân cùng Tịnh năng liếc, nói: "Ba người chúng ta kết bạn mà đi, tận lực hướng phương xa kéo dài như thế nào?" Tịnh năng cười nói: "Thẳng có ý đó, không biết tiểu sư đệ có đồng ý hay không?" Đường Lân lạnh nhạt cười nói, "Ta hết thể nghe hai vị sư huynh đấy." Tịnh Ngộ nhẹ gật đầu, thân ảnh bay vút mà ra, sung trận ngựa lên trước khu vực đầu đất đi. Đường Lân cùng Tịnh Năng nhanh chóng đuổi kịp. Ba người nhanh chóng rời đi rồi xích kim xâm lầm, tại khoảng cách chuyển tống trận ước chừng vạn dặm tả hữu, tự gặp được đệ nhất đầu hồng hoang cự thú di loại, đây là một đầu toàn thân kim sắc song đầu báo san, trên người một mảnh dài hẹp màu tím đen đường vân, khảm nạm tại kim sắc bộ lông ở bên trong, cực kỳ dễ thấy, thẩn ẩn lộ ra huyền diệu khí tức. Đường Lân thân là Trấn yêu sư Biết do tại thời kỳ thượng của một ít lực lượng thông thiên yêu quái trời sinh đi ra tiểu lĩnh nội đạo, hơn nữa có siêu cường bổn mạng thần thông, mà trước mắt cái này đầu kim sắc song đầu báo săn, hiển nhiên tựu là loại này hung thú. Tại kim sắt song đầu báo săn lao ra thời điểm, tình độ phản ứng đầu tiên tới, nhanh chóng nói, nhanh chóng giải quyết, không thể kéo dài. Đường Lân cùng tịnh năng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra riêng phần mình lực lượng, hướng cái này kim sắt song đầu báo săn lướt giết đi qua. Đường Lân thủ đoạn dương lên ma kiếm lăng không hiện hiện mà ra, ẩn chứa cự lượng nguyên khí một kiếm phá không chẳng đi, mang theo vô cùng uy thế. Bên cạnh tính năng nhưng lại móc ra một căn đen kịt vậy gốc, Hector lấy hướng cái này kim sắc xong đầu báo săn hai đầu chính giữa lập tới. Cái kiếm một côn đệ xuống, toàn bộ thời không phản phất vật mẹo, Đường Lân thấy đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới vị này nhị sư huynh lại có thể đem thời gian đạo, không gian đạo lĩnh ngộ hơn nữa dung hợp được như thế hoàn mỹ. Đáng sợ. Đường Lân trong nội tâm âm thầm đối với cái này nhị sư huynh nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Lại không biết bên cạnh tính ngộ cùng tính năng, càng giật mình Đường Lân kiếm pháp, đường Lân một kiếm này ở bên trong, như có như không ẩn chứa vong tình kiếm pháp dấu vết. Vong Tỉnh kiếm pháp kỳ thật tiểu là một loại thời gian đạo cực hạn thể hiện, thử hỏi, có cái gì so thời gian lại càng dễ lại để cho người quên đi? Yếu lĩnh ngộ một loại đạo cũng không khó khăn, thế nhưng mà đem đồng dạng đạo lĩnh ngộ đến mức tận cùng tiểu phi thường phi thường khó khăn. Cái này như, người học hội thao không một cái khối lỗi, người khác lại có thể chế thành một cỗ khối lỗi, điều khiển cùng chế tạo tiểu là hai chuyện khác nhau, muốn tạo ra một vật, tiểu cần đối với cái này vật lý giải phi thường phi thường sâu mới được. Mà đối với Đường Lân mà nói, thời gian đạo đã là tiện tay miết đã đến. Thế nhưng mà, hắn mới tu luyện bao lâu? Bách niên mà tôi. Tình độ cùng tính năng trong nội tâm âm thầm nhiều thêm vài phần kia kỵ, mới Bách niên tiểu tu luyện tới như vậy trình độ, nếu để cho dư hắn 1000 năm, một vạn năm thời gian, hắn hội lĩnh ngộ ra cái gì đạo. Lúc này, vong tình kiếm pháp kiếm quang, phối hợp với cái kia đen kịt côn ảnh, Tả Hữu bọc đánh địa giáp công hương, cái này kim sắc song đầu báo săn. Và anh, Kiếm quang sụp đổ tiêu tán, mà nắm đen kịt gậy gục tính năng, càng la miệng hổ chấn động, thân thể phi tốc rút lui trở lại, giật mình điệu nhìn qua cái này kim sắc song đầu báo săn. Chỉ thấy vừa rồi hai người tiến công vị trí cũng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng với cắt, tự hồ chỉ là gãy rối loạn cái này kim sắc song đầu báo săn lông tơ. Đường Lân ba người đều là khó có thể tin, vừa rồi một kiếm kia cùng một côn lực lượng, coi như là bán tiên tiếp được đều sẽ phi thường cố hết sức, nhưng này chỉ kim sắc song đầu báo săn, vậy mà bằng thân thể có thể ngạnh kháng xuống, hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương. Tịnh Ngộ sắc mặt khó coi, nói: "Thân thể này độ cứng, tối thiểu so sánh bán tiên khí, muốn giết chết quá khó khăn, chúng ta trước rút lui." Đường Lân cùng không có nửa phần chần chừ, cơ hội tại Tịnh Ngộ thoại âm rơi xuống lúc, U Thu hồi diên phần mình binh khí. Ra tốc hướng phương xa bạo lớp mà đi. Tại nguy hiểm như vậy khu vực, chiến đấu nếu là kéo dài xuống dưới, rất có thể hấp dẫn đến cái khác yêu quái nhìn xem, hoặc là chuẩn bị chim sẻ nút đằng sau nhân loại, cho nên có thể đánh nhau tự đánh, đánh không lại tự lập tức tránh. Ba người đều là tuyệt thế thiên tài, bảo vệ tính mạng thủ đoạn thậm chí mạnh hơn chiến đấu thủ đoạn, cái này vừa rút lui cách, đều là thi triển ra riêng phần mình thân pháp. Thuấn di, chỉ xích thiên ai. Đường Lân một bước phóng ra, thân ảnh qua trong giây lát, xuất hiện tại mấy trăm dặm bên ngoài, hắn lòng còn sợ hãi địa quay đầu lại nhìn lại đã nhìn thấy cái kia kim sắc song đầu báo san phí tức bị xa xa vung ở phía sau. Mà lúc này, Tịnh Nộ cùng Tịnh Năng đều là thi chuyển ra riêng phần mình bí pháp, bay vút đến đường Lân tại đây, lại để cho đường Lân giật mình chính là, hai người này thân pháp vậy mà đều mau lẹ vô cùng, không chút nào chênh lệch với mình vô tận tinh không. Mà Tịnh Nộ trông thấy đường Lân về sau, càng là cả kinh nói, "Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào hội thất tinh vực bí truyền thân pháp?" Thất tinh vực? Đường Lân khẽ giật mình. Tịnh Năng kinh ngạ nói, "Ngươi không biết?" Đường Lân nghĩ tới Thất tinh võ quán, lúc trước tiến vào nội các lúc Quan chủ đã từng dẫn hắn tiến vào cái kia phiến thần bí trong tinh không, đang trông xem thế nào trên bầu trời bảy khoảng ngôi sao. Chẳng lẽ, cái này Thất Tinh Võ Quán, cùng Thất Tinh vực có liên quan? Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, bất quá có lẽ đều là chuyện cũ rồi, khó trách cái này vô tận tinh không bí pháp, như thế tinh thông, lại đặt ở như vậy một cái tiểu võ quán trong. Lúc này, tình Lộ cùng Tịnh Năng tựa hồ ý thức được, đi nghe ngóng người khác công pháp có chút vô lễ, lúc này không có nhắc lại. Tịnh Lộ khẽ thở dài, nói, mới vừa rời đi Sích Kim xâm lâm, dĩ nhiên cũng làm gặp gỡ đáng sợ như vậy hồng hoang dị loại. Nếu là hướng mặt ngoài tiếp tục thăm dò, không biết muốn gặp gỡ như thế nào đáng sợ yêu quái. Ba người liên nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Tĩnh năng trầm ngâm nói, chúng ta cẩn thận một chút a, có lẽ vẫn là có thể, chỉ cần đạt được một khối thiên kim tinh thạch, có thể rèn ra một thanh bảo thuộc tính tiên khí. Tinh nộ tinh thần chấn động, nói, đúng vậy, đi thôi, chúng ta đi người bình thường không thể tưởng được địa phương. Đường Lân cảm thấy cử động lần này có thể thực hiện, lương lấy gật đầu. Tại xích kim ngoài dừng rầm mặt, là một mảnh dãy núi, ngã loan Phật phòng, những này sơn đôn là vàng ròng rèn, trong không khí dày đặc sương mù đều là nhàn nhạt kim xác ba người cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới cũng không có lựa chọn đại đạo mà là hướng tiểu đạo đi tìm tìm cảm thấy cảm thấy đầu nào tiểu đạo không có bảo vật lại càng nhìn qua cái kia tiểu đạo đi kể từ đó đi mấy canh giờ sau ba người bảo vật không phát hiện ngược lại là gặp được 4 năm đầu quái vật may mà cái này bên ngoài quái vật cũng không phải quá mạnh mẽ dùng ba người thực lực Tuy nhiên không đến mức chém giết nhưng muốn thành công thoát hiểm là không có vấn đề đấy chương 27 câu giết vaii ngay xuống đường lân ba người không ngừng mà hướng ra phía ngoài vây thăm giò Trên đường gặp phải quái vật càng ngày càng mạnh, mà ở Vạn Giặm xích Kim xâm Lâm phụ cận, bảo vật rất thưa thớt làm cho người khác tức luận ruột, ba người ven đường tìm kiếm, cơ hội là đảo ba thước đất, vậy mà cũng không có nhìn thấy nửa khối thiên kim tinh thạch. Mặc dù không có đạt được cái này hiếm thấy khoáng thạch, bất quá ba người lại phân biệt thu thập đã đến 78 gốc canh kim thảo, cỏ này là trong ngọc giản ghi lại bình thường bảo vật, tại thiên kim khu vực thừa thải, nói là thừa thải, trên thực tế là tít mãi bên ngoài mới thừa thải, mà ở xích Kim xâm Lâm phụ cận, sớm đã là bị người tẩy qua, có thể được đến 78 gốc canh kim thảo, cũng đã không tệ rồi. Cái này canh kim thảo, là dung luyện bán tiên khí tuyệt hảo tài liệu, ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí, tại tiểu tiên giới trong là tuyệt chủng bảo vật, có nhỏ như vậy thu hoạch, ba người còn là phi thường hưng phấn đấy. Tại ngày thứ 6, ba người ly khai Xích Kim Sâm lầm, đã có 67000 km, đi vào một cái khác phiến rậm rạp trong rừng rậm, rừng rậm này toàn thân huyết hồng, vô luận là nhang cây, tiểu thảo, hay vẫn là thổ nhưỡng, lại đều là huyết hồng vô cùng, nhưng sờ sờ lên, đã có một loại kim loại chất bóng loáng lạnh buốt cảm giác. Trong ba người lĩnh duyệt nhất nhà máy tịnh ngộ lập tức nhận ra, nói, đây là hiếm thấy Hưng Kim vô luận là chống phân hủy hay vẫn là độ bền bị, đều xa siêu Việt hơn xa hoàng kim, có thể dùng đến luyện chế thượng phẩm thánh khí. Tình năng kinh ngạc nói, luyện chế thượng phẩm thánh khí? Không phải đâu, cho dù so hoàng kim cứng cỏi, nhưng thượng phẩm thánh khí là bực nào đấy? Tích nộ cười cười, nói, đây là tự nhiên, như hoàng kim rèn binh khí, tối đa cũng là sắt thường tinh binh, không chuẩn bị bất luận cái gì uy năng, nhưng tại đây hoàng kim, bên trong đều ẩn chứa tiên linh khí tức, sớm đã là dị hóa hoàng kim, tuyệt không tầm thường kim loại có thể so sánh. Đường Lân hít một hơi thật sâu, nói, nói như vậy, trước mắt cánh giường rậm này chẳng phải là một mảnh nguyên ngông thượng phẩm thánh khí tài liệu. Điều này có thể rèn bao nhiêu kiện thánh khí a? Bên cạnh Tịnh Năng cũng bị chấn trụ, ngơ ngác địa nói không ra lời. Tuy nhiên dùng ba người thực lực, cũng không cần thượng phẩm thánh khí, bất quá, một mảnh nguyên ngông rừng rậm đều có thể chế tạo thành thượng phẩm thánh khí như thế cự đại con số, được bán bao nhiêu linh thạch. Như vậy linh thạch, đủ để cho tiểu tiên giới bất kỳ một cái nào tông môn trực tiếp thành nhà giàu mới nổi, muốn hối đoái thành tiên khí, đều có thể có 2 3 kiện không đớt. Cái này, cái này. Tịnh Năng hô hấp đều dồn dập, tinh ngộ trong đôi mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, nói Lớn như vậy một khối vậy mà không có người là móc, cũng đúng, tại kẻ bên này qua lại quái vật, đã có bán tiên đỉnh phong cấp độ tăng thêm so sánh tiên khí cứng rắn thân thể, coi như là tiên nhân gặp gỡ cũng không cách nào không biết làm sao, chúng ta lại là hướng vắng vẻ địa phương đi, mới sẽ gặp phải. Đường Lân nhìn qua lên trước mặt cái này phiến màu đỏ rừng rậm, cảm giác, cảm thấy có nói không nên lời cảm giác quái dị, phản phất là một đầu cự thú ẩn nút ở trước mặt mình, lại để cho hắn có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ. Hai vị sư minh, chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đường Lân thấp giọng nói. Tình năng không cho là đúng, hướng bên cạnh Tịnh Ngộ nói, "Đại sư Minh, dương dậm này lớn như thế, chúng ta trước sắp xếp đến, chờ trở, trở lại tiểu tiên giới lại chưa đều như thế nào?" Tịnh Ngộ đôi mắt tỏa sáng, nói, "Đi." Đường Lân nhíu nhíu mày lại không nói gì, hắn biết rõ, nếu không phải là mình bằng thực lực đạt được hảo hạnh, hai người này chỉ sợ là sẽ không cùng chính mình đồng hành, dù sao tại loại này nguy hiểm địa phương, ai cũng không muốn mang cái con ghẻ ký sinh. Giờ phút này nguyện ý chưa đều, lộ ra đúng vậy là cho hắn mặt mũi. Tình năng lập tức móc ra một cái kim sắt cái túi, cười nói, Cái cái này túi càn khôn có thể chứa vào 10 vạn giặm giang sơn, coi như là một phạm nhân đế quốc, đều có thể toàn bộ dung nạp xuống đi, cái này hồng bỏ rừng rậm, hữu do ta tạm thời trước bảo tồn a. Đường Lân cùng Tịnh Ngộ liếc nhau đều không có dị nghị. Tính năng gặp bọn hắn không có phản đối, lúc này Phiêu Nhiên lơ lửng không trung, cầm trong tay túi càn khôn hướng không trung ném đi, cái này túi mở ra, đón gió liền trướng, trong khoảnh khắc tựu hóa thành trăm trượng đại, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng phủ cận, như một cái kim sắc gát. Ho ho, hung hít mạnh lực, theo trong túi áo đổ xuống mà ra. Ba phủ tại hồng kim trên rừng rậm, chỉ thấy trong rừng rậm màu đỏ cây cối đều lung la lung lay, tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng tại đường Lân bên người tịnh nộ nhìn qua cái kia kim sắt túi Càn Khôn, cảm thán nói, sư đệ bảo vật này quả nhiên rất cao minh, lúc trước sư phụ tự mình luyện chế ban thường xuống, nghe nói chẳng những có thể dung nạp cự lượng thứ đồ vật, còn có thể đem yêu ma đều giam cầm ở bên trong, bên trong là một cái độc lập không gian, có thể tùy ý chế tạo pháp tác, đã là ngụy tiên khí tầng thứ. Đường Lân khẽ gật đầu. Pháp nhân tiên khí đều có đủ pháp tắc lực lượng, pháp tắc tựu là đạo, như hắn vô tình tiến phủ, Bởi vì không chọn mệnh rồi, còn không có có chữa trị hoàn toàn, cho nên mới không có kích phát ra ra bên trong đạo, như là hoàn toàn phóng xuất ra, coi như là tiên nhân gặp gỡ, đều cũng bị hành hạ đến chết. Một kiện tiên khí phóng xuất ra pháp tắc là đáng sợ đến mức nào? Phạm nhân thân thể, dùng để phóng xuất ra đạo lực lượng, chỉ là hơi chút khống chế quy tắc, cũng không thể đem một cái đạo lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến, mà tiên khí bản thân vật dẫn tắc thì bất đồng, là trải qua thần hỏa luyện chế, tăng thêm chân quý tài liệu, vô luận là cứng rắn trình độ hay vẫn là còn lại phức diện, đều không phải nhân loại nhục thân có thể so sánh. Cái này như một cái cháng hán, tuy nhiên có thể sử dụng giao phe giết người, nhưng là cháng hán bản thân huyết nục, là tuyệt đối không có dao phe cứng rắn đấy. Mà tiên khí cũng giống như thế, tiên nhân thân thể, là tuyệt đối không có tiên khí cứng rắn, nếu không, làm gì dùng tiên khí chiến đấu, dùng thân thể chẳng phải là linh hoạt hơn. Lúc này, cái kia kim sắc túi càn khôn khẩu khuyết tán ra một vòng gần như trong suốt gọn sóng, hướng toàn bộ xích kim sâm lâm kéo dài mà đi. Thu. Tính năng khẽ quát một tiếng. Kim sắc túi khôn gào thét một tiếng, đột nhiên văng điệu một tiếng, bạo liệt ra đến. Đường Lân cùng Tịnh Ngộ đều là sợ ngẫy người, kinh ngạc địa nhìn qua cái kia vỡ vụn thành vài kim sắc túi cẩn khôn khẩu mà chủ nhân của nó Tịnh Năng càng là trợn tròn trong mắt, làm sao có thể? Tịnh Ngộ thân ảnh loé lên, đi vào bên cạnh hắn, ngưng trọng nói, chuyện gì xảy ra? Tịnh Năng vẻ mặt cầu xin, nói, không biết, làm sao có thể hội như nát, chẳng lẽ là cái này xích kim xâm lâm quá lớn? Tịnh Ngộ trong mắt tinh quang lóe lên, nói, nói như vậy, cái này diễn xích kim xâm lâm không lớt 10 vạn đãm. mình, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, lập tức lại huệ phải nói. Cho dù vượt qua 10 vạn dặm cũng vô dụng, chúng ta cái đó đến như vậy đại trữ vật bảo vật. Tình Ngộ trầm ngâm nói, đã không thể toàn bộ mang đi, tiêu cắt cách đi ra, chúng ta ba cái tùy thân mang theo trữ vật bảo vật hay vẫn là không ít, mỗi cái trữ vật bảo vật trong chứa một ít, hẳn là có thể tất cả đều mang đi. Tình Năng đôi mắt sáng ngời, nói, đúng vậy. Ha ha, như vậy, có những ngày hồng kim, chúng ta túi cản khôn chữa trị về sau, có thể trực tiếp thỉnh sư phó giúp ta tăng lên tới tiên khí cấp độ, đến lúc đó, tựa là nguyên vẹn tiên khí rồi. Tình Ngộ gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Đường Lân nghe được hắn hai người sau khi thương nghị, liền trực tiếp đem việc này định ra, đều không có hỏi ý kiến hỏi ý kiến của mình, không khỏi khẽ như mày, lại không nói gì thêm, im lặng bay vút trên không, chuẩn bị đào ra bản thân túi trữ vật, hỗ trợ Thu Nạp. Đúng lúc này, ấm ầm. Trong hư không một cổ mênh mông chấn động, theo trong cái khe lăn mình quay cuồng mà ra, tại Đường Lân trên đỉnh đầu trong mây mù, như bị một chỉ tự đại nắm đấm đệm lại, mây mủ đều lùi ra, theo cuồng phong tiêu tán về sau, mới hiển lộ ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là một cái lông mi trắng lão giả, tại đứng phía sau một đôi nam nữ trẻ tuổi thân mật mà cầm lẫn nhau cả tay, làm như một đôi đạo lữ. Tại con đường tu luyện, đạo lữ là đoàn kết nhất, cho dù thầy trò đều có trở mặt thành thu lúc, nhưng đạo lữ nhưng lại lẫn nhau dựa vào, bất ly bất khí đấy. Trầm rãi mấy ngàn tái, chỉ có đạo lữ, là một mực cùng người, vô luận là sinh tử khảo nghiệm, hay vẫn là săn con dưỡng cái, đều là với người cùng một chỗ. Mà đạo lữ ở giữa bình thường đều có chung đạo pháp, lẫn nhau xứng hợp tâm hữu linh tê, thập phần khó chơi. Trông thấy ba người này, Đường Lân ba người đều là đồng tử hơi co lại, trong nội tâm qua một câu, tại chín đại khu vực trong, trông thấy bất luận kẻ nào Nếu là đánh không lại, lập tức bỏ chạy. Đây là thiên âm Phật tổ nói cho bọn hắn mỹ nhân đấy. Tịnh Ngộ sắc mặt khó coi, truyền ông nói, hai vị sư đệ, ba người này đều là tiên nhân cảnh giới, nhất là cái kia lông mi trắng lao nhân, thể nội tiên khí thâm bất khả trắc. Tịnh Năng một lòng, trầm xuống. Ba gã tiên nhân. Kể từ đó, Đường Lân ba người chỉ có chạy trốn rồi, dù sao ba người bọn họ ở bên trong, chỉ có Tịnh Ngộ đạt tới tiên nhân cảnh giới, mà Tịnh Năng hay vẫn là bán tiên cấp độ, về phần Đường Lân, tuy nhiên thâm bất khả chác, lại cuối cùng chỉ là bị ngã cảnh cho dù sức chiến đấu so sánh bán tiên, cũng thì không cách nào chống đỡ qua tiên nhân ấy. Bán tiên cùng tiên nhân, Trên lệnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Các người cái này lông mi trắng lao giả lạnh nhạt địa nhìn qua đường bảy ba người, nói, có hai lựa chọn, đầu tiên là tự sát, thứ hai là ta tới giết. Tình độ cắn răng, cùng Tịnh Năng liếc nhau, hai người tựa hổ cũng hạ quyết tâm, Tình Ngộ đột nhiên cấp Đường lần truyền âm nói, tiểu sư đệ, người trước trốn à Đường Lân ngơ ngác một chút, cái địa các ngươi, yên tâm, chúng ta có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, sau đó tại ngoài xích kim xâm lâm vây tập hợp. Tĩnh Năng ngưng trọng nói, "Đường Lân trong nội tâm cảm động, lắc đầu nói, chúng ta là một, tự nhiên cùng tiến thối. Tĩnh Ngộ nóng nảy, truyền âm nói, "Tiểu sư đệ, bây giờ không phải là dạng nghĩa khí thời điểm, ngươi nếu là có thể là cậu, bọn hắn sẽ có đấu khí sợ, tương lai như là chúng ta thực gặp chuyện không may, ngươi tiểu nói cho sư phó, lại để cho hắn vi chúng ta báo thủ." Đường Lân nghe được hắn trong giọng nói thảm thiết ý tứ hăm xúc, trong nội tâm chấn động, nói, "Các ngươi." Tĩnh Năng mỉm cười nói, "Yên tâm, ta tuy nhiên không cách nào đánh chết đối phương, nhưng bảo vệ tánh mạng là vậy là đủ rồi, khả năng nhất gặp chuyện không may." Chính là ngươi." Đường Lân im lặng không nói. Lúc này, cái kia lông mi trắng lao nhân tựa hồ mất đi kiên nhẫn, quắc, đậu thủ. Hắn thân ảnh lóe lên, hướng Tịnh Ngộ đi đầu lao đi. Bằng nhãn lực của hắn, thoáng cái tiểu nhìn ra Tịnh Ngộ là trong ba người mạnh nhất đấy. Mà vậy đối với đạo lữ trong đó nam tử, thì là Ôn Nhu địa đối với cái kia tiểu mị nữ tử nhẹ nói vài câu, chợt tiểu hướng Tịnh năng lướt đến. Mà cái kia tiểu mị quần màu lục nữ tử, nhưng lại lạnh nhạt địa hướng Đường Lân bước chậm mà đến. Hiển nhiên, Đường Lân bị ngạn cảnh khí tức, lại để cho hắn trở thành trong ba người nhất nhuyễn quả hồng. Tĩnh Ngộ nhìn qua lông mi trắng lao nhân, thần sắc mặt ngưng trọng, vội vàng địa hướng đường lần cùng Tĩnh Năng chuyên âm, nói: "Ta trước dẫn dắt rời đi hắn, các ngươi phân lộ chạy trốn, sau đó tại ngoài xích kim xâm lầm vây tập hợp." Nói xong, hắn quát lên một tiếng lớn, thân ảnh hóa thành một mảnh tàn ảnh, hướng phương xa bay vút mà đi. Chương 28: Kiếm vực phản giết. Tĩnh Năng đồng dạng gầm lên, ném ra một cái kim sắt Phật Luân, hướng cái kia thanh sam nam tử đánh tới, mà bản thân thì là thi triển ra độn thuật pháp, như tật phong giống như hướng hồng kim trong rừng rậm chạy thuộc mạng đi vào. Cái kia lông mi trắng lão nhân cùng sam nam tử đều là lạnh nhạt điệu bước chậm đũi theo. tuy nhiên đối với Tịnh Ngộ hai người thân pháp có chút kinh ngạc, cũng không có khẩn trương. đối với bọn hắn mà nói, chém giết cùng giai tiên nhân đều không khó, cũng chỉ là thấp tại thực lực của chính mình người. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này phiến màu đỏ trên rừng rặng không, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có Đường Lân cùng cái kia quần màu lục nữ tử, cái này quần màu lục nữ tử lạnh nhạt điệu dùng tay làm theo thoáng một phát tóc, liếc mắt Đường Lân liếc, người muốn tự mình động thủ, hay vẫn là ta đến? Chính là bị ngạ cảnh, dĩ nhiên cũng làm dám ra đây trải qua nguy hiểm, ngươi là là gan thực không nhỏ. Đường Lân lạnh lùng trầm trầm vào nàng, không nói gì. Bang thân thức cảm ứng, Tịnh Nộ cùng Tịnh Năng nhị vị sư huynh cũng đã thi triển độ thuật, hướng bất đồng phương vị chạy thủp mạng đi qua, dùng hai người này thân pháp, muốn bảo vệ tính mạng có lẽ không khó, cho dù thật sự gặp nguy hiểm, còn có sư tôn cho cái kia một đạo kiếm khí, đủ để tránh thoát lần này đại kiếp nạn. Lại xa một chút, lại xa một chút. Đường Lân trong nội tâm nói thầm. Cái này quần màu lục nữ tử nhìn thấy Đường Lân lại không thấy đạo tẩu, cũng không có cẩn thận, ngược lại lạnh lùng điệu vào nàng, loại này ánh mắt làm cho nàng rất không thoải mái, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại. Nói, ngươi tại kéo dài thời gian. Vô dụng, cho dù trưởng đối của ngươi đã đến, ta cũng có thể tại hắn xuất hiện tại ta thần thức phạm vi lúc, liền đem ngươi đánh chết. Muốn giết ngươi, nàng chậm rãi ruôi ra một căn ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đong đưa, chỉ cần một giây. Tại đây ngắn ngủn đang khi nói chuyện, Đường Lân Cửu cảm ứng được hai vị sư huynh đã biến mất tại thần thức trong phạm vi, mà cái kia truy tìm chính là hai người, thủy chung theo sát phía sau. 30 giây, Đường Lân lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Quân Mao Lục nữ tử lông mày nhíu lại, nói, là cầu xin tha thứ sao? Nói lớn tiếng chút. Như vậy mới thành cả nhà. Đường Lân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng thấu xương, cười lạnh nói, giết ngươi, chỉ cần 30 giây. Lời vừa ra khỏi miệng, bàn tay của hắn sớm đã mở ra móc ra ma kiếm, thể nội huyền mẫu chi môn theo trên đỉnh đầu lướt ngang đi ra. Chết. Đường Lân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay vong tình kiếm như là cỗ sao trời phi đi, mà ở cái kia trên không lơ lửng huyền mâu chi môn, tắc thì phóng xuất ra vô tận màu bạc vầng sáng, bao phủ tại kiếm quang bên trên trong chốc lát, huyền mâu chi môn hai bên 3000 mệnh điểm, gia chỉ tại đây kiếm quang bên trên. Ông nở gở. Kiếm quang chỗ qua, trư không đều bị xoắn đến nát bấy hung mãnh lực lượng vượt qua cái kia quần màu lục nữ tử đoàn trước, làm cho nàng chấn động. Đây hết thể đều là qua trong dây lát phát sinh, ý thức của nàng còn chưa kịp kịp phản ứng, trước mắt kiếm quang tiểu đã đi tới phụ cận. Không! Quần màu lục nữ tử hét lên một tiếng, đầu đầy tóc đen trong lúc đó trở mình dương, trong thân thể nổ bắn ra ra ngàn vạn đạo lục quang nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt lớn cỡ bàn tay tiểu thuần. Long cong! Kiếm quang độn vào màu xanh lá tiểu khiên tròn lên, bộc phát ra một hồi bén nhọn sóng xung kích, Đường Lân cùng quần màu lục nữ tử thân thể chấn động, rút lui vài chục trượng. Quần màu lục nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ địa nhìn xem Đường Mạch, như xem một cái quái vật, "Ngươi, ngươi làm sao có thể?" Đường Lân Lênh không nói, "Chết đi." Hắn ma kiếm bay vút mà ra, đạo thứ hai kiếm quang như như dù lòng, mang tất cả lấy không khí, như nhắc lên một đạo biển sóng, hướng cái này quần màu lục nữ tử đánh tới. "Phanh!" Kiếm quang lần nữa bị màu xanh lá tiểu khiên tròn chống đỡ xuống. Đường Lân biến sắc, nhanh chóng âm chầm xuống, lúc trước hắn đánh chết Thiên Hà tông lão tổ, đối với tiên nhân thực lực từng có hiểu rõ về sau tại tiểu tiên giới 10 năm, Trờ đợi nhị tỷ phục sinh cùng tiên vực mở ra, trong lúc này thực lực của hắn lần nữa tăng nhiều, còn lĩnh ngộ vong tình kiếm pháp, sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Hắn tự tin bằng một kiếm này, điệp ra 3000 mệnh tuyển điểm lực lượng, đủ để đem bình thường tiên nhân một kiếm giết chết. Màu xanh lá tiểu khiên tròn gặp cái này kiếm quang trùng kích, bị chấn đắc rút lui mà đi, quân màu lục nữ tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi mà nói, "Ngươi, ngươi không phải bị ngạn cảnh, tuyệt đối không phải." Nàng mạnh mà bắt tay một trảo, theo trong túi áo lấy ra một bả màu xanh lá bột phấn. Một đột Quần màu lục nữ tử thân thể dung nhập tiến màu xanh lá bột phấn ở bên trong, dần dần mơ hồ. Đường Lân trong mắt Hàn Quang lóe lên, nắm chặt má kiếm, điểm như nói, "Vong tình kiếm vực." Ông. Kiếm minh tiếng vang lên, toàn bộ bầu trời trong chốc lát, đột nhiên bị vô số kiếm quang bao phủ, dùng Đường Lân thân thể làm trung tâm, phụ cận trăm trượng phạm vi, đều là kiếm quang lập lòe tung hành. Cái kia tàng hình tiến màu xanh lá bột phấn ở bên trong, cơ hồ muốn biến mất quần màu lục nữ tử, lập tức bị vô số kiếm khí đi ra, tóc tán loạn, quần áo đều có chút tổn hại, lộ ra mạng lớn xuân quang. Kiếm vực. Cái này quần màu lục nữ tử đồng tử đột nhiên co rút lại, hoảng sợ nghẹn nào, nói: "Ngươi là Đại thành Kỳ đạo tiên? Hơn nữa, hay vẫn là kiếm đạo? Không, là kiếm đạo cùng thời gian đạo Đại thành đạo tiên." Nàng thật sự luôn cuống. Đại thành Kỳ đạo tiên, tuyệt không phải nàng loại này mới vào đạo tiên cảnh giới người có thể so sánh. Đường Lân cười lạnh nói: "Tại đây kiếm vực ở bên trong, thời gian là bên ngoài gấp trăm lần chậm chạp, bên trong 100 năm, bên ngoài mới một năm, ngươi, an tâm chết đi." Vô số kiếm quang tại thần trí của hắn bao phủ xuống, hướng cái này quần màu lục nữ tử giết đi qua. Không, quần màu lục nữ tử ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, mình lựa chọn cái này quả hờ mềm, dĩ nhiên là giả heo ăn thịt hổ tổ tại, trước khi nàng đạo lữ, còn cố ý đem đường Lân lưu cho nàng, dù sao, tại trong ba người đường Lân là nhất không có nguy hiểm đấy. Thế nhưng mà, giờ phút này cái này quần màu lục nữ tử mới thật sâu minh mạch, chính mình chống lại, hết lần này tới lần khác là ba người này trong kinh khủng nhất người, không, hẳn là kinh khủng nhất quái vật. Nhìn qua vô tận liệu mang mà đến, nàng cắn môi dưới, đột nhiên buông tha cho chống cự, ngược lại ngón tay nhấc câu Trên người quần màu lục trong khoảnh khắc nát bấy, lộ ra tuyết trắng thân thể, cứ như vậy đứng tại đường lần trước mặt, đứng tại vô số kiếm quan xuống. "Tiền, tiền mối, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, làm ngươi đạo lữ. Không, làm ngươi thị thiếp cũng được." Nàng tuy nhiên trên mặt lộ ra kiều mị, nhưng trong đôi mắt thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng, hay vẫn là bại lộ nàng giờ phút này nghĩ cách. Nữ nhân lớn nhất vũ khí tựu là thân thể. Vì sống sót, nàng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Đường Lân đột nói, "Trước khi cái kia nam sẽ là của ngươi đạo lữ a, ngươi làm như vậy?" đem người nọ để ở nơi đâu quần màu lục nữ tử cắn cắn hàm răng trên mặt cố gắng lộ ra rất tự nhiên khinh thường nói người kia hừ, tại phương diện kia năng lực quá kém đã sớm không cách nào thỏa mãn ta rồi tiền bối ngại nàng thật sâu minh bạch như thế nào mới có thể nhanh chóng câu dẫn ra một người nam nhân hamớ chỉ là siêu siêu siêu vô số kiếm Quang đỗng nhiên mang tất cả mà xuống lập tức sỏ xuyên qua cái này quần màu lục nữ tử thân thể đem cái kia tuyết trắng lục thânảo sát đượcắpp ấy liền một gi huyết đều bị thiết cắt vô số khối hoàn toàn hóa thành cho tàn làm xong đây hết thảy Đường Vân Dư lên tay khẽ vẫy, đem không chung cố ý lưu lại túi chữa vật cùng một cỗ xanh ngọc nguyên vẹn tiên nhân hải cốt nhiếp với tay cầm, sau đó thu hồi kiếm vực, liền nhanh chóng hướng phương xa lao đi. Chương 30: Tiên nhân phân chia. Cùng lúc đó, tại bạo loạn khu vực, thất thải sắc bầu trời, như xa xôi bắc cực quang, xa hoa, nhưng mà, từng cái đã tới người nơi này, cũng biết cái này hào quang bảy màu ở bên trong ẩn chứa hỗn loạn nguyên khí chấn động, không có nhất định thực lực, hơi chút tới gần cũng sẽ bị xé rách nát ấy. Chết tại đây xinh đẹp thất thải quang bên trong đích tiên nhân, sớm đã vô số kẻ Thiên Âm cùng Bạch Vũ hai người, phân biệt đứng tại áo bảo trắng trung niên nhân sau lưng, chàng ngập nhiệt huyết điệu nhìn qua bốn phía, lúc cách một và năm, bọn hắn rốt cục có thể tới cái này bạo loạn khu vực, hơn nữa vừa mới vượt qua vật kia xuất thế. Rốt cuộc đã tới, ha ha, Thiên Âm, ngươi tại Thiên Kim khu vực mấy cái đệ tử, tầm 10 ngày trôi qua, sẽ không xảy ra vấn đề a." Bạch Vũ khẽ cười nói. Thiên Âm cười nhạt một tiếng, nói, "Mấy người bọn họ bổn mạng ngọc giản, ta đều tùy thân mang theo, nếu là vẫn lạc, ta tại đây nhất định sẽ biết rõ, ngươi không cần phải lo lắng." Bạch Vũ cười hắc, hắc nói, Dùng ngươi ba người đệ tử thực lực, phải sống tự nhiên không tính khó khăn, nhưng nếu là gặp gỡ cái kia thất tinh vực người, sẽ rất khó nói, cho dù không có gặp gỡ, nhưng nếu gặp gỡ cái kia, cái kia chính là trăm muốn chết rồi. Cái kia đều tại ngủ say, tuyệt đối sẽ không ở ngoại vi xuất hiện đấy. Thiên âm lạnh nhạt nói, ngược lại là chúng ta việc này, tại đây đều là thức tỉnh, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là chết hết, ta cái này sư huynh hội rất thương tâm đấy. Bạch Vũ cười cười, không có nói thêm nữa. Hắn và Thiên Âm không hợp, là từ lần thứ nhất gặp mặt mà bắt đầu, lúc ấy tiểu lẫn nhau xem không vừa mắt phảng phất hai người là trời sinh đối đầu. Đi thôi." Áo bảo trắng trung niên nhân nói khẽ. Thiên kim khu vực, màu đỏ rực rỡ. Mười trưởng trong động quật, Đường Lân ngồi xếp bằng lấy, ngồi xếp bằng tu luyện thể nội nguyên khí, theo cái kia quần màu lục nữ tử trong nhận chứa đồ, đạt được rất nhiều đại bổ đang dưỡng dược, như Cửu Thiên hồi lộ hoàn, hồng tâm đan đợi một chút, cũng là có thể tăng cường thân thể cùng kinh mạch độ rộng chân quý đan dược. Ngay tại lúc tu luyện, trong lúc đó, Đường Lân đôi mắt mở ra, bắn ra luống đạo tinh quang, nhanh như vậy tiểu đột tới, phản ứng thực không chậm, may mắn không có lựa chọn đảo tẩu, nếu không, dùng tốc độ như vậy Dọc theo ta lưu lại năng lượng, nhất định sẽ đuổi theo. Đúng lúc này, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi ở nơi này." Một đạo lạnh như băng thanh âm dàn mua, theo động quật bên ngoài chuyển đến, khuyết tán đến phụ cận. Đường Lân nghe được cả kinh, phát giác được ta rồi hả? Làm sao có thể, ta rõ ràng bày ra trận pháp thu liêm khí tức. Lúc này, cái kia lạnh như băng dàn mua, lại làm cho Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, nếu không ra, đường trách ta trực tiếp xuất thủ." Lời này tuy nhiên như trước nói rất chân thành, nhưng Đường Lân lại nghe được đi ra, thanh âm này như sóng âm giống như khuyết tán đến phụ gần trăm dặm phàm vi. Thực sự không phải là tập trung ở chính mình động quật tại đây, muốn lừa dối ta hự. Đường Lân cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, hờ hững. Lúc này, cái này giả mua thanh âm lạnh như bằng, lại nói vài câu, thấy không, có người đáp lại, tiểu biến mất không thấy. Đường Lân không có phân tâm, tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau, Đường Lân cảm ứng đến trận pháp bên ngoài, cũng không có phát giác được cái kia thanh sam nam tử cùng lông mi trắng lao giả khí tức, mới yên tâm lại, chuẩn bị triệt hồi trận pháp. Trong lúc đó, ầm ầm, một mảnh quay cuồng bão tuyết âm, từ đằng xa nghiền áp tới, ngay sau đó đã nhìn thấy vô số màu đỏ cây cối nhanh chóng bị đẩy ngược lại, từng tòa đại sơn đều bị hoành giao động cắt xuống đến. Bèo, bèo. Hai đạo thân ảnh bay vút mà đến, trong đó một đạo thân ảnh nắm trong tay lấy hào quang màu tím, nhanh chóng thiết cắt lấy màu đỏ cây cối cùng núi đá. Dâm dâm thì, những này núi đá cùng cây cối lăn rơi xuống, bị hai người thuận tay thu vào trong nhận chứa đồ, mà xem hai người này như như vết dầu loan bộ dạng, tựa hồ muốn cái này phiến màu đỏ rừng rậm đều thu hoạch. Đường Lân trong nội tâm âm thầm cả kinh, hai người này tự nhiên là cái kia thanh sam nam tử cùng lông mi trắng lão giả phân vân nửa là không có tìm tìm được đường lên, cho nên muốn muốn lấy đi cái này phiến màu đỏ rừng rộng. Xem hai người tiến độ, dùng không được bao lâu, sẽ nghiền áp đến đường lân bên này, đến lúc đó nhất định sẽ phát giác được trận pháp. Đường Lân cao chặt lông này, nếu là một VS1, hắn còn có chạy trốn nắm chắc, nhưng một đôi hai, muốn chạy trốn cũng rất khó khăn rồi. Mặc dù có vô tình tiên phủ, nhưng cái này tiên phủ dù sao cũng là không chọn vẹn, huy năng phát huy không xuất ra 1/3, còn đối với mặt hai người, đều là cường đại tiên nhân, gần với thiên âm Phật tổ cái kia trở tổ tại Thông qua cái kia quần màu lục nữ tử bí pháp bảo điện, Đường Lân cũng biết tiên nhân phân chia, độ kiếp thành tiên về sau, xưng là đạo tiên. Dùng đạo thành tiên. Đạo tiên phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại thành bốn cái tiểu cảnh giới, tuy nhiên là tiểu cảnh giới, nhưng từng cảnh giới đều có ngày đêm khác biệt lực lượng chiến lệnh. Tại đạo tiên phía trên, tự là giới tiên. Như sư phụ của hắn tiên âm, tựu là giới tiên cấp độ. Giới tiên đồng dạng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại thành bốn cấp độ, đạt tới giới tiên về sau, có thể tại thể nội thai nghén ra tiểu tiên giới, mà theo thực lực càng cường Cái này tiểu tiên giới sẽ dần dần tăng cường. Giới tiên phía trên, dù là trong truyền thuyết tiên hoàng, như thượng cổ chín đại tiên hoàng, chính là chờ cấp độ cường giả, từng cái đều có kinh tiên động địa lực lượng, dưới chướng thống trị ngàn vạn tiên nhân, tiên kỳ chỗ chỉ, không người có thể ngăn. Mà cái này lông mi trắng lao giả tiểu là đạo tiên đại thành cấp độ, về phần cái kia thanh sam nam tử, tuy nhiên nhìn như là đạo tiên hậu kỳ bộ dạng, nhưng lại cấp đường lân một loại càng cảm giác nguy hiểm. Về phần lúc trước đường lần chém giết cái kia Thiên Hà tông Lão tổ, thì là một gã mới vào đạo tiên cấp độ tiên nhân mà thôi dừng lại vài vạn năm đều không có đột phá, chó nguyên đại nạn vừa đến cũng sẽ bị chết. Chúng ta hôm nay lực lượng, thi triển vong tình kiếm pháp, điệp ra huyền mẫu chi môn linh vực uy năng, so sánh đạo tiên trung kỳ thực lực, nếu là hơn nữa thủy nguyên chi đạo nguyên khí tăng phúc, có thể miễn cưỡng đạt tới đạo tiên hậu kỳ trình độ. Đường Lân sắc mặt tông trầm nếu là bị hai người này phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi ta linh ngộ vô tận tình không tầng thứ 2 một bước cuối cùng, thân pháp đạt tới lĩnh vực trình độ, mới có thể một trận chiến, chỉ là muốn cảm ngộ thân này pháp, không phải một sớm một chiều sự tình. Mắt thấy hai người ven đường đợi tới, Đường Lân nhanh chóng làm ra quyết định, hắn đem khí tức hết hội thú liễm, thân thể thu nhỏ lại, hóa thành một đạo châm mang giống như nguyên khí, hướng động quật ở chỗ sâu trong chui vào. Không ngừng số toàn. bởi vì đạt tới thánh nhân cảnh giới, toàn thân huyết nục đều là nguyên khí đúc thành, có thể tùy ý chuyển hóa, chỉ cần linh hồn bất diệt, cho dù đầu lâu bị chặt đoạn đều có thể một lần nữa dài ra. Giờ phút này hóa thành một đám thật nhỏ nguyên khí, cơ hội nhỏ bé được không thể trông thấy, nhanh chóng hướng trong động quật bên trong toàn số dưới. Đường Lân cũng không tin, hai người này hội đem trọn tòa Hồng Kim Sơn Phong đều mang đi, phải biết rằng Cái này Hồng Kim Sơn phong chất liệu hạng gì cùng gián, là luyện chế tiên khí chủ tài liệu, coi như là hắn, đều hao phí rất nhiều kiếm, mới mở một cái 10 trượng sâu độc vật. Bởi vì thân thể thu nhỏ lại, trung quanh hết thể đều mở rộng vô số lần, vốn là nhìn như chặt chẽ tương liên núi đá, nhất thời tự xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết dạng, những này vết dạng nếu là dùng Đường Lân vốn là thân thể, là nhìn không thấy, trừ phi dùng tinh thần lực dò xét. Mà giờ khắc này thu nhỏ lại về sau, một điểm nhỏ khe hở, ở trước mặt hắn đều là cự đại thông đạo. Toàn toàn toàn. Đường Lân càng không ngừng xuống toán. Chương 31 Cậu thủ, Đường Lân như tiểu con run giống như tại trong khe hở không ngừng toản, sau lưng cái kia thanh sam nam tử cùng lông mi trắng lão giả khí tức cũng không có kéo xa, ngược lại càng ngày càng gần. Thân thể thu nhỏ lại sau toàn khe hở tốc độ, tự nhiên là thấp hơn trực tiếp tại trên rừng rậm không bay vút hai người này, nếu không là Đường Lân hữu thần thức tại, biết rõ nào khe hở là có thể nối thẳng lòng đất, nếu không còn không biết phải đi bao nhiêu đường quanh co. Cảm nhận được khoảng cách tại gần hơn, Đường Lân trong nội tâm càng ngày càng khẩn trương. xuống toàn tốc độ không ngừng nhanh hơn, cũng không biết chui bao nhiêu ở bên trong, đột nhiên, phía trước ánh mắt bỗng nhiên một khai. Một cột nồng đậm đặc dính hỏa hồng sắc sóng nhiệt như tơ xa giống như trước mặt Phật đến. Ở phía trước một đầu mảnh cái khe nhỏ về sau, dĩ nhiên là một mảnh huyết hồng biển lửa, nóng bỏng độ ấm đem chúng quanh khe hở cùng hồng kim đều đồ nướng được nóng hổi, giống như bàn ủi. Đường Lân thần thức đảo qua cái kia huyết hồng hỏa diễm, đều cảm giác được một hồi nhiệt lưu đập vào mặt, cuốn vào thể nội, hô hấp cũng giống như sôi trào. Cái này màu đỏ dưới rừng rậm mặt, dĩ nhiên là một mảnh hỏa diễm hải dương. Đường Lân trong nội tâm thất kinh, xem ngọn lửa này độ ấm, tuyệt đối không phải tầm thường hỏa diễm, mà ngay cả tam vị chân hỏa, đều chưa hẳn có đáng sợ như vậy tam vị chân hỏa, thế nhưng mà có thể dung luyện bán tiên khí thần hỏa, mà trước mặt cái này hỏa lại làm cho Đường Lân có loại lập tức có thể đem hắn hòa tan khủng bố cảm giác. Thân nhân. Đường Lân trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, hắn ý niệm khế động, đem vô tình tiên phụ theo nhẫn chữ vật móc ra, cái này tiên phủ giống như châm mang giống như thật nhỏ, phẩm là đạt tới tiên khí cấp bậc, đều là có thể lớn, có thể nhỏ, biến hóa ngàn vạn, nếu là Đường Lân nguyện ý, cho dù đem tiên phủ biến hóa thành thương hải ở bên trong một giọt nước, theo dòng sông du động, theo mặt ngoài nhìn lại, đều không có bất kỳ dị thường. Vèo. Đường Lân Thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Vô Tình Tiên phủ ở bên trong, sau đó khu xử Tiên phủ hướng huyết hồng biển lửa lao đi. "Nhiều như vậy thần hỏa, ta tiểu không khách khí." Đường Lân miết miệng cười cười, móc ra một cái tử ngọc sắc cái chai, ném ra ngoài Vô Tình Tiên phủ, mặc niệm nói, "Thu." Cái này trong biển lửa thiêu đốt huyết hồng hỏa diễm, lập tức thì có một đám bị tử ngọc sắc cái chai cho thu nạp đi vào, chứa tồn tại bên trong. Đường Lân không có cái nhiều, có cái này một đám hòa chủng, cũng đủ để hắn dung luyện rất nhiều thứ, kể cả canh kim trận kỳ trở. Tại hắn thu hết thần hỏa lúc, trong lúc đó một đạo âm ầm âm thanh theo hướng trên đỉnh đầu màu đỏ nham thạch trong truyền đến, ngay sau đó, đã nhìn thấy cái này, màu đỏ nham thạch như một chỉ giữ tận miệng rộng, chậm rãi vỡ ra một đạo đáng sợ khó coi đại lỗ thủng, mà ở phía dưới vô tận huyết hồng hỏa diễm, bị cái gì dẫn dắt tựa như hướng lỗ thủng trong nối đuôi nhau mà đi. Thu nhỏ lại sau đích vô tình tiên phủ tại đây huyết hồng hỏa diễm trùng kích xuống, bị kéo được cùng một chỗ hướng ra phía ngoài phun ra đi ra ngoài. Cái này biển lựa phảng phất trong lúc đó phấn nộ rồi, kịch quay cùng, trận trận uốn đường thức, vô tiên ngoại hóa thành một đám ngọn lửa nhỏ, không chút nào thu hút ở đây mảnh liệt trong ngọn lửa, như một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều bị diệt. Tại Vô Tình Tiên phủ cùng huyết hồng hỏa diễm lao ra thời điểm, biển lửa dưới đáy màu đỏ nham thạch lộ ra một khối đen kịt lỗ thủng, cái này lỗ thủng trong có vài đạo màu đỏ sầm hào quang, như máu quản nhịp động. Màu đỏ trên rừng rậm không. Thanh sam nam tử cùng lông mi trắng lão giả lơ lửng, riêng phần mình mở ra nhận chữ vật, thi triển lấy kiếm trận, thiết cắt lấy trong rừng rậm cây cối, nham thạch, ngọn núi trở một hiệp. Những này kiếm trận do mấy ngàn đạo phi kiếm tạo thành, sừng hợp vi lực vô cùng, giờ phút này kiếm trận bao phủ tại một tòa sơn núi nhỏ lên. Điên cuồng mà quán bắn lấy, đem từng khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ nham thạch cắt đứt xuống, những này nham thạch còn không có rơi xuống đất, đã bị nhẫn chữ vật thu nhập đi vào. Lông mi trắng lão giả hai người hiện ra sắc mặt mang theo vài phần mừng rỡ, lớn như vậy một khối hồng kim xâm lâm, tối thiểu có thể rèn 7-8 kiện tiên khí, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là một số tiền của phi nghĩa. Tuy nhiên cái kia quần màu lục nữ từ chết, lại để cho hai người tâm tình vẻ lo lắng, nhưng trông thấy trước mắt cực lớn tài phú, bi thống tiểu giảm đi rất nhiều. Cái này có lẽ tiểu là tiền tài lực một trong a. Giờ phút này hai người mở sườn núi nhỏ, rõ ràng là đường lần trước khi ẩn thân chỗ, theo hai người kiếm, bị điên cuồng mở, sườn núi nhỏ dần dần nhỏ đi, lập tức muốn hóa thành đất bằng rồi, đúng lúc này, sườn núi nhỏ đột nhiên run dậy, lay động lăn xuống hạ khối lớn màu đỏ nham thạch, ngay sau đó, chỉ thấy sườn núi nhỏ đột nhiên từ đó vỡ ra. Phốc! Một cổ màu đỏ hỏa diễm từ đó xì ra, như núi lửa bộc phát, mang tất cả toàn bộ bầu trời, nồng đậm đặc dính hỏa diễm, phản phất màu đỏ tươi dịch, theo sườn núi nhỏ chảy xuôi xuống, còn lại thế quá lớn, từ không trung ngọ nơi rơi là ta. Cái bên này độ ấm bỗng nhiên đề cao, trong không khí có một tia đốt tròn mùi. Lông mi trắng lao giả cùng thanh sam nam tử đều là ngơ ngác một chút, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt sắc mặt vui mừng. Cái này huyết hồng hỏa diễm tuy nhiên lực phá hoại kinh người, vốn lấy hai người nhãn lực đều nhìn ra, là tuyệt hảo luyện khí thần hỏa, nếu là có thể đủ thu thập một ít, ngày sau muốn dung luyện tiên khí tiểu không cần phải nữa đi tìm thần hỏa rồi. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ lúc, trong lúc đó, cái này sườn núi nhỏ vỡ ra lỗ thủng ở bên trong, từng cục địa nhấp nô ra đặc dính màu đỏ tươi màu đỏ chất lỏng, như nham thạch nóng chảy trải đầy toàn bộ màu đỏ tiểu sơn, kỳ dị chính là, trên núi màu đỏ cây cối, tại đây nhiệt độ cao thần hòa xuống, vậy mà không có hòa tan. Xì xa một, sườn núi nhỏ nước ra chỗ, truyền đến mọi người uống nước lúc thanh âm, mà mỗi một lần cô thanh âm vang lên lúc, dung nham giống như huyết hồng hỏa diễm, đều phun ra ngoài bắn một lần, dạng như vậy tự hối hận. Tựa như có đồ vật gì đó, muốn từ nơi này màu đỏ trong ngọn lửa rãy rựa đi ra. Lông mi trắng lao giả cùng thanh sam nam tử thấy sững không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trong lúc đó theo cái kia sườn núi nhỏ nứt ra ở bên trong, đột nhiên giơ lên một chỉ đèn kịt cánh tay. Cái này cánh tay rướn trừng trăm trượng, toàn thân lượn lờ lấy huyết hồng hỏa diễm, những này hỏa diễm như chất lỏng, theo cánh tay chạy xuôi xuống. Hô! Đen kịt cánh tay vừa xuất hiện, tiểu hướng lông mi trắng lao giả hai người hùng hàng chụp tới. Bến nhọn móng tay phảng phất đem không khí phổi đi khai vài đạo trong suốt dấu vết, nóng bỏng nóng bức khí lưu quân quá, không khí như lửa cháy tựa như vằn mèo. Lông mi trắng lao giả phản ứng nhanh nhất, sắc mặt đại biến, chợt quát lên, mau lui lại. Bên cạnh sam nam tử không chút nghĩ ngợi, thân ảnh lập tức hướng về sau đột nhiên thối lui, phảng phất trước ngực có một cổ sức lực lớn đẩy hắn, thẳng tắp kéo lê hơn 1000 trượng. Ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩn đầu nhìn lại lúc, trong lúc đó tiểu thấy được kinh hãi một màn, chỉ thấy cái kia lông mi trắng lao giả, không biết làm tại sao, càng đã bị cái con kia đen kịt quái thủ cho bắt lấy, tại hắn ngẩn đầu nhìn lại thời điểm, trùng hợp đã nhìn thấy cái này lông mi trắng lao giả, bị quái thủ cho hung hăng miết được bạo tạc. Lục thân bạo liệt thành huyết vụ, xóa tung ra mơ hồ tầm mắt của hắn, tại đây trong huyết vụ một đạo gần như trong suốt thân ảnh, hoảng sợ mà chuẩn bị bỏ chạy, nhưng mà cái này đen kịt quái thú lên, đột nhiên tỏa sáng ra sáu đạo quang, lập tức xuyên thủng cái này trong suốt thân ảnh. Chỉ là trong một sát na, Cái này lông mi trắng lao giả linh hồn đã bị kim Quang đánh chúng s đổ hồn Phi phá tán một cái đạo tiên đại thành câu giả vậy mà tại trong nháy mắt đã chết Thanh Sam Nam tử một lòng cứ như vậy lạnh vấtt dưới đi ngã xuống tiến trong hầm băng chương 32 chân diện mụcèo đen kịt quái thủ bóp nát lông mi trắng lao giả không có chút nào dừng lại hướng Thanh Sam Nam tử vào đầu chả xuống Tuy nhiên Thanh Sam Nam tử hướng về sau rút lui hơn nhìn trường nhưng cái này chỉ quái thủ lại phản phất có thể vô hạn duyên thần theo sờ núi nhỏ nước ra trong đien cùng sinh trưởng ra mộtảng lớn lập tức đã đến thanh sam nam tử đỉnh đầu. Bầu trời nháy mắt âm u. Thanh sam nam tử trong nội tâm cũng lung bên trên một bóng ma, phản phất bị tử vong ba phủ, tại đây nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, trong mắt của hắn buộc phát ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Tu luyện thành tiên nhân, cái nào không phải ý chí kiên định, sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông thả cho. Hắn không nói hai lời, trong mắt ánh sáng tím lóe lên, thân thể nhanh chóng một phân thành hai, biến thành hai cái vừa sở đồng dạng thanh sam nam tử. Sau đó phân liệt đi ra chính là cái kia, đột nhiên một cước đá ra, đá vào thứ hai trên người, cái này thứ hai mượn lực hung hăng bay vút mà đi. Tại chỗ lưu lại chính là cái kia thanh sam nam tử, thì là ngửa đầu nhìn về phía đen kịt quái thủ, tại ngẩng đầu nháy mắt, bàn tay cũng đã đè xuống. Lập tức, trong lòng bàn tay tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt huyết vụ. Ngoài trong rầm, màu đỏ trong rừng rậm. Bèo. Một đạo ánh sáng màu xanh bay vút mà qua, tốc tai bổ sú, thần sắc có chút chật vật, người này dĩ nhiên là là cái kia thanh sam nam tử, hắn cắn chặt răng, nắm đấm nghiến quá chặt chế đấy. Sợ hãi. Hắn tu đạo đến nay, chưa bao giờ như thế sợ hãi qua, cái kia đen kịt quái thủ để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng mờ. Nghĩ đến lúc đến Sư phụ từng nói cho hắn biết, trong lòng của hắn tựu không rét mà run, cái này chính đại trong khu vực, thậm chí có đáng sợ như thế quái vật, chẳng lẽ, chẳng lẽ là cái kia. Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung lúc, dưới chân màu đỏ trong rừng rậm, trong lúc đó chuyển đến một đạo ầm ầm thanh âm, ngay sau đó, một đạo hỏa diễm xì ra, tại ngọn lửa này ở bên trong, một chỉ đen kịt quái thủ đột nhiên thỏ ra, nhếch hướng thanh sam nam tử. Lần này đại gia dự liệu của hắn, tăng thêm đen kịt quái thủ mau lẹ vô cùng, lập tức bị nắm rồi. Bất. sam nam tử hoảng sợ điệu thét lên, hắn cảm giác bản thân sở hữu năng lượng đều bị phong ấn. Không, không phải phong ấn, mà là bị cái này đèn kịt quái thủ bên trên khủng bố năng lượng để e giảng pháp vật chuyển. Phanh! Thân thể của hắn như yếu ớt giấy đoạn, bị tạo thành một đoàn huyết vụ, xoá tung ra. Đen kịt quái thủ nhất hết về sau, tựu nhanh chóng co rút lại, mà ở phía dưới cái kia màu đỏ rừng rậm cũng khôi phục như thường, chỉ có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết rách mơ hồ có thể thấy được. Huyết hồng trong ngọn lửa, vô tình tiên phủ tại như một đám hỏa diễm tại nộn nhạo lấy. Đường Lân ẩn nút tại tiên phủ ở bên trong, mắt thấy bên ngoài hết thảy, cái kia lông mi trắng lão giả lập tức đã chết, cùng với cái kia thanh nam tử trốn chết. Ông trời, Đường Lân trái tim kinh hoàng, một cái đạo tiên đại thành lao quái vật, vậy mà lập tức bị bắt chết, cái này, cái này. Khủng bố. Cái này chín đại trong khu vực, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy quái vật? Cái này đen kịt quái thủ, đến tột cùng là vật gì? Đường Bề sắc mặt có chút tái nhợt, nếu để cho cái này đen kịt quái thủ phát hiện hắn, cái kia kết cục không hề nghi ngờ. Lúc này, nhìn xem cái kia thanh sam nam tử bỏ chạy, đen kịt quái thủ cũng không có truy kích, mà là có rút lại tiến dần núi nhỏ nứt ra ở bên trong, mà phun ra đi ra huyết hồng hỏa diễm, cũng tùy theo đạo lưu đi vào. Sau đó sân núi nhỏ chậm rãi trùng hợp, hết thảy đều khôi phục như thường. Chỉ là, tại sân núi nhỏ bên ngoài, đã có một đám hỏa diễm tại thiêu đốt lấy, thẳng đến sân núi nhỏ trùng hợp về sau, cái này đám hỏa diễm mới chậm rãi biến hóa thành một hạt tiểu quan điểm, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phương xa tung bay lấy. Không biết cái kia thanh sam nam tử chết không có. Đường Lân trái tim bang bang cực nhảy, sợ kinh động đến cái kia đen kịt quái thủ. Thẳng đến bay vút hơn 10 dặm về sau, Đường Lân mới đưa tiên phủ khôi phục hình dạng, sau đó chế lấy tiên phủ, hướng trên bầu trời bay vút mà đi. Đi trước thì tốt hơn. Đường Lân khống chế lấy tiến phủ, cũng không quay đầu lại địa hướng màu đỏ ngoài rừng rậm chạy như điên. Về phần mang đi màu đỏ rừng rậm, hay nói giỡn. Mới đến hai người kia kết cục, Đường Lân thế nhưng mà rõ muộn một trước mắt, rất hiển nhiên, cái này phiến màu đỏ trong rừng rậm khẳng định ẩn núp lấy trước đó chưa từng có cường đại quái vật. Mà hai người kia không kiêng nghề gì cả thu thập hồng kim cử động, kinh động đến cái này đầu quái vật, mới đưa đến vấn lạc, cho nên Đường Lân cũng sẽ không đầu nắm đầu, tiếp tục đi thu thập, giờ phút này hận không thể lập tức xa cách nơi này mới tốt. Khó trách cái này phiến màu đỏ rừng rậm, tại như vậy gần bên ngoài tìm đến nhất định là bởi vì trong này quái vật, cho nên vô số tuế người đến, mới không người nào dám đánh cái này màu đỏ rừng rậm chú ý. Đường Lân trong nội tâm nói thầm. Hắn ra tốc bay lên, cũng không lâu lắm, tựu rời xa màu đỏ rừng rậm, ở trên không trong nhìn lại, cái kia màu đỏ rừng rậm tựu như trong sa mạc một mảnh ốc đảo, phi thường dễ làm người khác chú ý. Đường Lân xa xa nhìn qua, trong lòng có chút tức hận, lớn như vậy một mảnh rừng rậm, được luyện chế bao nhiêu tiên khí. Hắn yên lặng địa nhìn qua, đột nhiên, trong lòng có một tia cảm giác quái dị, hắn nhíu mày, ngước mắt nhìn lại, cái này xem xét Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, lộ ra hoàng sợ thần sắc. Cái kia màu đỏ dày đặc địa, vậy mà, vậy mà đang di động. Đúng vậy, là di động. Giờ phút này từ trên cao bao quát đi qua, Đường Lân Cửu rõ ràng trông thấy, cái này màu đỏ ngoài rừng rậm đây, thậm chí có vô số màu đỏ xúc tù, như bông liếu nhúc nhích lấy, thôi động cả khối màu đỏ rừng rậm về phía trước chậm rãi di động. Dạng như vậy tựa như, giống như là một cái đại nhục trùng. Đường Lân ra đầu run lên, có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, chẳng lẽ nói, cái này khắp màu đỏ rừng rậm đều là một đầu cực lớn ấy? Quái vật Hắn không dám nhìn nữa, lập tức khống chế vô tình tiên phủ, nhanh chóng rời xa. Cũng không lâu lắm, thẳng đến màu đỏ rừng rậm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Đường Lân mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng hắn đi ngược lại địa phương lao đi. Trong lúc đó, Đường Lân đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hai vị sư minh, không biết thoát đi cái kia màu đỏ rừng rậm chưa, nếu như không có, bọn hắn đều giống ta đồng dạng, ở bên trong đảo mở độc quật, chuẩn bị tạm thời ẩn nuốt. Đường Bội sắc mặt rất khó nhìn. Hắn im lặng thật lâu, mới khống chế Lôi phủ, về tới xích kim trong rừng rậm, tại lúc trước ước định vắng vẻ địa điểm đặt chân. Sau đó nhanh chóng bố kế tiếp lần nấp khí tức trận pháp. Đường Lân ngồi xếp bằng tại trong trận pháp, yên tĩnh cùng đợi. Trước khi ước đi qua, 10 ngày sau lúc này hội tụ, 10 ngày. Đường Lân Yên lặng nói, hy vọng các ngươi còn sống. Tại này 10 ngày trong. Đường Lân đem thu thập đến huyết hồng hỏa diễm móc ra, đem lấy được cành kim tài liệu dung luyện thành trận kỳ tại dung luyện lúc, Đường Lân tiểu kinh ngạc phát hiện, cái này huyết hồng hỏa diễm vậy mà cũng không phải hỏa diễm mà là một loại độ ấm cực cao huyết dịch. Đúng vậy, là huyết dịch. Cái này huyết dịch phát ra nhiệt khí, liền đem không khí đốt cháy được vào mèo. Nóng dục đồ nướng làm cho người khó chịu. Đường Lân đem canh kim tài liệu ném đến cái này trong máu, một lát sau, tài liệu tiểu hoàn toàn dung luyện, sau đó từ đó một chút lấy ra dung luyện thành trận kỳ. Cũng may cái này huyết dịch bài xích tính rất mạnh, cũng không có cùng tài liệu hỗn hợp, nếu không cựu không cách nào luyện chế ra. 6 ngày về sau, Đường Lân canh kim kỳ trận tiểu hoàn toàn luyện chế hoàn tất, có thể bố trí xuống nguyên vẹn canh kim phong vân đại trận. Có này đại trận, tăng thêm ta thực lực bản thân, cho dù gặp gỡ đạo tiên đại thành, đều có thể miễn cưỡng một trận chiến. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, đem canh kim trận kỳ cùng trận bàn đều thu hồi tiếp tục ở đây ở bên trong đợi 4 ngày. Chờ ngày thứ tư sau khi đi qua đường Lân Tâm Triệt để chậm xuống, tình độ cùng tịnh năng nhị vị sư minh, cũng không có trở lại. Đường Lân im lặng rồi. Mới tiến vào Thiên Kim khu vực 1 tháng không đến, hai vị sư minh đều là tiên nhân thực lực tiêu chuẩn cũng đã vãn lạc. Nếu không phải là mình vận khí tốt, cái kia đen kịt quái thủ không có tiến công chính mình, nếu không giờ phút này mình cũng là tránh khỏi một kiếp. Giờ khắc này, Đường Lân mới chính thức ý thức được nguy hiểm, không còn có mới tới lúc nhẹ nhõm. tại loại này nguy hiểm địa phương, nếu là vận khí không tốt, Chỉ sợ cho dù sư phó Thiên Âm Phật tổ cái kia chờ cấp độ cường giả, đều có cơ hội bỏ mình uống chi hắn mới bị ngã cảnh. Đường Lân ở chỗ này tiếp tục đã chờ đợi hai ngày, như trước không có trông thấy nhị vị sư minh, mới chỉ có thể buông tha cho, thu hồi trận kỳ chờ đạo cụ, một mình hướng ra ngoài vây thăm giò. bạo loạn khu vực. Một mảnh băng tuyết bên trên bình nguyên, gào thét lạnh thấu xương gió lạnh, xoáy lên khắp thiên phong tuyết bay là tả địa che đậy cái này phiến bình nguyên. Siêu Siu a. Lục thân ảnh phiêu bay vút mà đến, dùng áo trung niên nhân cầm đầu, còn lại 2 người phân biệt đứng tại trái phải, còn lại 3 người thì là đứng tại cuối cùng. Giao Thiết Băng Tuyết tịch cuốn tới tại đến cái này áo bào trắng trung niên nhân trước mặt lúc, Băng Tuyết Lặng Yên y mắng địa chạy xuống phảng phất có một đạo vô hình bình chứng trận. Cái kia chính là Hồng Liên rồi áo bào trắng trung niên nhân nói khẽ. Phía sau hắn Bạch Vũ cùng thiên âm, cùng với mặt khác ba người, đều là liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy rộng lớn băng tuyết cánh đồng bắc nắt lên, đường chân trời cuối cùng có một đạo mơ hồ màu đỏ bóng dáng chiếm giữ, như một tòa đại sơn giống như, tản mát ra ôn hỏa no đủ đỏ thẩm khí tức. Hào cương khí tức. Tiên nói: Bạch Vũ trong đôi mắt lóe ra kỳ dị hào quang, cách xa nhau xa như vậy, cỗ hơi thở này đều bị ta cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, quá mạnh mẽ, cái này là tiên vực bên trong đích tam đại thượng của ác thú một trong Hồng Liên sao? Áo bảo trắng trung niên nhân chỉnh trọng nói, không thể khinh địch, cái này Hồng Liên không biết sống bao nhiêu năm, tuyệt không tầm thường ác thú có thể so sánh, hơn nữa, nàng hẳn là hội thức tỉnh, không giống chín đại khu vực ở bên trong những cái kia ác thú, tuy nhiên đều là thượng của hồng hoang lúc đại yêu quái, nhưng cũng còn tại trong lúc ngủ say, không đủ gây sợ. Bạch Vũ cười hắc hắc, nói Nghe nói cái này hồng liên trên người cựu Diệp Bổn Mạng Hà Sen nuốt ăn hết, có thể làm cho người cảm ngộ đến Tiên Hoàng pháp tắc, mặc dù chỉ là cảm ngộ, cũng không phải là đột phá, nhưng nếu là có thể cảm ngộ đến Tiên Hoàng tầng kia lần đích thực lực, cách đột phá tiểu càng gần. Áo bào trắng trung niên nhân mỉm cười nói, đây là tự nhiên, bất quá, nếu là có thể đạt được nó thủ hộ cái kia, muốn trở thành Tiên Hoàng, tiểu là năm chắc rồi. Cái kia sao? Thiên Âm bờ môi mấp máy, trong đôi mắt lóe ra hào quang. Đi thôi." Áo bào trắng trung niên nhân nói khẽ, các ngươi đứng tại ta đằng sau, ngàn vạn nhỏ, tâm Đối phó cái này Hồng Liên, coi như là ta, đều không có nắm chắc có thừa lực bảo vệ các ngươi." Bạch Vũ cười nói, "Sư phó, ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi, cái này Hồng Liên tuy nhiên là thượng cổ hồng hoang thời kỳ quái vật, nhưng cùng ngài so sánh với, ngài mới xem như chính thức quái vật ta. Thiên Âm Quát, "Như thế nào cùng sư phó nói chuyện đây này?" Bạch Vũ bĩu môi, nói, "Ta nói rất đúng sự thật." Áo bào trắng trung niên nhân mỉm cười, nói, "Đi thôi." Một chuyến 6 người dùng hắn cầm đầu, hướng cái kia dấu ở băng tuyết ở chỗ sâu trong màu đỏ ngông lung cự ảnh, chậm rãi mà đi, phong thổi qua mấy người bên người vệ cả thiên âm ở bên trong, mấy người kia đều là thần sắc nhẹ nhọn khoan thai. Phong Tuyết dần dần mơ hồ mấy người bóng lưng, mà tại tiền phương của bọn hắn thì là chiếm cứ cái kia màu đỏ cực lớn thân ảnh. Chương 33, giết chóc bắt đầu. Thiên kim khu vực. Xích kim xâm lâm ngoài vây 3000 dặm, một phiến nhạt kim sắt dây núi ở bên trong, nhanh chóng tiểm lực qua một đạo kim sắc thân ảnh. Thân ảnh ấy ngừng rơi vào một gốc cây kim sắt tán cây lên, thân thể phản phất không có nửa phần sức nặng, dẫm nát một mảnh nhẹ nhàng vàng lá lên, Tuấn Phương xa nhìn ra xa. Cái này bên ngoài yêu quái thật đúng là bố. Mới ly khai xích kim xâm Lâm 3.000 dặm gặp gỡ quái vật Dĩ nhiên cũng làm có tiên nhân tiêu chuẩn tăng thêm cái kia tiên khí cũng khó khăn thương khủng bố thân thể cho dù chính thức tiên nhân gặp gỡ đều muốn thúc thủ vô sách khá tốt những này quái vật hành động không đủ nhanh nhẹn chúng ta hôm nay tiếp cận vô tận tinh không tầng thứ 2 đỉnh phong thân pháp không thể trêu vào hay vẫn là lẫn mất khởi đấy cái này Kim y thân ảnh Dĩ nhiên là là đường lần tại đến sau này hắn tiểu thay đổi một bộ kim sắc áo bảo tại đây một mảnh kim sách trong thế giới tiểu lộ ra thập phần hòa hợp không dễ bị người phátrá nhìn ra xa một lát Đường Lân không có phát giác được yêu quái khí thức, mới cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước lục lọi đi qua, hơn 10 sau về sau, hắn tiểu đứng ở một đầu kim sắc thác nước trước. Cái này tiên kim khu vực hoa cỏ cây cối đều là kim sắc, kể cả nước chạy cũng thế, cái này đầu thác nước xa xa nhìn lại, giống như một đầu kim sắc dây lưng lụa, theo trên bầu trời nghiêng mà xuống, tóe lên vô số kim sắc quan điểm, tại ôn hòa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tỏa sáng ra đoạn mục đích kia sáng chói mắt. Đường ánh mắt nhìn chầm chầm thác nước bên cạnh vắt ngang ra một đầu cầu đá, cái này cầu đá tựa như tự nhiên dây thừng, vắt ngang tại trên thác nước, tùy ý nước chảy nghiêng cầu đá lại dừng sững bất động, mà ở cái này dưới cầu đá, rắc một cái kim sắc hồ lô. Cái này hồ lô ước chừng lớn cỡ bàn tay, nếu không nhìn kỹ, là rất khó phát hiện đấy. Kim tinh thạch. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Tại thiên âm Phật tổ cho trong ngập tràn, tin tưởng ghi lại chín đại tinh thạch bộ dáng hòa khí tức, như kim tinh thạch, sẽ tràn ngập ra nồng đậm kim tinh khí tức, đây là một loại trí cương trí dương kim thuộc tính, rất dễ dàng cảm ứng được. Mà cái này lớn cỡ bàn tay kim holo, dĩ nhiên cũng làm là một khối kim tinh thạch. Đường Lân trong nội tâm hưng phấn, chuẩn bị đi lên hái hái xuống, dĩ nhiên Trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, tỉnh táo lại, không khỏi hướng bốn phía nhìn lại. Trung quanh kim sắc bụi có cây tối ở bên trong, cũng không có bất cứ động tính gì. Đường Lân ánh mắt lóe lên, làm bộ nhìn qua kim sắc thác nước, cảm thán không thôi. Một lát sau, tiểu tay áo hất lên, trực tiếp bay vút mà đi, làm như cũng không có phát giác được cái kia kim sắc hồ lô. Tại Đường Lân sau khi rời đi, sau một lúc lâu, thác nước bên cạnh không ngờ một mảnh trong bụi cỏ, đột nhiên chết chết dốc rách địa báo động, sau đó từ đó đi ra hai đạo thân ảnh, lộ ra tức giận thân sắc. Thật là một cái ngu ngốc, lớn như vậy một khối kim tinh thạch Vậy mà cũng không có nhìn thấy. Tên hốn đàn này tiểu tử.